Chương 227, đường tam táng cấm kỵ. Chương 227, đường tam táng cấm kỵ. U ám rừng rậm, dương quang khó mà xuyên thấu. Chỗ như vậy, thường nhân tránh không kịp. Kinh khủng Khôi phục đến nay đủ loại yêu tà quỷ vật tri thức, cũng sớm đã phổ cập. Cái gì chỗ có thể đi, cái gì chỗ không thể đi, những thứ này thứ căn bản đại gia vẫn là trong lòng hiểu rõ. Mà chính là tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, người truy ta đuổi đi xuyên qua tươi tốt trong rừng rậm, tốc độ nhanh, làm cho người liễu lưới. Nhìn thật kỹ ở phía trước bên cạnh điên cuồng chạy thuộc mạng thân ảnh, là một cái lông tóc trắng như tuyết, thân thể dài. Ngây thơ chân thành tiểu gia hỏa. Tại phía sau của nó, nhưng là một đạo quanh tân lượn lờ âm phong tà khí, quỷ khí sâm xâm đáng sợ gia hỏa. Trên mặt của hắn mang theo âm trầm tà ý nụ cười, đen ngòm trong con mắt, tràn đầy vẻ tham lam kiệt, kiệt kiệt. "Tiểu gia hỏa, đừng chạy a. Không phải ngươi chủ động tìm tới cửa lấy phong sao? Hiện tại cũng còn chưa lấy phong thành công, ngươi sao có thể trực tiếp chạy đâu? Mau tới, hỏi một chút bản tọa ngươi là người hay là thần?" Kiệt kiệt kiệt. "Bản tọa nhất định sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng." Ha ha ha. Tà dị thân ảnh, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng cười không chút kiếm kỵ. "Thỉnh thoảng đại thủ vung ra." mang theo trận trận âm phong, hóa thành lợi trảo hướng về phía trước tiểu gia hỏa trục tới. Phía trước tiểu gia hỏa mặc dù trong mắt to tràn đầy sợ hãi cùng vẻ ủy khuất, bất quá thắng ở tốc độ cùng phản ứng cũng không tính chậm. Sinh xắn thân thể, cuối cùng là có thể linh xảo phản ứng tránh thoát. Cái này khiến sau lưng điên cuồng đội rết thân ảnh, trong con mắt vẻ tức giận, càng hừng hực đứng lên hử. Thật vất vả gặp phải loại này rất tốt tài liệu, bản tọa tuyệt đối sẽ không nhường ngươi từ trong tay của ta chạy đi. Phi đồ man. Liên thấy cái hậu phương thân ảnh, lại là thân thể nhiên dừng lại. khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị nụ cười. Sau một khắc đầu của hắn đột nhiên cùng cơ thể phân ly, dưới cổ mang theo máu me đầm địa xương của sống cùng với một đống lớn ruột các loại ác tâm độ vật đen ngòm con người trong nháy mắt biến tinh hồng một mảnh trong miệng răng biến sắc bén mà kịch liệt hiu phi đầu mang tốc độ trong nháy mắt tăng vọt hát xác sợi tóc điên cùng sinh sôi giống như cương châm đồng dạng hướng về phía trước ngây thơ chân thành tiểu gia hỏa đột nhiên đánh tới a a a phải chết phải chết không muốn nha tiểu gia hỏa bị khuất ba ba trong mắt to tràn đầy làm bộ đáng thương thân sắc nó chỉ cảm thấy mình thật sự là quá thảm thật sự quá thảm a thật vất vả tu hành có thành tựu đầy cõi lòng mong đợi ra ngoài tìm kiếm một cái thân hoài khí vận người, trợ giúp chính mình lấy phong, tiếp đó trợ nó tu thành hình người, lại tiếp đó, nó cũng sẽ giống trong sách trong chuyện xưa như thế, báo đáp một phen người hào tâm kia. Tiếp đó trời đất bao la, liền có thể tùy ý nó ra ngoài tiêu sái. Hy vọng rất mỹ mãn, thực tế rất cốt cảm đáng thương tiểu gia hỏa, ở lâu rừng sâu núi thẳm, tuần hoàn theo tổ tông lưu lại phương thức tu luyện tu hành đối với ngoại giới căn bản không hiểu nhiều lắm. Lần thứ nhất tìm tới lấy phong chi người ẩn, liên làm một gã tu luyện hàng đầu chi thuật tà tu. giống nó dạng này thuần chính yêu tu tinh quái đối với tà tu nhóm mà nói đồng dạng chính là tu luyện tà thuật thượng hạng tài liệu kết quả là một hồi truy sát vợ kịch cứ như vậy tại vạn lý lâm hải bên trong diễn ra thanh thúy mà tràn ngập tuyệt vọng tiếng hô hán chuyến đến đường tam táng trong lỗ thay mắt hắn hiếp lại ánh mắt mang theo kinh ngạc quét tới tiểu tử thú vị một cái bạch sắt trồn nhìn xem cái tia tựa hồ phát giác khí tức của mình không ngừng đến gần tiểu gia hỏa đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên đối với sơn dã tinh quái truyền thuyết trước khi xuyên việt hắn đều là cảm thấy rất hứng thú nhất là điều này có thể giống nhân loại lấy phong trồn càng là đủ loại tạp ký bên trong mãi mãi cũng không thiếu được chủ đề chỉ bất quá hôm nay đổ là đụng phải vật sống cứu mạng a cứu mạng nha đại lão đại lão mau cứu ta ta còn nhỏ còn không muốn chết nha anh anh anh tiểu gia hỏa vừa thấy được đường tam táng trong nháy mắt tròn trịa trong mắt to trong nháy mắt tràn đầy hy vọng siêu phàm thoát tục bá khí lâm nhiên hai cái này có chút mâu thuẫn hình dung tử liền là tiểu gia hỏa đối đường tam táng đệ nhất càng quan nhưng càng quan trọng chính là tiểu gia hỏa cho rằng trước mắt hòa thượng này chắc chắn sẽ không là cái gì đơn giản tồn tại bởi vì và nguyệt chúng nó bộ tộc này năng lực đặc thù tiểu gia hỏa có thể cảm nhận được người trước mắt trên người khí vận đơn giản bằng bạc đến kinh khủng hoàn cảnh nếu như nói người bình thường khí vận giá trị là một cái điểm như vậy trước mắt hòa thượng này e rằng ít nhất cũng là thật nhiều thật nhiều chính là yêu nhiều dựa theo bọn chúng bộ tộc này đi chép nắm giữ đại khí vận người nhất định là thiên địa sở chung nếu là có thể người giống vậy lấy phong e rằng quả thật có trực tiếp bị phong thần có thể đương nhiên cái này cái gọi là phong thần cũng vẹn vẹn chỉ là tương tự với sơn thần thổ địa các loại đặc thù thần linh muốn một bước lên trời đó cũng không thực tế chỉ bất quá dưới mắt rõ ràng không phải cái gì lấy phong tốt đẹp thời cơ mạng nhỏ nhi mắt nhìn thấy đều nhanh muốn bị cái kia phi đầu man cho thu hoạch được mắt nhìn thấy phi đầu man sắp đổi kịp chính mình nó cũng không lo được quá nhiều chỉ có thể hướng lên trước mắt hòa thượng kêu cứu cầu nguyện vị này đại năng có thể phát phát thiệt tâm mau cứu chính mình đến nỗi lấy phong cái gì bây giờ nhưng là hoàn toàn bị quên sạch xanh xanh mạng sống mới là trọng yếu nhất thử sinh dài dàn giặc nó cũng không muốn cứ như vậy cách nhì cái dám a đường tam táng khé cười một tiếng rồi da trắng tinh như ngọc bàn tay tiểu gia hỏa thấy thế vô cùng khôn khéo nhảy tới Thành thành thật thật ngồi xổm ở đường tam táng lòng bàn tay phía trên. Nơi xa, phi đầu man đỏ tươi trong con mắt, thoáng qua một tia kiên kỵ. Khoe miệng chảy xuôi tanh hôi chất lỏng, treo ở phía dưới đầu cổ sống cùng ruột, tán phát ra trận trận hôi thối. Cương châm giống như điên cuồng sinh trưởng tóc đen, nguyên bản đâm về phía trồn phương hướng. Bây giờ lại bởi vì đường tam táng đột ngột xuất hiện, nhường hắn không thể không đình trệ ở trong giữa không trung. Do dự mãi sau đó, cái kia phi đầu man ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tham lam, con lựa trọc, giao ra con vật nhỏ kia, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bằng không mà nói, có thể cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. bởi vì tiên thiên thần dị duyên cớ, cái kia tà tu căn bản nhìn không thấu đường tam táng tu vi, cũng chỉ là tiềm thức cảm giác, trước mắt hòa thượng không phải loại lương thiện, cho nên cũng không tính giết người diệt khẩu, nhưng lại khó mà kháng cự cái kia trồn mang tới dụ hoặc. cho nên hắn tự nhận là vô cùng hợp lý cùng đường tam táng nói tới điều kiện, lộ ra một bộ hung ác tàn nhẫn, đáng sợ đến cực điểm bộ dáng, muốn từ tâm lý cấp độ cấp độ chiến thắng đối phương, nhiên hắn không biết là có hai chữ tại đường tam táng trước mặt là tuyệt đối không thể nhấc lên, coi là một đại cấm kỵ, hết lần này tới lần khác, cái này tà tu không biết sống chết nói tới. Ha, Đường Tam Táng khẽ cười một tiếng, khỏe miệng điên cuồng dưng lên. Lộ ra một ngụm sâm bạch như tuyết ra người. Muốn chết như thế nào? 4. Chương 228, quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý phi nga xà cháo đăng. Chương 228, quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý phi nga xà cháo đăng. Nhìn trước mắt cái này không giống phàm tục đồng dạng hòa thượng. Mặt mũi tràn đầy rét lạnh nụ cười, cùng với cái kia ẩn ẩn nhường Tà Tu có chút lo sợ bất an cảm giác. Bay giữa không trung phía trên đầu người, sắc mặt lặng yên không tiếng động sinh ra một chút biến hóa. lẽ ra không nên xuất hiện tại phi đầu man mồ hôi lạnh trên trán lạc yên nhỏ xuống cương châm đồng dạng của vũ hát sắc sợi tóc bây giờ đều tựa như biến mềm hóa vô cùng đúng chỗ thể hiện ra sự mãnh liệt cầu sinh dục sóng này a được xưng là từ tâm khu khu ta tu phi đầu man hết sức khó xử hò khan hai tiếng nguyên bản biểu tình hung ác giữ tận bên ngoài cướp ép lộ ra một cái nụ cười khó coi nói để đánh cái giày cái kia trồn ta từ bỏ tiểu sư phụ ngươi nếu là có hứng thú liền mang về nuôi chơi a khu khụ ta liền rời đi trước gặp lại phi đầu man khẩn trương dồn dập phun ra một câu như vậy sau đó lại là quay người liền hướng về nơi đến phương hướng bay đi. nhưng mà đối mặt một màn như vậy đường tam táng trên mặt, như cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mảy may không tội. dù là cái kia phi đầu man tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đã gần như đã mất đi tung tích của hắn. sau một khắc, vô hình vô tướng đặc biệt pháp tác trật tự sức mạnh từ đường tam táng thể nội lặng yên lan tràn ra. tam thế phật chi quá khứ phật đi qua chi lực phát huy ra đáng sợ bi lực. tại đường tam táng lòng bàn tay tiểu tròn tròn triệu trong mắt to tràn đầy vẻ kinh ngạc. nó không lý tỉ, rõ ràng cũng đã hắn trốn chạy mất phi đầu man. thế mà lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái đầu đưa lưng về phía đường tam táng cùng nó bay trở về tốc độ kia cùng đào tẩu thời điểm tốc độ giống nhau như lúc liên cung trốn lúc đi tuyến đường cũng đều giống nhau như lúc tiểu trôn choáng váng hoàn toàn xem không hiểu đó là cái cái gì tình huống nó chỉ là biết được một màn này xuất hiện khẳng định cùng bên cạnh mình vị này phong thần như ngọc tiểu tăng có kiếp trước quan hệ kiệt kiệt kiệt đường tam táng học phi đầu man âm thanh nợ nụ cười tiếng cười kia nhường cả cái đầu đều đang điên cùng run rẩy phi đầu man một trái tim rơi xuống đến đáy cốc quá mạnh mẽ Tại hòa thượng này trước mặt, hắn căn bản liền phản kháng đều không làm được, liên liên chạy trốn, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Ta, ta, ta, phi đầu man rất muốn nói điểm cái gì, có thể liên tiếp mở miệng nhớ lại ba cái ta chữ, đều không có thể thành công nói ra một câu đường tam táng trên mặt mang hạt thiện nụ cười. An ủi, không cần khẩn trương như vậy. Phật gia ta thế, nhưng là người xuất gia, chắc chắn sẽ không dễ dàng sát sinh. người nói đúng không? A đúng đúng đúng, đại sư xem xét chính là Phật môn cao tăng, chắc chắn sẽ không tùy ý sát sinh. Quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý phi nga sa cháo đăng, đại sư đây chính là ngài chân thực khắc họa. vì cầu sống sót, phi đầu man trái lương tâm hốt hoảng phụ họa thậm chí còn nhớ lại một câu hắn chính mình cũng không biết từ chỗ nào nghe được câu. bất quá, lời ấy vừa ra, tựa như là làm ra tác dụng. phía trước cái kia phong thần như ngọc sinh đẹp hòa thượng, khỏe miệng mỉm cười, tựa hồ cũng biến ôn hòa một chút dáng vẻ. phi đầu man trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra đang muốn tiếp tục định luận, đem trong đầu của hắn từng nghe nói qua, hết thể có thể vận dụng bên trên từ ngữ, toàn bộ đều tìm cho ra. nhưng mà, không đợi hắn tiếp tục mở miệng đường tam táng mỉm cười nói, a di cờ mở nở đạo phật, người xuất ra không nói dối. sắc sinh không phải ta chỗ tốt hầu ngôn loạn ngữ càng là không phải ta chỗ vui vị thí chủ này phật gia đã hỏi ngươi ngươi muốn chết như thế nào chẳng lẽ thí chủ là muốn nhường phật gia ta làm không được lời hứa của mình a nói đến cuối cùng đường tam táng ngữ khí dần dần biến rất lạnh giữa lặng lẽ bộc lộ sắc cơ nhường cái kia phi đầu man phản phất bị thái cổ thần sơn đẻ trong tim suýt chút nữa không có trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống cái kia đỏ tươi trong con mắt tràn đầy bất khuất vẻ sợ hãi mặc dù sợ hãi phi đầu man trong mắt nhưng là đang điên cùng chuyển động trong đầu không ngừng tự hỏi lấy mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể sống sót, tràn đầy cầu sinh dục, để tên này tà tu đại não bị phát huy đến cực hạn. Thiên gặp yêu tiếp, một cái bằng âm tà ác độc thành danh tà tu, tại Đường Tam Táng trước mặt lại chỉ có thể dựa vào khoe khoang trí tuệ của mình nghĩ biện pháp mạng sống. Nếu là bị cái khác tà tu biết, e rằng đều sẽ ném lấy vô số ánh mắt đồng tình. Quả nhiên là quá thảm a. Thời gian lâu như vậy đi qua, thí chủ vẫn không thể nào nghĩ kỹ trả lời thế nào bẩn tăng vấn đề a. Đường Tam Táng khoe miệng mỉm cười, đen nhánh thông thủy đồng tử trong mắt, nhưng là mang tới có chút vẻ không kiên nhẫn nếu là lại không làm được lựa chọn. như vậy bẩn tăng không thể làm gì khác hơn là phá một lần giới bang thí chủ ngươi tới chọn a lời nói lạnh như băng nhường phi đầu man đầu chấn động mạnh một cái một đạo linh quang cũng là trong nháy mắt từ trong óc hiện lên đại sư ta hiểu a không phải ta muốn đến chết phương thức phi đầu man đỏ tươi trong con mắt hiện lên một tia vẻ đắc ý tựa hồ đã thấy trước mắt hòa thượng này tại chính mình mát điểm trả lời phía dưới kinh ngạc biểu lộ tiếp đó không thể làm gì bỏ mặc chính mình rời đi a đường tam táng khỏe miệng mỉm cười biến hơi có vẻ quỷ dị đứng lên nói một chút ta rất đơn giản đại sư để cho ta tự mình lựa chọn một cái chết kiểu này đúng không ân tốt lắm, ta lựa chọn sống đến già chết. Đường Tam Táng hơi trầm mặc, luôn cảm thấy dạng này đối thoại rõ ràng chưa từng có, nhưng lại có chút quen thuộc ký thị cảm. Phi Đầu Man thấy thế, còn tưởng rằng Đường Tam Táng là bị chính mình mát điểm trả lời làm cho không thể làm gì. Lúc này trong lòng Lưu lộ ra vẻ tươi cười đáp ý, tiếp theo cô ý tính thăm dò hỏi, Đại Sư nên sẽ không nuốt lời chứ? A Di hắn Tam Cửu gia Đạt Phật, yên tâm đi, Phật gia ta chưa bao giờ nuốt lời. Đường Tam Táng trả lời khẳng định nói, đã ngươi đã lựa chọn cái chết như thế, Phật gia ta tự nhiên là muốn thành toàn ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy thì. Nhận được đường Tam Táng khẳng định đáp lại sau đó, Phi Đầu Man lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, chỗ không đúng. Cái, cái gì ý tứ? Thành toàn ta. Phi Đầu Man một bức, đỏ tươi trong con mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. "Gì ý tứ? Cái gì thời điểm, liền chết ra điều kiện như vậy, cũng có thể chủ động thành toàn Chẳng lẽ, là ta lý giải có cái gì vấn đề a?" Một cỗ phát ra từ nội tâm hắn ý, lặng yên tràn ngập. Phi Đầu Man đầu bắt đầu run rẩy lên. Mặc dù không biết, trước mắt hỏa thượng này đến cùng là cái gì ý tứ, có thể trực giác của hắn nói cho hắn biết. Giự hồ có cái gì đối với hắn mà nói, cực kỳ không ổn sự tình, đem sắp xảy ra. Vân vân. Vân vân. Ta còn chưa nghĩ ra, ta muốn đổi một cái chết kiểu này. Cứ việc cũng không biết đến tọt cùng là chỗ đó có vấn đề. Có thể ta tu cơ hội là không chút do dự, quả quyết lựa chọn muốn đổi giọng. Chỉ tiếc, đã không có lần thứ hai cơ hội lựa chọn. Chương 229, bị dừng lại tương lai. Chương 229, bị dừng lại tương lai. U ám trong rừng rậm. Một tăng nhân, một gà trọc lớn, một cự trắng tinh như tuyết hoàng như lang, cùng với một cái xấu xí giữ tận phi đồ man. bầu không khí hơi có vẻ mấy phần quỷ dị người xuất ra không nói dối, nói một không hai, phật ra cũng rất không thích trần trừ hạ người. đường tam tàng ánh mắt bên trong, tản mát ra ánh sáng nguy hiểm, bị thu liễm như thế, tại thời khắc này lặng yên bắn ra, uy áp kinh khủng rơi vào cái kia phi đầu man trên thân, nhưng hắn trong nháy mắt từ giữa không trung rơi rơi xuống đất, gắt gao bị đè trên mặt đất đầu đều dần dần bắt đầu mai một tiếng vào trong đất không, không thay đổi, tuyệt vọng cùng rơi vào đường cùng, phi đầu man dùng hết khí lực phun ra mấy chữ như vậy thiện thay thiện thay, vậy thì đúng, rồi, làm người à, liền phải thành thật một điểm, không phải sao? đường tam táng khỏe miệng lập tức có chút dương lên lộ ra trấn an nụ cười uy áp kinh khủng cũng trong nháy mắt tiêu tan phi đầu man lại lần nữa chậm rãi thăng đến giữa không chúng đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía đường tam táng thời điểm tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi chạy là không thể nào chạy chỉ có thể bất đắc dĩ bị thúc ép tiếp nhận bộ dạng này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu trên thực tế hắn thủy chung vẫn là ông có một tí chờ mong từ đầu tới đuôi, cũng không tìm tới lựa chọn của mình đến tột cùng có gì khuyết điểm hắn lựa chọn chết già chẳng lẽ đối phương cái này cũng có thể can thiệp giấu trong lòng quá nhiều cảm thấy lẫn lộn phi đầu man lặng yên không tiếng động chờ đợi đứng lên đường tam táng nhưng là có chút vẫy tay một cái đi qua chi lực lại lần nữa phát huy ra quỷ dị hiệu quả nguyên bản phiêu giữa không trung phi đầu man lại là rơi xuống không ngừng hắn ở xa vài dặm bên ngoài thân thể chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở đầu phía dưới không bao lâu hoàn hảo không hao tổn tà tu liền xuất hiện ở đường tam táng trước mắt bây giờ phật gia ta liền thành bằng ngươi chết già nguyện vọng thoại âm rơi xuống thuộc về tam thế phật chi vị lai phật đặc biệt trật tự quy tắc chi lực hóa thành một chùm phật quang rơi vào tà tu trên thân mắt thấy tránh cũng không thể tránh phật quang đánh tới tà tu theo bản năng thân thể run lên tiếp đó ánh mắt càng phát mê hoặc bởi vì hắn vậy mà cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh vậy mà tại không ngừng trở nên mạnh mẽ thật giống như vô duyên vô cớ thêm ra rất nhiều năm đạo hạnh bình thường loại kia phong phú cảm giác đơn giản nhường tà tu muốn phát ra một hai tiếng vui thích la lên nhưng xuất phát từ tà tu tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng hắn vẫn là không có làm ra như vậy phát rồ cử động bằng không mà nói đoán chừng bị ác tâm đến đường tam táng đoán chừng sẽ trực tiếp một cái tắt chụp chết hắn phật quang gia thân loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác vui thích càng phát nồng đậm ở cái này thế giới bên trên, không có cái gì là so đạo hành phi tốc tăng trưởng, còn càng thêm có thể làm cho tà tu cảm thấy vui thích. vốn là vì đề thăng tự thân tu vi, không từ thủ đoạn tà tu đối với tăng cao thực lực, có hoàn toàn điên cuồng khát vọng. chỉ là gia hỏa này, đến cùng là muốn làm cái gì? chẳng lẽ là vì đại phát thiện tâm, đem ta độ hóa trở thành thủ hạ? tà tu trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, chỉ có thể như suy đoán này đến. hắn thân là một cái tà tu, tốt xấu cũng vẫn là từng nghe nói phật môn những cái kia môn môn đạo đạo độ hóa một chút tà tu. dùng làm một ít phật môn đệ tử không thể thân tự xuất thủ chỗ đây quả thực đừng quá mức tại qua quyết bình bình độ hóa liền độ hóa a có thể như thế tăng lên trên diện rộng thực lực đi theo như thế nhất tôn phật môn đại năng cũng không tệ tà tu tâm lý đắc ý suy nghĩ còn chủ động thành tín quỷ trên mặt đất một màn như vậy nhường đường tam táng khỏe miệng toát ra một tia nụ cười cổ quái vận dụng vị lai phật loại kia đặc biệt sức mạnh chính hắn tự nhiên sẽ hiểu trước mắt tà tu vì cái gì mà cảm thấy vui vẻ tương lai sức mạnh khiến cho trước mắt người này tà tu thời gian lấy vượt qua thường nhân lý giải phương thức đang nhanh chóng trôi qua dù là hắn căn bản liền không có chủ động tu luyện nhưng thời gian tích lũy cũng đầy đủ nhường thực lực của hắn nhận được tăng lên không nhỏ đáng tiếc là trầm mê ở thực lực tăng lên biểu tượng phía dưới tà tu căn bản không có chú ý tới thân thể của hắn từ một cái chính vào tráng niên trung niên nam nhân hình tượng đang trở nên tóc hoa dâm, thân hình cũng dần dần biến con lưng đạo hạnh sát thực hội theo thời gian tăng trưởng mà để thăng không giả nhưng trước mắt cái này tà tu cũng không giống như đường tam táng như thế là toàn năng hình chiến sĩ thân thể của hắn đang tại theo thời gian trôi qua mà dần dần quy về mục nát trung hợp cũng liền đón chứng chết giả quá trình này hú hồn coi như trước mắt cái này tà tu Quả thật thiên phú dị bẩm, theo thời gian trôi qua mà có thể làm đến toàn vương vị cường đại. Không lại bởi vì thời gian ăn mòn mà vẫn là đường tam táng cũng có thể lợi dụng vị lai Phật pháp tướng năng lực. Nhưng hắn vẫn như cũ trong thời gian quy tịch. Từ vận dụng ra vị lai Phật pháp tướng sức mạnh một khắc kia trở đi, trước mắt cái này nhỏ yếu tà tu, tương lai của hắn liền đã trở thành dừng lại. Tương lai vô tận, biến hóa khó lường. Bây giờ nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng tương lai hết thảy. Nhưng đối với tà tu mà nói, rơi vào đường tam táng trong tay hắn, liền đã không có tương lai có thể nói. Hoặc có lẽ là, tương lai của hắn Tùy ý đường tam táng chỗ chỗ thể có thể bị không chút kiên kỵ sửa chữa đương nhiên. Cái này cần xây dựng ở đường tam táng nắm giữ như thế thực lực tiền đề phía dưới. Vị lai phật sức mạnh đồng thời không đơn giản, động dùng phụ tải cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhất là giống như vậy tùy ý sửa đổi người khác tương lai thủ đoạn đối phó cặn bã này tà tu, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Có thể nếu là muốn đi ảnh hưởng trường hợp đạo tồn tại như vậy, vẫn còn có chút chật vật thân. Đột nhiên, quỷ dạp trên đất, tự cho là sẽ bị đường tam táng chỗ độ hóa tà tu đột nhiên phát ra thanh âm kinh ngạc. Hắn mãnh liệt phát hiện đạo hạnh của mình tăng trưởng đến một cái điểm giới hạn nào đó sau đó. liên sẽ vô pháp tiếp tục tăng lên, càng thêm làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn giờ phút này giống như là thịnh cực mà suy vương triều đồng dạng, thoáng qua liền đã rơi vào mục nát suy bại cục diện bên trong. Hơn nữa còn là loại kia, vô luận như thế nào đem hết toàn lực đều vô pháp cứu vãn tình cảnh. Không, không ba, đại sư, đại sư cứu ta a, ta có thể vì ngươi làm mọi chuyện, ta còn hưu dụng a, ta, ta đã thả xuống đồ đao, lập địa thành phật, đại sư ngươi không thể giết ta à? Ta tu nguyên bản lòng xuống trái tim, trong nháy mắt biến đến vô cùng sợ hãi, mãnh liệt cầu xin rụng, nhưng hắn điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. cảm thụ qua thực lực kia đề thăng đến mức tận cùng cảm giác tuyệt vời sau đó ta tu tự nhiên là càng phát không muốn liền chết đi như vậy nhất là loại kia giống như bị cắm lên cái ống tương đạo hành vi như cùng nhường như thế từng giờ từng phút tiết lộ ra ngoài cảm giác đơn giản làm cho người như rơi vô tận tâm nguyên tràn ngập khó mà nói hết tuyệt vọng a di đà phật đường tam táng thần sắc không hề bận tâm hiếm thấy niệm một lần nghiêm chỉnh phật hiệu thí chủ đây chính là ngươi tự chọn chết kiểu này phật gia ta viên mãn hoàn thành thí chủ ngươi tâm nguyện cái này chẳng lẽ không được sao giờ khắc này khoe miệng mỉm cười phong thần như ngọc sinh đẹp tiểu tăng rơi vào tà tu trong mắt, so với ác ma đều muốn đắt mà, Nam, DS gần nhất có chút ngày đêm điên đảo, ban ngày ngủ, ban đêm gõ chữ, là thật có chút khó chịu, muốn điều chỉnh một chút tử, không phải vậy đổi mới luôn sẽ thả được tương đối chế, ở nơi này nói một tiếng xin lỗi. Chương 230, cổ quái mệnh cách khí vận. Chương 230, cổ quái mệnh cách khí vận. Thịnh cực mà suy, chính là dưới mắt tà tu thê thảm trạng thái, khó chịu nhất chính là trạng thái như vậy, hắn căn bản lực bất tòng tâm, hoàn toàn vô pháp thay đổi, chỉ có thể mắt nhìn, sức mạnh thuộc về mình không ngừng trôi qua. sinh cơ dần dần suy yếu mãi đến triệt để tiêu tan Ta tu chết bị chết liền cặn bát đều không thể đủ còn lại tương lai kinh khủng vĩ lực phía dưới một cái tiểu tiểu ta tu căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió phật quang tán đi trong rừng rậm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh đại hồng như cũ kiêu ngạo kim cây độc lập tại đường tam táng vai trái nhắm mắt dưỡng thần đối với bạch sắc trồn tiểu gia hỏa này đại hồng rõ ràng không có cái gì hứng thú ngoại trừ chủ nhân của mình bên ngoài đại hồng duy hai có thể sinh ra hứng thú cũng chỉ có thơm ngon hợp khẩu vị yêu ma quỷ vật cùng với mượt mà gà mãi nhỏ nhi tiểu yêu tinh cái gì thì lại là hoàn toàn không tại đại hồng xử lý trong phạm vi, liên bị gửi ở phương lão đầu lĩnh bọn người nơi đó tiểu bạch xạ, cũng giống như thế đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Hôm nay nếu không phải là đại sư ngươi xuất thủ, ta nhưng là rơi vào tà tu chi thủ, sống không bằng chết. Anh anh anh. Đường Tam Táng trên lòng bàn tay, tiểu xảo khả ái trộn. Làm ra nhân loại bộ dáng, điên cuồng dập đầu cảm ơn. Thậm chí kích động đến anh anh anh nhân. Là chỉ hợp cách giữ dích quái. Ân. Đối mặt tiểu gia hỏa nhi cảm ơn, Đường Tam Táng chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu đen nhánh con ngươi thâm thúy, đánh ra trước mắt vật nhỏ. Tuệ dưới mắt Đường Tam Táng nhìn ra, trước mắt vật nhỏ này, so tiểu Bạch Xà Tu Vi, còn muốn hơi hơi cao một chút như vậy đã là đến lấy phong thời điểm. Chỉ bất quá gặp người đầu tiên, chính là tên Tà Tu, suýt chút nữa không có bị trộm tới xem như tà khí tài liệu cho luyện. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này vật khí, có chút tiểu tiểu cổ quái. Theo Tuệ Nhãn càng ngày càng tinh thâm, sắp thuế biến Đường Tam Táng hiện nay đối với khí vận cái này hư vô mở mịt đồ vật, cũng có thể thấy rõ. Chỉ là ngày bình thường, hắn đối cái đồ chơi này đồng thời không thể nào cảm thấy hứng thú. Khí vận cuối cùng chỉ là khí vận, có thể quyết định một vài thứ, nhưng không nhiều. trừ phi ngươi là thiên địa sở trung khí vận chi tử tiểu thuyết nhân vật chính tồn tại như vậy vậy coi như quả nhiên là thiên khó giết địa khó khăn trôn gặp chuyện gặp giữ hóa lành cũng là thao tác cơ bản thường thường cũng là càng tình huống nguy hiểm phía dưới thu hoạch còn có thể càng phong phú trước mắt tiểu gia hỏa này trốn đi tựa hồ liền mang theo cổ quái như vậy khí vận vật nhỏ này phía trước bị tà tu truy sát đến gần như thượng thiên không đường xuống đất không cửa ở nơi này lớn như vậy vạn lý lâm hải bên trong đường tam táng đã từng ở lâu ở trong đó như thế nào hội không biết được tình huống nơi này ngoại trừ yêu tả lén lút bên ngoài cũng chính là một chút sơn tinh gia quái dựa theo tình huống bình thường mà nói, vật nhỏ này cơ hội chính là trăm phần trăm phải chết đường một đầu. vạn lý lâm hải bên trong người lương thiện, thế nhưng là ít càng thêm ít. nếu như không phải mình đánh đường này qua lời nói, tiểu gia hỏa này trăm phần trăm sẽ đụng phải khác có thể cứu vớt nó ở trong nước lửa gia hỏa, không chắc thì sẽ là một tôn ẩn thế không ra yêu tộc trồn đại năng cũng không kỳ quái. cái này cổ quái mà quỷ dị mệnh cách khí vận, liền rất thú vị. tiểu gia hỏa, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, liền xem như là báo đáp bẩn tăng ân cứu mạng như thế nào. đường tam táng khỏe miệng mỉm cười. hướng về phía trên lòng bàn tay khả ái dịu dít quái nói đại sư muốn hỏi cái gì nói thẳng liền tốt ta nhất định biết gì nói đấy tiểu gia hỏa lộ ra vô cùng cung kính đối với đường tam táng loại này cùng với không khoa học phương pháp dễ dàng bắt giết chết tả tu bất thế cao tăng trong lòng của nó tràn ngập tuyệt đối kính ý chớ đừng nhắc tới người trước mắt vẫn là người mang kinh thiên khí vận chịu thiên địa sở chung người nếu là có thể cùng đối phương liên lụy điểm quan hệ từ đối phương trong miệng lấy phong thành công như vậy mình không phải là tại chỗ cất cánh tiểu gia hỏa tâm lý ôm ý nghĩ như vậy nụ cười trên mặt đều nhanh muốn không dối gạt được tựa hồ đã thấy thành thần làm tổ vẻ đẹp tương lai ngươi là cô nhi Vừa lên tới đường tam táng chính là đâm tâm vấn đề mở miệng tiểu gia hỏa rõ ràng con mắt có chút ngốc trệ tựa hồ có chút không đại lý giải trước mắt tăng nhân vì cái gì hội quan tâm vấn đề như vậy bất quá nó vẫn là thành khẩn nhẹ gật đầu ân. đường tam táng do dự một tiếng đáy lòng suy nghĩ quả nhiên là có cái tiêm mũi gặp thương hiểm lại luôn có thể biến nguy thành an thậm chí có thể có được không ít chỗ tốt vấn đề thứ hai mở miệng trốn ánh mắt bên trong vẻ kính sợ rõ ràng càng phát nồng nặng dùng vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn xem đường tam táng nhẹ gật đầu tiểu gia hỏa ngươi hẳn là mới vừa mới tu hành không bao lâu à. Đại sư, ngài thật đúng là một thần tăng, cái gì ngươi đều biết. Ngài là làm sao làm được a?" Trốn trong giọng nói, tràn đầy kính sợ cùng tán thưởng. Nhưng mà Đường Tam Táng nhưng là mặt không biểu tình, thầm nghĩ trong lòng, nhìn nhiều hai quyển tiểu thuyết, ngươi tự nhiên liền biết. Trong lòng muốn như vậy là không sai. Bất quá Đường Tam Táng ngược lại là cũng không có nói thẳng ra miệng tới đối với một cái có được tiểu thuyết nhân vật chính giống như cổ quái mệnh cách cùng khí vận trôn ân. Đường Tam Táng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mấu chốt nhất là Đường Tam Táng biết rõ tự thân mệnh cách chỗ đặc biệt. Hắn muốn nhìn một chút, vật nhỏ này nếu là đi theo ở bên cạnh mình, sẽ hay không sinh ra một ít không tưởng tượng được biến hóa. Vận mệnh là một loại kỳ diệu đồ vật, bách chuyển ngàn kết, hư vô mờ mịt. là nguyên bản hai loại không hề quan hệ tồn tại, bị thả đến cùng một chỗ sau đó, có thể thì sẽ sinh ra một chút không tưởng tượng được biến hóa. cũng không để ý vật nhỏ có đáp ứng hay không đường tam táng tiện tay đem hắn đặt ở phía bên phải đầu vai, thần tốc thông phát động, thân ảnh của hắn thoáng qua biến mất ở u sầm tĩnh mịch lâm hải bên trong. theo hắn cùng đại hồng rời đi. nguyên bản hơn dặm lâm hải bên trong khu vực chân không, trong nháy mắt lại lần nữa bị yêu tà quỷ khí chiếm cứ, nam thành khu biên giới. nghiêm kỳ thụy bọn người đều đâu vào đấy làm công tác chuẩn bị ban đêm vô xuống thời điểm bọn hắn mới tốt đều đâu vào đấy bắt đầu tuần tra ban đêm phần này tính nguy hiểm cực cao công việc không cho phép bọn hắn có quá nhiều mã hổ nghe nói không giống như chúng ta vân sơn thành nhận giả tổ gần nhất giống như lấy được cự đột phá lớn số không cơ quan tựa hồ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo có thể làm cho người bình thường sử dụng pháp khí cái này a sáng sớm hôm nay liền nghe nói hơn nữa tục truyền đã có không ít người bình thường tự nguyện đi tới tham dự thí nghiệm cũng không biết cái này thí nghiệm sát xuất thành công một nhóm mười người ngoại trừ nghiêm kỳ thụy bên ngoài cũng có một gốc dạ không có một gốc trò chuyện đối với gần nhất chuyển tới tin tức, bọn hắn rõ ràng có mười phần hưng thu ánh mắt bên trong đều tràn đầy thần sắc mong đợi. Nghiêm Kỳ Thụy nhưng là liếc nhìn bên hông mình cái kia trong túi cao đạt La hắn tượng nặn, khoe miệng có chút dương lên. Có cái này Tam Táng sư phó tặng cho pháp khí, hắn chi này dạ tuần người tiểu đội đã trở thành tính an toàn cao nhất một chi đội ngũ. Nam Thành Khu cũng đã rất lâu chưa từng phát sinh cái gì nghe dọn cả người quỷ dị sự kiện. Chương 231, Thanh minh cao giáo. Chương 231, Thanh minh cao giáo mau nhìn, đó là Tam Táng sư phó. Thật sự Quả nhiên là Tam Táng sư phó. Rất lâu không thấy hắn, bây giờ nhìn đi lên, tựa hồ càng thêm bá khí uy vũ a. Thật không hổ là đắc đạo cao tăng, cái này thân trang phục liền cùng bình thường tăng nhân hoàn toàn khác biệt. Nhìn cách đó không xa, chậm rãi đi tới thân ảnh. Một đám dạ tuần đám người, lúc này tràn đầy sùng kính nhìn về phía Đường Tam Táng. Thậm chí cái nào đó đánh tiểu tâm tư, đã chuẩn bị xong giấy bút, tính toán lặng lẽ sửa lên, đòi hỏi một cái ký tên. Hiện nay Đường Tam Táng tại Vân Sơn thành danh tiếng địa vị, người bình thường có lẽ không hiểu nhiều lắm. Nhưng chỉ cần là hơi có chút kiến thức, cùng tu sĩ kéo tới hơn mấy phần quan hệ người sẽ biết. toàn bộ nam thành khu nhất nhất nhất không thể trêu cho người chính là đường tam táng thậm chí toàn bộ vân sơn thành cũng là như thế không biết bắt đầu từ khi nào đường tam táng tại vân sơn thành bên trong từ tối sơ bửa bãi vô danh sơn giã tiểu tăng Liên trưởng thành vì hết sức quan trọng phiên vân phúc vũ lại năng nam thành khu bên trong hết thảy càng là lấy đường tam táng như thiên lôi sai đâu đánh đó chỉ là đường tam táng ngày bình thường đối với quyền mưu những vật này cũng không có cái gì yêu thích đặc thù mà thôi bằng không mà nói lấy hắn địa vị bây giờ giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể thu được trước đây viễn siêu tư tuấn phong đủ loại lãnh ngộ so với trường hợp đạo cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn nửa phần tam táng sư phó đã lâu không gặp đã lâu không gặp nghiêm thí chủ nghiêm kỳ thủy đi lên phía trước trên mặt mang nụ cười ấm áp ánh mắt bên trong nhưng là mang theo vài phần cảm khái chi ý trở về nhớ ngày đó hay là hắn tự mình mang theo đường tam táng đi tới ẩn dạ tổ đang ký tới bây giờ mới qua bao lâu đối phương liền đã phát triển đến siêu việt tư tuấn phong cùng mạo kỳ thủy đạo trưởng cự phách dạng này tốc độ phát triển tại ẩn dạ tổ ở trong ít nhất đã là xưa nay chưa từng có gần nhất như thế nào nam thành khu không có phát sinh cái gì đại sự à có tốt có tam táng sư phó ngươi che chở. nam thành khu đã sớm xảy ra long trời lở đất biến hóa bây giờ không thiếu trung ương thành khu người đều có không ít muốn đem đến nam thành khu tới đâu nghiêm kỳ thụy trên mặt mang nụ cười sung sướng đối với chỗ tuần đêm khu vực có thể như thế vui vẻ phồn linh hạ tự nhiên là phát ra từ nội tâm cao hứng nhưng mà vừa dứt lời đường tam táng liền lông mày có chút nhíu lại dư quan quét hướng một chỗ con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc tam táng sư phó thế nào nghiêm kỳ thụy nhìn thấy đường tam táng sắc mặt biến hóa nhìn quanh bốn phía một vòng lại cái gì cũng không phát giác không có việc gì một chút vấn đề nhỏ mà thôi các ngươi tiếp tục trở về chuẩn bị đi thôi phật ra ta đi một chút sẽ trở lại đường tam táng khoát tay áo nhẹ lướt đi lưu lại nghiêm kỳ thụy sau lưng một đoàn người ánh mắt mang theo tiết mới đứng sừng sững ở tại chỗ muốn tìm thần tượng ký tên ý nghĩ đoán chừng là muốn rơi vào khoảng không nơi xa trốn ở xó xỉnh trong âm mưu hát sắc sương mù nhìn xem dần dần hướng về chính mình đến gần tăng nhân giấu ở trong hắc vụ con người chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại là mang theo như đồng kỳ chờ một dạng thần sắc chỗ sâu trong con người càng là ẩn ẩn đối đường tam táng tràn đầy tính sợ ra đi đường tam táng tới gần sau đó thần xác lạnh nhạt nhìn xem cái kia xó xó em vị trí. trong lòng của hắn nhưng lại đang không ngừng suy tư ngờ tới bây giờ chính là liệt nhật đương đầu thời khắc cũng không phải là ban đêm buông xuống trước mắt quỷ vật này rõ ràng đồng thời không thế nào cường đại lại vẫn cứ căn nguyện đỉnh lấy mặt trời cũng muốn đến đây tìm kiếm mình bí mật trong này có thể cũng có chút ý tứ theo ẩn thân trong hắc vụ tiểu quỷ hiện thân tha tâm thông cũng là lặng yên không tiếng động phát động chỉ là một cái trước mắt đường tam táng giữa hai lông mày vẽ băng lánh liền càng phát nổi nặng bởi vì cái này nhìn như không đáng kể một cái tiểu quỷ vậy mà dính đến cái nào đó người sống chớ vào viêm quốc cấm khu đến nôi cái này tiểu quỷ bản thân tồn tại bất quá là một khỏa bị lợi dụng quân cờ mà thôi ai trùng hợp như vậy đụng vào phật ra trên người của ta tới nếu không phải lên trên một chuyến đổ là có lỗi với ngươi cái này tân tân khổ khổ mời đường tam táng cười lạnh một tiếng ánh mắt rơi vào trên mu bàn tay trái đột ngột xuất hiện cổ quái ấn ký phía trên đó là một cái tạo hình đặc biệt tương tự với vân trang trí một dạng quỷ gì ấn ký ấn ký ở giữa viết một loại nào đó thường nhân vô pháp lý giải văn tự bất quá tại tuệ dưới mắt đường tam táng lại nhận ra cái kia bốn chữ lớn thanh minh cao giáo bốn chữ này chính là cái kia cấm khu danh tự trên mu bàn tay cổ quái ấn ký chính là giấy báo nhập học hay là nhậm chức thư thông báo liên quan tới thanh minh cao giáo cái này quỷ dị nhân loại cấm khu đường tam táng từ ẩn dạ tổ tư liệu ở trong từng có đầy đủ hiểu rõ căn cứ vào ghi chép lời nói thanh minh cao giáo tại kinh khủng khôi phục trước đó liền đã tồn tại chỉ bất qua khi đó nó còn vẹn vẹn chỉ là một tòa bình thường trường học đương nhiên cũng có một chút không lớn bình thường chỗ thì như nó thiết lập vị trí trung hợp ở vào cực âm chi địa càng trung hợp chính là cái này cực âm chi địa vẫn là một chỗ bãi tham à. cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính cái này thanh minh cao giáo liền bị thiết lập ở nơi này liền thanh minh cái tên này đều hết sức tiết đất phủ nói tóm lại hết thẻ trùng hợp thêm sau khi thức dậy cũng không phải là trùng hợp không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn cuối cùng sẽ xuất hiện thanh minh cao giáo hào không ngoài suy đoán tại kinh khủng khôi phục buông xuống sau đó trực tiếp hóa thành nhân loại cấm khu toàn bộ giáo khu quanh mình nhân loại tất cả may mắn thoát khỏi toàn bộ bọn mình hơn nữa từ đó bắt đầu hàng năm hát sắc mê vụ liền lồng trùm lên thanh minh cao giáo bốn phía người ngoại giới tới gần sau đó cuối cùng là có thể nghe được trong sương ngủ. Các học sinh tiếng đọc sách, tiếng cười vui, cùng với chung vào học vang lên âm thanh vân vân. Thanh Minh Cao giáo hóa thành từ địa sau đó, cũng không thiếu có người đi vào điều tra qua đều không ngoại lệ, chưa bao giờ có đi ra ngoài người ẩn dạ tổ ở trong đỉnh tiêm đại năng, đã từng nếm thử diệt trừ mảnh này cấm khu. Có thể quỷ dị chính là, cái kia khói đen che phủ chi địa, phản phất tạo thành bế hoàn không gian đặc thủ. Có quỷ dị cường hành quy tắc gia trì, hơn nữa vô pháp bài trừ. Thực lực vượt qua hóa đạo cảnh tương giả, căn bản vô pháp tiến vào bên trong. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy ý cái này Thanh Minh Cao giáo, hóa thành một bọn nhân loại cấm khu đến nước này, người lại chớ vào. nhưng vấn đề là mọi người không muốn đi trêu chọc chốt như vậy không giả thanh minh cao giáo cái này quỷ dị cấm địa lại luôn sẽ ở một chút đặc định thời gian thao túng một chút nhỏ yếu ưu hồn ra ngoài phân phát cái gọi là giấy báo nhập học cùng với nhậm chức thư thông báo mà bị dạng này ưu hồn tiếp xúc được sinh linh vô luận yêu ma nhân loại hắn trên mu bàn tay đều sẽ xuất hiện duy nhất thuộc về thanh minh cao giáo quỷ dị ấn ký một khi ấn ký xuất hiện cũng liền đại biểu cho thanh minh cao giáo đã theo dõi ngươi thời gian ba ngày bên trong nhất thiết phải đi tới hơn nữa tiến vào cái kia bị khói đen che phủ thanh minh cao giáo bên trong bằng không mà nói Một khi vượt qua ba ngày mà không có thể tiến vào bên trong người, thường thường hội bị chết rất thảm bốn. Đợi đổi mới để cho đến xế chiều ban đêm tính toán, tác dụng trong khoảng thời gian gần đây, đoán chừng là tạm thời khó khăn để điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày ngủ ban đêm gõ chữ đổi mới a, chưa vị ngủ ngon mộng đẹp. Chương 232, họa Phong Thanh Kỷ Nam Thành Khu. Chương 232, Hỏa Phong Thanh Kỷ Nam Thành Khu. Từng có lúc, Hưu hóa đạo cảnh nhận thế đại năng, khoảng cách trưởng đạo cảnh, đều coi như là chỉ kém một chân bước vào cửa cái chủng loại kia. Chính là như vậy tồn tại không biết đến tột cùng xuất phát từ cái gì nguyên nhân liên hắn loại tồn tại này vậy mà cũng bị thanh minh cao giáo chỗ tìm tới liên tìm tới thủ đoạn của hắn cũng là cùng đường tam tăng trước mắt giống nhau như lúc điều động một cái yếu đến không hợp thói thường tiểu quỷ cái này tiểu quỷ sẽ cùng mục tiêu ở giữa có một loại nào đó không đáng kể quan hệ thậm chí có thể chỉ là có duyên gặp qua một lần cái chủng loại kia nói tóm lại chỉ cần cùng cái này bị coi là quân cờ tiểu quỷ sinh ra bất luận cái gì hình thức tiếp xúc một câu nói một cái ánh mắt đều sẽ nhường thanh minh cao giáo ân ký rơi vào bị tuyển định trên thân người giống như là một loại đặc biệt không thể kháng cự quy tắc chi lực để cho người ta khó lòng phòng bị dù sao liên hóa đạo cảnh đỉnh phong đại năng đều không thể đủ trốn qua nó khóa chặt cuối cùng bị in dấu xuống ngân ký bất quá nếu là hóa đạo cảnh nhận thế đại năng hắn đương nhiên sẽ không giống như phổ thông tu sĩ như thế bị để mắt tới sau đó liền ngồi chờ chết như vậy càng sẽ không tuân theo thanh minh cao giáo quy tắc trong vòng 3 ngày tiến vào khói đen kia bên trong quỷ dị thế giới thế là vị này hóa đạo cảnh đỉnh phong đại năng bố trí đủ loại thủ đoạn dự định tại ba ngày này kỳ hạn đến đến thời điểm nhanh kháng thanh minh cao giáo kết quả để cho người ta sợ hãi trước mắt bao người cái kêu hóa đạo cảnh đại năng linh hồn trực tiếp bị vô căn cứ rút đi nhục thân cứ như vậy trở thành nhất tôn sắc không thể xác cái này tại trước đây còn nhắc lên không nhỏ gợn sóng vô số tà tu bởi vậy lũ lượt mà tới hai cốt xếp thành núi tiên huyết nhuộm dần đại địa nhất tôn hóa đạo cảnh cường giả nhục thân hắn sức hấp dẫn tự nhiên là vô pháp tưởng tượng chỉ là làm trận kêu hóa đạo cảnh cường giả nhục thân tranh đoạt chiến kết thúc về sau mọi người mới bắt đầu hiểu ra tới thanh minh cao giáo thủ đoạn vậy mà như thế quỷ dị kinh khủng hóa đạo cảnh đỉnh phong đại năng cũng không phải rau cải trắng có thể mặc người nắm cái chủng loại kia liền xem như phóng tới phật thổ bên trong cũng tuyệt đối được gọi là đứng đầu sức chiến đấu đang là như vậy nhất tôn tồn tại đều lộn ở thanh minh cao giáo trong tay từ đó về sau thanh minh cao giáo cấm khu chỉ danh cũng coi như là triệt để khai hỏa lại không người dám can đảm canh chừng sáu ngươi là đường tam táng thu hồi suy nghĩ ánh mắt rơi xuống trước mắt tiểu quỷ trên thân mặc dù trên người hắn bị hãng hại xương mù bao vây đường tam táng vẫn như cũ có thể dùng tuệ nhãn xem thấu trong hắc vụ thân hình tiểu sư phụ ta là nam thành khu cư dân a đã từng có may mắn chiêm ngưỡng qua ngài mạnh đại thủ đoạn cái kia quỷ ảnh trong giọng nói tràn ngập kính ý trả lời cho nên Ngươi tìm ta là muốn để cho ta giúp ngươi thoát khỏi dưới mắt cục diện như vậy. Không, không phải, ta cũng không biết vì cái gì. Từ vong hóa thành quỷ hồn sau đó, liền đặc biệt muốn gặp tiểu sư phụ ngươi một mặt. Trong hắc vụ quỷ ảnh, nữ khí dần dần biến mở mịt đứng lên, liền ánh mắt cũng bắt đầu biến cứng ngắc mất cảm giác, mãi đến triệt để đã mất đi bản thân kiệt kiệt. kiệt. Một hồi âm trầm nụ cười quỷ quyệt, từ quỷ ảnh trong miệng truyền ra thanh minh tào giáo. Chờ mong ngươi đến. Cái kia the thế quỷ dị âm thanh, giống như miêu chảo pha lên như thế để cho người ta khó chịu đường tam táng những mày Một chùm phật quang trực tiếp tung xuống tư tư làm người sợ hãi tư tư thanh trong nháy mắt văng lên. nguyên bản hắc vụ nhà nhạt, nhạt tại đường tam tăng trí thuần phật quang chiếu dọi phía dưới trong khoảnh khắc liền bị đuổi tản ra hầu như không còn đạch. ta đây là thế nào cái kia nhỏ yếu quỷ hồn lấy lại tinh thần sắc mặt một hồi mê mang không có việc gì tiễn đưa ngươi đi một nơi cùng nơi đó cư dân cùng một chỗ sinh hoạt ta đường tam táng đồng thời không có muốn trừ ma vệ nói tâm tư trong lòng của hắn chúng sinh bình đẳng có lẽ làm không được nhưng đối với loại này cũng không có nhiễm nghiệp trướng quỷ vật hắn nhất định là sẽ không trực tiếp đem hắn siêu độ Biện pháp xử lý đi, cũng là đơn giản đại diễn Phật Châu phía trên, tản mát ra cùng kim sắc Phật Châu hoàn toàn tương phản u u minh ánh sáng đem cái kia đầy cõi lòng cảm kích quỷ vật, trong nháy mắt kéo vào khác một vùng không gian. Tại nơi đó, vô số quỷ hồn đều liền giống như người bình thường sinh hoạt thanh minh tao giáo, hy vọng đừng cho Phật gia ta thất vọng a. Đường Tam Táng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một ngụm sâm bật răng. Ngữ khí hơi có vẻ băng lãnh, cùng với nhàn nhạt chờ mong. Nhân loại cấm khu. Từ lúc Đường Tam Táng ôm lấy chờ mong, muốn bồi dưỡng thành Bạch cốt Bồ Tát tiểu Khâu lâu. Chuyên về có quan hệ với giả mộ tổ hỉ tổ xỉ tin tức sau đó đường tam táng liền đối với này nhân loại cấm khu, sinh ra hứng thú nâng hậu loại chuyện lật vật này người chớ vào người chết nhạc viên chỗ đường tam táng luôn cảm giác sự xuất hiện của bọn nó sẽ không như thế đơn giản mảnh này thiên địa ở giữa đều tựa như tràn đầy tính toán khí tức ai cũng không biết nút trong bóng tối chấp kỳ thủ đến tột cùng bày ra như thế nào kinh thiên cục hắn hiện tại có thể làm cũng chính là đi một bước nhìn một bước mà thôi tương lai loại vật này lại có ai có thể nói đến chuẩn đâu tam táng sư phó giải quyết ta nhìn xem một lần nữa đi trở về đường tam táng. Nghiêm Kỳ Thụy vội vàng ân cần tiến lên hỏi một chút vấn đề nhỏ đã giải quyết. Đường Tam Táng có chút nở nụ cười, lợi dụng Phật quang che đậy trên mu bàn tay trái ơn ký ân. Loại chuyện này, không cần thiết để người khác lo lắng các ngươi tiếp tục làm việc a, không có chuyện, Phật gia ta liền rời đi trước. Nhìn xem Nghiêm Kỳ Thụy sau lưng đám kia dạ tuần đám người, mặt mũi tràn đầy sùng tính, cùng nhiệt ánh mắt Đường Tam Táng thoáng có chút bỡ ngỡ. Không sợ trời không sợ đất Tam Táng sư phó, sợ nhất chính là mê đệ, mê muội cái gì? Phật gia đi vậy? Lưu lại một câu như vậy sau đó. Thần tốc thông phát động, Đường Tam Táng thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nam thành khu ẩn giả tổ hai nguyên trong tiệm, sinh ý không thế nào tốt. Nam thành khu bây giờ tập tụ, không biết bắt đầu từ khi nào, cũng đã bắt đầu đi chệ. từng cái trong nhà thờ phụng họa phong thanh kỳ gạt lình bổ tát tượng nặng. thanh nội đứng gắn kê cửa hàng sinh ý, càng là nóng này không được. gà trống lớn lượng tiêu thụ, tại toàn bộ vân sơn thành đều giá cao không hạn, tốc độ tăng thì vượng. một con đường nhìn sang đã bắt đầu vui vẻ phồn vinh nam thành khu, thập ra cửa hàng, chín nhà đoán trường đều là làm kê. khu cụ đương nhiên, này kê không phải kia kê, chính là chính tông thổ gia gà trống lớn. nhất là tại đại hồng hai ngày này, ngắn ngủi rời đi nam thành khu. không có tư thần hót vang dưới tình huống, không biết xuất phát từ cái gì dạng tâm thái đại gia ăn cái thế, rõ ràng càng thêm hung tàn. Toàn bộ Nam Thành Khu đầu đường cuối ngõ đều tản ra thịt gà mùi thơm đường Tam Táng khỏe mắt có chút co giật an ủi đại hồng ân. Tiến vào Nam Thành Khu thời cơ, không thể nào thỏa đáng đúng lúc là giữa trưa, người khác chuẩn bị bữa trưa thời điểm. Tựa hồ phát giác vô số cực khổ đồng bào trở thành trên bàn ăn mỹ vị món ngon đại hồng trực tiếp liền xù lông. Nếu không phải là đường Tam Táng ấn xuống đoán Trường Nam Thành Khu bên trong, khó tránh khỏi là được một bộ não loạn bộ dáng năm Chương hai phá hủy nó. Chương hai phá hủy nó tốt tiểu tử khả ai a mau tới đến tỷ tỷ cái này tới tỷ tỷ ôm một cái tỷ tỷ nơi này có đường ăn a theo đường tam táng thân ảnh xuất hiện tại hai nguyên trong tiệm ký lam cùng lên linh ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn ánh mắt đều hóa thành ngập nước hình quả tim đương nhiên mục tiêu của các nàng không phải hướng đường tam táng mà là nhằm vào lấy đường tam táng phía bên phải đầu vai cái kia lông tóc thuần trắng như tuyết vật nhỏ thậm chí lấy ra không thiếu chính các nàng yêu thích quả vật nhỏ muốn dùng cái này dẫn dụ nhưng mà lần đầu xuống núi vật nhỏ nơi nào thấy qua trận thế như vậy lúc này liền giút vào đường tam táng cổ phía sau ôm đường tam táng cổ run lầy bầy Tiểu trên mặt lộ ra một bộ sợ biểu lộ hai nữ thấy thế ánh sáng trong mắt càng phát hừng hực đến nỗi đã từng hai nữ trong lực sủng tiểu bạch xà nhưng là không biết cái gì thời điểm bị ném tới trên mặt bàn cặp kia tạp tư lan trong mắt to phảng phất viết đầy mê mang trong miệng không ngừng phát ra hủy khuất bà bà tê minh thích không sẽ biến mất nhưng hội thay đổi vị trí tiểu bạch xà cũng không tính quá dài lâu xà sinh bên trong đột nhiên liền biết đạo lý như vậy tiên lặng đem thân thể bàn thành một vòng ở cái này băng lanh thế giới bên trong chỉ có chính mình mới có thể cho chính mình ấm áp bộ dáng này ân Sa tựa hồ là động vật máu lạnh tiểu bạch xà rõ ràng cũng không có cân nhắc đến điểm này nó chỉ là quận thành xà bánh dáng vẻ yên lặng sầu não lấy tốt đường làm rộn tam táng tiểu sư phụ đến đây nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu các ngươi cho lao đầu lĩnh ta quy củ một điểm phương lao đầu lĩnh lấy ra xem như phụ huynh quân uy tiếp đó nhìn về phía đường tam táng nói tiếp tam táng tiểu sư phụ là bên trên lại có cái gì nhiệm vụ mới xuống a vẫn là nói nam thành khu cần muốn hành động cũng không có đường tam táng phủ định đến gạch phương áo đầu lính hơi sừng sốt đường tam táng ánh mắt rơi vào tiểu bạch xà trên thân thở dài có chút lắc đầu cử động như vậy thấy phương lao đầu lĩnh bọn người không hiểu ra sao ta chỉ là đến xem phật ra ta đặt trước toạ kỵ có chưa trưởng thành mà thôi hiện tại xem ra ít nhất bây giờ là không có gì trông cậy vào đường tam táng ánh mắt hơi có vẻ thất vọng phương lao đầu lĩnh bọn người nhưng là khỏe miệng có chút run dày ánh mắt im lặng vốn cho rằng đường tam táng đến đây là vì cái gì chuyện quan trọng tới kết quả bọn hắn tự nhiên là không biết đường tam táng đối với tọa kỵ loại vật này đến tột cùng là có như thế nào chấp nhiệm người và người tình cảm cũng không liên hệ tòa kỵ tại rất nhiều trong mắt của tu sĩ căn bản chính là thứ có cũng được không có cũng được ngoại trừ trang ly bên ngoài căn bản không có chút ý nghĩa nào nhưng đối với đường tam táng mà nói thân là tu sĩ làm sao có thể có thể thiếu tọa kỵ loại này không thể thiếu tồn tại đâu trong lòng của hắn một cái hợp cách tu sĩ tọa kỵ pháp bảo thần thông đạo lữ khu khu vậy cũng là không thể thiếu tiểu bạch xà bàn thành xà bánh bộ dáng nằm lên bàn run lẩy bầy tập tư lan mắt to nhìn đường tam táng tràn đầy làm bộ đáng thương thần sắc quá khó khăn xa sinh thực sự là quá khó khăn tiểu bạch xà có lại càng chắc hơn cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình chỉ sợ đường tam táng không muốn đợi thêm bây giờ liền muốn để nó đảm đương thân làm vật để cưới trách nhiệm vậy coi như thật là quá thảm các ngươi hay là cho ta hơi đốc xúc một chút tiểu gia hòa này tốc độ tu luyện này cũng quá chậm đường tam táng bất đắc dĩ hướng về phía phương lao đầu lĩnh đám người nói không có cách nào tiểu bạch xà cái này tư thái quả thật để nó tới gánh làm thú cưới nhìn qua cũng qua cái kia coi lại đến trả không có giày của mình đại đâu phương lao đầu lĩnh bọn người cười khổ gật đầu một cái sau đó đường tam táng nhẹ lướt đi ẩn ra tổ động tiên không gian trong phòng họp trường hợp đạo cùng mao kỳ thủy nhìn trên bàn truyền về tình báo hai người cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng thanh minh cao giáo lại bắt đầu gây sóng gió. trường hợp đạo ngữ khí rất lạnh, để lộ ra một cỗ sát khí, nhưng lại hơi có vẻ bất đắc dĩ. nếu như có thể mà nói, hắn cái vị kêu minh đệ trương chất đạo đã sớm xuất thủ tiêu diệt cái này đáng chết cấm khu đáng tiếc là thanh minh cao giáo cái kia quỷ dị mà đặc biệt quy tắc chi lực, cho dù là trưởng đạo cảnh trương chất đạo cũng vô pháp đánh vỡ cho đến bây giờ đã có mấy trăm người bị thanh minh cao giáo chọn chúng in dấu xuống ngân ký, trong đó không thiếu chúng ta hận dạ tổ nhân viên cao tầng. mao kỳ thủy có chút bực bội mở miệng ánh mắt bên trong lần chứa lựa giận ẩn dạ tổ muốn che chở viên quốc nhân loại nhưng bây giờ một tòa cấm khu không kiêng nghệ gì như thế làm việc thậm chí còn đem mục tiêu đặt ở ẩn dạ tổ trên thân người loại kia phẫn nộ cùng cảm giác vô lực thật sự là quá mức biệt khuất khẩu vị của nó tựa hồ cũng càng lúc càng lớn trường hợp đạo do dự một tiếng trong mắt lanh sắc không còn che giấu đã từng thanh minh cao giáo hóa thành cấm địa thời điểm mới đầu còn vẹn vẹn chỉ là lấy người bình thường làm mục tiêu mà bây giờ cái này được tuyển chọn mấy trăm người bên trong thế mà không phải dự tính tất cả đều là tu luyện thành công tu sĩ không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ nó làm sằng làm bậy tiếp như vậy trường hợp đạo ngữ khí mang theo kiên định không thay đổi khí thế mao kỳ thủy lập tức hơi biến sắc mặt chương lao đầu lĩnh ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng hóa đạo cảnh định phong tồn tại đều hao tổn ở thanh minh cao giáo trong tay thì tính sao ta cùng với hắn khác biệt vốn là tu hành gây ra rủi ro đưa đến một thể ba vị đúng lúc mượn cơ hội này nếm thử xem bần đạo tu thành cái này nhất khí hóa tam thanh phải chăng có một ít đặc thù thần dị chỗ một phần bạn chúng ta ba vị chỉ cần còn sống một cái còn lại hai người cũng có thể một lần nữa trở về đâu còn nữa không thể tùy ý thanh minh cao giáo tiếp tục như thế trường hợp đạo thoại âm rơi xuống mao kỳ thủy rơi vào trong chân mặc hai tay nằm đấm móng tay thật sâu xa vào đến da thịt bên trong loại thực lực đó nhỏ yếu cảm giác bất lực nhường hắn thật sâu tự trách ngươi cũng không cần một bộ biểu tình như vậy cũng không cần tự coi nhẹ mình cho là mình là cái phế vật cái gì thanh minh cao giáo liền xem như ta vị nào trưởng đạo cảnh đại minh cũng nhức đầu vô cùng đây không phải ngươi hẳn là gánh nổi trách nhiệm trường hợp đạo nữ khí ôn hòa an ủi một câu vận đục trong con ngươi ánh mắt cũng là càng phát kiên định tam táng tiểu tử đã trưởng thành vân sơn thành gánh nặng hắn là có thể chọn nổi mặc dù hắn là một bộ vung tay trưởng quý tính tình bất quá có người tại vần đạo cũng vẫn là yên tâm nói trường hợp đạo khỏe miệng có chút dương lên trên mặt mang vẻ vui vẻ yên tâm nhưng mà đúng vào lúc này Giang giác một tiếng đường tam táng đẩy cửa vào trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt đem mù tay trái bên trên ấn ký tại trước mặt hai người lung lay đúng dịp vừa vừa đến đã nghe được các người đang thảo luận chiều kia người ghét thanh minh tào giáo phật ra ta đang nghĩ ngợi phá hủy nó đâu nam do s dần thích đứng ban đêm gõ chữ đổi mới tiết ấu chính là đổi mới thường thường sẽ đến muộn một chút xin lỗi chư vị tác dụng giấc ngủ vẫn là rất phong phú đại gia không cần lo lắng thuận tiện lần nữa cảm tạ chư vị quan tâm thương các người chương 234, đạo môn người tới chương 234, trăm đạo môn người tới giang rắc giang rắc trong không khí phản phất có cái gì đổ vật tan vỡ âm thanh vang lên trường hợp đạo cùng mao kỳ thủy sắc mặt khó khăn thấy được cực hạn trường hợp đạo cũng đã hạ quyết tâm quyết định phải nghĩ biện pháp diện trừ thanh minh cao giáo thậm chí đã làm xong trả giá một ít giá cao chuẩn bị liền vân sơn thành an uy trường hợp đạo cũng đã nghĩ kỹ người cũng chính là trước mắt đường tám táng kết quả đường tam táng cái này bị bọn hắn ký thác kỳ vọng cao tồn tại cũng đã bị thanh minh cao giáo cho tìm tới thảo cái này đáng chết thanh minh cao giáo trường hợp đạo trong miệng xưa nay chưa từng có nhớ lại nói tụ. cái này tại đường tam táng trong lấn tượng từ trước đến nay cũng là lão nhân hiền lành hòa ái hình tượng hôm nay hơi xảy ra một chút như vậy biến hóa bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được trường hợp đạo nội tâm cái kia một cỗ phẫn nộ cùng với đối với mình lo lắng sự thật như thế nó đã tìm tới phật gia ta chương lao đầu lĩnh ngươi hẳn là minh bạch đây là cái gì ý tứ trốn tránh hiển nhiên là không có ích lợi gì cũng không phải Phật gia phong cách của ta, cũng đã tìm tới cửa, nếu không phải đáp ứng lời mời phía trước đi chơi một chút, như thế nào xứng đáng thanh minh cao giáo nhiệt tình như vậy đâu? Đường Tam Táng ngồi ở một bên trên ghế, nhún vai, khoe miệng nhưng là mang theo rét lạnh nụ cười. Trường Hợp đạo lập tức trầm mặc. Bao Kỳ Thủy tại một bên, muốn mở miệng nói điểm cái gì, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu để cập tới thanh minh cao giáo, hắn cũng bất lực. Nhân loại cấm khu danh hảo, không phải ba người thành hồ chuyển tới, mà là tại máu me đầm địa dưới thực tế, để cho người ta không thể không thừa nhận cấm khu kinh khủng. Hóa đạo cảnh đại năng đều hao tổn ở thanh minh cao giáo quỷ dị phía dưới. Mao Kỳ Thủy bởi vì tự thân phương thức tu luyện có chút đặc biệt đến mức cái kia đột phá vào dung đạo cảnh một chân bước vào cửa, có vẻ hơi gian khổ. liền dung đạo cảnh đều không phải là hắn, đối với thanh minh cao giáo loại tồn tại này, hắn cũng bất lực ai. Trường hợp đạo thở thật dài, ánh mắt nhưng là dần dần kiên định đứng lên. Chuyện cho tới bây giờ như vậy liền nghĩ biện pháp nhất cử diệt trừ thanh minh cao giáo. Lời tuy như thế, có thể vấn đề lớn nhất là có thể hay không tiến vào bên trong cũng là một cái vấn đề a Mao Kỳ Thủy chỉ ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Thanh minh cao giáo sở dĩ để cho người ta kiên kỵ như vậy, rất quỷ dị chỗ. chính là cái kia bao phủ nó đặc thù trật tự quy tắc chi lực hóa đạo cảnh đi lên vô pháp tiến bảo trường đạo cảnh trở xuống tồn tại không có bắt được ấn ký mở dưới tình huống muốn đi vào trong đó cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp đi ngang qua cái kia tràn ngập tại thanh minh cao giáo ngoại vi cổ quái hát vụ thường thường chính là hát vụ cái này cửa hại thứ nhất liền đầy đủ nhường tuyệt đại đa số tu sĩ hoang mang ở trong đó đã không nghĩ được nhiều như thế tam táng tiểu tử đã bị chọn chúng hắn có thể thuận lợi tiến vào bên trong đây là tất nhiên lão đạo mọi người đến lúc đó trực tiếp từ hắc vụ tiến bảo nội ứng ngoại hợp biện pháp trừ bỏ thanh minh tào giáo trường hợp đạo đánh nhiệm suy tính ánh mắt kiên định không phải hắn không muốn chuẩn bị thêm một chút lấy sách lược vẹn toàn diện trừ cái này cấm khu thật sự là liên quan tới cấm khu tin tức ít càng thêm ít ngoại trừ ngoại giới đối cấm khu đủ loại đáng sợ miêu tả bên ngoài liên quan tới cấm khu nội bộ tin tức nhất là thanh minh cao giáo cái này tồn tại đặc thù tin tức hoàn toàn bằng không lại thêm thời gian không đợi người đường tam táng đã bị chọn chúng chỉ còn lại thời gian ba ngày ẩn dạ tổ cũng không thể nào điều động người quá nhiều tay tới dùng nhằm vào thanh minh cao giáo ẩn dạ tổ ý nghĩa tồn tại không phải là vì một người nào đó hoặc nào đó một cái địa khu bọn hắn lo lắng so với hạ người tầm thường thứ phải cân nhắc, nhiều rất rất nhiều. trường hợp đạo có thể gọi hắn lão đại trương hóa đạo cùng nhau xuất thủ cũng đã là cực hạn. dù sao viêm quốc rất nhiều nơi nếu là không có đại năng tỏa chấn là sẽ sinh ra hỏa loạn có lẽ. trường lão đầu lĩnh các ngươi căn bản không có tất yếu bước lên bất kỳ nguy hiểm gì đi xông vào này quỷ dị hấp vụ. đường tam táng hít mắt tháo xuống trước ngực phật châu trong tay ve bắt đầu chuyển động ánh vàng rực rỡ bá khí 10 phần phật châu là như vậy tránh người nhãn cầu tam táng tiểu tử ngươi ý tứ là. trường hợp đạo thương lão trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu này phật châu có thể diễn hóa một phương phật tổ. cùng thông thường nạp giới khác biệt nhân loại cũng có thể bị đặt vào trong đó hơn nữa hoàn hảo không hao tổn sinh tồn ở trong đó đường tam táng đen nhánh thâm thủy đồng từ trong mắt mang theo màu sáng chậm rãi nói thoại âm rơi xuống Trương hợp đạo cùng mao kỳ thủy lập tức hai mắt tỏa sáng tốt quá tốt rồi Trương hợp đạo vũ bàn một cái vận đục trong con ngươi tinh mang phu trào nhưng mà đang lúc hắn muốn tiếp tục nói điểm cái gì thời điểm đông đông đông tiếng đập cửa chuyển đến trường hợp đạo lập tức điều chỉnh một chút trạng thái của mình làm ra một bộ tuổi già sức yếu nhưng lại uy nghiêm không giảm bộ dáng thân là vân sơn thành nhận dạ tổ lão đại trước mặt thuộc hạ cần thiết uy nghiêm vẫn rất có tác dụng tiến ngoài phong ẩn dạ tổ thuộc hạng đẩy cửa vào lễ phép cùng đường tam táng mao kỳ thủy lên tiếng chào sau đó hắn đi đến trường hợp đạo bên người đạo môn người đến muốn yêu cầu gặp ngài mới mở miệng đường tam táng cùng mao kỳ thủy hai người trong mắt lập tức lộ ra thêm vài phần thần sắc cổ quái vân sơn thành đạo môn Chiếm cứ tại đông thành khu từ trước đến nay không hỏi thế sự chính bọn họ ngoại trừ tại tiểu âm phủ từng có một lần tiếp xúc ngắn ngủi bên ngoài đường tam táng cơ hồ liền không có cùng bọn gia hỏa này đã từng quen biết bây giờ bọn hắn thế mà chủ động tìm tới ẩn dạ tổ tới ân Trường hợp đạo do dự một tiếng, vô sự không đăng tam bảo điện, xem ra đạo môn đụng tới phiền thoại A, Nhường bọn họ chạy tới A. Là, thuộc hạ đi ra ngoài, không bao lâu. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên đường tam táng tuệ nhãn hướng về ngoài cửa đạo qua. Cảm nhận được một cỗ cùng trường hợp đạo trên lệch không bao nhiêu đi áp, bây giờ đang ở ngoài cửa. Mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái pháp tướng cảnh tồn tại tiến. Hai người nghe tiếng mà vào, một già một trẻ, thân mang một mạc đạo bảo, đi mũi tóc, lão giả trong tay còn mang theo một thanh chim nổi, nhìn qua khuôn mặt có chút cứng nhắc, thiếu niên nhưng là không hoàn toàn giống nhau. ánh mắt linh động pháng phất đối cái gì đều tràn ngập tò mò có chút có chút buồn bã dáng người phối hợp đã bảo khiến cho nhìn qua có chút hài hước tiểu đạo sĩ bên hông chớ một cái căng phòng cái túi cũng không biết trong đó chất đầy cái gì quan trọng nhất là tiểu đạo sĩ trên mu bàn tay trái có cùng đường tam táng trên mu bàn tay giống nhau như lúc cần ký Trương lao đầu lĩnh Vân đạo liền không mất tích chắc hẳn ngươi hẳn là tình tưởng ý đồ của ta đi hải minh thăng lôi kéo tiểu đạo sĩ tay trái tại trường hợp đạo trước mặt lung lay thẳng thắn mở miệng cùng lúc đó trường hợp đạo cùng đường tam táng mao kỳ thủy hai người sắc mặt của quái. Lạng Yên không tiếng động, ánh mắt trao đổi nháy mắt. Sau đó, trong lòng ba người, riêng phần mình toát ra hiểu ý nụ cười. Chương 235, đạo sĩ thương Nhạc. Chương 235, đạo sĩ thương Nhạc. Phòng họp không khí có vẻ hơi cổ quái. Hai láo nhất thiếu khuôn mặt trên đều mang theo biểu tình bi diệu. Dù là Hải Minh Thăng đồng dạng người già thành tinh. hắn cũng không quá có thể lý giải vì cái gì tại nhìn thấy thanh minh cao giáo ân ký sau đó, trường hợp đạo bọn người lại là một bộ biểu tình như vậy ân, có lẽ là xuất phát từ đẹp ý nghĩ đường tam táng tại đạo môn người tiến trước khi đến lợi dụng vật quang. che giấu thanh minh cao giáo ơn ký, Hải Minh Thăng tự nhiên không có thể phát ra được. Trước mắt cái này giống như là trần thế bên trong rực rỡ minh châu hòa thượng, cũng đồng dạng bị thanh minh cao giáo cho chọn chúng. Hắn càng sẽ không biết là, hắn đại biểu đạo môn đến đây, vừa vận hội theo trường hợp đạo ba tâm ý của người ta, đang giàu không có đầy đủ người có thể vận dụng. Ai biết, Đông Thành khu đạo môn vị này đạo môn tiểu thái tử ra, thế mà cũng được tuyển chọn. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho đạo môn cũng đã đưa tới cửa, cầu nhường chương hợp đạo mờ thế. Cái này nếu là không lợi dụng, há không là có lỗi với lao thiên gia quan tâm. Trương lão đầu lĩnh, Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ đạo môn người được tuyển chọn, ngươi còn rất vui vẻ không thành? Không nên quên, ngươi đã từng nhưng cũng là đạo môn người. Hải Minh Thăng to mày, nhìn thấy Trương Hợp Đạo vẫn như cũng là bộ kia cổ quái không đè nén được biểu lộ, hắn nhịn không được mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, Trương Hợp Đạo thương láo khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười nói, đừng nóng giận, bần đạo chỉ là đang nghĩ phải làm thế nào giải quyết chuyện này mà thôi. Thực không giam dâu dếm, ngay tại ngươi tiến trước khi đến, bần đạo liền đã làm ra quyết định, muốn triệt để diệt trừ thanh minh tào giáo. Hải Minh Thăng nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. các ngươi tìm được có thể làm cho trưởng đạo cảnh đại năng tiến vào bên trong biện pháp trường hợp đạo sắc mặt cứng đờ không có vậy là ngươi dũng khí từ lâu tới cho là mình có thể diệt trừ thanh minh tàu giáo hải minh thăng có chút vô lực hỏi thanh minh tàu giáo vô số người cái đinh trong mắt muốn trừ chi cho thông khái liên ta tu đều nhìn không được cái chủng loại kia hết lần này tới lần khác cho đến tận này nó đều còn hoàn hảo không hao tổn đứng sừng sững ở nơi đó không có ai dám can đảm tiến đến trêu chọc còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó không định giờ phát ra thư thông báo hại tính mạng người chẳng lẽ bất cứ chuyện gì cũng phải có trăm phần trăm có thể, ngươi mới sẽ đi làm à? trường hợp đạo sắc mặt nghiêm, nữ khí nghiêm túc, thanh minh cao giáo tồn tại thời gian đã quá lớn, viêm quốc không thể dễ dàng tha thứ một cái không chút kiên kỵ cấm khu tồn tại, diệt trừ nó là chúng ta lựa chọn duy nhất, trốn tránh là vô pháp giải quyết vấn đề, bằng không ngươi cần gì phải tìm tới ta? lời ấy vừa ra, hải minh thăng lập tức trầm mặc đứng bên cạnh hắn tiểu đạo sĩ trên mặt, nhìn không ra bao nhiêu sợ hãi, cùng ngươi bình thường đối thanh minh cao giáo nghe mà biến sắc tâm thái so ra, rõ ràng tốt hơn quá nhiều. sau một hồi lâu, hải minh thăng thở dài lên tiếng lần nữa. không sai, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, cái này thế giới cũng chưa từng có trăm phần trăm nắm chắc thắng lợi. từng có lúc cũng là cứ buông trôi bỏ mặc, dù sao nó không có tìm thượng đạo môn thiên phức. hoặc có lẽ là được tuyển chọn cũng chỉ là đạo môn ở trong không đáng kể tồn tại. nhưng bây giờ nói Hải Minh Thăng ánh mắt không tự chủ được rơi xuống tiểu đạo sĩ Thương Nhạc trên thân, khuôn mặt hiện lên một tia cười khổ, người trung quy là có tư tâm, bẩn đạo cũng không thể ngoại lệ. Thương Nhạc Thiên Phú dị bẩm là tu đạo hạt giống tốt, từ nhỏ đuổi theo bẩn đạo tu hành là cả Đông thành khu đáo vận trong tay, nhưng chưa từng nghĩ. Lam Thanh Minh cao giáo chọn chúng thương nhạc thời điểm, bần đạo chỉ cảm thấy thiên đều tựa như sụp xuống. Hải Minh thăng sắc mặt càng phát buồn bã được xưng là thương nhạc tiểu đạo sĩ, nhưng là nhón chân lên vô vô sư phụ mình đầu vai yên tâm đi lão nhân ra ngài, một phần vạn đạo gia đúng là ta vạn trung vô nhất thiên mệnh chi nhân, thành công từ thanh minh cao giáo bên trong thoát thân mà ra nữa nha. Thế sự không bền lòng định, cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái kỳ tích. Ân. Đạo gia ta liền cảm giác mình chính là cái này kỳ tích. Thương nhạc tiểu đạo sĩ, ra vẻ một bộ mặt mũi tràn đầy chắc chắn, dám túi biểu lộ. Mập mạc mượt mà khuôn mặt, nhìn qua hơi có mấy phần thanh tú khả ái. hải minh thăng lập tức tức giận nhẹ nhàng cho thương nhạc một cái bạo lật đi đi đi cút sang một bên người nếu là kỳ tích bần đạo chính là như lai phật tổ đầu bị gõ một cái thương nhạc làm ra một bộ đau đến nghe răng trận mắt bộ dáng thấy hải minh thăng trên mặt không khỏi lộ ra thêm vài phần ý cười một bên đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên vị này đông thành khu đạo môn tiểu thái tử ra ngược lại là một cái có chút người thú vị tựa hồ chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp tuyệt nhãn có thể nhìn ra trước mắt cái này tiểu đạo sĩ khí vận hiện ra một mảnh kim sắc bên trong hắc khí bốc lên bộ dáng rất rõ ràng Nếu là không có thanh minh cao giáo hành đúng một tay. Vị này tiểu đạo sĩ, vốn hẳn nên một bước lên mây, tương lai cũng sẽ là đạo môn bên trong nhất tôn cường giả. Dưới mắt đi, liền không nhất định tất nhiên lời nói cũng đã nói đến loại trình độ này, chúng ta không bằng đi thẳng vào vấn đề. Trường hợp đạo trước tiên mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Hải Minh Thăng hai mắt, ánh mắt vô cùng kiên định, trương lão đạo ngươi có thể làm đến trình độ như thế nào. Hải Minh Thăng có chút sau một hồi trầm mặt hỏi Trường Hóa đạo sẽ cùng ta đồng loạt ra tay, đây là ẩn dạ tổ hiện nay có thể vận dụng mức độ lớn nhất sức mạnh. Trường Hóa đạo a có hắn xuất thủ, ngược lại là hoàn toàn chính xác để cho ta yên tâm không thiếu. hải minh thăng trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra đối với trường hợp đạo ba huynh đệ rõ ràng hắn cũng có đầy đủ hiểu rõ đạo môn có thể xuất động bao nhiêu nhân mã hóa đạo cảnh trở xuống có thể trực tiếp loại bỏ ra ngoài thanh minh cao giáo là một cái cái gì chỗ ngươi hẳn biết rất rõ trường hợp đạo không nói nhảm thẳng vào chủ đề hỏi nói như vậy thương nhạc tuy chỉ là vân sơn thành đạo môn người nối nghiệp nhưng thiên phú của hắn làm cho cả đạo môn đều phi thường trọng thị hải minh thăng đắc ý ngựa ra ngựa đầu đối với mình cái này tên đồ đệ hiển nhiên là phi thường hài lòng đã như vậy lời nói như vậy xem ra đạo môn lần này cũng sẽ có một ít lao gia hỏa rời núi trường hợp đạo nhãn châu xoay động vận đục trong con ngươi tình quang phung trào nói như vậy chỉ ít có ba vị đạo môn lão bất tử muốn tại trước khi chết đem một thân bản sự chuyển cho thương nhạc hải minh thăng trên mặt mang vẻ kiêu ngạo tự hào nói lời ấy vừa ra trường hợp đạo ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía thương nhạc tiểu đạo sĩ tựa hồ có chút không hiểu trước mắt cái này tiểu đạo sĩ đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt gặp trường hợp đạo bộ dáng này hải minh thăng lập tức bao che cho con đem thương nhạc kéo về phía sau nhìn cái gì nhìn đây là học trò ta trường hợp đạo khỏe mắt có chút run rẩy, sắc mặt lập tức đen lại nói chuyện chính sự được chứ Bao kỳ thủy nhìn xem hai lão đạo bộ dáng dựng râu chớn mắt, bất đắc dĩ mở miệng tính toán đem để tài một lần nữa dẫn trở về quy đạo nam. Chương 236, phép khích tướng. Chương 236, phép khích tướng. trường hợp đạo ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hải minh thăng sau lưng tiểu mập bạc. Một đôi pháp nhãn tựa hồ muốn xem xuyên mặt ngoài phía dưới đồ vật đường tam táng bây giờ cũng là dùng ánh mắt tò mò, lại lần nữa nhìn về phía tiểu đạo sĩ. Nguyên bản hắn thấy cái này thương nhạt đạo sĩ. Mặc dù khí vận Hưng thịnh, một bước lên mây, có thể cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù mới đúng. bất quá nghe được hải minh thăng lời nói nhìn thấy đối phương cái kia bao che cho con biểu hiện sau đó đường tam táng lập tức phát hiện chỗ không đúng xem ra cái này tiểu đạo sĩ trên thân tám chín phần 10 nắm giữ một loại nào đó che đậy người khác rình rập thần vật Vâng không không có đạo lý phật gia ta hiện nay tuệ nhãn đều vô pháp triệt để xem thấu hắn bất quá thà tâm thông đâu đường tam táng híp mắt lặng yên không tiếng động phát động phật môn thà tâm thông nhưng mà sát sau cái kia đường tam táng híp trong mắt tinh quang lóe lên mà qua trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng xích tự chi tâm hắn ngược lại là không nghĩ tới ở cái này thế giới bên trên lại còn quả thật tồn tại kẻ như vậy, bởi vì cái gọi là xích tử chi tâm người trí tuần, tự nhiên lương thiện đối thế gian vạn vật cũng có lòng hiếu kỳ đã tìm kiếm cầu đạo chi tâm nắm giữ tấm lòng son người tại tu đạo chi độ thượng cơ hồ có thể nói là không trở ngại chút nào tâm linh cấp độ càng là không có chút sơ hở nào trừ phi bị một ít quá mức tàn khốc đả kích dẫn đến xích tử chi tâm tiêu tan. bất quá nói như vậy một cái trí tuần trí thiện ra hỏa có lẽ sẽ trở thành đường tam táng lật đầu đem tạp nhạp suy nghĩ ném đến một bên ánh mắt rơi vào trường hợp đạo trên thân lặng lẽ cho cái ánh mắt ám chỉ. lấy được đường tam táng ám chỉ sau đó trường hợp đạo mới có chút không cam lòng từ tiểu đạo sĩ thương nhạc trên thân thu hồi ánh mắt trong lòng nhưng là tính toán cuối cùng phải tìm cơ hội thật tốt tìm kiếm cái này tiểu đạo sĩ thực chất hải minh thăng càng là làm ra một bộ bao che cho con bộ dáng trường hợp đạo cũng liền càng phát hiếu kỳ cùng là người trong đạo môn chính hắn mặc dù lựa chọn gia nhập tần giả tổ nhưng đạo môn thân phận ngược lại cũng không phải trực tiếp liền không có chút nào liên quan hắn một thân đạo pháp truyền thừa, đến nay cũng đồng dạng còn chưa tìm được hài lòng truyền nhân y bắt đầu nếu như trước mắt cái này tiểu đạo sĩ quả thật có cái gì chỗ độc đáo lời nói Trương Hợp Đạo cũng không để ý cùng Hải Minh Thăng cạnh tranh lập tức. Dù sao, hắn tranh bất quá, bên trên còn có Trương Hóa Đạo, Trương Chấp Đạo đầu khụ khụ. Hô khan hai tiếng thu hồi tâm tư sau đó, Trương Hợp Đạo đánh nhịp suy tính nói, tất nhiên Hải Đạo trưởng nói, chỉ ít có 3 vị Hóa Đạo cảnh đại năng thừa nhận xuất thủ, như vậy chuyện này chúng ta cứ như vậy quyết định. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai liền tụ tập lên đường xuất phát ta. Thoại âm rơi xuống, Hải Minh Thăng đầu tiên là sững sở. sau đó lập tức dựng râu trợn mắt gào lên, vô lượng cờ mở nở đấy cái thiên tôn, trương đầu lĩnh. Bần đạo cái gì thời điểm nói, đạo môn hội xuất ba vị Hóa Đạo cảnh cường giả. Ơn. trường hợp đạo con mắt có chút hiếp lại không phải tự ngươi nói có ba vị đạo môn lão bất tử đều muốn đem một thân y bắt truyền cho cái này tiểu đạo sĩ sao tiểu gia hỏa này đều muốn đi vào thanh minh cao giáo sinh tử khó định chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ngồi được vững hồ có thể được xưng là đạo môn lão bất tử không nổi bức cũng là hóa đạo cảnh cường giả hải minh thăng động hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp đạo vậy mà không biết xấu hổ như thế hơn nữa cái này năng lực phân tích quả thực là đặc biệt tuyệt cái gì thời điểm lão bất tử liền trở thành hóa đạo cảnh đại danh tử người đây là không cầm bánh nhân đậu làm cả lương xem thường dung đạo cảnh tồn tại sao hải minh thăng lại là một hồi dựng dâu trứng mắt lại chỉ gặp trương hợp đạo một bộ không cần nhiều lời bộ dáng liền định đưa khách trước khi đi trương hợp đạo còn cười tủm tìm hướng về phía hắn nói hải đạo trưởng người đối cái này tiểu đạo sĩ rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng vậy coi như xem các ngươi đạo môn ngày mai người tới thực lực có thể tuyệt đối không nên ngừng lao đạo ta thất vọng a hải minh thăng x phép khách tướng điển hình phép khách tướng vận đạo là sẽ không mắc lửa hải minh thăng điên cùng ở trong lòng tụng niệm thanh tâm chú, hơn nữa liếc mắt một cái thấy ngay trương hợp đạo y tứ chỉ bất quá nét mặt của hắn bán rẻ nội tâm hắn không bình tĩnh trường hợp đạo thấy thế cười như không cười nói tiếp a đúng vần đạo cho đến tận này còn không thu đồ đâu Trương hóa đạo cùng trương chất đạo cũng giống như thế thoại âm rơi xuống hải minh thăng no x, no sam đi cờ mở nở vô lượng thiên tôn tìm ba cái không mười cái đặc biệt nhất thiết phải tìm ra một ít nói môn lão bất tử để chen ép chen ép trường hợp đạo lao già này bị phong nếu không chính mình đồ nhi ngoan chỉ sợ là sẽ có bị đoạt đi phong hiệp a cũng không đợi trường hợp đạo tiếp tục đâm kích hải minh thăng quả quyết lôi kéo nhà mình đồ đệ đường chạy ân đợi tiếp nữa lời nói trái tim của hắn có thể sẽ chịu không nổi kích động còn nữa thời gian không chờ ta lưu cho hải minh thăng thời gian không nhiều Hắn tự nhiên là phải nắm chặt thời gian trở về vệ Bình. hải minh thăng rời đi sau đó đường tam táng yên lặng cho trường hợp đạo giơ ngón tay cái lên quả nhiên người già thành tinh trường hợp đạo càng là người nổi bật trong đó Giang ba câu liền để hải minh thăng phá phòng ngự gấp gáp lật đật vì bọn họ tìm tìm việc làm từ đi khu khu đối mặt đường tam táng chắc chắn trường hợp đạo ho khan hai tiếng sắc mặt nghiêm túc nghiêm mặt tuy lần này có thể mượn nhờ đạo môn chi thế nhưng thanh minh cao giáo còn chưa có thể khinh thường Tam Táng tiểu tử, có năm chắc không?" Đường Tam Táng lắc đầu nói, chắc chắn nhất định là không có, bất quá, Khoe miệng của hắn có chút dương lên, nâng tay trái lên. Thanh Minh Cao giáo ân ký, bỗng nhiên rơi vào trường hợp đạo cùng mao kỳ thủy trong mắt. Chỉ bất quá, theo Đường Tam Táng tinh thần vô cùng Phật quang lộ ra, cái kia cho đến nay, không người nào có thể xóa Thanh Minh Cao giáo ân ký, thế mà bị Phật quang xóa đi một chỗ không đáng kể cảnh góc. Cái này, trường hợp đạo cùng mao kỳ thủy đầu tiên là có chút xứ sở, lập tức vận đục trong con người, lập tức tinh mang bùng lên. Tam Táng tiểu tử ngươi Phật Quang, lại có thể khắc chế Thanh Minh Cao giáo quỷ dị quy tắc chi lực. Mao Kỳ thủy quả thực là chấn váng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Phật môn Phật Quang, có thể nói là bọn hắn chủ cấp nhất, cũng là nhất là vạn năng năng lực ẩn dạ tổ đối với Phật môn bản thân liền có đầy đủ kiến nghị, đối với bọn hắn tự nhiên cũng có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng, giống đường Tam Táng dạng này, có thể dùng Phật Quang trừ khử Thanh Minh Cao giáo ấn ký. bọn hắn ngược lại là lần đầu gặp phải. Tất nhiên Tam Táng tiểu tử ngươi có thể trừ khử ân này, như vậy, lão đạo cho rằng, ngươi không cần phải mạo hiểm tiến vào Thanh Minh giáo. Chương hợp đạo trong đầu dần dần muốn đi qua mấu chốt của vấn đề đường tam táng tất nhiên có thể tiêu trừ sạch cơn ký này. Như vậy cần gì phải bước lên phong hiểm tiến vào bên trong đâu? Thanh minh cao giáo dạng này cấm điệp, bọn hắn đến những lao giả này tiến đến như vậy đủ rồi. Cần gì phải nhường Vân Sơn thành đỉnh tiêm thiên tài, vì vậy mà tiếp nhận to lớn như vậy phong hiểm đâu? 4. Chương 237, Thẩm Tao trả đạp tiểu gia hỏa. Chương 237, Thẩm Tao trả đạp tiểu gia hỏa đối mặt trường hợp đạo đề nghị đường tam táng không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt chẳng lẽ các ngươi không có phát giác một vấn đề không? Vấn đề? Cái gì vấn đề? Mao kỳ thủy ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc trương hợp đạo nhưng là suy tư thanh minh cao giáo lần này chọn chúng người ta cùng cái tia tiểu đạo sĩ ít nhất cũng là thần có đại khí vận người t Mao kỳ thủy hít sâu một hơi nhận được đường tam táng nhắc nhở sau đó hắn cùng với trương hợp đạo hai người trong nháy mắt đánh thức cái này thanh minh cao giáo đến tột cùng muốn làm cái gì trương hợp đạo vẫn đục trong con ngươi lãnh quang không ngừng lấp lóe Quanh thân pháp tắc trật tự chi lực phun trào mang theo rét lạnh sắc cơ thế giới bên trên chắc chắn sẽ có như vậy một chút người mang khí vận tương lai không thể đo lường tồn tại khí vận loại vật này huyền diệu khó giải thích ai cũng không nói chắc được hắn tác dụng đến tột cùng là cái gì nhưng không có thể phủ nhận là nhưng phạm là người mang đại khí vận người tuyệt đối không phải là hạng người vô danh thanh minh tao giáo thế mà theo dõi giống đường tam táng cùng thương nhạc tiểu đạo sĩ dạng này đại khí vận hạng người nó mục đích đến tột cùng là cái gì mặc kệ nó đến tột cùng muốn làm cái gì tất nhiên tính toán đến phật ra trên người của ta muốn lợi dụng ta tới đạt tới một ít mục đích không thể cho người biết như vậy lần này cựu toán liền xem như kết đường tam táng khỏe môi niết lên nguy hiểm nụ cười không phải tất cả mọi người cũng có thể trở thành chấp kỳ thủ có đôi khi quân cờ cùng kỳ thủ ở giữa địa vị cũng rất khó nói a cũng không biết thanh minh cao giáo cái này tự cho là đúng chấp kỳ thủ có thể hay không nắm được phật ra ta con cờ này đen nhánh thâm thúy đồng tử trong mắt giống như có thần quang trợ hiện nhìn phía vô ngần hư không bên trong nơi đó phản phất có được vô tận khói đen che phủ trong khói đen thế giới không biết mà quỷ dị đã như vậy lời nói như vậy lao đạo ta cũng sẽ không ngăn đoán người lần này nhất định phải đem thanh minh cao giáo cái này cấm khu triệt để diệt trừ trường hợp đạo âm thanh lạnh lùng mang theo kiên định không thay đổi ngữ khí sáu từ phòng họp đi ra đi tới nông ra tiểu viện thời điểm tại liễu Mộng yên trong ngực bị trà đạp được không còn hình dáng trắng như tuyết trồn nhìn thấy đường tam táng trước tiên tròn trịa trong mắt to trong nháy mắt lộ ra được cứu thần sắc siêu một chút thoát khỏi liễu Mộng yên không chế lập tức chạy đến đường tam táng đầu vai trong mắt viết đầy nghĩ lại mà sợ thật là đáng sợ nữ nhân thực sự là thật là đáng sợ nhất định phải nhanh chóng tu thành hình người bằng không cái này mỗi ngày bị xem như giống như đồ chơi trà đạp thời gian đơn giản chính là thử sinh dày vò đường tam táng hơi có vẻ im lặng nhìn vội vàng hoảng lẹn đến chính mình đầu vai vật đỏ nhìn lại một chút như cũ sáng mắt lên liễu Mộng yên cùng tô tiểu nhân ân khả ái lông nhung sinh vật đối với nữ nhân mà nói tựa hồ có một ít vô pháp chống cự sức hấp dẫn vô luận là ngự tỷ vẫn là la lụy cũng không thể xuất kỳ tả hữu chẳng như tuyết tiểu Trôn động tác quá nhanh đến mức nguyên bản đồng dạng muốn lẹn đến đường tam táng trên thân gánh làm vật trang sức chức trách tiểu thất lập tức bị khuất ba ba nhìn xem đã bị chứng cứ đường tam táng phía bên phải đầu vai khả ái tiểu ánh mắt tại đường tam táng trên thân không ngừng đánh giá tựa hồ tại suy xét còn có chỗ nào là có thể nhường tiểu thất đập đầu chỗ chi tiết đường tam táng mặc dù không giống bình thường thiên sinh thần dị nhưng hắn cũng chỉ vẹn, vẹn có hai cái bà vai mà thôi hiện nay đại hồng chiếm cứ bên trái tiểu trồn chiếm cứ phía bên phải mặc dù đường tam táng trên lưng vị trí như cũng bỏ trống nhưng bây giờ nằm sắp sau khi đi lên nhưng liền không có có thể đập đầu địa phương ngủ tốt tiểu thất xứng sở đứng tại chỗ suy tư tốt nửa ngày sau vẫn là vẹo một cái út sấp đường tam táng trên lưng một cái tay nắm lên tiểu trồn ném tới mình ngũ quan bên trên tiếp đó hài lòng đem đầu nằm ở đường tam táng phía bên phải đầu vai không biết từ chỗ nào móc ra một bình gian mãi đắc ý thử lưu thấy cảnh này liễu mậm yên sắc mặt có chút phía hắc lúc này đi lên phía trước kéo lại đường tam táng một cánh tay khiến cho lâm vào thật sâu dãy núi khe rãnh bên trong ấm áp mềm mại cảm giác làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ tô tiểu nhiễm đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém chính là hơi có vẻ cấn tay tam táng đệ đệ như thế nào tới từ sư phụ của ngươi nơi đó nhận được ngươi câu trả lời mong muốn sao liễu ngọc yên trên mặt tuyển mỹ mang theo vẻ ân cần quyến rũ con mắt ôn nhuận như nước nghe được liễu ngọc yên mang theo ân cần lời nói đường tam táng nhưng là theo bản năng khỏe mắt có chút run rẩy nhớ lại cùng sư phụ nhà mình mầu đối thoại đó ân quả thật chính là giải hoặc biết cái tình mình kết quả là vẫn là được tự mình tìm tòi tìm kiếm dù sao nhà mình sư phó liền hắn trên người mình bí mật đều không có biết rõ đâu chuyện cho tới bây giờ e rằng còn đang xoắn suy lấy muốn không nên gọi chính mình tổ sư ra vấn đề a suy nghĩ đường tam táng khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười cổ quái tam táng đệ đệ muốn cái gì đâu liễu Ngọc yên ánh mắt mang theo hiếu kỳ đánh giá đường tam táng mỹ nhan tình thế nhịn không được mở miệng hỏi hiển nhiên là có chút mếch hoặc nhà mình tam táng đệ đệ chẳng biết tại sao đột nhiên liền cười cổ quái như vậy đứng lên cụ cụ đường tam táng lúng túng ho khan hai tiếng trên mặt lộ ra một tia cười ngượng ngùng cũng không thể nói cho liễu ngọc yên mình tại suy nghĩ như thế nào lừa gạt sư phụ nhà mình gọi mình tổ sư ra chuyện như vậy à ta chỉ là đang nghĩ chúng ta ngày mai lại phải có chiều cố đường tam táng xảo diệu rời đi chủ đề ân tô tiểu nhiễm nghe vậy lập tức hứng thú thật dài tóc đỏ xong đôi ngựa vui sướng muốn lên Nữ khí vô cùng hưng phấn tiếp theo hỏi có phải hay không lại có việc hay xảy ra đường tam táng nếp miệng chơi vui hay không phật ra ta không xác định nhưng chắc chắn rất thú vị ra cái gì chuyện liễu mộng yên phát giác đường tam táng trong lời nói nhàn nhạt sát cơ ôn nhuận con ngựa như nước bên trong lập tức thoáng qua một tia lanh mang thanh minh tào giáo cái này viêm quốc cảnh nội cấm khu rất không an phận đem tính toán đánh tới phật ra đầu của ta bên trên vừa rồi đã cùng chương hợp đạo bọn hắn bàn bạc qua ngày mai liền đi phá hủy nó cho nhà đường tam táng tùy ý nói nhưng mà liễu mậu yên cùng tô tiểu nhiệm nhưng là thần sắc đại biến trong mắt thần sắc lo lắng cơ hội không cần nói cũng biết tại trong mắt của các nàng thanh minh cao giáo dạng này nhân loại cấm khu cùng cái kia vô giải u linh xe buýt giống nhau cũng là sức người chỗ vô pháp chống lại tồn tại nhưng bây giờ đường tam táng thế mà cũng bị thanh minh cao giáo theo dõi các nàng làm sao có thể không lo lắng liền ghé vào đường tam táng đầu vai vui thích uống vào nãi tiểu thất Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên cũng là những mảy vấn đề không lớn. Phật gia ta nếu là không có chắc chắn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Huống chi, đúng lúc ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là cấm khu, hắn ý nghĩa tồn tại đến tột cùng là cái gì? Đường Tam Táng híp mắt lại, con ngươi đen nhánh bên trong tinh mang phun trào. Chương 238, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 238, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Sáng sớm hôm sau ẩn dạ tổ tất cả mọi người đều đã bắt đầu đều đâu vào đấy công việc. cùng nam thành khu bị đại hồng bị thúc ép đánh thức đám người khác biệt ẩn dạ tổ ở trong rất nhiều người cả đêm không ngủ cũng đã là chuyện thường ngày trong đó an nam chính là tốt nhất điển hình có thể tưởng tượng gia hỏa này khi lấy được đường tam táng mang về bảo vật sau đó rốt cuộc có bao nhiêu cần cụ ở vào nghiên cứu bên trong e là cho dù là nhường hắn đi nghỉ ngơi hắn cũng chưa chắc nguyện ý nông ra tiểu viện bên trong bây giờ tất cả mọi người hội tụ một đường ẩn dạ tổ một phương đường tam táng tiểu đội cùng với đầy người vật trang sức trường hợp đạo cùng trương hóa đạo cái này nhất khí hóa tam thanh bên trong thứ hai cũng đã có mặt đến nội mao kỳ thủy tựa hồ là phát giác được thực lực bản thân có chút không theo kịp hàng sau đó từ hôm qua lên hắn liền thay đổi những ngày qua tính tình bắt đầu bế quan khổ tu một bộ không đột phá đến dung đạo cảnh liền không xuất quan bộ dáng đường tam táng đám người trước mặt hải minh thăng cùng thương nhạc tiểu đạo sĩ cũng coi như là quen thuộc chỉ bất quá tại hai người bên cạnh thân đứng ước chừng bốn vị toàn thân tản ra nồng đậm đạo vận lão giả cường đại thiên địa pháp tắc trật tự vây quanh bọn hắn quanh thân nhìn một cái phản phất bọn hắn bản thân liền là đạo tắc trật tự biến thành đáng tiếc cũng là tần người chết và không cũng thực sự là một nguồn sức mạnh không yếu đường tam táng tuệ nhãn đánh giá sau một lát trong lòng có tính toán hải minh thăng cũng không hổ là vì đồ đệ bảo bối của mình phát hung ác ngược lại là quả thật tìm tới hóa đạo cảnh đạo môn đại năng hơn nữa thoáng một cái thì là tứ tôn bất quá cái này tứ tôn đại môn đại năng cũng đã khí huyết suy bại sinh cơ không hiện mắt nhìn thấy chính là nửa thân thể xuống một cái chủng loại kia nếu là tìm không thấy cái gì cơ duyên lời nói ngoại trừ ngủ say một đường kéo dài hơi tàn bên ngoài cũng chỉ có giống dưới mắt cục diện như vậy bọn hắn còn có thể đưa đến một chút tác dụng dù sao hy sinh mấy người bọn hắn đổi lấy một cái đạo môn thiên tài một chút hy vọng sống nhân tiện tại trước khi chết đem chính mình một thân truyền thừa y bắt cho người thích hợp lựa chọn như vậy rõ ràng cũng không tệ lắm mà thương nhạc tiểu đạo sĩ chính là như thế một cái người thích hợp người ta đã mang cho ngươi đến toàn bộ kế hoạch trương lao đầu lĩnh ngươi có phải hay không cũng nên nói cho chúng ta hải minh thăng đối trương hợp đạo hiển nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt hôm qua trương hợp đạo một phen phép khích tướng Nhưng hải minh thăng vẫn là rất có câu hán hận vì thế hắn nhưng là đã hao hết miệng lưỡi mới đưa bốn vị này đạo môn đại năng cho thỉnh đi qua ha, ha. kế hoạch rất đơn giản từ tam táng tiểu tử đem chúng ta mang vào tại thời cơ thích hợp lại đem chúng ta phóng xuất ra diễn đi thanh minh cao giáo liền có thể trường hợp đạo cười tủm tỉm nói ra kế hoạch thân. một cái đơn giản không thể lại đơn giản kế hoạch hải minh thăng đạo môn bốn người thương nhạc nhìn xem tất cả rơi vào trầm mặc mấy người trường hợp đạo lên tiếng lần nữa các ngươi có cái gì kế hoạch tốt hơn a lại là một hồi dài rằng giặc trầm mặc đạo môn mấy người sắp mặt cũng là phủ lên mấy phần bất đắc gì đối với thanh minh cao giáo hiểu rõ giống như là u linh xe buýt như thế tất cả cái thế lực ghi chép bên trong đều chỉ vẹn vẹn có như vậy đôi câu vài lời đại gia ai cũng không có đi vào đi vào người cũng lại cũng không có đi ra, cục diện như vậy phía dưới lại có ai hội biết được đầy đủ tình báo đâu? Cho nên cái gọi là kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là vô pháp chế tác riêng hết thảy chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến mà thôi. Sau một hồi lâu trương đạo trưởng ngươi nói từ vị này tiểu sư phụ mang chúng ta đi vào, chẳng lẽ vị này tiểu sư phụ đối thanh minh cao giáo có hiểu biết? Bốn tên hóa đạo cảnh đạo nhân bên trong một vị bắt được hoa điểm mở miệng dò hỏi hắc hắc cái này sao vậy coi như phải xem tam táng tiểu tử nguyện không muốn nói. trường hợp đạo cười tủm tỉm đưa mắt nhìn đường tam táng trên thân. việc quan hệ đường tam táng bí mật trường hợp đạo tự nhiên là sẽ không dễ dàng nói ra đem vấn đề này giao cho đường tam táng tự mình tới xử lý mới là lựa chọn tốt nhất cũng không thể coi là cái gì bí mật phật gia ta phật quang nắm giữ khắc chế thanh minh cao giáo quỷ dị quy tắc năng lực hơn nữa ta có một kiện tương tự với có thể di động động thiên không gian bảo vật có thể đem chư vị lặng yên không tiếng động dấu vào trong đó đường tam táng sắc mặt bình tĩnh nói cũng không có phải ẩn dấu ý tứ nhưng lời ấy vừa ra bốn tiên hóa đạo cảnh đại năng đạo nhân cùng với hải minh thăng cùng thương nhạc tiểu đạo sĩ ánh mắt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa nóng bỏng ánh mắt Hội tụ tại đường Tam Táng trên thân, cơ hồ muốn đem hắn hòa tan như thế vị này tiểu sư phụ, ngươi nói nhưng là thật." Hải Minh Thăng run run đi đến đường Tam Táng trước mặt, ngựa khí vô cùng kích động hỏi đường Tam Táng yên lặng nhẹ gật đầu đồng thời lộ ra tay trái mình trên lưng thanh minh cao giao ấn ký. "Chuyện cho tới bây giờ, Hải Minh Thăng đã đem người mời tới, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì che giấu tất yếu." Quả nhiên, khi nhìn đến đường Tam Táng trên mu bàn tay ấn ký sau đó, Hải Minh Thăng đầu tiên là ngờ người, lập tức sắc mặt lập tức liền đen lại. Dưỡng dâu trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Hợp đạo một cái. Trương Hợp đạo nhưng là quay đầu đi, một bộ cùng lao phu không quan hệ dáng vẻ không đúng. ấn ký này làm sao lại thiếu một góc? Bốn tên hóa đạo cảnh đại năng trong nháy mắt liền phát hiện trọng điểm, lập tức ánh mắt bên trong vui sướng vẻ kích động, càng ngày càng hưng hực nồng đậm, đậm, không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thanh minh cao giáo quỷ dị quy tắc chung quy là đụng tới khắc tinh. đã như thế, như vậy bần đạo bọn người ngược lại là cũng yên tâm không thiếu, diện trừ thanh minh cao giáo cũng coi như là nhiều một chút chắc chắn. có đường tam táng lá bài tẩy này bày ra sau đó đến từ đạo môn bốn vị đại năng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trái lại hải minh thăng. cái này lao đạo tựa hồ có chút lời nói muốn mở miệng nhưng tựa hồ lại có chút không được tốt ý tứ bộ dáng đường tam táng không cần nghĩ liền biết đối phương là cái gì ý tứ đơn giản nhìn thấy chính mình nắm giữ xóa đi thanh minh cao giáo ấn ký năng lực sau đó liền có chút không quá muốn muốn để đồ đệ bảo bối của mình phía trước đi mạo hiểm mà thôi cái kia cuối cùng hải minh thăng vẫn là mặt dạng mày dày chuẩn bị mở miệng chỉ bất quá một câu lời còn chưa nói hết trường hợp đạo lao đại trương hóa đạo nhưng là cắt đứt hắn xóa đi ấn ký có thể làm đến lại không có nghĩa là thanh minh cao giáo thì sẽ bỏ qua bị đánh xuống qua ấn ký người hải đạo trưởng ngươi phải suy nghĩ kỹ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vẫn là được ngày nào hay ngày ấy thanh minh cao giáo khẩu vị bây giờ thế nhưng là càng lúc càng lớn lời ấy vừa ra hải minh thăng sắc mặt lại là biến đổi một tia cười khổ treo trên mà hai. là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi bần đạo đệ tử này cần phải trong số mệnh có này một tiếp chúng ta bộ xương già này chết cũng đã chết thương nhạc chính là ta đạo môn tân sinh hy vọng không nên do hắn tới bốc lên nguy hiểm như vậy à hải minh thăng trong giọng nói tràn đầy cảm khải sáu đỡ bởi vì cảm mạo, toàn thân khó chịu uống thuốc sau đó hôm qua hiếm thấy ngủ sớm Hôm nay sáng sớm đổi mới cũng sớm một chút, gần nhất thời tiết biến hóa có chút lớn, chư vị độc giả cực kỳ nhiều chú ý thân thể, để phòng cùng tác dụng như thế bị cảm. Chương 239, Giả U Linh Xe buýt Chương 239, Giả U Linh Xe buýt Chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Một đám đạo môn đám xương giả này, tất cả đều bị Đường Tam Táng cho thu vào đại diện Phật Châu bên trong đến nỗi Liễu Ngộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm. Các nàng rõ ràng vẫn là càng muốn ở tại Đường Tam Táng bên người. Tiểu Thất tự nhiên không cần nhiều lời đại hồng càng là Đường Tam Táng đầu vai độc nhất vô nhị lóe sáng vật trang sức. Tương đối người nhát gan trắng như tuyết tiểu trồn đi. vì muốn từ đường tam táng cái này đòi một phong cũng là hạ quyết tâm dự định bồi tiếp đường tam táng đi cấm khu đi một lần kết quả là thu hồi tử kim tiền trượng đường tam táng hai cánh tay hai bên đầu vai cùng với phần lưng triệt đệ bị chia cắt sạch sẽ một bên thương nhạc tiểu đạo sĩ nhìn xem trang bị đầy đủ hết đường tam táng nhìn lại một chút cô ra quả nhân chính mình trong lúc nhất thời không hiểu chua xót sông lên đầu đồng dạng là người trên lệch này có phải là quá lớn một chút hay không lên đường đi đường tam táng hướng về phía tiểu đạo sĩ có chút nở nụ cười nhất mã đường tiên đi ra ngoài thương nhạc tiểu đạo sĩ nhưng lại yên lặng đi theo đường tam táng sau lưng hoặc bắt tiểu đạo sĩ bây giờ có chút tự bế trong lòng để tay lên ngực tự vấn lòng thầm nghĩ ra cũng là phong lưu phong khoáng làm sao lại cùng trước mắt hòa thượng này tranh lệch lớn như vậy đâu nam vân sơn thành bên ngoài đường tam táng mang theo thương nhạc một đường hướng bắc mà đi thanh minh cao giáo khoảng cách vân sơn thành ngược lại cũng không tính toán quá xa hắn vị trí địa lý lại là ở vào rừng sâu núi thẳm bên trong từ lúc một khu vực như vậy hóa thành cấm khu sau đó phương viên trong vòng mười dặm liền sẽ không người dám can đảm tới gần chớ đừng nhắc tới cư trú ai cũng không muốn trở thành cấm khu bên trong lại một bộ khô cốt cho đến ngày nay cơ hồ tất cả cấm khu bốn phía cũng đã hóa thành rừng rậm nguyên thủy như thế khu vực muốn đi vào cửa thứ nhất liền phải quét sạch những vùng rừng rậm kia bên trong yêu tà lén lút chi vật ở cái này kinh khủng hồi phục thế giới bên trong âm trầm chỗ tồn tại quỷ vật hàng này đã không phải là cái gì chuyện kỳ quái diễu diễu đang lúc đường tam táng một đoàn người chuyên tâm gấp rút lên đường thời điểm hai tiếng thanh thủy ô tô thổi còi thanh ầm từ phía sau bọn hắn phương xa chuyển đến u linh xe buýt đường tam táng theo bản năng nghĩ đến như vậy lập tức quay đầu nhìn lại phương xa chống chảy cuối đường một chiếc cũ kỹ xe buýt đang đang từng chút hướng về đường Tam Táng một đoàn người lái tới bên ngoài quan cùng trước đây đường Tam Táng nhìn thấy ưu linh xe buýt giống nhau như lúc liền trên thân xe khang xuất phó quảng cáo đều là giống nhau nếu là có người nhìn thấy chiếc này xe buýt e rằng vô ý thức liền sẽ cho là đây là ưu linh xe buýt xuất hiện tại đường Tam Táng trong mắt đi tuệ dưới mắt hết thể hư hào không chỗ che thân khoe miệng của hắn phát họa ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói khá lắm thời đại này liền quỷ vật đều biết đóng vai thành người khác không chọc nổi bộ dạng a lời ấy vừa ra Nguyên bản còn cảnh giác vô cùng liễu mậu yên hai nữ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Các nàng nhưng không có đường Tam Táng tuyệt nhãn. Nhìn thấy dạng này một chiếc xe buýt xuất hiện tại trước mắt, theo bản năng liền sẽ nghĩ tới truyền thuyết bên trong u linh xe buýt. Một bên thương nhạc, cũng là có chút không tầm thường, tựa như nhìn ra cái kia cổ quái xe buýt nội tình, sắc mặt không có mảy may biến hóa vừa vặn, đưa tới cửa phương tiện giao thông, làm sao có thể cô phụ như thế có hảo ý đâu? Đường Tam Táng khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt chuyển dụ nhìn xem cái kia không ngừng lái tới xe buýt. Nguyên bản là đối với tọa kỵ một chuyện canh cánh trong lòng, ra ngoài gấp rút lên đường đều phải dựa vào các lực. cái này không phương tiện giao thông chủ động đưa tới cửa ân cái này rất thoải mái không bao lâu cũ kỹ xe buýt đứng tại đường tam táng đoàn người trước mặt kẹt kẹt một tiếng cửa xe mở ra tài xế vị trí phản phát bị mê vụ bao phủ làm cho người nhìn không rõ ràng có thể đây đối với năm giữ tuệ nhãn đường tam táng cùng cũng có đạo môn pháp nhãn thương nhạc tiểu đạo sĩ mà nói như vậy mạnh khóe quá mức trò trẻ con hành khách mời lên xe tài xế một bên trên chỗ ngồi một cái nhìn qua giống như là người bán vé nữ nhân chuyển gia che lấp thanh âm khẳng, khẳng. sâu kín ánh mắt chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm bao nhiêu tiền một người đường tam táng mỉm cười do hỏi giống như là tại cùng quán ven đường tiểu thương có kẻ mặc cả đồng dạng đối mặt vấn đề như vậy người bán vẽ lập tức xứng sở ngay tại chỗ thân là quỷ vật nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại chính mình cái này U linh xe buýt trước mặt cười hỏi ra vấn đề như vậy không phải hẳn là nhìn thấy chính mình trước tiên liền dọa đến hồn bay lên trời tiếp đó tùy ý chính mình làm thì ta quá mức đây quả thực là không cho hữu linh xe buýt cơ bản nhất tôn trọng cùng mặt núi thật coi đây là hai khối tiền hoàn thành xe buýt đâu nhìn xem không theo xáo lộ ra bài đường tam táng Người bán vé nguyên bản bình thường con mắt đột nhiên biến chỉ còn lại một mảnh tròng trắng mắt, trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị, âm lánh mở miệng nói: Cưới bản xe, không cần tiền. Đường tam táng giống như là không thấy người bán vé quỷ dị con mắt như thế, ra vẻ kinh ngạc, không cần tiền. Vậy các ngươi không kiếm tiền, không phải được hao tổn A. Kiệt kiệt kiệt, người bán vé lại là phát ra một hồi nụ cười quỷ quyệt, ngựa khí vô cùng âm trầm nói: Chúng ta không lấy tiền, cũng không kiếm tiền, vật kia đối chúng ta mà nói nhưng vô dụng đâu. A, không kiếm tiền xe buýt, Phật gia ta cũng là lần đầu tiên gặp phải đâu. Loại này làm từ thiện chuyện tốt, cái kia nên thật tốt ủng hộ một chút. Đường Tam Thắng nói, liền mang theo mấy người đi thẳng vào trong xe, ngồi đến cuối cùng một loạt, khoe miệng nụ cười càng ngày càng rực rỡ, sáng lạn như tinh thần ánh mắt, đối đầu cái kia mắt cá chết như thế trắng liếu con mắt, Nhường quỷ vật kia ngược lại là trong lòng có chút bỡ ngỡ. nhưng nó dù sao cũng là một cái ác quỷ, há có thể bởi vì chỉ là một tên hòa thượng ánh mắt, liền manh động lùi bước ý niệm. Người bán vẽ lúc này âm trầm nở nụ cười, lộ ra biểu tình dữ tợn kẹt kẹt một tiếng, xe buýt Đại Môn bỗng nhiên đóng lại, người bán vẽ cái kia âm trầm đầy sát cơ âm thanh cũng vang lên theo. chúng ta không lấy tiền chỉ lấy nhân loại linh hồn ngồi một chuyến xe liền phải giao ra bản thân linh hồn như thế nào cái giá tiền này rất hợp lý a kiệt kiệt kiệt gặp đường tam táng mấy người đã hoàn toàn lên xe người bán vé cũng lười ngụy trang cái gì xe khách bên trong một chút nguyên bản vô cùng an tĩnh ngồi tại vị trí trước các hành khách bây giờ cũng đều dối rít lộ ra vô cùng dữ tợn chân tướng có đầu bị chém đứt một nửa có trong mắt túi đến khoai miệng đều trực câu câu nhìn chằm chằm đám người thậm chí còn có bụng phá vỡ lộ ra nửa cái trắng bệnh hài nhi đầu phá vỡ trên bụng đầy dữ tợn gian nọn nguyên bản nhìn qua bình thường không có gì lạ xe buýt trong đáy mắt, liên hóa thành âm minh quỷ như thế tồn tại. Còn có một loại đặc thù quy tắc sức mạnh đang không ngừng áp chế đường Tam Táng đám người đương nhiên. Dạng này áp chế đối với dung đạo cảnh trở xuống tồn tại mà nói, tuyệt đối là chí mạng đối đường Tam Táng đi. Cùng Cố Lét, không có cái gì khác nhau. Nhưng những thứ này ác quỷ nhỏ, rõ ràng cũng không biết điểm này bốn. TheS, ném uy một chút đáng thương tác xuất điểm điểm tốc canh, đưa tiến tiểu lễ vật à, các loại cảm mạo tốt cho đại gia tăng thêm nha. Chương 240, Phật gia bình sinh, tận nhất hai loại người. Chương 240, Phật gia bình sinh, tận nhất hai loại người. Phản Phật Vũ Linh xe buýt phía trên. không khí an tĩnh lạ thường một đống lớn đủ loại màu sắc hình dạng hiện lộ chân tướng quỷ vật lấy giữ tợn tư thái chừng chừng nhìn chằm chằm ngồi ở hàng cuối cùng đường tam táng đám người dương anh muốn vớt khoe miệng chạy xuôi đen kịt quỷ dị chất lỏng tham lam ánh mắt đơn giản hận không thể đem bọn hắn một ngụm tốt tận nhưng rất nhanh những thứ này quỷ vật nhóm liền phát hiện chỗ không đúng trước mắt mấy người kia bất luận nam nữ nhìn về phía bọn chúng ánh mắt bên trong thậm chí ngay cả một chút xíu vẻ sợ hãi cũng không có ngược lại là ngược lại giống như mang theo một loại chuyển dụ ngoạn vị ánh mắt nổi giận bọn này quỷ vật nhóm rời khỏi phẫn nộ đây là cái gì hành vi đây là hồng quả quả đối bọn hắn bọn này quỷ vật kỳ thị cũng không tôn trọng a chỉ là nhân loại vậy mà cũng dám xem thường chúng ta cho là chính mình hòa thượng liền ghê gớm sao tối sơ người bán vé nổi giận gầm lên một tiếng che lấp thanh âm cổ quái vô cùng trói thay kèm theo người bán vé gầm thét còn lại quỷ vật cũng là nhao nhao có động tác đồng loạt hướng về đường tam táng đám người đánh tới liền xe buýt bản thân đều cực kỳ quỷ dị nhăn nhó bốn phía phảng phất hóa thành vô tận hắc ám hắc ám bên trong nhưng là làn tràn ra một đầu lại một đầu đáng sợ xúc tu hướng về đường tam táng bọn người cuốn quanh mà đi một giây sau rực rỡ như huy hoàng mặt trời phật quang từ đường tam tăng trên thân lan tràn ra sáng ngủ tất cả quỷ vật hai mắt hết thể hát ám hết thể tà ma quỷ khí đều ở đây thuần túy đến cực hạn phật dưới ánh sáng bị đều số tan phù phù phù phù giống như dưa hầu rơi xuống đất tâm thành liên tiếp vang lên nguyên bản dương nanh múa vớt quỷ vật nhóm ở đó kinh khủng phật quang dọi sáng ra tới trong chốc lát lại là nhao nhao quỷ giảm xuống đất từng cái sắc mặt sợ hãi phát run khôi phục trở thành nhân loại bộ dáng nơi nào còn có mảy may phía trước cái kia dương nanh muốn vớt giữ tận kinh khủng bộ dáng bây giờ nhìn đi lên giống như là từng cái bén oan một bộ nhìn gặp phụ huynh lấy ra hoàng kim cô nhi thổ ngữ cũng chính là đánh người tiểu côn sợ hãi rụt rẻ bộ dáng xe buýt cũng là triệt để khôi phục nguyên bản bộ dáng cùng u linh xe buýt bề ngoài trên lệch rất xa bất quá nhìn qua so u linh xe buýt càng thêm hiện đại hóa một chút ngược lại là thật có một loại thành tế xe buýt cảm giác đại sư chúng ta sai xem ở chúng ta cái gì đều còn chưa kịp làm dưới tình huống vương tha chúng ta a tu hành không dễ van cầu đại sư vương tha chúng ta à. người xuất ra lòng dạ từ bi quỷ vật cũng là ngàn vạn sinh linh một loại còn xin đại sư mở một mặt lưới không sai không sai chúng ta thể sau này ác hẳn không còn đả thương người ăn chay niệm vật thành tâm hướng thiện một đám quỷ vật trong đó nào đó người mở miệng sau đó lập tức chính là một mảng lớn bịa đặt lung tung ánh mắt bên trong sợ hãi vẻ sợ hãi đều nhanh tràn ra ngoài không phải bọn chúng sợ thật sự là trước mắt vị này thực lực quá mức không hợp thói thường a thân là quỷ vật bọn chúng tự nhiên vẫn là biết được phật môn phật quang lợi hại nhưng chưa từng nghĩ trước mắt hòa thượng này phật quang đặc biệt đâu chỉ là lợi hại đơn giản chính là cờ mở nở biển thái. Phật quang bung ra, thân thể của bọn nó giống như là ở vào thái dương trước mặt, quỷ thân thể đều suýt chút nữa không có trực tiếp hòa tan, chỉ là Phật quang phổ chiếu một chút, liền cho chúng nó mang đến uy hiếp chí mạng. càng là không lọt vào mắt quỷ xe biết đặc thù quy tắc cất chế. dạng này Phật môn đại lão, hắn thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào, bọn chúng không biết, nhưng bọn hắn biết đến là, không động thủ còn có sông sót hy vọng, động thủ, chết chắc. Ha ha ha. Đường tam táng cười mỉm nhìn trước mắt một đống quỷ vật, Phật gia bình sinh hận nhất, có hai loại người, các ngươi biết không? Nhai, hai loại nào? người bán vé run run hỏi đường tam táng nết miệng nở nụ cười sâm bạch răng hàn quang lấp lóe loại thứ nhất chính là không giảng thành tín làm trái lời hứa đây là một kiện rất đáng ghét sự tình các ngươi nói đúng a đối mặt đường tam táng vấn đề một đám quỷ vật hoảng vội vàng gật đầu a đúng đúng đúng đại sư nói đúng chúng ta cũng thống hận nhất không giảng thành tín người đường tam táng nhìn thấy bảy quỷ biểu hiện hai lòng nhẹ gật đầu nói tiếp cái này loại thứ hai đi chính là không tuân quy củ cưới các ngươi chiếc xe này liền phải trả giá hành khách linh hồn quy củ này là ngươi nói cho phật gia ta không sai a đường tam táng ánh mắt sâu kín rơi xuống người bán vẽ trên thân nhan nhan sát cơ hiện lên, Phật quang càng phát hùng hực, cái kia người bán vé quỷ thân thể cũng bắt đầu tràn ngập lên khói đen, phát ra từng đợt nhường quỷ vật nhóm cảm thấy sợ hãi vô cùng từ từ âm thanh, quỷ thân thể tại Phật quang chiếu dọi xuống, liền như là khối băng bị đầu nhập vào trong nham tương như thế, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền sẽ phai mờ thành khói. Quy củ là các ngươi định, thế nhưng là Phật gia ta đây, nhất định là không muốn giao ra bản thân linh hồn, cho nên đường tam táng khỏe miệng nụ cười càng ngày càng nguy hiểm đứng lên, các ngươi nói cái này phải làm gì đâu? Bá, lời ấy vừa ra, tất cả quỷ vật. đồng loạt dùng hung tợn ánh mắt, trừng mắt về phía người bán vé, Mạnh liệt oán khí, nhường cái kia người bán vé vốn là sắc mặt xanh mét, càng phát khó coi, hưng hực trí thuần phát quang, như cũng đang ăn mòn lấy thân thể của nó. Người bán vé biết, muốn là mình cũng không làm ra điểm phản ứng, nó mênh ngông quỷ sinh, cũng chỉ tới chung kết không có có chuyện này. Chúng ta trên xe buýt, cái gì thời điểm xuất hiện qua quy củ như vậy, cho tới bây giờ cũng không có. Chúng ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt quỷ vật, làm sao lại tùy tiện hại người đoạt hồn đâu? Cơ hồ là không chút do dự, người bán vé trực tiếp chối bỏ trước đây đối đường tam táng đoàn người đe dọa. còn làm ra một bộ lời thể son sắt bộ dáng địa đặt lung tung tại quỷ vật này trên thân có thể nói là lấy được hoàn mỹ giải thích đường tam táng ngay vậy khoe miệng nụ cười càng ngày càng nghiêng ngẫm treo ở đường tam táng hai bên liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm nhìn xem quỷ vật kia ánh mắt mang tới một chút vẻ đồng tình nhân dĩ nhiên không phải cảm thấy gia hỏa này đáng thương mà là các nàng đối thứ này trí thông minh biểu thị thông cảm mà thôi trí thông minh không đủ dùng quỷ vật chết không hết tội a quả nhiên một giây sau đường tam táng thanh âm lạnh như băng vang lên Phật gia ta nói bình sinh hận nhất hai loại người loại thứ nhất chính là không giảng thành tiếng người Phật gia ta chính thai nghe được từ trong miệng ngươi lời nói ra, hiện tại nói cho ta biết không có. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu à? Vẫn là ngươi cảm thấy Phật gia ta rất khỏe lừa gạt. Nói, Đường Tam Táng không có ý định lại cho đối phương cơ hội phản bác Ác Ga Ba. Kèm theo quỷ vật tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hừng hực Phật quang trực tiếp đưa nó, phai mở trở thành bụi mù. Mai nhìn thấy một màn này còn lại quỷ vật nhóm, nhưng là nơm nớp lo sợ quỷ trong xe. Nhìn về phía Đường Tam Táng ánh mắt tràn đầy e ngại. Một bên, Tiểu Đạo sĩ Thương Nhạc nhìn xem Đường Tam Táng cử động, nhưng là trong mắt một tia sáng hiện lên, con mắt tích lưu lưu quay vòng lên. Chương 241: Đến kinh ngạc bảo an. Chương 241: Đến kinh ngạc bảo an. Tiêu Diệt cái kia người bán vé quỷ vật sau đó Đường Tam Táng lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở còn lại quỷ vật phía trên. khỏe môi nết lên nguy hiểm nụ cười, "Các ngươi nói, đến cùng có hay không điều quy tắc này?" Nghĩ kỹ lại trả lời Phật ra ta, "Có. Có điều quy tắc này." Đường Tam Táng bất quá vừa mới mở miệng. Trong xe quỷ vật nhóm, lúc này cùng kêu lên âm thanh cùng vang. Ngay sau đó, cái kia nhường quỷ quỷ sợ mất mặt để, lại lần nữa quanh quẩn tại trong xe công cộng. Chỉ bất quá lần này, cũng không phải là Đường Tam Táng mở miệng. mà là bản nguyên từ một bên tiểu đạo sĩ béo thương nhạc đạo ra ta không muốn giao ra bản thân linh hồn các ngươi nói cái này nên làm thế nào cho phải nha tiểu đạo sĩ trong mắt hiện ra hưng phấn lộng lấy một cái tay nhét vào bên hông mình căng phòng trong túi tựa hồ có chút dáng vẻ xuẩn xuẩn dụng động đường tam táng khá lắm quả nhiên là khá lắm ở ngay trước mặt chính mình cái này học trộm dậy rồi đường tam táng con mắt dần dần hiếp lại sáng chói phật quang trong nháy mắt buộc phát ra không ba trong xe quỷ vật nhóm còn chưa kịp phản ứng liền trong nháy mắt toàn bộ file mờ sẽ, sẽ. chỉ còn lại đồng dạng thân là quỷ vật tài xế xe buýt ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi quỷ thân thể điên cuồng run rẩy thương nhạc tiểu đạo sĩ cứng ngắc xoay đầu lại một mặt mê mang nhìn xem đường tam táng khoái hoạt. ba không có khu khu nhìn xem mê mang tiểu đạo sĩ đường tam táng trọng trọng ho khan hai tiếng hại người quỷ vật người người có thể chu diện ngươi cho là thế nào tiểu đạo sĩ hắn rất muốn nói giết là nên giết có thể liền có thể chờ ta chơi một chút nhi sau đó mới giết ta đương nhiên như vậy là không thể nào nói ra được bằng không mà nói còn không chắc sẽ dẫn tới cái gì dạng hiểu lầm cũng có nói dù sao trí tưởng tượng của nhân loại là phi thường phong phú sáu một câu nói đem tiểu đạo sĩ cho chỉnh có chút buồn bực sau đó đường tam táng khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi tới quỷ xe buýt tài xế bên cạnh thân nhìn xem như cũ tại run run dậy dậy liền chạy trốn cũng không dám tài xế xem như một người tài xế có nghĩa vụ đem hành khách đưa đến chỗ cần đến ngươi cho là thế nào nhìn trước mắt phong thần như ngọc lại cách ăn mặc cổ quái xinh đẹp tăng nhân quỷ vật tài xế đơn giản so thấy được ma quỷ còn muốn e ngại lúc này run run hồi đáp có có nghĩa vụ đường tam táng nhìn trước mắt thức thời nhi tài xế mỉm cười gật đầu chỗ cần đến Thanh Minh tao giáo, lên đường đi. Tốt, tốt. Tài xế không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời nói. Chỉ bất quá vừa trả lời xong, quỷ vật này sắc mặt liền bá một cái, trở xanh trợn tím biến không ngừng. Cố nén trong lòng đối đường tam táng sợ hãi, run run mở miệng hỏi, "Đại, đại sư, người muốn đi đâu?" "Thanh Minh tao giáo, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi người tài xế này không biết đường?" Đường tam táng trong mắt phóng ra nguy hiểm lộng lây, "Không biết đường tài xế, cũng không phải một cái tốt tài xế a." Nữ khí tràn đầy uy hiếp, nhưng quỷ vật kia tóc đều sợ hãi được bắt đầu dựng ngược lên không, "Không. Biết đường. Ta biết đường." tài xế vội vàng giải thích nhưng trong con mắt vẻ sợ hãi nhưng là đang không ngừng tăng thêm thanh minh cao giáo hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ đến trước mắt đám người kia lại muốn đi như thế cầm khu phải biết liên quỷ vật đối với thanh minh cao giáo địa phương như vậy đều tránh không kịp hết lần này tới lần khác đám người này còn muốn đuổi tới đi chịu chết nó lúc này không nghĩ nhiều nữa lái quỷ xe buýt hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới ân chủ yếu là nó còn dám nói nhảm nhiều một câu lời nói đường tam táng mang theo phật quang bao cắt lớn hạt tốt nằm đấm chỉ sợ cũng sẽ đem nó cho vật lực siêu độ sáu một đường không nói gì, rất là vô vị ân. Đây đương nhiên là tiểu đạo sĩ béo thương nhạc chân thực khắc họa đường Tam Táng có ngự tỉ liễu ngộng yên cùng tóc đỏ La lị Tô tiểu nhiễm chăm sóc đương nhiên sẽ không cảm thấy nhàm chán buồn thể. Liền trên lưng cương thi tiểu La lị tiểu thất cũng sẽ thỉnh thoảng cho đường Tam Táng trong miệng uy bên trên một điểm nàng yêu thích quà vật nhỏ. Một cái hòa thượng một người đạo sĩ, trong xe tạo thành cực đại so sánh tương phản. Dọc theo đường đi hành trình lại tới, tiểu mập mạp cảm giác mình có chút ăn không tiêu. Không phải hắn muốn ăn cái gì, mà là một bên đám ra hỏa, đơn giản chính là cưỡng ép đẩy ra miệng của hắn. Ngạnh sinh sinh đem thức ăn cho chó cái túi giật ra sau đó, liệu mạng đi đến nhất ta. vì thế dạng này thê thảm thời gian theo quỷ xe buýt chạy đến một mảnh triệt để bao phủ tại trong hấp vụ khu vực trước mặt cuối cùng mới là lấy được hòa diệu chính là nơi này thanh minh cao giáo a không khí bốn phía bên trong đều giống như tản ra có mặt ở khắp nơi quỷ dị khí tức liễu mộng yên đại mi cao lại vô ý thức kéo chặt đường tam táng cánh tay khiến cho hám sâu sông núi khe danh bên trong rất cảm thấy ấm áp mềm mại đối mặt từ trước đến nay làm người nhóm chỗ sợ hãi người sống cấm khu cho dù là liễu ngọng yên cái này cực phẩm nữ tỷ cũng cuối cùng vẫn là hội sinh ra một chút sợ hãi bất quá Có đường tam táng ở bên người, nàng giống như là có người lãnh đạo, sẽ không mất phân tập. Trái lại Tô Tiểu Nhiễm cái này tóc đỏ la lị. Em. Cái này hợp pháp la lị bây giờ đang mặt đầy hưng phấn, ghé vào cửa sổ xe phía trước, sáng mắt lên đánh giá trong hắc vụ thế giới. Bên hông chớ đại thành con rối, bị hắn vướng vàng trộm trong tay. Nhiều một bộ như muốn ném ra, tàn phá bừa bãi một phen ý nghĩ điên cuồng. Trên lưng tiểu thất, khả hai ánh mắt bên trong, hiếm thấy mang tới mấy phần vẻ kiên dè. Sau đó lại hóa thành một mảnh mờ mịt, ngơ ngác biểu lộ đại sư, đã đến mục đích. Ủy tài xế thận trọng dừng hẳn xe sau đó, quay đầu, thấp giọng nói tiến vào đi. a nghe được đường tam táng yêu cầu quỷ tài xế quỷ thân thể giống như là điện giật như thế điên cuồng run dày lên tiến vào đi ta sẽ không lại một lần nữa để tam lượn đường tam táng ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ quỷ dị hắc vụ thế giới bên trong liền nhìn đều không đi nhìn quỷ kia tài xế cuối cùng sau một hồi trầm mặc cứ việc quỷ tài xế mặt tràn đầy cựu hận trong lòng tràn đầy đối đường tam táng căm hận có thể nó vẫn như cũ chỉ có thể thành thành thật thật phát động quỷ xe buýt chậm rãi hướng về bị khói đen che phủ khu vực chạy đi vào tiến có lẽ sẽ chết không vào nhất định sẽ lập tức chết điểm ấy khác nhau quỷ tài xế còn có thể rất tốt làm ra lựa chọn lọt vào trong hắc vụ đường tam táng cùng thương nhạc trên mu bàn tay trái cái kia đặc biệt tân ký bắt đầu tản mát ra mông mông quỷ dị lộng lẫy nguyên bản trong hắc vụ hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì tầm mắt cảnh tượng lại là tại xe buýt phía trước tản ra một con đường chạy được không bao lâu một đầu vứt bỏ con đường bên cạnh dính vết máu hiện đầy rêu xanh thanh minh cao giáo đại môn bỗng nhiên cao vút ở mấy người trước mắt trước cổng chính một cái mặc bảo an chế ngự nửa cái đầu giúp cụp lấy quỷ vật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ tại thanh minh cao giáo nhậm chức bảo an đến nay hắn kiến thức qua vô số kêu trời trách đất cuối cùng vẫn bị thúc ép đi đến trường này trước cửa nhân loại cũng từng gặp tự nhận thiên mệnh bất phàm, muốn dựa vào tu vi tiêu diệt thanh minh cao giáo lại đầu một nơi thân một mèo đại năng nhưng hết lần này tới lần khác liền chưa thấy qua đường tam tán dạng này nhàn nhã ngồi quỷ xe buýt đến đây mang nhà mang người thậm chí ngay cả sùng vật đều mang đến hòa thượng rất là kỳ hoa chính là cái này xinh đẹp hòa thượng con tưởng là thật cùng đến đây tham quan như thế mang theo xem kỹ phán xét ánh mắt nam Đợt, ho khan đến kịch liệt uống thuốc xong rồi cảm mạo lại không tốt có chút khó chịu ngày mai còn phải tiếp theo đi lấy dược Đại gia nhớ phải chú ý giữ ấm, tuyệt đối đừng giống như ta bị cảm, không phải vậy lao khó chịu. Chương 242, Phật gia Phật quang khất chế hết thảy. Chương 242, Phật gia Phật quang khất chế hết thảy. Thanh minh cao giáo trước cổng chính. Xe buýt chậm rãi dừng lại ở cửa trường học Bảo An lấy cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú đường Tam Táng một đoàn người chậm rãi xuống xe. Tiếp đó, phanh ba, đường Tam Táng dẫn nổ sớm bị trùng tại quỷ xe buýt bên trong Phật quang. Trong khoảnh khắc, quỷ khí xâm nhiên xe buýt liên đối trong xe quỷ tài xế đều tại vàng nóng ánh Phật quang hỏa diễm chi trùng phai mở trở thành bụi trần. thậm chí trước khi chết liền một tiếng hét thảm đều không thể đủ phát ra màu vàng phật quang dần dần dập tắt cửa ra vào bảo an mới trừng mắt cầu ngây ngô lấy lại tinh thần trên mặt viết đầy vẻ mặt mê mang hòa thượng này sợ không phải có cái gì bệnh nặng vừa mới đến trường học liền nổ mình phương tiện giao thông là một cái cái gì quỷ dạng này mật ngọt tao thao tác tại thanh minh cao giáo đảm đương nhiều năm như vậy bảo ăn nó đồ còn quả nhiên là lần thứ nhất kiến thức đến không đợi nó mở miệng mới tới quý địa không có cái gì lễ vật liền cho các ngươi thả cái pháo hoa coi là ăn mừng đường tam táng mang theo bao lớn bao nhỏ trên mặt mang mỉm cười thản nhiên đi tới bảo an trước mặt Bảo An, một bên, thương nhạc tiểu đạo sĩ ánh mắt bên trong toát ra mấy phần sùng bái quang mang đối với hắn mà nói, hôm nay lại là học được một ngày. Các nàng là, Bảo An rõ ràng không có cái gì tế bào hài hước, ánh mắt rét lạnh đánh giá đường tam táng bên cạnh thân chúng nữ, thân là thanh minh cao giáo Bảo An, nó cũng coi như là thanh minh cao giáo quy tắc thể một bộ phận, tự nhiên là có thể cảm nhận được đường tam táng cùng thương nhạc tiểu đạo sĩ trên người ấn ký. Chỉ bất quá, đường tam táng bên cạnh trên lưng ba nữ nhân, cùng với đầu vai gà chồng lớn, cùng cái kia mũ quan bên trên trùn đều là không có ấn ký như thế nào. phật ra ta đến đây thanh minh cao giáo nhậm chức không thể mang theo gia thuộc ca đường tam táng chuyện đương nhiên hỏi bảo an thuộc ta nó là hơn còn lại hỏi lên như vậy tại thanh minh cao giáo đảm đường vô số năm bảo an cái gì sóng to gió lớn nó không biết đến cơ hồ đều không ngoại lệ chính là từ lúc thanh minh cao giáo huy danh triệt để truyền sau khi ra ngoài mỗi một cái đi đến thanh minh cao giáo trước cửa người cơ hồ đều là một bộ khắc tang tuyệt vọng khuôn mặt hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu liền xem như những cái tia thực lực so với chính mình còn còn đáng sợ hơn tu sĩ đại năng cũng giống như thế Trước mắt cái này cổ quái hòa thượng đó thật đúng là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Có thể, đương nhiên có thể, chỉ bất quá về sau ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận hôm nay cử động." Bảo An âm chắc chắc mở miệng nói ra. Quỷ dị ánh mắt, Trừng Trừng nhìn chằm chằm đám người để cho người ta có chút dùng mình. Liễu Mộng Yên không biết là hữu ý vô ý, theo bản năng hướng về đường Tam Táng nhích lại gần ân. Nguyễn Ngọc ôn hương ngươi là nơi này Bảo An, nghĩ như vậy nhất định thanh minh cao giáo tin tức, ngươi hẳn là cũng biết không y ta." Đường Tam Táng không nhìn thẳng Bảo An kinh dị ánh mắt cùng tạo hình, mở miệng hỏi biết. Bảo An sau một hồi cho mặc, trầm muộn đáp lại một tiếng nói một chút. ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi bởi vì dung mạo ta xuất bảo an rất muốn cùng đường tam táng đi lên một câu ngươi như thế nói chuyện thiếm, là sẽ đem thiên cho trò chuyện chết mặc dù trước mắt cái này đầu chọc đích sắc rất xuất cái này không thể nói bất quá đi nhìn trước mắt phật quang dần dần rực múc nam nhân bảo an khỏe miệng dần dần phát họa ra một tia quỷ dị nụ cười ngươi đang uy hiếp ta hừ hừ đường tam táng từ chối cho ý kiến bao cắt lớn nắm đấm đã triệt để bị phật quang bao phủ bị đưa vào cái này là đen xương mù bao phủ thế giới sau đó dưới mắt ngoại trừ cái này bảo an bên ngoài liền cơ hồ không nhìn thấy nửa cái thân quỷ ảnh tin tức nơi phát ra có hạ đường tam táng cũng không ngại khai thác một chút không quá lễ phép phương thức đem đổi lấy đầy đủ tin tức kiệt kiệt, kiệt. ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất thông minh bắt được thu hoạch thanh minh cao giáo tin tức một cơ hội thật tốt có thể ngươi có hay không nghĩ tới có nhiều như vậy đại năng cường giả bị thanh minh cao giáo dẫn vào ta lại có thể vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này bảo an âm thanh tràn đầy đủ cận cùng niềm ai nửa giúp cụp lấy đầu thân thể càng là không có mảy may phòng bị bộ dáng cứ như vậy đứng tại đường tam táng trước mặt tựa hồ muốn nói đến thử xem a. Thương nhạc tiểu đạo sĩ thấy thế, nhìn một chút trên mu bàn tay mình ấn ký, lại nhìn một chút mảnh này cho sâu xa tham tham thế giới. Tựa hồ vô hình ở giữa, hắn cùng cái này phương thế giới ở giữa đã sinh ra một loại nào đó đặc biệt liên hệ. Giống như là bị nhét vào quy tắc bên trong xem ra, gia hỏa này mảy may không sợ tam táng sư phó sẽ giết hắn nguyên nhân, e rằng chính là dựa vào một loại đặc thù nào đó quy tắc à. Có lẽ chính là người mới tới không được tùy ý xuất thủ công kích, hay là không thể xuất thủ tổn thương trước mắt bảo an. Thương nhạc tiểu đạo sĩ trong lòng bắt đầu sinh ra rất nhiều ý tưởng, chính là muốn tiến lên. thay Đường Tam Táng giải vây. Tiên thể dự định đổi một loại nhu hòa điểm phương thức, tới lấy Bảo An miệng bên trong tin tức thời điểm Đường Tam Táng nhưng là động, từ hai nữ trong lực rút tay ra cánh tay. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh ba. Một tiếng vang trầm. Bảo An đã bị Đường Tam Táng nhấn ở trên vách tường, tới một bích đông. Chính là Kim Quang sáng chói Tam Táng sư phó, tràn đầy bạo tạc giống như bắp thịt mỹ cảm, khiến cho cái này bích đông lộ ra mang theo chiếc ký hiệu Nam học khí tức. Sáng chói phất quang, án mọn quỷ vật Bảo An thân thể, làm nó nguyên bản là không đẹp mắt như vậy trên mặt. Bây giờ biểu lộ càng phát vặn vẹo dữ tợn. Nhưng mà nó cùng còn lại quỷ vật nhóm khác biệt, lại là mảy may cũng không có biểu hiện ra đối đường tam táng phật quang e ngại. sắc mặt mặc dù vặn mèo dữ tợn, lại như cũng đang không ngừng cười lạnh, vô dụng. ta sẽ không. a ba, không đợi quỷ vật bảo an gắn xong một cái hoàn chỉnh bê tiếng tiêu thảm thiết thế lương, sen lẫn khó có thể tin sợ hãi màu sắc. từ bảo an trong miệng gầm thét đi ra không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. tay của ta, tay của ta, vì cái gì không có khôi phục khôi phục. ngươi làm cái gì? ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? quỷ vật bảo an điên cuồng, bị đường tam táng bóp cổ nhấn ở trên tường, liều mạng dẫy dụ. mắt cá chết như thế trong mắt, bây giờ cuối cùng có cảm tình ba động càng là hoàn toàn không có phía trước cái kia bình thản ung dung bộ dáng không có làm cái gì, như như lời ngươi nói, ta đang uy hiếp người à? Đường Tam Táng khỏe môi niết lên nguy hiểm nụ cười, trên tay kia vút vút từ quỷ vật bảo an trên thân kéo xuống một đầu quỷ thủ, quỷ kia tay chỗ gậy màu vàng phật quang chạy xuôi, phật dưới ánh sáng, tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt quy tắc chi lực, muốn phát huy tác dụng, chỉ tiếc Đường Tam Táng Phật quang rất là quỷ dị, liền Thanh Minh Cao Giáo đặc biệt quy tắc trật tự chi lực cũng vô pháp áp chế ngươi nhìn, chúng ta hiện tại có thể thật tốt nói chuyện, Thanh Minh Cao Giáo tin tức a. Đường Tam Táng sâu kín nhìn xem Bảo An, trên mặt mang tinh khiết chất phát nụ cười lộc cộc. Bảo An nuốt xuống một ngụm quỷ vật sẽ không có nước bỏ đáp chế một cách cưỡng ép xuống run rẩy quỷ thân thể, run run đáp lại nói, "Có thể, nhất định có thể." Nam Thes, mặc dù tới chậm một chút, nhưng đổi mới vẫn là phải tiếp tục, tác chủ bây giờ tận lực không xin chương 243, thăm dò. Chương 243, thăm dò. Thanh minh cao giáo môn phía trước, Thương Nhạc tiểu đạo sĩ tràn đầy tự tin vươn đi ra tay. Cứ ngắt tại trong giữa không trung, vốn chỉ muốn đến phiên hắn hiện lộ rõ ràng một chút tác dụng thời điểm đến. Dù sao, thương nhạc tiểu đạo sĩ đã đoán được ở cái này bị quỷ dị quy tắc bao phủ thế giới, vũ lực có thể đưa đến tác dụng nhất định là phi thường có hạn. Cái này cũng là cái kêu bảo an dựa vào chỗ. Kết quả đường tam táng dùng mạnh mẽ không giảng đạo lý thực lực chứng minh, quy chính là có thể bị phá vỡ. Lúng túng thu tay về, thương nhạc tiểu đạo sĩ hai mắt vô thần nhìn trời. Hôm nay lại là tồn tại cảm là không một ngày đâu. Tại trải qua đường tam táng thân thiết hữu hảo câu thông sau khi trao đổi, quỷ vật bảo an lúc này liền bị xúc động được nước mắt chảy ngang, tiếp xuống câu thông đi, tự nhiên cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. một chút tiền nhân từ không biết hiểu tin tức cũng từ nơi này bảo an trong miệng nói ra thanh minh cao giáo cái này quỷ dị cấm khu bản thân kỳ thực giống như là một cái cự đại đặc thù quy tắc trật tự tụ tập hợp thể ở đây mỗi người hoặc quỷ vật đều mỗi người giữ đúng vị trí của mình đảm nhiệm trong trường học nào đó một nhân vật vô luận là kẻ ngoài lai vẫn là trong trường học nguyên bản tồn tại đều ở đây một quy tắc gò bó phía dưới ai cũng vô pháp thoát đi trường này mà ngươi sống cũng sớm muộn đều sẽ trở thành quỷ vật tiếp đó triệt để hòa hợp quy tắc một bộ phận bảo an sở dĩ có thể không kiêng nghệ gì như thế đồng thời không e ngại đường tam táng uy hiếp cũng chính bởi vì, Nó đồng dạng vì quy tắc một bộ phận, mà quy tắc là vô pháp bị giết chết. Coi như Bảo An bị giết chết, quy tắc dưới ảnh hưởng cũng sẽ để nó một lần nữa sống lại. Chỉ là không nghĩ tới, trước mắt hòa thượng này Phật quang lại có thể áp chế đến từ thanh minh cao giáo quy tắc. Theo lý thuyết, tại thanh minh cao giáo bên trong đường tam táng là có thể không nhìn quy tắc giết người, quỷ. Ngoại trừ quy tắc tụ tập hợp thể tin tức này bên ngoài, Bảo An còn nói ra một chút đối với vừa mới đến người mới nhóm, cực kỳ trọng yếu tin tức đó chính là, tại trường này bên trong, người mới, chuẩn xác mà nói là, người sống, vô luận nhập trường sau đó là cái gì thân phận đều không ngoại lệ. đều sẽ bị xem như vô số quỷ vật nhóm muốn giết chết công địch những thứ này những người mới bị kéo vào thanh minh cao giáo ý nghĩa tựa hồ cũng chính là bị giết chết tiếp đó dung nhập cái này khổng lồ quỷ dị quy tắc tụ tập hợp thể bên trong cho nên quỷ vật nhóm hội không từ thủ đoạn lấy hết thể nhường người không tưởng tượng được phương thức tới nhường những người mới vi phạm quy tắc mà một khi làm trái quy tắc cũng liền mang ý nghĩa thử vong phủ xuống đáng sợ nhất chính là thanh minh cao giáo bên trong quy tắc cơ hồ đâu đâu cũng có có thể chỉ là một câu thăm hỏi đơn giản cũng có thể là chỉ là tiện tay tắt đèn thói quen thậm chí là tiện tay hừng hực các loại quảng cáo đều bị nhét vào quy tắc bên trong thậm chí một ít đặc thù quỷ vật bản thân liền giấu giếm một ít không thể làm trái quy tắc một khi không cẩn thận xúc phạm hạ tràng tự nhiên là không cần nói cũng biết thứ yếu thân phận rất trọng yếu vô luận đối với quỷ vật còn là nhân loại ân kỳ thực đi tại bảo an trong mắt công việc thân phận của người trọng yếu hay không căn bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn ngược lại hẳn thấy sớm muộn cũng là muốn chết thanh minh cao giáo bên trong thân phận càng cao có thể tiếp xúc được quy tắc chi lực cũng càng nhiều chịu đến quy tắc che trở ra chỉ trình độ cũng càng sâu như là thanh minh cao giáo bên trong cái kia thần bí nhất hiệu trưởng đại nhân thanh minh cao giáo bên trong hết thể quy tắc nó tựa hồ cũng có thể tùy ý sửa đổi xoắn viết theo lý thuyết nó cơ hồ chính là vô địch muốn sống sót lời nói cũng chỉ có tuân theo thanh minh cao giáo hết thể quy tắc cố gắng tại điều kiện cho phép dưới tình huống để thăng thân phận của mình có lẽ dạng này các ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống xuất phát từ tử vong nguy hiếp bảo an duy tâm nói sống sót biện pháp đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào đường tam táng cũng cũng biết rất tha tâm thông cũng không phải học công nếu như không phải trước mắt cái này bảo an không có nói dối lời nói hắn đã sớm một đấm xuống, trực tiếp tiến hắn quy thiên đi. dưới mắt cũng không nghi đả thảo kinh xà, tuệ dưới mắt, hắn đã nhìn ra một ít môn đạo đối với cái này cổ quái thanh minh cao giáo cấm khu. trong lòng của hắn cũng có suy đoán, muốn tử quỷ vật này bảo an ở sâu trong nội tâm, nhận được tin tức mình muốn, kỳ thực rất đơn giản. tha tâm thông tại một chút thời gian nào đó, quả nhiên là một môn cực kỳ dùng tốt thần thông. chỉ bất quá, xuất phát từ thử do xét mục đích đường tam táng cố ý lựa chọn uy hiếp phương thức, càng là lợi dụng chính mình phật quan có thể khắc chế thanh minh cao giáo quy tắc điểm này. tới nếm thử đi xúc động cái này từ quỷ dị quy tắc tụ lại tụ tập hợp thể ngoài ý liệu là thanh minh cao giáo hoàn toàn không có thể hiện ra phản ứng chút nào mà là tùy ý chính mình đem cái kêu bảo an cánh tay chặt đứt, hơn nữa trở ngại quy tắc đối nó chữa trị xem ra thanh minh cao giáo vấn đề chân chính có lẽ không ở nơi này quy tắc bản thân mà là ở cái này lợi dụng quy tắc đám gia hỏa trên thân như vậy cái này cấm khu đàn sinh mục đích thực sự lại là cái gì đâu đường tam táng đen nhánh thâm thúy đồng tử trong mắt một tia sáng hiện lên phật quang dần dần tán đi đã mất đi phật quang trở ngại sau đó bảo an nguyên bản bị chém đứt cánh tay chẳng biết lúc nào trong chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu mà đường tam táng tay bên trong nguyên bản vớt vớt một nửa cánh tay nhưng là biến mất không thấy gì nữa nói một chút ta kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào mặc dù nói là mới tới cuối cùng nên có cái người dẫn đường đến mang mang chúng ta à đường tam táng trên mặt một lần nữa phủ lên lạnh nhạt mỉm cười hướng về bảo an hỏi giống như là vừa rồi cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng bảo an ra mặt co quắp một trận nhưng vẫn là mở miệng rằng giải các ngươi tới được quá sớm ngày bình thường tất cả mọi người đối thanh minh cao giáo mâu thuẫn vô cùng tự nhiên là kéo đầy ba ngày mới có thể đến cho nên dẫn lộ quỷ bây giờ sẽ chỉ ở đệ tam tiên xuất hiện đường tam táng khá lắm cảm tình nhóm người mình còn tới được quá sớm mẹ nó phụ trách bọn hắn những thứ này người mới quỷ vật đều không có đi làm vậy làm sao bây giờ ngươi nên sẽ không nói cho phật gia ta ở nơi này chờ a đường tam táng ánh mắt sâu kín nhìn xem bảo an ánh mắt bên trong tản ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm nguy một cái to lớn nguy chữ lập tức từ bảo an trong đầu hiện lên trực giác của nó nói cho nó biết như là không thể cho kẻ trước mắt này một cái giải quyết tốt đẹp phương pháp cái kia làm sao có thể có lẽ đại khái chính mình trăm phần là chết chắc đây chính là đáng thương mà khổ cực quỷ sinh vại đại Phật ra trước mặt, không có có giá trị quỷ quỷ, liền chỉ có một con đường chết bộ dạng này đã từng dựa vào chính mình thanh minh cao giáo bảo an thân phận. Lợi dụng quy tắc đồng dạng tiêu diệt không thiếu người mới canh cổng quỷ. Bây giờ cuối cùng cảm nhận được, cái gì gọi là cảm giác thân bất do kỷ. Dĩ vãng, cũng là bọn chúng nhìn xem người mới tới loại nhóm. Tại thanh minh cao giáo đủ loại quy tắc gò bó phía dưới đau khổ dãi rủa, cuối cùng lại chỉ có thể tại vô tận trong thống khổ chết đi, tiếp đó thành vì chúng nó một thành viên. Mà bây giờ, tựa hồ có cái gì đồ vật đang phát sinh lấy lặng yên không tiếng động thay đổi năm. Chương 244, thú vị thầy chủ nhiệm Chương 244, thú vị thầy chủ nhiệm. Tại nhìn môn quỷ bảo an dẫn đầu dưới đường tam táng bọn người, đi vào cái này truyền thuyết bên trong thanh minh cao giáo âm khí sâm xâm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bầu trời mãi mãi cũng là như vậy một bộ âm trầm bộ dáng, không nhìn thấy dương quang. Mấy cái xoay quanh ở chân trời quá đen, khi thì phát ra một hai tiếng thanh thúy quạ kêu ám hồng sắc vết máu, khắp nơi có thể thấy được. Thanh minh cao giáo bên trong lầu dạy học, thư viện cùng ký túc xá vân vân, đều hiện ra một bộ mục nát đổ nát bộ dáng. Trong không khí, đều giống như tràn ngập sợ hãi hương vị. Nếu là đổi lại tùy tiện một người bình thường đi tới nơi này, e rằng đều không cần cái gì quỷ vật xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là hoàn cảnh này. Liền đây đủ nhường người quá nhiều, tâm sinh sợ hãi. Không khó tưởng tượng, tối sơ những cái kia bị thanh minh cao giáo để mắt tới, mang vào người bình thường đến tuột cùng là như thế nào hạ trạng. Không bao lâu, một đám người đến gần lầu dạy học gần. Làm sao lại như thế? Thương Nhạc tiểu đạo sĩ kinh hô một tiếng, nhìn bốn phía ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác vô cùng. Phía trước không có tới gần nơi này lầu dạy học thời điểm, hết thảy cảnh sắc cũng là như vậy âm trầm đáng sợ. Có thể theo đám người tới gần sau đó, đập vào mi mắt, thì lại là một bộ ánh nắng tươi sáng. Xuân về hoa nở hài hòa sân trường cảnh tượng, liên nguyên bản mục nát đổ nát lầu dạy học, bây giờ đều biến huy hoàng đại khí, không nhốn bụi trần. Từ cửa trường học đến cái này lầu dạy học ở giữa khoảng cách cũng không quá xa. Cái này từ đó trên lệnh, nhưng là khác biệt một trời một vực bất quá ngắn cự ly ngắn, có thể đây hết thảy thật giống như long trời lở đất, giống như là bước vào một mảnh khác hoàn toàn khác biệt không gian. Thương nhạc tiểu đạo sĩ không biết từ nơi nào móc ra một cái la bàn, nhìn xem bên trên điên cuồng xoay tròn kim đồng hồ, tiểu đạo sĩ khoe mắt có chút run rẩy. lặng đem hắn thu vào đây là căn cứ vào quy tắc trật tự thay đổi, thường quy thủ đoạn là vô hiệu. Đường Tam Táng vừa vặn gặp đúng dịp điểm đối phương một câu, từ một cước bức vào một cái điểm giới hạn nào đó bắt đầu. Quy tắc của nơi này chợt tự chi lực, liền đã hoàn toàn méo mó trở thành mặt khác một bộ dáng tiểu đạo sĩ, nhìn xem ngươi thực lực còn thừa lại mấy phần. Đột nhiên, Đường Tam Táng quay đầu nhìn về Thương Nhạc hỏi, khóe môi nết lên như có như không ý cười. Ngay vậy?" Thương Nhạc tiểu đạo sĩ lập tức biến sắc, vô ý thức muốn thôi động chính mình một thân dung hội quán thông đạo môn tu vi. Có thể kết quả, cái kia một thân tu vi huyền như đá ném vào biển rộng, căn bản không có nửa điểm vận động. Liên ngay bình thường tùy thời đều có thể vận dụng đạo môn pháp nhãn, bây giờ đều đã mất đi hiệu quả. Hết thể rơi vào thương nhạc trong mắt, đơn giản không thể bình thường hơn. Tựa hồ, ở đây cũng chỉ là một tòa không thể bình thường hơn được lầu dạy học mà thôi. Tiểu đạo sĩ sắc mặt càng có vẻ khó coi, vô ý thức đưa mắt nhìn cái kia canh cổng quỷ trên thân, Người cái tên này, cũng không phải là muốn mượn nhờ nơi này đặc thù quy tắc giết chúng ta à. Nói, tiểu đạo sĩ một cái tay đã ẩn ẩn nhét vào bên hông căng phòng trong túi. Chỉ cần cái này canh cổng quỷ hơi có dị động, hắn liền sẽ để đối phương biết. Cái gì gọi là nói nhị đại cường đại? Thân, thân là đạo môn được sủng ái nhất đệ tử. bên người mang theo ước điểm điểm phòng thân độ vật vậy dĩ nhiên là đồng thời không quá phận vị này tiểu lão sĩ người đây cũng là oan của ta canh cổng quỷ ánh mắt dư quang vô cùng cảnh giác nhìn lướt qua đường tam táng nhìn thấy đối phương vẫn như cũng là bộ kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng sau đó mới hướng về phía thương nhạc giải thích nói hết thảy cũng là trường học đặc thù quy tắc đưa đến không đơn thuần là người bất luận kẻ nào trong trường học đều sẽ bị áp chế trở thành một người bình thường liên ta bây giờ cũng giống như nhau cái này cũng là vì cái gì mặc kệ cường đại dường nào tu sĩ đi tới thanh minh cao giáo sau đó cuối cùng đều sẽ chết đi nguyên nhân chỗ thương nhạc tiểu đạo sĩ như mày nói vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói quên đi canh cổng quỷ vô ý thức nhìn về phía đường tam táng lại phát hiện đối phương cũng dùng ánh mắt đánh giá chính mình ánh mắt tương giao canh cổng quỷ quỷ thân thể đột nhiên dùng mình một cái khụ cụ. cái này không trọng yếu các ngươi chỉ cần ghi nhớ hết thảy đều phải tại quy tắc trật tự bên trong làm việc liền tốt như vậy còn có hy vọng có thể đủ nhiều sống trên một hồi ta bây giờ liền mang các ngươi đi gặp thầy chủ nhiệm chức vụ của các ngươi phân phối bình thường đều là từ hắn phụ trách thoại âm rơi xuống canh cổng quỷ liền không lên tiếng nữa nói nhiều tất nói hớ nhất là bên cạnh còn đứng một cái lai lịch phi phàm hòa thượng cho đến bây giờ nó đều nhìn không thấu tên trước mắt này phải chăng cũng giống như mình bị quy tắc áp chế ở bên trong sân trường vô pháp vận dụng bất luận cái gì thực lực nếu là gia hỏa này làm thật không có chịu đến bất kỳ áp chế canh cổng quỷ lần nữa dùng mình một cái luôn cảm giác một lần này thanh minh cao giáo có thể muốn mang đá lên đập chân của mình mặc dù không biết loại này hài hước ý nghĩ làm sao lại sinh ra trong lòng của hắn có thể hết lần này tới lần khác ý nghĩ như vậy một khi sinh ra liền sẽ không đẻ xuống được ha ha ta đoán chừng cũng là bị sợ mất mật thanh minh cao giáo sừng sững lâu như thế Hóa thân nhân loại cấp cao, làm sao có thể bị chỉ là một tên hòa thượng cho vặn ngã đâu? Canh cổng quỷ tâm bên trong tự dễ yêu cười cười, lập tức mang theo Đường Tam Táng bọn người đi vào lầu dạy học bên trong. Lầu 4, tại một đầu cực kỳ dài lâu hành lang cuối cùng, mang theo lệnh bài, bên trên viết thầy chủ nhiệm văn phòng vài cái chữ to đông đông đông. Canh cổng quỷ thận trọng gõ cửa ánh mắt bên trong, mang theo đối vị nào thần bí thầy chủ nhiệm vẻ kính sợ điểm này, bị liễu ngậm yên phát rắc trong mắt, bất động thanh sắc cho Đường Tam Táng ánh mắt báo cho biết một phen Đường Tam Táng lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, canh cổng quỷ bảo an bất luận cái gì tiểu tâm tư. cũng không chạy khỏi hắn lắng nghe tiếng trong văn phòng thanh âm trầm thấp văng lên mang theo tránh xa người ngàn dằm lạnh nhạt. một đoàn người lập tức nối đuôi nhau mà vào trong phòng vẹn vẹn có một người hướng về phía cửa sổ mà ngồi tại trên bàn vẽ có một bút không có một khoản miêu tả lấy tựa hồ đang viết sinh theo cái kia thầy chủ nhiệm ánh mắt nhìn ra ngoài ngoài cửa sổ chim hót hoa nở phong cảnh nghi nhân có thể tranh kia tầm phía trên nhưng là thi hải khắp nơi trên đất huyết hồng trở thành chủ yếu nhạt dạo từng khoả hư thối sinh giỏi đầu người trên mặt mang xe rách nụ cười dữ tợn từng đôi vô thần con mắt giống là có thể xuyên thấu qua bức tranh nhìn thẳng ánh mắt của mọi người bên trong nhà không khí trong lúc nhất thời có chút thiên tĩnh đường tam táng khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt liền an tĩnh như vậy cùng đợi ánh mắt rơi vào bức họa kia cuốn phía trên trong mắt mang theo nhiều hứng thú thần sắc mới tới thanh minh cao giáo lại đụng phải một cái vô cùng người thú vị người khác là mặt hướng biển cả xuân về hoa nở ra hòa này chim hót hoa nở cảnh tượng tại dưới ngòi bút của hắn lại trở thành nhân gian luyện ngục rõ ràng hắn là một cái người có chuyện xưa quỷ mấu chốt nhất một điểm là như bảo an lời nói Thanh minh cao giáo bên trong, hết thảy quỷ vật đều không kịp chờ đợi muốn đem người mới giết chết đây là bọn chúng phát ra từ linh hồn chỗ sâu khát vọng. Nhưng trước mắt này thầy chủ nhiệm trên thân cũng không có nửa điểm đoán nghiệt nhiễm. Chương 245, thân phận đại diện lao sư. Chương 245, thân phận đại diện lao sư. Thời gian. Ngay tại không khí an tĩnh bên trong, theo thầy chủ nhiệm nhất bút nhất họa rơi xuống mà lạng yên trôi qua. Đương nhiên đường tam táng đương nhiên sẽ không cứ làm như vậy đứng. Lôi kéo hai nữ, phi tiện ngồi đến một bên trên ghế salon, cũng không lo lắng cái gì kiên kỵ. cứ như vậy yên lặng chờ đợi đứng lên đối phương đã có lòng dỗi rảnh này vẽ tranh đường tam táng tự nhiên cũng liền có lòng dỗi rảnh này tới chậm giải thưởng thức ân ít nhất đối phương họa công vẫn là vô cùng chi sát thật đổi lại trước kia thời đại cái này tuy họa phong có chút há ám, nhưng cũng tuyệt đối coi là một bộ kinh điển còn có thể bán không thiếu tiền đương nhiên kinh khủng hồi phục thời đại buông xuống sau đó dạng này họa tác hiển nhiên là không có người có lá gan đem hắn cung cấp ở nhà theo thầy chủ nhiệm cuối cùng một bút rơi xuống cả bức họa quyền lập tức giống như là sống lại đồng dạng giống ba ách ba đau đau quá ba ngàn vạn sinh linh kêu khóc lóc đau khổ Giấy rửa gào thét vận bẹo bộ dáng, phản phất từ cái này trong bức tranh đi ra, muốn đem tâm thần của người ta kéo vào trong đó, vĩnh viễn đoạn lạc vào trầm luân. Chỉ là dạng này quỷ dị ý cảnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua ở giữa, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, cái kia từ đầu đến cuối đều mặt hướng ngoài cửa sổ, chuyên tâm vẽ tranh thầy chủ nhiệm. Cũng cuối cùng xoay người qua tới, ba bốn mươi tuổi trung niên nhân bộ dáng, nhã nhặn, mang theo hắc sắc khủng kính kính mắt, cả người nhìn qua xử lý cẩn thận tỉ mỉ, khắp nơi đều để lộ ra mấy phần học cứu khí tức. Nếu như xem nhẹ phía sau hắn bộ kia giữ tận vận bẹo hỏa ngược lại là quả thật có mấy phần thầy chủ nhiệm bộ dáng ngươi đi ra ngoài đi vừa mới mở miệng liền là hướng về phía canh cổng quỷ bảo an canh cổng quỷ nghe tiếng lập tức cũng không quay đầu lại đi ra ngoài đối mặt thầy chủ nhiệm lời nói hắn căn bản vốn không dám có mảy may vi phạm canh cổng quỷ sau khi đi thầy chủ nhiệm đẩy mắt kính của mình cũng kính, mở miệng nói tự giới thiệu mình một chút thanh minh cao giáo thầy chủ nhiệm lê ca tờ mờ sáng lê tiếng ca ca dứt lời lê ca ánh mắt liền rơi xuống mấy trên thân thể người tựa hồ cũng đang đợi đường tam táng đám người tự giới thiệu thương nhạc diều hậu thương sông núi, núi lớn nhạc tiểu đạo sĩ tựa hồ vì thể hiện cảm giác tồn tại của chính mình vội vàng từ một bên đứng dậy tự giới thiệu mình nhưng mà lê ca ánh mắt nhưng thủy trung đều đặt ở đường tam táng trên thân tựa hồ đang đợi hắn mở miệng cái này khiến thương nhạc tiểu đạo sĩ lại là một hồi buôn bã không biết vì cái gì cuối cùng cảm giác mình từ đạo môn bên trong đi ra về sau liên phản phất mang tới bị xem nhẹ dạng này kỳ kỳ quái quái đích tiên phú rồi đâu đường tam táng đón lê ca ánh mắt chậm rãi mở miệng đại đường tam sinh vạn vật ba trôn táng đường tam táng tên kỳ cục tại lê ca trong miệng không có gì bất ngờ xảy ra đường tam táng danh tự lấy được đánh giá như vậy cảm tạ khích lệ đường tam táng khỏe mắt có chút run dày tức giận đáp lại nói a lê ca khỏe miệng cũng là nổi lên một nụ cười các ngươi rất kỳ quái ta là lần đầu tiên nhìn thấy giống các ngươi dạng này sớm đến trường học gia hỏa hơn nữa còn lê ca còn chưa nói hết bất quá đường tam táng bọn người rất rõ ràng hắn không có lời nói ra là cái gì ý tứ ngươi cũng cũng rất kỳ quái không phải sao đường tam táng nhìn thẳng lê ca hai mắt phản hỏi vì cái gì lê ca trong mắt mang tới nhiều hứng thú thần sắc một chỗ tràn đầy giết người ác quỷ trong trường học hết lần này tới lần khác có một cái từ không giết người thầy chủ nhiệm đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên xin hỏi ngươi là trường này bên trong thanh lưu a lê ca nghe vậy hơi biến sắc mặt lại không có làm ra cái gì cử động chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm đường tam táng chầm mặc sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ta biết các ngươi muốn làm cái gì cũng biết ngươi có chút không giống bình thường nhưng các ngươi không biết là trường này chỗ kinh khủng thật sự ngự toan phá vỡ nó bất quá sâu kiến thí thiên huyễn tưởng mà thôi từ bỏ đi từng có lúc ta nói một chút lê ca ngữ khí trở nên cảm khái đứng lên nhất là nói với bản thân thời điểm càng là liền ánh mắt đều biến tang thương hoang mang bất quá hắn lại kịp thời dừng lại mình máy hát ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh nói tóm lại bất luận cái gì bước vào trường học này người thản nhiên tiếp nhận chính mình vận mệnh chính là lựa chọn duy nhất không nên ôm có bất kỳ ảo tưởng không thực tế thanh minh cao giáo sau lưng có các ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại chủ đạo nói đến thế thôi kế tiếp chúng ta liền nói chuyện chính sự a lê ca lời nói xoay chuyển trên mặt trong nháy mắt biến mặt không biểu tình lãnh đạo đứng lên cùng phía trước tràn đầy cảm khái bộ dáng tưởng như hai người đường tam táng huyết mắt trong lòng tình tế thẩm đặt lấy sơ nhập thanh minh cao giáo hết thể cũng liền gặp được hai người canh cổng quỷ bảo an cùng trước mắt cái này có chút thú vị thầy chủ nhiệm tính cách của bọn hắn hoàn toàn khác biệt nhưng từ trình độ nào đó mà nói bọn hắn cũng đều tựa hồ có giống nhau chỗ điểm này chính là bọn hắn tựa hồ cũng có tưởng như hai người hai gương mặt đương nhiên cái này cái gọi là gương mặt cũng không phải là bề ngoài mà là nhân cách tại lúc bình thường bọn hắn nhìn qua cùng thường nhân không khác hoặc có lẽ là cùng bình thường quỷ vật không có cái gì hai loại chỉ khi nào tiến vào đặc thù nào đó trạng thái như là đàm luận lên trường học công việc hoặc thực hiện bọn hắn tự thân chức trách thời điểm bọn hắn giống như là bị một loại khác nhân cách thay thế đồng dạng lộ ra cơ giới mà cứng ngắc Phía trước cái kia canh cổng quỷ bảo an, ngay tại trong lúc Lơ đáng biểu hiện ra trạng thái như vậy. Trước mắt Lê Ca cũng giống như thế ở trong đó như nói không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, Đường Tam Táng là chắc chắn không tin xem như người mới, các ngươi tới được sớm nhất, chỗ lấy các ngươi đem sẽ có được trình độ nhất định đặc quyền. Lê Ca âm thanh bây giờ lộ ra băng lãnh lạnh lùng, tất cả người mới tới, có hai loại thân phận có thể để cho lựa chọn. Đệ nhất, học sinh chuyển trường, không có bất kỳ cái gì đặc quyền, cần khắc nghiệt tuân thủ trường học quy tắc. Đệ nhị, đại diện lão sư, không có bất kỳ cái gì đặc quyền, cần khắc nghiệt tuân thủ trường học quy tắc. Một bên Tô Tiểu Nhiễm nghe vậy mọi người theo bản năng mở miệng nói, cái này có cái gì khác nhau a? Lão sư cùng học sinh như thế, cũng không có đặc quyền. Lê Ca nhẹ gật đầu, âm thanh vẫn như cũ lanh lẹ nói, không có đặc quyền, hơn nữa thân phận lão sư vẹn vẹn có ba cái, lựa chọn như thế nào toàn bằng hai người các ngươi. Đến cho các ngươi. Lê Ca ánh mắt rơi vào đường tam táng bao lớn bao nhỏ trên thân không có thu đến mời người tiến vào, vô pháp thu được thân phận. Thoại âm rơi xuống. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ ánh mắt rơi xuống đường tam táng trên thân, mang theo hỏi tham ý tứ đường tam táng híp trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, không có hảo ý nhìn về phía Thương Nhạc tiểu đạo sĩ. Lao sư thân phận như vậy, có chính mình một cái là đủ rồi. Như vậy chuyện đương nhiên, liên còn kém thân phận của một học sinh đến giúp đỡ chính mình tìm hiểu tin tức. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ, rất rõ ràng chính là cái này hợp cách nhân tuyển. Nam. ĐS, vang cầu tiểu lễ vật cùng thuốc canh ném uy, đáng thương tác dụng nhanh phải chết đói nhờ trường 246, hiệu trưởng Cùng Vương lão sư. Chương 246, hiệu trưởng Cùng Vương lão sư. Thầy chủ nhiệm trong văn phòng. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ cảm thụ được Đường Tam Táng cái kia ánh mắt không có hảo ý vô ý thức dùng mình một cái khụ khụ. Liên thấy hắn giả ý ho khan hai tiếng, ra vẻ hỏi thăm hướng về phía Đường Tam Táng nói: Cái kia cái gì? Bằng không chúng ta đều lựa chọn thân phận lao sư tốt. Dù sao, bất kể thế nào nhìn, lao sư ít nhất đều phải so với thân phận học sinh hơi tốt một chút như vậy dáng vẻ. Nói xong, Thương Nhạc tiểu đạo sĩ liền dùng mặt mũi tràn đầy mong đợi ánh mắt, nhìn chằm chằm Đường Tam Táng. Tựa hồ đang đợi đối phương đoán án. Tại Thương Nhạc tiểu đạo sĩ trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt thoải mái phía dưới. Hắn nhìn thấy Đường Tam Táng mỉm cười gật đầu, tiếp đó chậm rãi mở miệng, "Cho các học sinh thân phận, cho ta đại diện lão sư thân phận. Đối, cho chúng ta hai đại diện lão sư thân." Đang phụ họa, Thương Nhạc tiểu đạo sĩ đột nhiên phát giác tựa hồ có cái gì chỗ không đúng. quay đầu lại đường tam táng đang cười tùng tìm nhìn xem hắn một mặt không cho cự tuyệt bộ dáng thương nhạc đặc biệt không đồng ý ngươi điểm cái gì đâu. tiểu đạo sĩ im lặng mặt đen lên trong lòng phiền muộn đến cực điểm bất quá đối với này hắn ngược lại là cũng không dám phản bác trước mắt vị này trang phục cổ quái tăng nhân nhưng là bọn họ lần này đối phó thanh minh cao giáo át chủ bài hết thể quyền chỉ huy lực đều trong tay của đối phương về phần mình đi bất quá là đi vào trộn lẫn hốn chờ cái nằm thắng tiện thể phẩm mà thôi nghĩ như vậy thương nhạc tiểu đạo sĩ tâm tình lập tức tốt hơn nhiều học sinh thân phận đi học ruột phần a một phần vạn tại thanh minh cao giáo bên trong làm học sinh ngược lại là an toàn hơn cũng nói không chừng đấy chứ xác định lê ca ánh mắt đảo qua đường tam táng cùng thương nhạc hai người dò hỏi xác định xác định đường tam táng không chút do dự thương nhạc hơi có vẻ bất đắc dĩ hai người làm ra đáp lại sau đó lê ca mở ra bàn làm việc ngăn kéo từ đó móc ra hai phần chất giấy hợp đồng như thế đồ vật sau đó lại móc ra một cái con dấu tại hai trường hợp giống như trên nhẹ nhàng một ấn một giây sau hợp đồng không hỏa tự đốt hóa thành một sợi khói đen dung nhập vào đường tam táng cùng thương nhạc mù bàn tay ấn ký bên trong Cùng lúc đó, hai người phân biệt cảm nhận được, đến từ Thanh Minh cao giáo trí cao quy tắc, cùng giữa bọn hắn như có như không liên hệ đường Tam Táng cùng Thương Nhạc nhìn chăm chú một cái. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ trong mắt, tràn đầy rung động cùng vẻ kinh hãi đường Tam Táng trong mắt, nhưng là cũng mang tới mấy phần cảnh giác cùng ngưng trọng thu hồi trong lòng các ngươi hết thể ý nghĩ, yên tâm tiếp nhận chính mình vận mệnh, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Lê Ca lại một lần nữa nhắc nhở. Cho hai người phân phối xong chức vụ của bọn hắn sau đó, tựa hồ gia hỏa này lại khôi phục được trạng thái bình thường ánh mắt ta thương, tràn ngập tổn thức vẻ cảm khái. Trên mặt giống như là viết mệnh mọi hai chữ đồng dạng đi thôi. ta mệt mỏi, ấn ký hội chỉ dẫn các ngươi đi tới riêng phần mình trụ sở. nhớ lấy thanh minh cao giáo bên trong, tuân theo quy tắc của nó làm việc, dạng này các ngươi còn có thể sống được lâu một chút. Lê ca khoát tay áo, liền không nói thêm nữa. hắn chỉ là một lần nữa xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ xuân về hoa nợ cảnh trí. trong mắt lại mang theo phát ra từ nội tâm vẻ chán ghét đường tam táng nhìn xem Lê ca, khoe miệng có chút dương lên. đối với vị này thân phận, hắn đã có đáp án, cũng sẽ không tiếp tục dừng lại. thử từ Lê ca trên thân nhận được nhiều tin tức hơn đường tam táng mang theo đám người lặng yên rời đi sáu. thanh minh cao giáo chỗ sâu. một tòa quanh năm không có người có thể đến gần trong đại lâu thần cao nhất tráng lệ bốn chữ này chính là đối với nơi này khít khao nhất hình dung hết thảy vật trang trí tô son chắc phấn đều xa hoa lãng phí đến cực hạn so với hoàng cung điện đường đều mảy may không kém không có người có thể nghĩ đến tại quỷ dị kinh khủng thanh minh cao giáo bên trong còn sẽ có lấy như thế khí tức hiện đại hóa xa hoa lãng phí khu vực trước cửa sổ sắt đất to lớn một thân hát sắc cáo đôi tôn đầu đội cao mũ mão mắt mang kim ti gọng kính chống thủ trưởng nam nhân ngồi ở trước cửa sổ trên ghế salon nhẹ nhàng loạn chọn ánh trong suốt ly rượu đỏ tại dương quang chiếu rượu trong chén hồng sắc chất lỏng có chút lắc lư tản ra mê người lộng lẫy cùng hương thơm uống một ngụm sau đó trong miệng của hắn lập tức phát ra thoải mái dễ chịu tán thưởng hành vi giữa cử chỉ tràn đầy quý tộc khí tức mà ở phía sau hắn cách đó không xa một bề ngoài cùng hắn cực kỳ cực giống ăn mặc lại hết sức một mạc ra hỏa thân sắc lãnh đạo ngồi ở một bên ngẫu nhiên đảo qua cái kia áo đuôi tôm nam nhân ánh mắt bên trong mang theo một ít khó tả thâm ý cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được dẫn đầu mở miệng trước vì cái gì vì cái gì ngươi vẫn không thể thỏa mãn da tâm của ngươi như tiếp tục bành trướng xuống Thanh Minh Cao Giáo cuối cùng có một ngày sẽ bị tiêu diệt tại ngươi trên tay mình. À, áo đuôi tôm nam nhân khẽ cười một tiếng, quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ khinh thường. Hủy diệt, ngươi căn bản cũng không minh bạch. Thanh Minh Cao Giáo sức mạnh đến tột cùng cường đại đến mức nào, cỡ nào tươi đẹp? Ngươi cho rằng vì cái gì Thanh Minh Cao Giáo sẽ trở thành nhân loại cầm khu. Chính là bởi vì bọn hắn cầm ta không có biện pháp a. Ha ha ha. Quân áo mộc mạc nam nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, liền trưởng đạo cảnh người đều vô pháp đối phó, cũng gọi làm không có biện pháp. Nếu như không phải là có Thanh Minh Cao Giáo đặc thù quy tắc che chở, ngươi lại coi là cái gì? vương minh dương ngươi đã nhập ma ngươi cũng sớm đã quên đi tối sơ mục đích tiếp tục như vậy ngươi chỉ làm liên lụy hại chết càng nhiều người vô tội vĩnh rơi vạn kiếp bất phục quần áo một mạc nam nhân ngữ khí càng ngày càng kích động nhiều muốn đem trong lòng tất cả không vui đều phun một cái mà ra dám vẻ thấy thế cái kia áo đuôi tôm nam nhân cuối cùng vô pháp chịu đựng chợt quát một tiếng đủ theo hắn gầm lên giận dữ không gian bốn phía cũng vì đó vặn vẹo sụp đổ tráng lệ xa hoa lang phi đến cực điểm địa đường trong chốc mắt liền sụp đổ ra tan thành mây khói thay vào đó là một mảnh tràn đầy tĩnh mịch không có chút nào ánh sáng quỷ dị không gian. Một tòa tảng đá dựng thành thập tự, lập trên mặt đất. Nguyên bản ngồi ở một bên một mạc nam nhân, bây giờ lại là bị trói buộc ở cái kia thập tự phía trên đen kịt dây sắt, không ngừng rút lại đối mặt cảnh này. Nam nhân kia lại là không có mảy may bối rối, trên mặt như cũ mang theo nụ cười chế nhạo, thẹn quá thành giận. "Không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi, ngươi cũng bất quá là quy tắc ở trong một con cờ mà thôi." Ha ha. Vương Minh Dương nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm một mạc nam nhân, "Quân cờ thì tính sao? Ta con cờ này" đã trở thành thanh minh cao giáo trí cao vô thượng hiệu trưởng nhận được trí cao quy tắc che chở hiện nay ta con cờ này càng là sắp thoát ly bằng cờ nhảy lên trở thành kỳ thủ ngươi lại chỉ có thể tiếp tục bị xích ở đây vĩnh viễn trầm luân tại tối tăm không ánh mặt trời bên trong mà ta lại có thể lợi dụng thanh minh cao giáo quy tắc trí chi lực triệt để thoát khỏi ngươi vương lao sư hãy đợi đấy tốt bốn chương 247, thân phận chi tranh chương 247, thân phận chi tranh một ngày nhiều thời giờ rất nhanh liền trôi qua tại thanh minh cao giáo cái này quy tắc hoàn toàn bị sửa đổi thần bí giới bên trong hết thảy nhìn như cùng ngoại giới cũng không cái gì trên lệnh thanh minh cao giáo cửa trường học một đạo lại một đạo thân ảnh bắt đầu hợp thành tụ lại canh cổng quỷ bảo an trên mặt mang quỷ dị biểu lộ nhìn trước mắt xuất hiện những người mới trong lòng của hắn bây giờ cũng là viết đầy kinh ngạc không có hắn lần này người bị tuyển chọn nhóm tựa hồ cả đám đều không giống như là hạng đơn giản a bảo an cách đó không xa một mặt sắc lạnh lùng đầu trọc, người khoác cà sa cầm trong tay hoàng kim hàng mã sử, nồng đậm sáng chói phật quang đem hắn ánh chiếu lên không giống người bình thường một bên khác Một thanh sam thư sinh, cầm trong tay một quyển thần bí kinh văn, quanh thân hạo nhiên chính khí phun trào. Tự nhiên mà thành, bách ta bất xâm, sau lưng càng là ẩn ẩn có một tôn đại nho thân ảnh hiền hóa. Cũng có cái kia toàn thân sát khí lâm nhiên, trong hai con ngươi đầy ẩn sắc cơ, ngạch mọc ra hai sừng, làn da đỏ nhạt quỷ dị nam tử. Hắn vai khiêng một thanh huyết khí lượn quanh thon dài đại đao. Lưỡi đao phía trên, tựa hồ còn dính chưa từng hoàn toàn vết máu khô khốc. Mờ mịt lụa mỏng, phiên nữ kinh hồng nữ tử thần bí, người mang trường kiếm, ánh mắt tựa như điện kiếm tu sáu. Lần này đã đến giờ đầu sau đó, hội tụ tại thanh minh cao giáo cửa ra vào sinh linh. cũng không như dĩ vãng đồng dạng nhiều đến hàng trăm hàng ngàn mà là chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người có thể đều không ngoại lệ chính là trong bọn họ bất luận cái gì một cái tồn tại thả đến ngoại giới cũng là ít nhất có thể đủ độc đương một phương thiên tài mà thiên tài thường thường cũng là người mang đại khí vận hàng người một đám người lẫn nhau nhìn chằm chằm đánh giá những người còn lại vài lần sau đó nhao nhau nhìn về phía cửa ra vào canh cổng quỷ ánh mắt bên trong mang theo có chút khinh thường chỉ là một chỉ bất quá pháp tướng cảnh bên trong ở vào trong cùng nhất canh cổng quỷ rõ ràng cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt nếu như ở đây không phải thanh minh cao giáo lời nói bọn hắn thậm chí không ngại tiện tay diệt đi như thế một cái ác quỷ sau một lát một cái hát sắc u ảnh một dạng quỷ vật từ thanh minh cao giáo bên trong chậm rãi đi ra đi theo ta vẹn vẹn chỉ là phun ra một câu nói như vậy sau đó người dẫn đường liền quay người hướng về thanh minh cao giáo bên trong lần nữa đi vào một đám người ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một cái sau đó đều tự bảo trì lấy khoảng cách nhất định đi theo không bao lâu một đám người liền tới gần đến lầu dạy học biên giới sau một khắc có vấn đề thu vi của ta đáng chết cơ hồ là cướp bộ bước vào một cái điểm giới hạn nào đó nháy mắt tất cả mọi người vì chi biến sắc bọn hắn một thân cường hành tu vi vào thời khắc này đã chìm nấy biển không có nửa chút động tĩnh mặc cho bọn hắn đến như thế nào thôi động đều vô pháp phát huy ra đã từng một phần trăm thậm chí là một phần ngàn sức mạnh một đám người lập tức ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về phía cái kia dẫn lộ quỷ cũng nao nhao ngừng nhịp bước dưới chân a mỗi lần đều là như thế này chưa từng có ngoại lệ qua dẫn lộ quỷ cười lạnh một tiếng bất quá lập tức giống là nhớ tới cái gì tự lẩm bẩm không đúng lần này ngược lại là ra mấy một ngoại lệ tới không cần khẩn trương như vậy thanh minh cao giáo nếu không có người nhóm tưởng tượng như vậy thị sắt tàn nhẫn lực lượng của các ngươi bị áp chế là bởi vì đây là trường học trường học là dạy học trồng người chỗ tự nhiên cấm vận dụng vũ lực ở đây tất cả mọi người là người bình thường bất luận kẻ nào đều như thế bao quát ta cho nên các ngươi không cần phải như thế cảnh giác dẫn lộ quỷ thân sắc lãnh đạo giải thích vài câu đương nhiên cái này cũng không có thể tiêu trừ trong lòng mọi người cảnh giác cùng kiên kỵ bất quá dẫn lộ quỷ cũng lười để ý hội trực tiếp đi đến lầu dạy học phía dưới đắp mấy cái nhà kho nhỏ khu vực nơi đó trưng bày một cái bản cùng với một sắp tài liệu một cái tiểu ấn đến đây đi nhận lấy các ngươi một chút thân phận tin tức sau đó các ngươi liền có thể tự động tại thanh minh cao giáo bên trong thăm dò mà công việc của ta cũng chỉ tới kết thúc dẫn lộ quỷ nâng lên một sấp tài liệu ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vẻ chờ mong nó rất muốn biết một lần này đám ra hỏa lại có thể từ những cái kia khả ái ra hỏa trong tay sống sót mấy ngày hay là mấy giờ đâu lâu dạy học lầu bốn đường tam táng mang theo chính mình Đẩy người vật trang sức một bên đi theo thương nhạc tiểu đạo sĩ dựa vào ở hành lang bên cạnh ánh mắt của hắn rơi tại giáo học lâu phía dưới những cái kia người mới trên thân ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm mười lăm người hai cái đại diện thân phận lao sư cái này tựa hồ không tốt lắm phân phối a bọn gia hỏa này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo kế tiếp có lẽ ngược lại có thể nhìn chàng hảo hí thương nhạc tiểu đạo sĩ trong mắt mang theo hương phấn cùng tiểu tiểu chờ mong thấp giọng nói đường tam táng nghe vậy nhưng là lắc đầu ánh mắt rơi ở phía dưới trong đội ngũ hai trong đó trên thân thân phận chi tranh trong mắt hắn đã có đáp án không bao lâu phía dưới nguyên bản còn có chút ngay ngắn trật tự đội ngũ tại dẫn lộ quỷ dăm ba câu sau đó trong chốc lát trở nên kiếm bản nội trương đứng lên a di đà phật bật tăng cùng đại diện lao sư trước hữu duyên nên được một vị trong đó cầm trong tay kim cương hàng mà sử tăng nhân trên mặt mang trách trời thương dân thần sắc nửa khí nhưng là lộ ra việc nhân đức không nhường ai ánh mắt càng là lạnh lùng quét mắt đám người một tay nắm chậm rãi nâng lên nắm thành quả đấm lại là hung hăng đánh vào tựa như thuần kim cấu đúc mà thành hàng mà sử bên trên làm ba thanh thủy âm thanh vang dội trong nháy mắt chuyển khắp bốn phía chư vị thí chủ có thể có ý kiến tăng nhân kia khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cử động lần này sau đó một đám người sắc mặt biến được khá khó xử nhìn nhìn về phía tăng nhân ánh mắt vẻ kiêng dè càng ngày càng nồng đậm bọn hắn không nghĩ tới cái này phật môn tăng nhân thế mà tu luyện một thân cường hoành thị thân công phu hơn nữa nhìn qua tựa hồ còn cực kỳ không tầm thường bộ dáng bây giờ tu vi hoàn toàn bị áp chế dưới trạng thái nhục thân cường hoành như thế tự nhiên cũng liền trực quan thể hiện ra ngoài ha ha. dựa vào nhục thân chi lực ta cũng chưa chắc yếu ngươi bao nhiêu một bên làn da đỏ sẩm chán sinh sừng tà ma khoe môi nhếch lên rét lạnh nụ cười khiến huyết sắc đại đau đứng dậy chú ý từ đem đầu vai đại đao tiện tay hướng về trên mặt đất cắm xuống ám hồng sắc dưới ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị lân giáp bắt đầu hiện đầy ra của hắn ngay sau đó hắn chính là nâng lên đại đau của mình hướng về làn da hung hăng kéo một phát, trong lúc nhất thời lại là hỏa tinh bút phía, lại mảy may không có thương tổn cùng huyết đủ. làm xong cái này uy hiếp tính chất tiểu cử động sau đó, hắn hướng về đám người nứt miệng nở nụ cười. như thế nào, cái này lợi lý thân phận lao sư, ta có thể tranh đến. thoại âm rơi xuống, trong sân không khí trong lúc nhất thời biến yên tĩnh trở lại. nhìn xem dựa vào nhục thân chi lực, tính toán ở ngay trước mặt bọn họ cướp đi đại diện lao sư thân phận một tăng một ma. sắc mặt của mọi người rõ ràng đồng thời không đẹp mắt như vậy. chỉ bất quá, lúc này mới sơ nhập thanh minh cao giáo, giữa hai bên rõ ràng chưa đủ lớn muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. cho nên lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau xử cái ánh mắt sau đó đại diện thân phận lao sư cũng liền xác định như vậy số sáu S, không biết vì cái gì xế chiều hôm nay khu bình luận hậu trường liền không có đổi mới không nhìn thấy đại gia bình luận ta địa phương tổ tưởng 248, mục nát hồ châm chương 248, mục nát hồ châm phân phát xong thân phận sau đó dẫn lộ quỷ khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị nụ cười hưởng thụ các ngươi sân trường sinh hoạt ta lưu lại một câu nói như vậy sau đó dẫn lộ quỷ liền xoay người sang chỗ khác tựa hồ sắp biến mất tại hắc ám bên trong chậm đá đột nột, một thanh em vang lên hát xa che mặt một thân quần áo bó trang phục cầm trong tay hai thanh đoàn đao ra hỏa toàn thân tản ra nồng nặc mùi máu tanh. gọi lại sắp rời đi dẫn lộ quỷ a dẫn lộ quỷ âm điệu biến đổi quay người trở lại trên mặt mang vặn vẹo đủ cười gọi ta lại còn có, có chuyện gì đen ngòm đồng tử nhìn chằm chặp gọi lại chính mình nhân loại quanh mình không khí tựa hồ trong phút chốc trở nên vô cùng quỷ dị những người còn lại theo bản năng lui về phía sau mấy bước ánh mắt cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm dẫn lộ quỷ cái này nhìn như bình thường không có gì lạ chỉ là vì bọn họ dẫn đường tồn tại giờ khác này lại đột nhiên cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có uy hiếp cảm giác. chủ động gọi lại dẫn lộ quỷ ra hỏa hát sát bị che lại khuôn mặt cũng là tràn ngập trước nay chưa có cảnh giác muốn xảy ra chuyện lâu dạy học bên trên bên hành lang đường tam táng nhìn xuống phía dưới ánh mắt như có điều suy nghĩ nói là bởi vì tên kia gọi lại dẫn lộ quỷ a cử động như vậy xúc phạm cái gì kiên kỵ tô tiểu nhiễm ôm tề thiên đại thánh con dối nhỏ giọng dò hỏi hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng thanh minh cao giáo nhất là chỗ trí mạng cũng là bị nhiều lần đề điểm chỗ quy tắc có lẽ làm hắn gọi lại dẫn lộ quỷ nháy mắt liền đã kích phát một loại nào đó quy tắc liễu ôm thật chặt đường tam táng một cánh tay được không hiểu rõ nhân loại thế giới thật phức tạp Chẳng như tuyết tiểu trồn ghé vào tiểu thất mũ quan bên trên người biếng chửi bậy lấy đến nỗi đại hồng thiên sinh dị chủ nó tựa hồ mãi mãi cũng là một bộ thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc phong phạm. vẫn là cái tiêu kim cây độc lập ngẩng đầu giữa ngực bộ dáng thần tuấn khắc thường chính là ngẫu nhiên đại hồng hội nhìn quanh trống trải bút phía khoe miệng lộ ra một chút xíu trong suốt màu sắc một bên thương nhạc tiểu đạo sĩ không có đem lực chú ý thả ở phía dưới tràng cảnh phía trên mà là từ trong ngực móc ra một cái giống con rối nhỏ giống như đồ vật không ngừng cổ đạo. không biết là ra sao nguyên nhân đường tam táng bọn người rõ ràng liền như vậy giống chống khua chiêng dựa vào lầu bốn bên hành lang người phía dưới nhóm nhưng là mảy may không có phát giác sự hiện hữu của bọn hắn sáu vị này. này hát sát sắc mặt có chút cứng ngắc trong lúc nhất thời lại là không biết nên xưng hô như thế nào đối phương mới tốt người nói gọi quỷ huy nga tự hồ lộ già không lớn tôn trọng nếu là gọi tiền bối a lại cảm thấy không tự nhiên có việc nói thẳng liền tốt không cần phải như vậy còn cong nhiễu vòng dẫn lộ quỷ ngữ điệu vẫn là bộ kia quỷ dị dáng vẻ bất quá câu nói này Ngược lại để hát sát hơi nhẹ nhàng thở ra, ta muốn biết một chút liên quan tới thanh minh cao giáo tin tức, không biết thuận tiện hay không lộ ra một chút. đương nhiên, cũng không phải không có đền bù, ta cái này có không ít có thể để thằng quỷ vật tu hành độ tốt. Nói, hát sát móc ra một cái cái túi nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong lập tức bốc lên một cỗ hát sát hơi khói. Hơi khói thăng đến trên không, hóa thành một đạo dương nhanh muốn vớt, vặn vẹo đến cực điểm khuôn mặt. Mặt kia lôi trống rông giữa hai con người, tản ra làm người sợ hãi kỉ hận chi ý rất rõ ràng. Đây là một kiện đối với quỷ vật nhóm mà nói, phi thường chân quý bảo vật, vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức tiết lộ. đều có thể có như thế dị tượng chỉ cần nói cho ta liên quan tới thanh minh cao giáo một chút tin tức cái này đồ vật sẽ là của ngươi hắc sát trong mắt mang theo vài phần tốt sắc trong túi vạn huyết ngưng tâm đối với quỷ vật mà nói có vô cùng sức mê hoặc chí mạng nhưng phàm là quỷ vật hàng này hắn cũng không tin sẽ đối với dạng này đồ tốt không động tâm nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đối mặt hát sát chuyên môn vì ứng phó thanh minh cao giáo mà chuẩn bị bảo vật dẫn lộ quỷ mặc dù là quỷ vật nhưng là sắc mặt liền mày may biến hóa cũng không có một màn như vậy nhưng tất cả mọi người tại chỗ trong lòng khẽ nhúc đích mỗi một người tại chỗ không có chỗ nào mà không phải là thiên tri tiêu tử tu sĩ si bên trong thiên tài có thể cân nhắc đến đồ vật tự nhiên sẽ nhiều hơn mấy phần dẫn lộ quỷ đối với loại bảo vật này đều hoàn toàn thờ ở tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa có tiền có thể ma xui quỷ khiến một chiêu này hiển nhiên là không thể thực hiện được nhưng ai biết một giây sau ha ha dẫn lộ quỷ cười lạnh một tiếng sắc mặt càng quỷ dị nói đã ngươi đều gọi lại ta nếu muốn cùng ta trao đổi tin tức như vậy ta tự nhiên là muốn thành toàn bộ ngươi nói đi ngươi muốn biết cái gì ngoài ý liệu là dẫn lộ quỷ tựa hồ phá lệ tốt nói chuyện đương nhiên nếu là bỏ qua nó cái kia quỷ dị biểu lộ gia hỏa này nhìn qua ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần nhiệt tâm váy mọi người bộ dáng dẫn lộ quỷ thoại âm rơi xuống Hát sát ngược lại trong lòng đống nhiên máy động một loại không lớn cảm giác tuyệt vời tự nhiên sinh ra khu khụ. tính toán ta vẫn là mình chậm rãi tìm tòi a liền không chỉ hoãn thời gian của ngươi nói hắc sát chính là thận trọng lui về phía sau bá khô gầy đen kịt cánh tay đống nhiên rơi xuống hát sát trên bờ vai như là đã mở miệng liền không có đổi ý cơ hội dẫn lộ quỷ giữ tận cười một tiếng gắt gao đem hắc sát nhấn ngay tại chỗ muốn biết cái gì dành thời gian hỏi thăm bằng không mà nói Dẫn lộ quỷ không có tiếp tục nói hết, bất quá hắn ý tứ nhưng là đã hết sức rõ ràng, hắc sát kịch liệt dãy rủa, nhưng hắn đung nhiên phát giác, rõ ràng thực lực khí tức đồng thời không thế nào cường hạn dẫn lộ quỷ, trào trên bờ vai cánh tay, giống như là tiên kim đồng dạng cứng rắn, để cho mình hoàn toàn vô pháp tránh thoát. 32 một dẫn lộ quỷ khỏe miệng nụ cười, đều nhanh liệt đến bên hai, theo hắn sau cùng đến ngược kết thúc, nguyên bản còn đang liều mạng dãy rủa hắc sát, lập tức cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, đi chết đi ba, hắc sát nộ quát một tiếng, một cái tay đột nhiên từ phía sau móc ra một kiện cổ quái khí giới. bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ kim theo cách một chút cơ giới tiếng vang lên hiu hiu liên tiếp mấy chục cây dài nhỏ như lông châu một dạng ngân châm trong nháy mắt từ cái kia khí giới bên trong bắn ra khoảng cách gần phía dưới cái kia dẫn lộ quỷ căn bản không kịp trốn tránh trong chốc lát dẫn lộ quỷ quỷ thân thể liên bị cái kia uy lực vô cùng lớn ngân châm xuyên thể mà qua mục nát hồn châm trong đám người có mắt người nhạy bén trong nháy mắt nhận ra hát sắt vận dụng thủ đoạn đây là một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn mà chế tạo ra ám khí áp độc dung đạo cảnh trở xuống tồn tại một khi bị bắn chúng trong mấy giây, linh hồn liền sẽ mục nát tàn lụi, có thể nói là thần tiên khó cứu. rất rõ ràng, vì lần này thanh minh cao giáo hành trình, hắc sắt cũng là làm đủ chuẩn bị, trong tay chuẩn bị không biết bao nhiêu đặc biệt nhằm vào quỷ vật đồ vật. nhưng mà cái này, làm sao có thể? tuyệt vọng mà kinh hãi âm thanh, từ hắc sắt trong miệng phát ra năm. chương 249, trăm người đứng tại chỗ đường đi động. chương 249, trăm người đứng tại chỗ đường đi động quy tắc chi lực che chở cho, vô luận quỷ vật thực lực như thế nào, bọn chúng đều có thể lẩn tránh hết thảy bị người mới mang đến tổn thương. lâu bốn bên hành lang đường tam táng nhìn phía dưới một màn. Tiên Lặng Bình Phán nói mục nát hồn châm, cái này có thể là đồ ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một bên, Thương Nhạc tiểu đạo sĩ chẹp chẹp lấy miệng, trên mặt mang vẻ tiếc hận. Bất quá, Đường Tam Táng nhìn hắn cái kia không ngừng đi loanh quanh tiểu ánh mắt. Trong lòng nở tới, cái này tiểu đạo sĩ sẽ không phải thừa dịp những tên kia rời đi về sau, Vụ trộm đi đem những cái kia không biết xạ tới chỗ nào mục nát hồn châm cho đem về a. Ân. Nhìn Thương Nhạc tiểu đạo sĩ cái này mê tiền bộ dáng, Đường Tam Táng luôn cảm giác đây là rất có thể sự tình. Phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ không hiểu, nhất là cái kia hát sát cả ngươi càng là điên cùng giấy dùa. Nhưng mà, tu vi bị quy tắc áp chế, chỉ còn lại nục thân chi lực chính hắn đối mặt lấy được quy tắc che trở dẫn lưu quỷ. Hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ thanh minh cao giáo bên trong, tùy ý công kích nhân viên công tác, kiệt kiệt kiệt, chết. Dẫn lưu quỷ diện sắc vô cùng đắc ý, khẽ quát một tiếng ông ba. Lực lượng vô hình trong nháy mắt chút xuống đến hát sát thể nội. Thân thể của hắn lập tức giống như là một cái bị không ngừng thổi phồng khí cầu như thế bành trướng lên. Một giây sau, ba ba. Huyết nục văng tung tóe, mùi gây mũi nhường tất cả mọi người tại chỗ cũng cao mày lên. càng là có né tránh không kịp người, nhiễm phải một chút điểm tinh hồng. Cùng lúc đó, một đạo ưu hồn xen lẫn người bình thường vô pháp thấy rõ kim sắc khí vận, bị một cỗ lực lượng vô hình thu hút trên không, biến mất không thấy gì nữa. Dẫn Lộ Quỷ xoay người lại, đầy người đỏ tươi, mang theo nụ cười quỷ quệt nhìn xem đám người, còn có người muốn hướng ta hỏi thăm tin tức ta. Tĩnh, yên tính giống như chết, đã trải qua hát sát cái này chim đầu đàn sau đó. Còn lại những người mới cũng không dám nữa có mảy may vọng động. Bất quá a đúng, Dẫn Lộ Quỷ giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì như thế, còn có một số người mới sớm tại một ngày phía trước liền đã đến trong bọn họ có người cầm đi một cái đại diện thân phận lao sư thuận tiện tiễn đưa các ngươi một đầu miễn phí tin tức giữa hai bên thân phận là có thể thay thế loại này thay thế chỉ cần giết đối phương liền có thể thoại âm rơi xuống dẫn lộ quỷ sâu kín thân ảnh phiêu nhiên mà đi thành công dẫn dụ tiêu diệt một người sau đó giá trị ở trên người hắn quy tắc chi lực tự hồ cũng được tăng cường một phần đợi tiếp nữa đương nhiên sẽ không nhượng cái này người tiếp tục mắc lửa dẫn lộ quỷ tự nhiên cũng sẽ không có lưu lại tất yếu nhưng trước khi đi nó như thế nào đều sẽ không nghĩ tới cố ý nói ra được mấy câu như thế lời nói sẽ cho nó tại thanh minh cao giáo bên trong rước lấy lần thứ nhất họa sát thân lâu dạy học lầu bốn hành lang đường tam táng hít mắt đen nhánh trong con mắt lập lệ nguy hiểm lộng lấy cố ý cho phật gia ta ấm ức có duyên các người đứng tại chỗ đường đi động phật gia ta đi mua hai cái quyết, sau đó liền trở lại nói xong hắn bước ra một bước thân ảnh thoáng qua tiêu thất Liễu ngậu yên cùng tô tiểu nhiễm tự nhiên là nghe lời chờ tại chỗ thương nhạc tiểu đạo sĩ nhưng là gãi đầu một cái tự lẩm bẩm lời này ta có vẻ giống như ở đâu thấy qua một bên khác chạy tới công nhân viên trước khu nghỉ ngơi chuẩn bị về nhà dẫn lộ quỷ đột nhiên có chút nhíu mày bởi vì trước người của nó lại có một cái tản ra người sống khí tức đầu trọc, ngăn cản đường đi của nó dẫn lộ quỷ có chút kinh ngạc lập tức lập tức phản ứng lại ngươi chính là sớm tiến nhập thanh minh cao giáo tên kia đường tam tàng có chút cười nói đã đúng liền ban thưởng ngươi hồn phi phách tán tốt dẫn lộ quỷ biến sắc bất quá rất nhanh sắc mặt trở nên khinh thường đứng lên hồn phi phách tán từ ngữ này nó cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua nhưng phạm là luân lạc tới thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật tử vong từ trước đến nay cũng là một cái cực kỳ xa xôi từ ngữ có thể kế tiếp rất nhanh dẫn lộ quỷ liền đối tử vong khái niệm có nhận thức hoàn toàn mới cái này sao có thể trong miệng của nó nói ra mới vừa rồi cùng hát sát gần như như thế lời kịch như thế ngữ khí cũng là như vậy mê mang không hiểu chỉ tiếp đường tam táng cũng không tính cho nó quá nhiều thời gian đi suy xét màu vàng vật quang hóa thành cự trường nhẹ nhàng gỗ dẫn lộ quỷ thân thể lập tức giống như tuyết tan đồng dạng tiêu tan ở thiên địa ở giữa có thủ không báo không phải là quân tử đường tam táng từ đầu đến cuối tuân theo lấy báo thủ không cách đêm ý nghĩ cái này tiểu tiểu quỷ vật cũng dám tính toán chính mình như vậy đường tam táng tự nhiên là không ngại để nó một lần nữa thể hội một chút tử vong cam thụ ân chính là có thể quá nhanh nhất điểm điểm nhưng cái này dẫn lộ quỷ đều không chút phản ứng lại liền đánh giám tại chỗ báo xong thủ sau đó đường tam táng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở lầu dạy học lầu 4 trên hành lang liêu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm thấy thế lập tức xuống lại đi lên giải quyết liêu ngọc yên ân cần hỏi một tiếng đường tam táng nhẹ nhàng gật đầu lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới lầu dạy học phía dưới nơi đó một đám người bây giờ giữa hai bên tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng nhất là Phật môn tăng nhân cùng cái kia ám ra thịt đỏ tà ma. Bọn hắn cũng có đại diện thân phận lao sư, trong đám người có thể nói là là người khác chú ý nhất tồn tại. Dẫn Lộ Quỷ mặc dù chưa bao giờ nhắc đến cái gọi là thân phận, đến tột cùng có gì chỗ tốt? Có thể bất luận nhìn thế nào đại diện thân phận lao sư, đều xa xa muốn so thân phận của một học sinh càng thêm hữu dụng mới đúng. Chư vị, không như nghe Bần Tăng một lời như thế nào. Giữa sân, Phật môn tăng nhân đứng dậy, một mặt vẻ từ bi, toàn thân lóng lánh kim quang nhàn nhạt đại sư có gì chỉ giáo. Một bên, cầm trong tay thư quyển, hạo nhân chính khí nam tử mỉm cười hỏi vừa rồi quỷ vật kia có lời, tại chúng ta phía trước. cũng đã có người tiến vào đến thanh minh cao giáo bên trong có thể sớm tiến vào dạng này nhân loại cấm khu hơn nữa đã vượt qua một ngày. chư vị thí chủ cho rằng bọn hắn phải chăng biết được một chút thanh minh cao giáo bí mật chứ thăng nhân nói đến đây liền không lại tiếp tục ngôn ngữ lặng yên lui ra phía sau một bước xong việc thối lui chính là đơn giản như vậy mấy câu lại ngầm sắc cơ một đám người ánh mắt trong nháy mắt liền sản sinh biến hóa nguyên bản mục tiêu công kích tăng nhân dễ như trở bàn tay liền thành công rời đi tầm mắt của mọi người thật tình không biết phật môn tăng nhân cử động như vậy tại giáo học lâu hành lang bên cạnh đường tam táng một bằng người đem hết thể đều thấy rõ nghe vào trong hai một tia nguy hiểm nụ cười hiện lên ha ha đem chủ ý đánh tới phật ra trên người của ta tới rồi sao hy vọng các ngươi sẽ không hối hận mới tốt đi thôi người cũng đã đến đông đủ nghĩ như vậy nhất định thanh minh cao giáo cũng nhập học sắp đến đi cái này quỷ ảnh đều không có một cái nào chỗ rất nhanh liền phải bắt đầu náo nhiệt đường tam táng lòng có cảm giác ánh mắt rơi ở phía dưới những cái kia tân trên thân thể người theo lấy bọn hắn tỉnh táo lại chụp vừa đi vào lầu dạy học sau đó biến hóa xảy ra chương hai khắp nơi sắc cơ. chương hai khắp nơi sát cơ hì hì mau tới chảo ta nha tới đánh ta nha đồ đần người chạy chậm chút vân vân ta từng đạo đột một xuất hiện thân ảnh vui sướng hoặc bắt vui chơi đùa dợn đông thanh theo người mới nhóm bước vào lầu dạy học trong nháy mắt xuất hiện ở đường tam táng đám người trong mắt nguyên bản yên tĩnh liên nửa đường bị ảnh cũng không nhìn thấy hành lang trong phòng học khắp nơi có thể thấy được mặc đồng phục học sinh thân ảnh bọn hắn tự mình đùa dỡn chơi đùa lấy cũng có đem ánh mắt dừng lại ở đường tam táng những người mới tới này trên thân ánh mắt quỷ quyệt mà tham lam đột nhiên xuất hiện biến hóa cho dù là từ trước đến nay ga lớn thần kinh thô tô tiểu nhiễm cũng là bị cái này đột nhiên tới biến hóa làm cho một hồi rùng mình vô ý thức hướng về đường tam táng trong ngực hơi co lại đến nội liêu ngậm yên mặc dù nhìn qua so tô tiểu nhiễm thành thục rất nhiều có thể ngự tỷ dù sao cũng là nữ nhân đường tam táng có thể rõ ràng cảm nhận được hãm sâu tại khe danh bên trong trên cánh tay mềm mại lực đạo gia tăng cái kia thần tiên một dạng xúc cảm cho dù là ở nơi này xâm minh quỷ bên trong cũng là nhường hắn không khỏi có chút một cứng rắn tỏ vẻ tôn tính Thời gây nên một chút đầu thân thể, Đường Tam Táng bắt đầu thay đổi vị trí, sự chú ý của mình đưa mắt nhìn sau lưng bốn trong phòng học đây chính là hắn cần muốn dạy dỗ lớp học. Mỗi một cái đi tới thanh minh cao giáo người mới, tại lấy được chính mình đối ứng thân phận sau đó, liền sẽ tự động nhận được đơn giản một chút tin tức, như là mình là thuộc về cái nào ban, đối ứng dừng chân ở đâu một tòa nhà. Mặc dù tin tức này giản yếu vô cùng, bất quá đối với những người mới mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Kiến thức dẫn lộ quỷ trực tiếp động một tí giết người cử động sau đó. Bây giờ ngoại trừ Đường Tam Táng một đoàn người bên ngoài, còn lại đám gia hỏa. căn bản vốn không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn giờ phút này hoàn toàn chiếm cứ tại giáo học lâu lầu một trong hành lang sắc mặt đều có chút cứng ngắc tê cả da đầu hơn xa tại người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần cường hoành thân thể bây giờ cũng là từng đợt toàn thân băng hàn ánh mắt đảo qua những cái kia trong hành lang vui chơi đùa giỡn các học sinh rõ ràng đều chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất quỷ vật mà thôi hết lần này tới lần khác bước vào lầu dạy học phía trước bọn hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì quỷ vật tồn tại cả tòa lầu dạy học cũng là trống giống không có chút nào nửa đường bị ảnh Mồ hôi lạnh bất chi bất giác làm ướp vạ táo của bọn hắn đi phía trước nhất phật môn tăng nhân giả la nhìn về phía một đám yếu tiểu quỷ vật ánh mắt nhưng là ngầm tham lam nắm kim cương hàng ma xử cánh tay rõ ràng lực đạo đều ra tăng mấy phần rất rõ ràng không có cái gì là so một đoàn cấp thấp quỷ vật càng có khả năng gây nên phật môn đám người hứng thú một khi đem hắn siêu độ tuyệt đối thu hoạch không ít chỉ bất quá già la cũng không đốc thanh minh cao giáo là cái gì chỗ hắn biết do đã từng cũng không phải là không có qua phật môn bên trong người được tuyển chọn tiến nhập cái này cấm khu bên trong còn có thể có nhiều như vậy quỷ vật tồn tại ở sân trường này bên trong cũng liền chứng minh bọn chúng cũng không phải có thể tùy ý siêu độ tồn tại chư vị thí chủ xem ra trong thời gian ngắn chúng ta hẳn là đánh không rõ ra cái gì đồ vật không bằng riêng phần mình đi tới riêng phần mình thân phận đối ứng lớp học tùy cơ ứng biến già la thu hồi trong mắt tham lam quay đầu nhìn về phía đám người đại sư nói không phải không có lý bất quá trước đó cầm trong tay thư quyển nho sinh thứ nhất ứng hòa đứng lên bất quá ngay sau đó liền thoại phong nhất chuyển nói chúng ta đối với thanh minh cao giáo mà nói đều xem như kẻ ngoài lai giữa hai bên là có nên hay không cùng có lợi hỗ trợ gắng đạt tới sống sót ra ngoài nho sinh lời ấy vừa ra Mọi người còn lại ánh mắt có chút biến hóa. Cuối cùng, đám người nhao nhao gật đầu. Cho dù là cái kia cùng mọi người có khác hẳn khác biệt, màu da đỏ nhạt tà ma, cũng không có phản đối. Kết quả là, tại nho sinh sướng nghị phía dưới, một đám người thay đổi riêng phần mình chỗ lớp học tin tức. Xác định, một khi có người cầu viện, những người còn lại dưới tình huống đủ khả năng, tất nhiên sẽ tiến đến trợ giúp. Sau đó, mọi người mới thận trọng tản đi, phân biệt hướng về riêng phần mình thân phận đối ứng lớp học đi đến. Lâu 4 bậc thang chỗ đường tam tá ánh mắt, rơi vào từ bậc thang bỏ lên hai nam một nữ trên thân. Thanh sam đeo kiếm tư văn nam tử Trước ngực một đại tún thích hình dạng lông ngực, cầm trong tay song lưới búa tỏ trắng hán, cùng với toàn thân đều bao phủ tại lụa mỏng bên trong, ngông lung che mặt, dáng người yêu kiều nữ nhân. bọn hắn cũng lập tức phát hiện đường tam táng thân ảnh, nồng nặc kia người sống khí tức, ở nơi này tràn ngập quỷ khí trong sân trường. liên như là tiểu thái dương như thế làm người khác chú ý chính là muốn lên tiếng chào hỏi. liên thấy trong hành lang vui chơi đùa dỡn vài tên học sinh đã một khoảng máu me đồng địa, hư thối sinh giỏi đầu người, trùng hợp rơi vào ba người kia dưới chân. cùng lúc đó, nguyên bản đang đánh gây vài tên học sinh sắc mặt bá một cái biến đến vô cùng quỷ dị. khẽ môi mím lên nụ cười cổ quái ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ba người kia ca ca tỷ tỷ, có thể bang chúng ta đem cầu nhặt ghé qua đó một chút ta Vừa từ cửa thang lầu đi ra ba người, thấy cảnh tượng này, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng. Cái này mới bất quá vừa mới tiến vào thanh minh cao giáo, thế mà liền đụng phải cục diện như vậy. Có hắc sát vết xe đổ. Bọn hắn nơi nào còn có thể không minh bạch thanh minh cao giáo bên trong. Tùy ý một chuyện nhỏ, có lẽ đều sẽ kèm theo họa sát thân. Làm như thế nào? Nhặt, còn chưa nhặt. Đây là một vấn đề. Một cái phải chết vấn đề. Ca tỷ tỷ, có thể bang chúng ta nhặt một chút cầu a? âm trầm đáng sợ ngữ điệu đồng dạng khẩn cầu âm thanh lại lần nữa vang lên ba người to mày chỗ sâu trong con ngươi không ngừng có sát cơ lấp lóe nhất là cái kia ái tâm lông ngực chẳng hán càng là nhịn không được toàn thân nổi gân xanh trong tay hai thanh dịu to bản đều đang rung động nhẹ nhẹ nhiều sắp nhịn không được một bữa trực tiếp đem cái kia bóng ra chém thành hai khúc xúc động nhìn xem cái kia tràn đầy ám hồng sắt vết máu còn có giỏi bỏ không ngừng từ lỗ mũi hốc mắt thịt não bên trong bỏ ra tới ác tâm đầu ba người trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong cũng là thiên chi tiêu tử hay là thực lực không tầm thường chính bọn họ làm sao có thể nhịn được chán ghét trong lòng. khuyết phục tại quỷ vật yêu cầu đưa tay đi đụng vào cái kia áp tâm đến tự điểm tản ra mùi hôi thối đầu người. đang lúc cái kia ái tâm lông ngực chẳng hán muốn có cử động thời điểm. cách đó không xa bên hành lang đường tam táng cho thương nhạc tiểu đạo sĩ một cái ánh mắt ra hiệu đối phương mặc dù hơi có chút cảm thấy lẫn lộn nhưng vẫn là đi về phía trước mấy bước. thương nhạc tiểu đạo sĩ cử động lần này lập tức hấp dẫn cái kia ánh mắt của ba người nếu như ta là các người liền sẽ giúp bọn hắn cái này không đáng kể chuyện nhỏ. giữa bạn học trung lớp giúp đỡ cho nhau có thể là một loại mỹ đức a. thương nhạc lời ấy vừa ra ba người kia lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. tiếp đó. ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tựa hồ đang thương lượng do ai tới nhặt lên cái này làm người buồn nôn đồ chơi năm chương 251, tam táng tiểu khóa đường nhập học nha chương 251, tam táng tiểu khóa đường nhập học nha hơi lấy điểm một cái ba người kia sau đó thương nhạc tiểu đạo sĩ trở lại đường tam táng bên cạnh thân thấp giọng hỏi vì cái gì muốn giúp bọn hắn bọn hắn chút thực lực ấy đối với chúng ta tới nói tựa hồ không được cái gì tác dụng a hắn là có được xích tử chi tâm không giả cũng không đại biểu hắn có chính là thánh mẫu chi tâm đối với một chút người xa lạ tại trên một ít trình độ thương nhạc tiểu đạo sĩ vẫn là vui mừng rỗi ra viện trợ tri thủ nhưng ở cái này quỷ dị khó lường thanh minh tàu giáo tiểu đạo sĩ cảm giác đến bọn hắn tự thân đều khó bảo toàn dưới tình huống còn đi chăm sóc người khác sinh tử cái này hiển nhiên đồng thời không phù hợp an khớp đối mặt tiểu đạo sĩ vấn đề đường tam táng lắc đầu trên mặt mang cao thâm mặt chắc nụ cười dọn bình thản tới một câu ngươi không hiểu thương nhạc tiểu đạo sĩ trên mặt lập tức giống như là ăn phải con rồi như thế khó coi đặc biệt nếu không phải là đánh không lại hắn tốt xấu muốn cùng trước mắt cái này dáng dấp đẹp mắt tâm lại ta hắc hòa thượng lãnh giáo một chút không thể ân cũng liền đường tam táng tha tâm thông đối tiểu đạo sĩ không có tác dụng. bằng không mà nói tiểu đạo sĩ liền sẽ minh bạch thực lực mới là nói chuyện sức mạnh. một số thời khắc liền ý nghĩ cũng là không thể xuất hiện. tiểu đệ đệ, ừm, bóng cao su của các ngươi. đầu bậc thang vẫn là lông ngực trắng hắn quyết định chắc chắn kéo xuống hai khối trên quần áo tấm vải. bao bọc tại trên tay đem đầu người kia nhặt lên đưa tới vài tên học sinh trước mặt. vài tên nguyên bản trên mặt mang quỷ dị nụ cười học sinh có chút kinh ngạc cứng nhắc xứng sở ngay tại chỗ. cái này đã bóng xáo lộ bọn chúng dùng rất nhiều lần. liên viên kia máu me đồng địa hư thối sinh giỏi người chết đầu cũng đều coi là lao diễn viên cơ hồ không ngoài dự tính không có ai sẽ ở như thế quỷ dị đáng sợ dưới cục diện đi nhặt lên viên kia để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy chán cái đầu tiếp đó trả lại đến trong tay của bọn chúng mà một khi cự tuyệt bọn chúng nhặt cầu thỉnh cầu như vậy thanh minh cao giáo giữa bạn học trung lớp hữu hảo hỗ trợ điều lệ quy tắc cũng sẽ bị phát động mà bọn hắn cũng liền có có thể giết chết trước mắt cái này ba cái người mới cơ hội đáng tiếc là đây hết thảy đều để cái kia tiểu đạo sĩ một câu nói cho bài trừ Vài tên học sinh đần độn tiếp nhận bóng ra tiếp đó đồng loạt dùng kiều hận vô cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương nhạc tiểu đạo sĩ một bộ hận không thể đem hắn rút gần lộ ra ăn sống nuốt tươi khổ đại kiều thâm bộ dáng thương nhạc tiểu đạo sĩ một mặt thú hoán yên lặng lui về phía sau mấy bước tính toán trốn ở đường tam táng sau lưng để tránh mở cái kia muốn ăn thịt người như thế ánh mắt hắn thương nhạc vô tình công của người vị huynh đệ kia đa tạ nhắc nhở nếu không phải là ngươi ta châu đen lần này có thể liền mất lửa lông ngực trắng hắn đi đến đường tam táng đám người trước người đúng thanh đúng nói lời cảm tạ thanh sam đeo kiếm nam tử cùng sa mỏng nữ nhân. nhưng là dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía đường tam táng rất rõ ràng tâm thế bọn hắn phát hiện đường tam táng mới là chủ kia đạo hết thảy người mấy vị huynh đệ chắc hẳn các ngươi chính là cái kia dẫn lộ quỷ trong miệng sớm đến thanh minh cao giáo người à như thế nào có hay không cái gì phát giác nói nghe một chút thôi lông ngực tráng hắn một bộ như quen thuộc dáng vẻ đi lên liền hỏi thăm về thanh minh cao giáo tin tức beo kiếm nam tử cùng nữ người nhất thời như mày lúc này mới lần đầu gặp mặt tráng hắn này hỏi lên dạng này thẳng thắn vấn đề lộ ra quá vội vàng làm như vậy thế nhưng là rất dễ dàng gây nên người khác không ưa. chỉ bất quá đường tam táng rõ ràng đồng thời không ở trong đám này, có tha tâm thông môn này huyền diệu thần thông tại người, đường tam táng tự nhiên sẽ hiểu. trước mắt tráng hắn này, thuộc về loại kia nhanh mồm nhanh miệng thiết ngu ngơ, hắn tự nhiên thì sẽ không cùng đối phương chấp nhận. cũng đúng lúc này linh, du dương rồn dập tiếng trung, vang dội thanh minh cao giáo mỗi một cái so xỉnh, tiếng trung vang lên mấy mắt. nguyên bản còn ở hành lang bên ngoài, trên bãi tập bốn phía đùa giỡn các học sinh, cơ hội chỉ là trong mấy mắt, tất cả về tới riêng phần mình trong phòng học đường tam táng thần sắc hơi động, chúng ta cũng nên tiến bảo ba vị có duyên gặp lại. thoại âm rơi xuống đường tam táng quả quyết mang theo hai nữ cùng thương nhạc tiểu đạo sĩ bước vào bốn trong phòng học ba người kia cũng là lúc này riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau đi đến tiến vào riêng phần mình phòng học đã trải qua nhặt bóng ra một chuyện sau đó bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được một vài thứ ít nhất biết thanh minh cao giáo bên trong tuyệt đối không thể vi phạm một chút nguyên tắc cơ bản thì như học sinh ở trên lớp trung gieo lên sau đó liền phải thành thành thật thật trở lại phòng học của mình lên lớp bá vừa mới vừa tiến vào đến trong phòng học từng đôi mắt trong nháy mắt liền đem ánh mắt hội tụ đến đường tam táng trên thân đám người có tham lam có ác độc có sát ý đủ loại ác nghiệm đều tràn đầy toàn bộ phòng học duy chỉ có không có có một tí thiện nữa ai. đường tam táng trong lòng có chút thở dài một tiếng thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật vô luận cường đại hay không cũng đã trong những tháng năm dài đẳng đắng đã qua bị màn này sau ra hỏa cho bồi dưỡng thành bây giờ ác hồn có thể giống thầy chủ nhiệm lê ca như thế bảo trì tự thân lý trí e rằng ít càng thêm ít bất quá đi giải quyết xong thanh minh cao giáo cái vấn đề phía sau có lẽ thần thông kim trung cháo ít nhất là có thể ăn no nê nghĩ tới đây đường tam táng khỏe miệng lập tức toát ra một tia nụ cười vui thích thương nhạc tiểu đạo sĩ đã hiểu chuyện về tới thuộc về hắn trên chỗ ngồi vấn đề cũng theo đó mà đến trong phòng học tính cả thương nhạc tiểu đạo sĩ sau đó nhân số 10 phần cắt lợi gọp đủ 44 cá nhân nhưng liễu Mộng yên cùng tô tiểu nhiễm cùng với đại hồng tiểu thất cùng tiểu trồn nhưng là không có chỗ ngồi cũng không thể đường tam táng đứng tại trên bục giảng các nàng cũng đều đứng chờ ở một bên a đường tam táng có chút hiếp mắt lại ánh mắt quét nhìn phía dưới quỷ các học sinh mà ánh mắt của bọn hắn nhưng là gắt gao tập trung vào liễu ngọc yên hai nữ cùng đường tam táng trên người một đống vật trang sức tàn nhẫn ác độc nụ cười xuất hiện tại trên mặt của bọn hắn cuối cùng có quỷ học sinh nhịn không được mở miệng các ngươi phanh ba lời con chưa nói hết phật quang sáng trói hạt tốt một quyền trực tiếp thẳng rơi vào quỷ học sinh trên đầu dưa hấu lớn nhỏ đầu ba một chút trực tiếp nổ tung phật dưới ánh sáng cái kêu mở miệng quỷ học sinh thân thể lập tức hóa thành khói đen tan thành mây khói cùng lúc đó đường tam táng trên mặt mang hạt thiện nụ cười lộ ra một ngụm sâm bạch giang phật ra ta dạy cho các ngươi khóa thứ nhất lên lớp lên tiếng làm muốn nhấp tay hiểu thoại âm rơi xuống khắp nơi trong phòng học không khí lặng ngắt như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng từng cái quỷ vật trên mặt từ ác độc quỷ dị biểu lộ nhao nhao chuyển hóa thành mãnh liệt hoảng sợ cùng hốt hoảng đối bọn chúng bọn này quỷ vật xuất thủ người mới không phải là không có qua một đấm trực tiếp đem quỷ quỷ triệt để giết chết phai mở thành khói trước mắt vị này nhưng là xưa nay chưa từng có vị thứ nhất bốn chương 252, cái gì ngươi khóa ta tới chính là ta chương 252, cái gì ngươi khóa ta tới chính là ta lặng ngắt như tờ 404 trong phòng học không khí ngột ngạt tới cực điểm tâm tình sợ hãi đang học sinh ở giữa lan tràn nhìn trước mắt phong thần như ngọc siêu phàm xuất trần tăng nhân cái kia hạt thiện đủ cười là như thế rung động lòng người đến mức một đám quỷ các học sinh bây giờ cứ thế không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ khắc sâu thể hiện ra cái gì gọi là thứ tâm không có cách nào không phải bọn chúng lòng can đảm không lớn thật sự là trước mắt hòa thượng này đặc biệt không nói võ đức à bằng cái gì tất cả mọi người chịu đến quy tắc chi lực che chở cùng áp chế mà ngươi hòa thượng này lại có thể không nhìn quy tắc cưỡng ép giết bị quy tắc che chở bọn chúng đập đập lặng ngắt như tờ trong phòng học có thể rõ ràng nghe được ngoài hành lang tiếng bước chân Trầm trọng hữu lực, tựa hồ là một nam nhân đường tam táng quan sát đến dưới giảng đại các học sinh nghe được bất thình lình tiếng bước chân sau đó trên mặt của bọn nó tựa hồ lộ ra cao minh cứu một dạng thần sắc sau một khắc thân mang màu đậm âu phục mang theo giáo sư trách nhiệm bài trong tay mang theo cặp công văn nam nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người ha ha. vừa vừa thấy mặt nam nhân kia chính là lạnh cười mỉm ánh mắt bên trong tham lam cung ác động may, may không còn che giấu từng ngày ha, á cờ mở nở kích sẽ không thật dễ nói chuyện có phải hay không đường tam táng không chút nghĩ ngợi trực tiếp chính là một cái tắt tới ba ba Thành âm thanh thúy Quên quần tại yên tĩnh trong phòng học nhường một đám các học sinh thân thể nhận không ngừng run dậy quá hung tàn thật sự là quá hung tàn a cái này mới tới ra hỏa chẳng những chiếm đoạt giáo viên ngữ văn lớp học trước mặt mọi người trực tiếp giết chết một cái quỷ học sinh còn chưa tính càng là tại chính chủ giáo viên ngữ văn sau khi đến trực tiếp cho đối phương một cái tắt hai âm thanh chi to rõ thanh thúy nhường ngồi tại phía sau thương nhạc tiểu đạo sĩ da mặt đều có chút có rúm tựa hồ liên tưởng đến cái gì không tươi đẹp lắm chàng cảnh ha ha ha kiệt kiệt, kiệt. chịu một cái tắt nam nhân phản phất mảy may không có cảm thấy nửa điểm vẫn nộ đồng dạng Ngược lại tiếng cười càng phát quỷ dị, hắn nghiêng đầu lại, rõ ràng là quỷ vật thân thể, khuôn mặt tại đường tam táng ba dưới lòng bàn tay, sưng vù, có thể nó hoàn toàn không quan tâm, chỉ là ác độc nhìn chằm chằm đường tam táng nói, người mới, tự cho là lấy được đại diện thân phận lão sư, liền có thể càng thêm an ổn, chiếm cứ bản thuộc về ta lớp học, càng là gan dám công kích đồng sự, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi vậy không sợ chết đó a, đường tam táng nghe vậy, sắc mặt có chút cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, chính mình tựa hồ là bên trên sai khóa, nam nhân đối diện, nhìn thấy đường tam táng sắc mặt cứng đắc. con tưởng rằng là đường tam táng bắt đầu luôn cuống, cảm thấy sợ hãi. khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra nụ cười chế nhạo, bây giờ cảm thấy sợ. đã chậm. đi chết đi. áp độc ánh mắt bên trong, tràn ngập cực độ khoái ý tựa hồ nhìn xem hoạt bát sinh mệnh, chết ở trước mắt của nó là một loại cực hạn hưởng thụ đồng dạng. thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật, đã sớm bóp méo tâm tính đối với hết thảy vật sống, cũng có phát ra từ nội tâm cựu hận hận ý nhưng mà. tại giáo viên ngữ văn tràn ngập mong đợi ánh mắt phía dưới. thời gian từng giờ từng phút trôi qua, một phút đi qua, hai phút đi qua sáu, mười phút đi qua. sắc mặt của hắn từ lúc mới bắt đầu chờ mong trần đầy dần dần biến kinh ngạc kinh ngạc thậm chí là mê mang ta là ai ta ở đâu xảy ra cái gì đã nói xong thanh minh cao giáo quy tắc chi là đâu trước mắt hòa thượng này chẳng những vi phạm quy tắc càng là đối với thân là đồng sự tự mình ra tay kết quả vì sao một điểm quy tắc chi lực phát động động tính cũng không có nam nhân bắt đầu hoài nghi nhân sinh ánh mắt càng phát mê mang đứng lên đối với cái này đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên tú rõ ràng anh tuấn gương mặt bên trên lộ ra nguy hiểm nụ cười bây giờ đối với mình vọt khóa hành vi hắn đã có một cái hoàn mỹ phương thức giải quyết nghe nói Tiết khóa này vốn là thuộc về ngươi. Đường tam táng mỉm cười gió hỏi. Giáo viên ngữ văn trong ngượng ngùng vô ý thức nhẹ gật đầu rất tốt. Đường tam táng toàn thân dần dần tản mát ra sáng chói Phật quang, bây giờ. Tiết khóa này chính là thuộc về Phật gia của ta. Thoại âm rơi xuống. Cửa phòng học giáo viên ngữ văn, giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc lập tức có chút biến hóa ngươi muốn giết ta. Cũng không phải, cũng không phải. 3. Phật gia ta đây là đang siêu độ ngươi, vật lực cấp độ siêu độ. Giáo viên ngữ văn. Một giây đồng hồ đi qua Giáo viên Ngữ văn An tường rời đi thanh minh cao giáo đại công vô tư đem tiết khóa này, nhường cho mới tới đại diện lão sư, Đường Tam Táng. Bên dưới bục giảng, một đám các học sinh câm như Hà thiền, quỷ thân thể không nhịn được có chút run rẩy. Không, vừa tới trưởng cứu chúng nó ở trong nước lửa hy vọng, triệt để không? Mà bọn hắn bây giờ, còn phải cùng trước mắt cái này đáng sợ hòa thượng, nghỉ ngơi ước chừng một tiết khóa thời gian. Trời mới biết trong lúc này sẽ phát sinh cái gì đối quỷ quỷ mà nói chuyện kinh khủng. Đường Tam Táng cho hai nữ đánh một cái ánh mắt. Tiếp đó chậm rãi đi đến bục giảng trung ương lên lớp. Một tiếng nói nhỏ sau đó Khắp nơi trong phòng học, nhưng lại như cũng lặng ngắt như tờ, không có nửa điểm động tĩnh đường tam táng con mắt, lập tức hiếp lại ánh mắt đảo qua phía dưới các học sinh, mãi đến rơi xuống con nào đó nữ quỷ trên thân. Tha tâm thông thần hiệu phía dưới 404 trong lớp học sinh quan hệ, dễ như trở bàn tay liền bị đường tam táng mò được nhất thanh nhị sở đạp. đạp. Tiếng bước chân giòn rã, tựa như đạp ở mỗi một cái quỷ vật nội tâm để bọn chúng nội tâm dâng lên vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mới vừa rồi bị đường tam táng đảo qua một cái nữ quỷ, đáy lòng càng là tự dương dâng lên một cái to lớn nguy chữ. Đường tam táng thân ảnh đi tới nữ quỷ trước người, mang theo nụ cười hiền hòa, chậm rãi mở miệng. Lớp trưởng thế nhưng là đối lao sư có cái gì ý kiến? Vấn đề như vậy vừa ra, nữ quỷ toàn thân kịch liệt run rẩy lên, nguyên bản là trắng liếu trên mặt, mang theo vẻ mặt sợ hãi, run run trả lời, không có, không có. Nữ quỷ hoàn toàn không dám nhìn thẳng Đường Tam Táng hai mắt, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bước vào giáo viên ngữ văn, cùng phía trước bạn học kia theo gót không có. Đường Tam Táng sắc mặt dần dần nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra khí tức nguy hiểm, tất nhiên không có, vì cái gì không tuân thủ lên lớp quy tắc. Không biết lao sư kêu lên khóa sau đó, lớp trưởng là muốn hô đứng dậy sao? Bá. đối mặt Đường Tam Táng rét lạnh khí. Cái kia nữ quý tóc, giống như là cương châm như thế từng chút bắt đầu dựng ngược lên. Thân thể giống như là xếp vào chạy bằng điện mô tơ nhỏ như thế, không ngừng rung rẩy. Một bên, Thương Nhạc tiểu đạo sĩ nhìn trước mắt một màn này, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng dáng vẻ đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trong miệng tự lẩm bẩm, vô lượng cờ mở nở cái tia tôn, cái này ác quỷ cùng Tam Táng sư phó thân phận là không phải làm ngược. Có vẻ giống như, Tam Táng sư phó mới là bị thanh minh cao giáo che chở một cái kia a. 4. Chương 253, phạm sai lầm không trọng yếu, tiếp theo từ bỏ liên tốt. Chương 253 phạm sai lầm không trọng yếu tiếp sau từ bỏ liền tốt tại đường tam tăng cường đại mà nhiếp nhân tâm phách dưới khí tràng nữ quỷ lớp trưởng run lẩy bẩy, tóc khẩn trương đến dự thẳng vốn quê chính là những thứ này hại vô số người quỷ vật tại đường tam táng điều này có thể đánh vỡ quy tắc chi lực ra hòa trước mặt cùng người bình thường nhìn qua cũng không có cái gì phân biệt đồng dạng sẽ đối với tử vong sinh thấy sợ hãi thậm chí còn muốn vượt xa khỏi thường nhân đối tử vong sợ hãi ta quên đi xin lỗi lao sư ta thật sự quên đi sinh tử quan dưới đầu nữ quỷ lớp trưởng nguyễn hóa ra một bộ dáng vẻ đáng thương che mặt mà khóc phối hợp mặc dù trắng bệnh còn coi là thanh tú khuôn mặt ngược lại là rất có vài phần để cho người ta không đành lòng tư thái Đường Tam Táng tựa hồ cũng là được một chút xúc động rét lạnh sắc mặt hòa hoan không thiếu một màn như thế nhường chung quanh quỷ các học sinh lập tức ánh mắt sinh ra một ít biến hóa nữ quỷ lớp trưởng càng là trong lòng cười lạnh không thôi chỉ cần hôm nay sống tiếp được đi sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ để cho trước mắt hòa thượng này biết cái gì gọi là tàn nhẫn nhưng mà một giây sau Đường Tam Táng âm thanh vang lên theo biết sai có thể thay đổi tốt mặc đại chỗ này tiếp sau nhớ kỹ đừng phạm sai lầm giống vậy liền tốt a nữ quỷ một mặt kinh ngạc. đều còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ gặp Phật quang sáng chói hạt tốt một quyền đã rơi vào nàng trên trán. Phanh, một hồi khói đen tiêu tan ở trong phòng học. Một đám các học sinh, nguyên bản còn đánh một ít tiểu cửu cửu tâm tư, trong chốc lát tan thành mây khói. Ở nơi này động một tí giết quỷ như uống nước như thế hòa thượng trước mặt. Bọn chúng cũng lại không sinh ra nửa điểm tâm tư dư thừa, chỉ muốn nhanh chóng tan học, nhường trước mắt tên ôn thần này mau chóng rời đi. Lại cho 404 học sinh trong lớp đó, học một khóa sau đó đường tạm táng chậm rãi về tới trên giảng đài, trong miệng tự mình lẩm bẩm, còn kém ba cái vị trí a. Mặc dù nói thanh âm phi thường tiểu có thể trong phòng học đều không coi là nhân loại bình thường nơi nào còn có thể nghe không rõ chỉ một thoáng các học sinh hoàn toàn ngồi nghiêm chỉnh khẩn trương đến cực hạ. đến lúc này bọn chúng cũng cuối cùng minh bạch đi qua vì cái gì trước mắt hòa thượng này tùy tiện tìm hai cớ liền xử lý hai tên học sinh đặc biệt thế mà vẹn vẹn chỉ là vì cho hắn một thân vật trang sức tìm chỗ ngồi rất không hợp thói thường chính là hai nữ nhân cùng trên lưng mặt cổ quái tiểu nữ hải còn chưa tính đặc biệt cái tia trồn cùng ga trông lớn cũng cần chỗ ngồi cái này mẹ nó liền ly li ly li nguyên bản bên trên phổ a mặc dù nghĩ là muốn như vậy không sai nhưng quỷ các học sinh cơ thể vẫn là rất thành khẩn. Bá, Bá, Nam, có thứ nhất chết đi quỷ học sinh xem như vết xe đổ. Muốn lên tiếng bọn hắn đồng loạt lựa chọn nhấc tay ra hiệu. Thấy vậy, Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu ân. Các bạn học tiến bộ vẫn là vô cùng nhanh. Chỉ nói một lần, đại gia liền biết làm như thế nào tuân tuân theo quy củ Cái này để cho mình đều có chút khó tìm cớ hạ thủ đâu. Đường Tam Táng trong lòng có chút thở dài, tùy ý gọi một cái nhấc tay học sinh, nói đi, có cái gì ý nghĩ? Quỷ kia học sinh run run đứng dậy, cũng không để ý có hay không môn này quy củ. vậy mà trước hướng phía đường tam táng tới một chín mươi độ túi đầu không lương đại lễ cứ thế nhường đường tam táng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm tới sau đó quỷ này học sinh mới thận trọng mở miệng lao sư nhưng mà lao sư hai chữ mới vừa mới mở miệng đường tam táng con mắt có chút nhữ lại nguy hiểm lộng lây bắt đầu hiện lên ngươi kêu ta cái gì học sinh kia lập tức sững sở một quả quỷ tâm bẩn đều nhanh nhảy ra lồng ngực cũng không thể đủ muốn minh bạch mình còn có nơi nào làm không đúng chỉ có thể cắn răng kiên chỉ nói gọi ngài lao sư a đường tam táng nghe vậy mà không thay đổi mở miệng lao sư ta là cái gì lao sư ngữ văn Toán học vẫn là địa lý. Phiên phức đồng học ngươi nói rõ hơn một chút ta. Ngữ khí bình tĩnh vô cùng, lại làm cho cái kia đứng lên lên tiếng quỷ học sinh, lập tức nước mắt giàn giụa. Thân mẹ nó cái nào một môn lão sư? Ngài một cái vừa mới đến đại diện lão sư, lại không có tự giới thiệu. Con mẹ nó cưỡng chiếm giáo viên ngữ văn hóa. Bây giờ ngài để cho ta nói ngươi là cái nào một môn lao sư? Ta ba. Nghe quỷ học sinh trong lòng giận mắng, lại nhìn đối phương trên mặt không dám có mảy may bất kính biểu hiện đường tam táng tâm tình, ngược lại có chút vui vẻ. Từng có lúc, bọn hắn cũng là lấy phương thức giống nhau. tới giày vào những cái kia bị thanh minh cao giáo nhân loại được chọn chỉ bất quá bây giờ cục diện đảo ngược mà thôi nhưng rất rõ ràng dạng này đảo ngược bọn hắn tựa hồ có chút không đại năng đủ tiếp chịu a cô tại quỷ học sinh nội tâm điên cuồng nguyền rủa dưới tình huống thời gian lặng yên trôi qua đường tam táng biểu lộ dần dần biến thất vọng đứng lên các bạn học liền mới tới lão sư đến tột cùng là truyền thụ cái gì trường trình học cái này đơn giản vấn đề các ngươi đều chưa từng hiểu rõ không thể không nói lão sư ta rất tương tâm rất thất vọng a từ nơi này liền có thể nhìn ra các ngươi đối lão sư căn bản cũng không đủ tôn kính liền cơ sở nhất độ vật cũng không đủ giải bởi vậy có thể thấy được các người đối đãi học tập thái độ là cỡ nào tàn mạn buông lòng. đã như vậy vậy cũng đừng trách lão sư thái độ nghiêm khắc như thế trăng lương chi phòng xem như lão sư của các người nói cái gì cũng phải ban giúp đỡ bọn ngươi hồn nam tới nói đường tam táng đại thủ quấn lấy sáng chói phật quang đầy mặt vẽ thất vọng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đứng lên quỷ học sinh bên cạnh không đợi đối phương dãy rủa ba phật quang sáng chói bàn tay liên đập vào đối phương trên đỉnh đầu đuổi về với bụi đất về với đất trong phòng học lại một vị trí bị trống không thương nhạc tiểu đạo sĩ nhìn xem đường tam táng ánh mắt biến càng ngày càng sùng kính hắn hoàn toàn tìm không ra tật xấu dưới tình huống đường tam táng lại có thể mở ra lối riêng quả thực là tìm một cái không tính cơ cơ đem đối phương tiêu diệt. như vậy kỹ xảo học được học được tốt các bạn học xem cho các ngươi buông tuồng học tập thái độ lao sư ta không thể không nghiêm nghị lại nhớ kỹ phật gia ta là giáo ân giáo cái gì tốt đâu đường tam táng vất cảm có chút suy tư một màn như vậy nhường trong phòng học nguyên bản là trầm mặc không khí biến càng ngày càng tĩnh mịch không thiếu quỷ học sinh nhịn không được ra mặt hung hăng có cáp trong lòng phát ra cùng tiếng hô Hợp lấy ngài chính mình cũng không biết mình là giáo cái gì, người mẹ nó còn hỏi. Đang lúc một đám quỷ các học sinh vô cùng kiềm chế, Thương Nhạc tiểu đạo sĩ làm bút ký thời điểm đường Tam Táng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Vũ Bục giảng, mỉm cười nói, "Phật gia ta là giáo nho ra học thuyết." Bọn học sinh, ba, Thương Nhạc. liền Liễu Mộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm, bây giờ cũng là đầu góc mơ hồ bộ dáng. Không nói trước cao trong trường, bình thường là có phải có môn học này. Mấu chốt là, Tam Táng lúc nào còn bắt đầu nghiên cứu nho già học thuyết. Tại hai nữ kinh ngạc ánh mắt phía dưới đường Tam Táng cứ lấy trên bục giảng phân viết, bắt đầu ở trên bảng đen múa bút thành văn muốn. ts tiếp cận một tuần m cái này cảm bạo ngoan cường vẫn là chưa tốt mỗi ngày khủ, uống thuốc cũng không hiệu nghiệm chúng ta tê. chương 254, cơ nhục thánh nhân khổng thánh chương 254, cơ nhục thánh nhân khổng thánh khổng tử hai cái chữ to bị đường tam táng viết ở trên bảng đen phía dưới các học sinh nhìn thấy cái này đã từng vô cùng quen thuộc hai chữ hơi nhẹ nhàng thở ra dù sao cũng là đã từng nho ra thủy tổ nổi tiếng cấp bậc nhân vật cho dù là bọn chúng đã hóa thành quỷ vật không biết bao nhiêu năm đối với vị này ấn tượng cái kia cũng là sẽ không dễ dàng quên được khủ, khủ. Đường Tam Táng háng dọn một cái, tất nhiên muốn giảng thuật nho ra học thuyết, như vậy nho ra người sáng lập khổng thánh nhân thì không khỏi không lấy. Nói đến đây, Đường Tam Táng con mắt có chút nhất chuyển, rơi xuống phía dưới các học sinh trên thân. Một cái ánh mắt quét qua, quỷ các học sinh trong nháy mắt không ngừng run rẩy. Tới, tới, bọn chúng liền biết trước mắt cái này hiệu xỉu Nhi hư hòa thượng giảng bài nhất định là không có lòng tốt. Cho đến bây giờ mới trôi qua trong khoảng thời gian ngắn, quỷ các học sinh liền đã bị giết chết ba cái, cách cách mục tiêu năm cái, nhưng vẫn là kém hai cái đầu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. bọn chúng cái này còn lại quỷ các học sinh ở trong còn sẽ xuất hiện hai cái thằng xui xẻo bị trước mắt hòa thượng này mượn cớ cho xử lý rất rõ ràng không có cái nào một cái quỷ thì nguyện ý trở thành xui xẻo như vậy chứng từng cái quỷ các học sinh cũng không dám nhìn thẳng đường tam táng con mắt vô ý thức thật sâu đem đầu trôn xuống dưới nếu như trong phòng học nếu là có kẻ đất lời nói bọn hắn không chắc sẽ trực tiếp chui vào trốn đi liên quan tới khổng thánh nhân vị này nho ra người sáng lập chắc hẳn các vị đang ngồi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu a đường tam táng âm thanh lại lần nữa vang lên rơi vào quỷ các học sinh trong lỗ thai lại giống như là đòi mạng hồn âm hết lần này tới lần khác bọn chúng còn không phải không cam tâm tình nguyện gật đầu biểu thị chắc chắn hơn ai biết không đáp lời đối phương có thể hay không làm cho đối phương tâm tình biến học bét từ đó trực tiếp lại đối bọn chúng thống hạ sát thủ phản kháng là không thể nào phản kháng chỉ có thành thành thật thật bị đối phương đùa bỡn bộ dạng này nhìn phía dưới quỷ các học sinh gật đầu ra hiệu trong lòng lại mắng không được đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên rất tốt tất nhiên tất cả mọi người có hiểu biết lời nói như vậy ai tới vì mọi người đơn giản giới thiệu một chút khổng thánh nhân nói một chút hắn là một người thế nào a quỷ các học sinh trong nháy mắt đem đầu trôn được gần như xử tiến vào cái bàn bên trong thân thể càng là chỉ không ngừng run rẩy mặc dù sớm cũng đã dự liệu đến một màn này xuất hiện nhưng chân chính đi tới thời điểm sự sợ hãi ấy là như thế nhường quỷ cảm thấy sợ nhìn thấy một đám quỷ học sinh tất cả túi đầu muộn không ra tiếng dáng vẻ đường tam táng mỉm cười thuận miệng nói thứ hai đếm ngược sắp xếp từ trái hướng về phải đệ tăng người bạn học người đến trả lời tốt hô biểu lộ như chút được cái nặng từ còn lại quỷ các học sinh trên mặt chạy xuôi mà ra mà bị đường tam táng điểm tới may mắn nhưng là sắc mặt từ trắng bệnh đã biến thành một mảnh trắng bệnh. Jun Jun đứng dậy, cung kính vô cùng hướng về đường tam 90 chín mươi độ không lưng cuối đầu tiếp đó nó lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất hồi tưởng một lần đã từng học qua liên quan tới khổng thánh nhân hết thẻ tri thức một quả quỷ đầu bây giờ vận chuyển tốc độ cao có thể nói là nó sau khi chết từ trước tới nay lần thứ nhất như thế chuyên tâm nghiêm túc sau một lát nó không dám có mảy may dây dưa lúc này hồi đáp khổng thánh nhân nho ra học phái người sáng lập hẳn là một cái tao nhã nho nhã đầy bụng kinh luân hiền lành hòa ái lao giả nói nhiều tất nói hớ câu trả lời này vấn để quỷ vật vẫn là hơi có như vậy một chút đâu đầu góc cũng bất chấp tất cả tất nhiên trước mắt hòa thượng nói mình là truyền thụ nho ra học thuyết như vậy thán dương một chút khổng thánh nhân nhất định là không sai a ông ý nghĩ như vậy trả lời vấn đề quỷ học sinh thận trọng đánh giá đường tam táng vị bạn học này nói đến vẫn tương đối đúng trọng tâm nhưng đường tam táng đối quỷ học sinh trả lời làm lời bình phía trước một câu nói con đường quỷ kia học sinh hơi nhẹ nhàng thở ra một cái nhưng chữ mở miệng nhưng là để nó trong nháy mắt ánh mắt trở nên tuyệt vọng mà kinh hoàng đầy bụng kinh luân đây là chắc chắn không sai hiền lành hòa ái. tao nhã nho nhã đi cái này có lẽ liền không chắc đường tam táng hủy bỏ quỷ học sinh trả lời mặt mỉm cười nói ủy kia học sinh tựa hồ vì dãy rụa một chút gắng được hỏi vì cái gì chân chính khổng thánh nhân có thể là một gã chiều cao hơn 2 mét chẳng hạn có thể tay không vũ động cổ đại cửa thành chốt cửa này lại là một cái tao nhã nho nhã hình tượng a húng hồ khổng thánh nhân một thân một mình du lịch khắp liệt quốc điểm này đại gia hẳn là đều biết à. ủy các học sinh nao nhao gật đầu như vậy mọi người hẳn là cũng biết khi đó một thân một mình bên ngoài du đáng phong hiểm lớn bao nhiêu a động một tí bỏ mình đều chỉ có thể nói là phổ biến sự tình mà có thể lại loi một mình du lịch khắp liệt quốc hơn nữa còn may may không tổn thương một tay sáng tạo xây lên nho bằng khổng thánh nhân, các ngươi cho rằng lại là yếu đuối, tao nhã nho nhã tiểu lao đầu lĩnh hình tượng a. Đường Tam Táng một phen ngôn luận xuống, quỷ các học sinh lập tức lộ ra biểu tình tình ngộ, liên thương nhạc tiểu đạo sĩ cũng là gương mặt trừng mắt cầu đốc. trong suy nghĩ khổng thánh nhân tao nhã nho nhã tiểu lao đầu lĩnh hình tượng trong nháy mắt tầm vàng sụp đổ. thay vào đó, nhưng là một người cao hơn 2 mét, giống như ma quỷ cơ bắp người như thế chẳng Hán Liễu Ngộ Yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ, khỏe mắt có chút run rẩy, cảm giác mình một ít nhận thức, tựa hồ là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đường Tam Táng không có tiếp tục nói hết. mà là tại trên bảng đen múa bút thành văn, tao nhã nho nhã tiểu lão đầu lĩnh, cơ bắp trắng hán, viết xong sau, đường tam táng hai tay có chút nâng lên, làm ra một cái bày ra hai đầu cơ bắp động tác, sau một khắc, giống như là ngọc thạch chân bóng là ra, trong nháy mắt bảnh trướng nô lên, giống như cầu long giống như bắp thịt, tràn đầy bạo tạc tính chất, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể từ đó cảm nhận được loại kia duy nhất thuộc về lực lượng tuyệt đối đặc thú mỹ cảm. Ajkmn đại phật, nhìn thấy không? Phật gia ta sở dĩ cường đại như thế, chính là học tập khổng thánh nhân tri thức cùng võ học. đường tam táng tin miệng hồ tách ra nói tiếp đó ánh mắt thất vọng nhìn về phía cái kia đã triệt để nóc trễ ngay tại chỗ quỷ học sinh thật đáng tiếc câu trả lời của ngươi phật gia ta đồng thời không hài lòng cho nên tiếp sau nhớ đến học tập nghiêm túc nghiên cứu không đợi quỷ kia học sinh có phản ứng ba đường tam táng nhân chi trưởng cứ như vậy bổ xuống cái gọi là nhân chính là một trưởng đem người chém thành hai khúc đường tam táng rõ ràng am hiểu sâu đạo này cái kia nhỏ yếu quỷ học sinh tại đường tam tăng kinh khủng lực dưới đường một phân thành hai hóa thành khói đen tiêu tan đối trả lời sai lầm học sinh tiến hành nức đâu đâu không có ý nghĩa trừng phạt sau đó đường tam táng một lần nữa đi trở về đến trên giảng đài mặt mỉm cười các bạn học bây giờ nghĩ nhất định đại gia đối khổng thánh nhân đã có nhất định nhận biết như vậy kế tiếp chúng ta liền chân chính bắt đầu học tập khổng thánh nhân kiến thức 4. chương 255, trăm luận luân ngữ chương 255, trăm luận luân ngữ trên chỗ ngồi thương nhạc tiểu đạo sĩ đã sớm móc ra tiểu buồn buồn. một tay cầm bút mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc đối với đường tam táng tiếp xuống giảng giải hắn tựa hồ tràn đầy chờ mong luân ngữ hai cái chữ to bị Đường Tam Táng viết đến trên bảng đen. Nhìn xem cái kia rõ ràng viết sai lầm vung mạnh chữ 404 trong phòng học quý các học sinh, ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa hồ có chút không quá lý giải. Cùng bọn chúng khác biệt. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ không cố kỵ chút nào đưa ra chính mình vấn đề, Tam Táng sư phó, luận ngữ luận viết sai à? Đối mặt Thương Nhạc chất vấn Đường Tam Táng bình tĩnh lắc đầu, không phải vậy, Phật gia ta không có viết sai. A. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ ánh mắt dần dần mê mang đứng lên. Nhìn xem Đường Tam Táng nghiêm mặt bộ dáng. Tiểu đạo sĩ có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ chính mình đã từng sở học, quả nhiên là sai. đối đường tam táng đã xuất phát từ nội tâm sinh ra sùng kính chi ý chính hắn bây giờ lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi ngay sau đó đường tam táng cũng không giải thích cái gì mà là tiếp tục tại trên bảng đen múa bút thành văn một câu lại một câu xuất từ luận ngữ ở trong kinh điển bị hắn viết ở trên bảng đen cái gì ba người đi tất có thời ta chỗ này đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được vân vân rất nhanh trên bảng đen liên viết đầy nho ra đủ loại rất đơn giản đạo lý câu nói đường tam táng cũng dừng lại ánh mắt quét mắt trong phòng học các học sinh khoe miệng lộ ra cái kia để bọn chúng vô cùng quen thuộc nụ cười tới lại tới nguy ba một cái to lớn nguy chữ trong nháy mắt xuất hiện tại mỗi một cái quỷ học sinh trong đầu nhất là nhìn xem cái kia đầy áp một tấm bảng đen nho ra triết lý bọn chúng tâm đầu nhất thời dâng lên một cố vô cùng cảm giác không ổn đặc biệt nếu là một người trả lời một câu lời nói cái này há chẳng phải là muốn đoàn diện tiết tấu những thứ này cũng là khổng thánh nhân chỉ điểm đại gia làm người nhân sinh trí lý ta muốn đại gia hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều có chỗ từng xem qua đối mặt bắp thịt cả người như cầu long giống như cao ngất tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác hơn nữa phật quang bốn phía đường tam táng quỷ các học sinh nơi nào dám nói ra nữa chứ không chỉ có thể tội nghiệp không ngừng gật đầu biểu thị chắc chắn rất tốt đã như vậy lời nói chắc hẳn những đạo lý này cũng sẽ không cần phật ra ta tới từng việc chế thuật vì đề cao đại gia đối học tập nhiệt huyết như vậy đi đường tam táng lời nói xoay chuyển liền từ các ngươi những học sinh này tới vì lao sư ta giải thích một chút những thứ này chết lý ý tứ vừa dứt lời trong phòng học quỷ các học sinh lập tức lộ ra biểu tình quả nhiên như thế sắc mặt của bọn nó giống như là an phân như thế khó coi một giây sau đường tam táng tiện tay chỉ đến một cái nhìn qua thân rộng người mập quỷ trên người học sinh tên kia lập tức toàn thân run rẩy một thân thịt mỡ liền như là sóng nước phun trào thấy đường tam táng cũng là một hồi kinh ngạc nhưng hắn dù sao cũng là một vị đối xử như nhau lao sư tốt đương nhiên sẽ không bởi vì học sinh cơ thể nguyên nhân mà đi kỳ thị đối phương cái gì phật ra trước mặt vạn vật bình đẳng đều phải chết trên mặt mang hạt thiện nụ cười đưa tay chỉ trên bảng đèn câu đầu tiên đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được ánh mắt ra hiệu đối phương xin bắt đầu ngươi biểu diễn nhìn xem lộ ra một mặt ôn hòa biểu lộ hai cái phật quang sáng chói nằm đấm lại ở trước ngực phanh phanh vang dội tư thái mập mạp kia quỷ học sinh trên mặt dáng chống đỡ lên vẻ tươi cười vẫn là đồng dạng chín độ không lưng túi đầu Tiếp đó lộ ra phó giống như chết biểu lộ trầm rãi mở miệng nói, câu nói này ý tứ, hẳn là, nếu là tại sáng sớm hiểu nói, chính là vào lúc ban đêm chết đi cũng cam tâm, hẳn là dạng này không sai á lão sư. Nói xong, ban tử quỷ học sinh liền dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía đường Tam Táng đây đã là nó căn cứ vào đã từng trải qua trong trí nhớ, chỗ tìm ra hoàn mỹ đáp án. Liền trong quyển sách ghi chép, cũng cùng này không kém bao nhiêu. Cái này, cũng không thể lại xuất ra cái gì khuyết điểm đi. Mang một quả lòng thấp thỏm bất an, ban tử quỷ học sinh trầm mặc cùng đợi đường Tam Táng lợi bình chúc mừng ngươi. Ba chữ này vừa ra Ban tử quỷ học sinh khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra phân chấn biểu lộ. Còn sống? Cuối cùng còn sống? Nhưng mà, tiếp xuống ba chữ, lập tức đưa nó đánh vào vô gian địa ngục bên trong trả lời sai lầm. Bốn chữ này, thật sâu đâm vào trong lòng của nó không? Không thể nào. Trong sách rõ ràng cũng là viết như vậy đó a. Ta không sai. Ngươi đang gạt ta. Ngươi nhất định là đang gạt ta. Quỷ quỷ tâm tính sập, vô pháp tiếp nhận chính mình tức đem tử vong kết cục. Lúc này điên cuồng gào lên yên tĩnh, gào thét lớp học cũng không phải một cái thói quen tốt. Đường Tam Táng thần sắc đạm nhiên, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. phật quang lóe lên một cái rồi biến mất cấm luân thuật từ vân sơn thành tây thành khu phật môn bên trong học được một chút thủ đoạn nhỏ bà tử quỷ học sinh lập tức yên tĩnh trở lại đường tam táng cũng lần nữa mở miệng nói đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng đều không hiểu là thật nhường phật gia ta có chút thất vọng a sáng sớm ta nghe được đi nhà các ngươi con đường ban đêm ngươi mẹ nó liền phải chết cho ta vì cái gì đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng đều không hiểu đâu xứng sở Nốc. t trong cả phòng học quỷ các học sinh đều bị đường tam táng cái này một thông thần giảng giải cho chỉnh sẽ không Liên liễu Mộng Yên cùng tô Tiểu Nhiễm, bây giờ cũng là mở to hai mắt nhìn. Một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, cái này còn có thể giải thích như vậy. Trái lại Thương Nhạc Tiểu đạo sĩ, liền thấy trong mắt của hắn tinh mang bùng lên. Một tay cầm bút, một tay nâng tiểu buồn buồn nghiêm túc làm một ký. Trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm thì ra là thế, cái này mới là cuộc sống triết lý các loại ngữ. Hắn hiện tại, nghiễm nhưng đã đem đường tam táng lời nói vụng làm chân lý. Ba một tiếng, không ngoài dự tính, ba tử quỷ học sinh cũng bước vào trước tiên nó một bước các bạn học theo gót, tan thành mây khói. cùng lúc đó đường tam táng một cánh tay chỉ vào trên bảng đen một câu người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái một cái tay khác thì lại là hướng về phía phía dưới các học sinh chậm rãi xe qua mỗi khi ngón tay lướt qua một cái quỷ học sinh thân thể đều sẽ làm cho đối phương vui vô cùng đang lúc trong đó một tên quỷ học sinh âm thầm may mắn đường tam táng lướt qua nó thời điểm đường tam táng ngón tay nhưng là lạc yên một lần nữa chỉ đến trên người của nó đồng học ngươi tới giải thích một chút ta. quỷ học sinh nguyên bản may mắn sắc mặt bá một cái trở nên cực kỳ khó coi có thể trong óc của nó nhưng là suy nghĩ như điện cuối cùng cắn răng một cái bãi sau đó nói lão sư có lỗi với Ta tài sơ học tiện, không biết rõ làm sao giảng giải, còn xin lão sư giải hoặc. Khắp nơi trong phòng học lập tức một mảnh ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, gia hỏa này thế mà tới như thế một cái trả lời không có việc gì, vị bạn học này vẫn là rất thành thật, không biết liền nói không biết. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu nói tiếp, kỳ thực câu nói này ý tứ rất đơn giản, đó chính là, lao tử không muốn nói chuyện, hơn nữa thi triển quái lực đem người đánh thần trí mơ hồ. Vị bạn học này, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng đều không hiểu. Lão sư liền phải nghĩ biện pháp trợ giúp người càng sâu ra thêm ấn tượng a. nói đường tam táng nổi đất đại phật ánh sáng sáng chói nằm đấm ở trước ngực va chạm đương đương vào rội sức mạnh minh mông để cho người ta nhìn mà phát khiếp nam S, cảm tạ Meo trước tiên xâm a cực kỳ hai nhân vật triệu hóa ủng hộ tăng thêm tạm thời ghi tạc cái này bắt đầu thứ hai tới a tác dụng mặc kệ cảm bạo có khỏe hay không cũng bắt đầu tăng thêm nói được thì làm được chương 256, trăm lão sư không dạy quá giờ đó cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau chương 256, trăm lão sư không dạy quá giờ đó cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau việt quốc cực tây chi địa phật thủ bên trong Nhìn xem viên kia khỏa đại biểu cho khu vực khác nhau Phật môn Phật châu, trong đó không ít lộ lẫy, không ngừng ảm đạm xuống. Mới tới trông coi tăng nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Từ lúc Phật môn hưng thịnh trở thành đương thời cao cấp nhất thế lực sau đó, Phật môn hưng hỏa, cái gì thời điểm không phải càng ngày càng tăng, mà bây giờ từ lúc Vân sơn thành xuất hiện cái vấn đề phía sau, lúc này mới không có cách thời gian bao lâu, ngắn ngủi mấy ngày bên trong lại là liên tiếp không ngừng có địa khu Phật môn chi mạch xảy ra vấn đề, hưng hỏa gần như đoạt tuyệt, đáng chết. Đế tuột cùng là người nào muốn hủy ta Phật môn căn cơ? trông coi tăng nhân giận mắng một tiếng, sợ hãi trong lòng càng lớn. hắn nhưng là phi thường tin tưởng, chính mình đợi trước phụ trách trong coi nơi này tăng nhân, là một cái cái gì hạ trạng. bất quá chỉ là tiến đến hướng vị nào truyền một chút tin tức. tiếp đó đi, liền cũng không còn tiếp đó không được. bần tăng không thể bước vào như thế theo gót, làm sao bây giờ? bây giờ nên làm gì? tăng nhân trên mặt tràn đầy lo lắng. cái kia nhiều khoản đối ứng khu vực khác nhau phật môn chi Mạch phật châu ảm đạm Phai mở, tin tức như vậy là chỉ định không đạt được, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. nhưng vấn đề là, một khi bị phát giác, tám phần mười. hắn vị này phụ trách giám sát nơi này tăng nhân liên sẽ trở thành vị nào viên tâm cao tăng tháo lửa mục tiêu chủ yếu trông coi tăng nhân không muốn cùng tiền bối như thế rơi vào trầm luân mục vĩnh thế không được siêu sinh thăng nhân trong óc suy nghĩ không ngừng lấp lóe cuối cùng hắn cắn răng một cái làm ra quyết đoán trốn không có cách nào chạy ra phật thổ bên ngoài có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống hắn dù sao cũng là nhất tôn pháp tướng cảnh đỉnh phong phật môn đệ tử tại phật thổ bên trong có lẽ không coi là cái gì có thể rơi đến ngoại giới cái kia cũng gọi là thượng nhân nghĩ như thế thăng nhân không có mảy may do dự hướng về ngoài điện liền liền xông ra ngoài nhưng mà ngoài điện một vòng vật quang mặt trời vô tận sinh huy nhất tôn cổ lão thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó để cho người ta nhìn không rõ ràng viên tâm cao tăng giám sát tăng nhân khẩu bên trong vô ý thức nỉ nó nói lập tức chính là sắc mặt biến đổi lớn trong óc suy nghĩ như điện chính là muốn giả vờ là tiến đến báo tin dáng vẻ viên tâm cao tăng nhưng là dẫn đầu mở miệng trước giám sát thất trách vào trầm luân ngục trăm năm tự xét lại ngươi có thể nhận tội giám sát tăng nhân sắc mặt một đắng căn bản vốn không dám cãi lại cùng trước mắt vị này cãi lại hạ tràng như thế nào Đời trước giám sát tăng nhân chính là ví dụ tốt nhất lúc này quy xuống đầy mặt thành tín cao tụng ngã phật từ bi sau đó giám sát tăng nhân triệt để đã mất đi chạy trốn ý nghĩ đã bị viên tâm cao tăng để mắt tới hắn trốn không tồn tại từng có lúc phật thổ bên trong cũng không phải là không có đi ra tương tự tình trạng tiếp đó bị viên tâm để mắt tới tên kia lao thảm rồi cầu muốn sống không được muốn chết không xong giám sát tăng nhân chậm rãi rời đi chủ động đi tới trầm luân ngục bị phật đi chỉ để lại viên tâm một người chậm rãi người nhẹ nhàng đến trong điện như mặt trời giống như sáng chói phật quang dần dần tán đi lộ ra cái kia khô gầy như hầu diện mạo càng là xấu xí tăng nhân chân dung người khoác cả xa treo lên đầu trọc có thể nói là đem ăn ngó sen cái chữ này phát huy đến nhân loại có khả năng cực hạn viên tâm vẫn đục con mắt nhìn chằm chặp hư không bên trong lơ lửng vô số phật châu sắc khí lạnh như băng như như hồng thủy đổ xuống mà ra ẩn ra tổ thâm viên Chờ ngại ta phật môn đại thế người cuối cùng rồi sẽ hải cốt không còn một tiếng băng lánh nỉ non sau đó viên tâm thân ảnh lặng yên biến mất ở trong điện phật thổ chốt sâu bình thường tăng nhân liền tới gần đều không được cho phép khu vực ở đây không có phật thổ địa phương khác như vậy phật quan rực rỡ vừa vặn tương phản ở đây phảng phất ở vào vĩnh viễn hắc ám bên trong mặt đất đều hiện ra rách nát hoang vu mục nát bộ dáng từng trận quỷ dị khí tức xen lẫn huyết tinh chi khí tràn ngập trong không khí bị trận pháp trôn ngăn cách không có hướng ra phía ngoài lướt tới viên tâm thân ảnh đột ngột xuất hiện tại nơi đây hướng về kia hắc ám chỗ sâu đi vào sáu người không biết mà không hẩn không cung quân tử hồ câu nói này ý tứ có người không biết đại danh của ta nhưng ta còn không có nổi giận cái này đã rất quân tử thật đáng tiếc đồng học ngươi cũng trả lời sai lầm bảnh Phật quang sáng chói một quyền sau đó 404 trong phòng học, lại lần nữa thiếu một vị bị thảm tao hành hạ quỷ học sinh quân tử không trọng thì lại không uy, tới, đồng học ngươi tới giải thích một chút. Đường Tam Táng mặt mỉm cười, chỉ vào tựa ở bên cửa sổ quỷ học sinh, lên tiếng lần nữa. Sau một lát Đường Tam Táng mặt mũi tràn đầy thất vọng, trả lời sai lầm, câu nói này chính xác lý giải hẳn là, quân tử đánh người chứ, liền nhất định muốn hạ thủ nặng, không phải vậy liền thụ không lập được uy tín, các bạn học, các ngươi hiểu a. Thoại âm rơi xuống, lại là bành một tiếng. Một tia khói đen tiêu tan ở trong phòng học. thương nhạc tiểu đạo sĩ ánh mắt càng phát kích động hư vấn, giống như là tìm được cuộc sống tri kỷ. trong tay tiểu buồn buồn nhanh chóng ghi chép đường tam táng nói tới mỗi một câu nhân sinh trí lý, bất chi bất giác ở giữa. trong phòng học quỷ học sinh số lượng, từ vừa mới bắt đầu cắt lợi 44, mươi chớp mắt liền chém ngang lưng còn hơn một nửa. còn lại quỷ các học sinh hoàn toàn đem sợ hãi hai chữ viết trên mặt, thật là đáng sợ, quá hung tàn. cái này mới tới đại diện lao sư, đơn giản mẹ nó so ác quỷ còn còn đáng sợ hơn. từng có lúc, một trận bị quỷ các học sinh coi là dê con đợi làm thịt người mới, thế mà lật đổ loại này cố hữu nhận thức. thậm chí thợ săn cùng con ngồi ở giữa điên đảo sau đó ủy các học sinh mới nhận thức đến cái gì gọi là chân chính kinh khủng trong nháy mắt tử vong cũng không có chút nào sợ đáng sợ là biết rõ sẽ chết còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong một chút tới gần loại kia tuyệt vọng có thể xưng quỷ sinh lớn nhất dày vò đang lúc đường tam táng dự định tiếp tục chính mình điểm mệnh hoạt động lúc linh kéo dài vui mừng tiếng trung tan học lặng yên kéo văng rội nguyên bản an tĩnh lầu dạy học phản phất trong nháy mắt liền từ âm ngũ đẩy từ khí trạng thái khôi phục được sinh cơ bừng bừng bộ dáng Các học sinh vui cười vui đùa ầm ỉ âm thanh, không ngừng từ ngoài hành lang chuyển đến 404 trong phòng học các học sinh. Nguyên bản tuyệt vọng trên gương mặt, trong nháy mắt lộ ra được cứu giải thoát rồi thân sắc. Lần này không cần bất luận người nào nhắc nhở, còn lại quỷ các học sinh lại là đồng loạt đứng lên, cung kính thống nhất 90 độ không lưng túi chào nói, lao sư gặp lại. A đường tam táng khỏe môi miết lên vẻ đam chiêu, trong lòng cười lạnh một tiếng, cho là tan lớp liền có thể trốn qua một tiết. Mở cái gì nói đùa, không dạy quá giờ lão sư, đó cùng ca ướp mới lại có cái gì khác nhau đâu? Lão sư đệ một lần dạy bảo chư vị, như thế nào cam lòng cứ như vậy gặp lại đâu? Các bạn học kiên tâm, tiết khóa kế vẫn là Phật gia ta. Vì trợ giúp đại gia sớm ngày quen thuộc Phật gia chương trình học của ta, ta nghĩ các ngươi không ngại nghỉ giữa khóa 10 phút dùng để học bổ túc như vậy một hồi a." Đường Tam Táng mỉm cười, lấy chương cầu ngữ khí dò hỏi năm. Chương 257, Nhân sinh đạo sư Đường Tam Táng. Chương 257, Nhân sinh đạo sư Đường Tam Táng 404 trong phòng học. Theo Đường Tam Táng trưng cầu tính chất thoại âm rơi xuống, khắp nơi trong phòng học không khí. Phản phất trong nháy mắt triệt để ngưng kết cứng ngắc lại. Mỗi một cái quỷ học sinh, nguyên bản giải thoát biểu lộ. Triệt để ngốc trệ trên mặt. trong con mắt phảng phất viết còn có thể dạng này bốn chữ lớn t bọn chúng đã triệt để t cái này một tiết khóa nguyên bản là không thuộc về hắn còn chưa tính mẹ nó bây giờ thậm chí ngay cả tan học thời gian đều không định bỏ qua cho quả thực là phát rộ a rất không hợp thói thường chính là trước mắt hòa thượng này còn không có lòng tốt ra vẻ một bộ trưng cầu dán vẻ ngài đây là hỏi thăm a ai nếu là có thể nói cái trước không chữ lời nói e rằng hạ chàng không thể so với phía trước những cái tia anh dũng hy sinh các bạn học tốt hơn a trong lúc nhất thời quỷ các học sinh khóc không ra nước mắt ngược lại là hữu tâm muốn phản bác một chút nhưng chúng nó rõ ràng cũng không có can đảm này kết quả là quỷ dị một màn xuất hiện cả tòa lầu dạy học các học sinh đều tại bên ngoài vui sướng chơi đùa thời điểm 404 trong phòng học trọn vẹn phát triển ra chăm chỉ không ngừng chăm học đáng hỏi hiếu học tinh thần cửa phòng học rộng mở đại môn nhường bên ngoài các học sinh cùng với phía trước cùng đường tam táng bọn người bắt chuyện qua ba tên người mới hội tụ tới bên ngoài quỷ các học sinh một mặt kinh ngạc tựa hồ không đại năng đủ lý giải vì cái gì một nhân loại lão sư lại có lòng can đảm tại thanh minh cao giáo bên trong lựa chọn dạy quá giờ mà ba vị trên thân riêng phần mình mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương tích người mới, nhưng là trợn mắt ốm mồm. thanh minh cao giáo chỗ kinh khủng đã trải qua một tiết khóa thời gian sau đó, bọn hắn có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. có phía trước nhặt bóng ra cùng một vết xe đổ, ba người đối với thanh minh cao giáo quỷ dị đã có mười phần cảnh giác. dù là như thế, bọn hắn tại riêng phần mình trên lớp học cũng vẫn đụng phải nhiều loại vấn đề đeo kiếm nam tử liền gặp hàng trước nữ đồng học thỉnh xin giúp đỡ đâm tóc yêu cầu. xuất phát từ giữa bạn học trung lớp lẫn nhau hỗ trợ thanh minh cao giáo quy tắc. Hắn chỉ có thể cố nén chán ghét trong lòng, lợi dụng nữ đồng học cho dây thừng mang đi buộc chặt cái kia dính đầy ô Huế giống như là rớt xuống bên trong hầm cầu như thế tóc. Vội giúp không giả đeo kiếm tay của nam tử cũng nhận thương không nhẹ. Cái kia ô huyết chán ghét tóc dài, giống như là sắc bén tơ thép, liền tu sĩ si thân thể đều có thể dễ dàng cắt. Rất không hợp thói thường chính là những cái kia ô huyết vật rơi vào trên vết thương, càng làm cho đeo kiếm nam nhân chúng độc. Nếu như không phải sớm chuẩn bị rất nhiều ứng phó thanh minh cao giáo đồ vật, e rằng lúc này đeo kiếm nam thế hệ ép một kiếm tu liền phải khuất lục phát thân vong đến nỗi lông ngực cùng xa mỏng nữ tử. cũng là tại trên lớp học, bị đủ loại kỳ hoa lý do làm khó dễ. Nói tóm lại, mới ngắn ngủi một tiết khóa thời gian, bọn hắn cũng đã là cảm giác một ngày bằng một năm. Một thân tu vi, tại quy tắc chi lực cấp chế, càng là nửa điểm đều vô pháp phát huy ra. Nếu như không phải sớm chuẩn bị chưa đa bảo vật, e rằng một tiết khóa thời gian, bọn hắn đều khó mà chống đỡ xuống. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn thấy được đường Tam Táng vị này đại diện lão sư trạng thái sau đó, trong lòng loại kia mãnh liệt tương phản cảm giác, đơn giản để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đại gia đồng dạng đều là người mới. cứ việc thân phận hơi có như vậy một chút đâu khác biệt có thể cũng không có to lớn như thế trên lệ ta nhất là kèm thêm phía trước nhìn thấy đường tam táng một thân vật trang sức cùng hai nữ nhân đều phân biệt hoàn hảo không hao tổn ngồi trong phòng học trái lại bên trong quỷ các học sinh ngược lại là một mặt hoảng sợ biểu tình tuyệt vọng cái này có phải hay không có cái gì chỗ không đúng vẫn là nói chúng ta mở ra phương thức không lớn giống nhau ba người bây giờ liền mê mang vô cùng mê mang Thả đến ngoại giới ba người bọn họ vô luận ở nơi nào cũng đều gọi là một đời thiên tiêu thiên tư chắc tuyệt người mang đại khí và người có thể rơi xuống thanh minh cao giáo bên trong cùng trước mắt hòa thượng này tương đối cái này đã không thể dùng trên lệch để hình dung đơn giản liền đặc biệt là lệch trời a không có so sánh liền không có thương tổn có so sánh đó chính là hàng trăm hàng ngàn lần bạo kích tổn thương đường tam táng cũng phát giác cửa ra vào vây làm một đoàn ăn qua váy mọi người con mắt có chút nhất chuyển ánh mắt đạo qua trong phòng học chống ra hơn phân nửa chỗ ngồi đường tam táng khỏe miệng lập tức lộ ra hạt thiện nụ cười trong phòng học quỷ các học sinh nhìn thấy đường tam táng cái kia nụ cười quen thuộc lúc này chính là toàn thân run lên bần bật trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ chỉ bất quá lần này đường tam táng mục tiêu cũng không có đặt ở trên người của bọn hắn ánh mắt của hắn rơi xuống ngoài cửa cái kia chút hiếu kỳ đánh giá 404 trong phòng học quỷ các học sinh các bạn học khó khăn được các người như thế có hứng thu ở ngoại vi quan 404 trong phòng học chống không nhiều như vậy vị trí không bằng đi vào dự tính một hồi lời ấy vừa ra không đợi bên ngoài các học sinh làm phản ứng gì 404 trong phòng học quỷ các học sinh trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kích động không sai không sai mới tới dậy thay lão sư giảng được nhân sinh trí lý khá tốt đại gia tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này a mau mau mời đến một khi nghe xong chúng ta lão sư khóa cam đoan ngươi coi chàng đốn ngộ tuyệt đối sẽ không là giả cơ hội ngàn năm một thở một khi bỏ lỡ nhưng là cả đời hối hận Nghe xong lão sư giảng thuật đạo lý sau đó chúng ta cũng đã đại triệt đại ngộ minh bạch quỷ sinh chân lý đại gia quả thật không thể bỏ qua đường tam táng còn không có khai thác khuyên bảo phương sách nhường vây xem quỷ các học sinh đi vào dự tính một chút trong phòng học quỷ các học sinh ngược lại là từng cái đầy nhiệt tình điên cuồng khen đứng lên nơi nào còn có phía trước tuyệt vọng hoảng sợ bộ dáng nhìn qua đơn giản giống như là bị nào đó tiêu cho tẩy não như thế chen lấn tuyên dương đường tam táng thật là tốt một bộ chỉ sợ ngoài phòng học quỷ các học sinh không tiến vào bộ dáng một màn như thế nhường bên ngoài ba tên người mới ánh mắt vô cùng quỷ dị luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào a lại lại có chút nói không ra chỉ là trong lòng lạng yên suy nghĩ chẳng lẽ mẹ nó hòa thượng này quả thật đem bọn này quỷ vật cho dạy bảo được đốn ngộ từ bỏ hại người trong phòng học liễu ngậu yên cùng tô tiểu nhiễm khỏe mắt có chút run dậy các nàng làm sao có thể muốn không minh bạch trong phòng học quỷ các học sinh là một cái cái gì ý nghĩ nói trắng ra là chính là hiện trong phòng học quỷ học sinh số lượng một nửa cũng đã không đến như tiếp tục nhường Đường Tam Táng như thế giáo xuống, bọn chúng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ Đường Tam Táng tất nhiên chịu chủ động kéo học sinh dự thính đi vào. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa? Từ đạo hưu bất tử bần đạo tỷ lệ sẽ tăng lên không thiếu. Kết quả là bọn chúng tự nhiên là không để lại dư lực tuyên dương Đường Tam Táng thật là tốt. Trong khoảng thời gian ngắn đi qua, tại trong miệng của bọn nó, Đường Tam Táng liền cơ hồ trở thành thánh nhân như thế tồn tại. Hắn chỗ dạy bảo đó nhất định chính là khuôn vàng thước ngọc. lựa gạt được bên ngoài một đám quỷ các học sinh, đó là sửng sốt một chút đến nội thương nhạc tiểu đạo sĩ, nhưng là ngồi tại vị trí trước, đối quỷ các học sinh lựa gạt biểu thị ra chắc chắn, trong lòng của hắn, đường tam táng địa vị bây giờ, không khác nhân sinh của hắn đạo sư, vốn. chương 258 bắt rủa trong hũ bắt đầu nha, chương 258 bắt rùa trong hũ bắt đầu nha, ngắn ngủi một tiết khóa thời gian, quỷ vật các học sinh học được cái gì đồ vật không có đoán chừng không có người biết, nhưng thương nhạc tiểu đạo sĩ đã triệt để mở ra tân thế giới lại môn, luân ngự xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của sống của hắn niệm. Đường Tam Táng giải thích đi ra ngoài mỗi một câu nói đều bị hắn coi là nhân sinh chân lý. Có thể thấy trước, không bao lâu nữa thời gian, Nguyên Bản Thấp Mập lùn béo, Mi Thanh mục Tú Thương Nhạc tiểu đạo sĩ, có lẽ liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà sư phụ của hắn Hải Minh Thăng, bây giờ tại Đường Tam Táng đại diễn Phật Châu bên trong, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Gặp lại thời điểm, có lẽ chính là hoài nghi nhân sinh thời điểm. Nam, thật sự có thần kỳ như vậy a? Không thể nào a? Chỉ là một người mới, đại diện lão sư mà thôi, làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy a? Không sai không sai. một lần nào người mới không cuối cùng cũng là bị chúng ta cho ngược sát. thế nhưng là 404 các bạn học tựa hồ vô cùng sùng bái bộ dáng. tất cả mọi người tại thanh minh cao giáo lâu như thế, coi là người một nhà, húng chi lừa gạt chúng ta đối bọn chúng tựa hồ cũng không cái gì chỗ ta cái kia, muốn không vào trong dự tính thử xem. quỳnh nhiêu má được. chứ vị sợ không phải quên đi thanh minh cao giáo quý cũ. T. ngươi kiểu nói này ta mới hồi tưởng lại, trốn học tại thanh minh cao giáo đây chính là sẽ bị. thật đáng tiếc, thật vất vả tìm được điểm vật thú vị, lại chỉ có thể mong chờ thấy, ai? 404 bên ngoài cửa phòng học. một đám ủy các học sinh thảo luận không ngừng ánh mắt bên trong đã là rõ ràng mang tới ý động chi Sắp đường tam táng khỏe miệng đều đã bắt đầu có chút dương lên có thể kết quả thân mẹ nó không thể trốn khóa không được tới đều tới nếu là còn có thể nhường những người này đi đây chẳng phải là nhường phật ra thật mất mặt không phải vậy đường tam táng vừa vặn gặp đúng dịp mở miệng tại lớp chúng ta bên trong dự tính làm sao có thể tính là trốn học đâu có phật gia ta ở nơi này yên tâm nếu như lão sư của các ngươi phía trước đến gây chuyện phật gia ta bảo đảm các ngươi bình yên vô sự chỗ có trách nhiệm đều do phật ra một mình ta gánh chịu lời ấy vừa ra ngoài cửa quỷ các học sinh lập tức hai mắt tỏa sáng nguyên bản là dục dịch bước chân cuối cùng nhịn không được đặt vào có thứ nhất liền có cái thứ hai đệ tam cái thậm chí liền cùng là người mới đeo kiếm nam tử cùng lông ngực tráng hán bọn hắn cũng là theo quỷ các học sinh bước chân chuẩn mất vào ân tại chính bọn hắn trong lớp gặp không phải người dạy, vào sau đó đường tam táng bây giờ đại mở cửa sau bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy cùng một đám quỷ các học sinh ở cùng một chỗ thời khắc đều phải cảnh giác bị bọn chúng cho tính toán lợi dụng quy tắc giết chết cùng so sánh cùng nhân loại ở cùng một chỗ nhưng là rõ ràng cảm giác gan toàn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, hồ. Trước mắt vị này đại sư, cùng còn lại người mới tương đối, rõ ràng lẫn vào tốt không chỉ một bậc. Tại vị này bên người đợi, không nói những cái khác, cảm giác gan toàn vậy ít nhất tăng lên mấy cái cấp bậc. 404 trong phòng học, nguyên bản trống ra hơn phân nửa vị trí. Rất nhanh liền khách mời cả sảnh đường. Những cái kia nguyên bản là thuộc về 404 quỷ các học sinh. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân thành nụ cười cùng xúc động, bởi vì cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo. Bây giờ có những người mới tới này nhóm gia nhập vào Không nói những cái khác, ít nhất một tiết khóa đi qua may mắn còn sống sót tỷ lệ, rõ ràng tăng lên thật nhiều không thiếu. Rất nhanh 404 trong phòng học. Tại đường tam táng vui mừng ánh mắt phía dưới, liền kín người hết chỗ. Có phía trước những quỷ kia các học sinh thần trợ công. Lại thêm đường tam táng nói thẳng trống đỡ hết thể trách nhiệm điều kiện tiên quyết. Một đống lớn quỷ các học sinh lũ lượt mà tiến. Trong phòng học hành lang trong lối đi nhỏ, đều đứng đầy từng cái tràn ngập lòng hiếu kỳ quỷ học sinh. Thanh minh cao giáo bên trong, quy tắc là vĩnh hằng vị thứ nhất ở đây, cơn có thể ăn vậy. Nhưng lời nói lại là không thể nói lung tung. chính là bởi vì có đường tam táng chủ động mở miệng chống đỡ hết thảy trách nhiệm tiền đề phía dưới những thứ này quỷ các học sinh mới sẽ như thế nóng bỏng tiến vào 404 trong phòng học đối đường tam táng dạy tri thức cảm thấy hứng thú là một mặt càng nhiều nhưng là muốn nhìn một chút trước mắt hòa thượng này đợi lát nữa lên lớp sau đó nên ứng đối ra sao những cái tia phát giác học sinh không thấy các lao sư thanh minh cao giáo bên trong học sinh cơ hồ đều là ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại bên trên lao sư chủ nhiệm lớp thầy chủ nhiệm vân vân theo tầng cấp dần dần bước về phía trước cũng liền càng phát cường đại đáng sợ Khi địa vị đạt đến mức độ nhất định sau đó, bọn chúng thậm chí có thể chủ động mượn nhờ thanh minh cao giáo quy tắc chi lực ở một mức độ nào đó, đem quy tắc sửa chữa thành có lợi cho bọn chúng phương hướng của mình. Linh đang lúc quỷ các học sinh mặt mũi tràn đầy trở mong, chờ đợi sắp đến trò hay thời điểm. Trung vào học cẩm thanh, vừa đúng vang lên đường tam táng ánh mắt đảo qua phía dưới rõ ràng nhiều hơn không ít quỷ các học sinh, khỏe miệng có chút dương lên lên lớp. Hai cái lại cực kỳ đơn giản chữ từ trong miệng của hắn phun ra, nhưng là nhường nguyên bản bốn trăm quỷ các học sinh, quỷ thân thể trong nháy mắt toàn thân lạnh bớt Bất quá bọn chúng nhưng là âm thầm may mắn 404 lớp trưởng đã ngọn cụ tỏi. hòa thượng này cuối cùng không đến mức lợi dụng lấy cớ này tới xử lý bọn chúng a kết quả là đường tam táng cố ký trọng thi phía dưới khắp nơi trong phòng học vô cùng an tĩnh người mới tổ ba người nhưng là sử dụng tốt kỳ ánh mắt đánh giá đường tam táng trong lòng yên lặng hiếu kỳ chẳng lẽ hòa thượng này quả nhiên là tới thanh minh cao giáo dạy học còn khiến cho đúng đắn như thế dáng vẻ so sánh lông ngực tráng hán ba người rất hiếu kỳ vừa mới đến học sinh dự thành nhóm nhưng là những mày có chút xem không đại minh bạch trước mắt hòa thượng này muốn làm cái gì trong đó có hai cái quỷ quỷ càng là tại trên lớp học công nhiên thì thầm với nhau đích là bầm tiếp đó Bánh ba, bánh ba, Phật quang chợt hiện, Bắp thịt cuốn cuộn, da thịt giống như là ngọc thạch tràn ngập khuynh hướng cảm xúc cùng lực lượng cảm giác tam táng đại sư. Trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia hai tên quỷ học sinh trước mặt, Bóp cổ họng của bọn nó, đột nhiên hất lên. Hai tên quỷ học sinh trực tiếp trọng trọng đập chúng bục giảng bên cạnh. Như thế đột nhiên xuất hiện một màn, nhưng tất cả vừa mới đến quỷ các học sinh, lập tức một mặt một bức Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm thần ma. Hoa thượng này ở đâu ra đảm lượng, lại dám đuổi bọn chúng những học sinh này lần tiếp theo nạt tay Chẳng lẽ liền không sợ quy tắc chi lực, trực tiếp đem hắn cho nghiền sát sao? liên tiếp dấu chấm hỏi, điên cuồng xuất hiện tại trong lòng của bọn nó. Tùy theo mà đến, còn kèm theo một cái to lớn nguy chữ thời gian lên lớp thì thầm với nhau, đây cũng không phải là học sinh tốt phải làm. A di cỡ mờ nở Phật, ngã Phật từ Bi, tiếp sau nhớ kỹ muốn sửa lại hư hỏng như vậy khuyết điểm a. Tại hai cái váng đầu chuyển hướng, bị vẫn tại bục giảng bên cạnh quỷ học sinh kinh hai ánh mắt phía dưới đường Tam Táng mang theo ôn hòa nụ cười gương mặt, một chút tới gần. Kèm theo, còn có một thanh cực lớn, cực kỳ khủng bố giới đao. Giới trên đao vòng tròn Phật quan rực rỡ, tại đường Tam Táng hung vậy phía dưới linh linh dội. Sát sinh giới đao cái kia khắt chế hết thệ tà ma hiệu quả đặc biệt. Càng làm cho tại chỗ tất cả quý vật, đều cảm thấy từng đợt dùng mình. 4. Chương 259, vừa đã tới thì an tâm ở lại. Chương 259, vừa đã tới thì an tâm ở lại. Trong phòng học. Theo đường tam táng lấy ra mình đại bảo bối sau đó, bầu không khí một trận xuống tới điểm đóng băng. Sát sinh giới đao đi qua đường tam táng không ngại cơ khổ, không ngừng lợi dụng chúng sinh hương hỏa tín ngưỡng chi lực cường hóa. Cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Nguyên bản là thần dị vô cùng giới đao, bây giờ cái kia khắc chế hết thể tà ma hiệu quả tăng lên không biết bao nhiêu. Cho dù là những thứ này có thanh minh cao giáo quy tắc trẻ chở quỷ vật nón cũng từ trôi này dưới trên ao cảm nhận được uy hiếp chí mạng tựa hồ là phát giác các học sinh hoảng sợ đang trợ giúp hai cái thì thầm với nhau không nghe lời học sinh đại triệt đại nộ phía trước hắn xoay đầu lại mặt mỉm cười hướng về đám người giải thích nói trong phòng học cũng không có một thức cái gì Phật gia ta không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình mang theo người công cụ thay thế một chút trừng phạt học sinh đạo cụ chư vị không cần sợ hãi như vậy chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước Phật gia ta nhất định là sẽ không làm khó các ngươi vừa dứt lời chán như tuyết đao quang lóe lên một cái rồi biến mất thì thầm với nhau hai tên quỷ học sinh lớn như vậy đầu người phóng lên trời tiếp đó rơi trên mặt đất cùng trong khắp lòng ngách. thật thi thầm với nhau cuối cùng quỷ học sinh hóa thành khói đen tán đi triệt để phai mở một màn như vậy rơi xuống mới tới các học sinh trong mắt đơn giản không khác trời đất sụp đổ một dạng đại khủng bố chết chịu đến thanh minh cao giáo quy tắc chè chở bọn chúng bị một người mới đại diện lao sư cho tại chỗ chạm sát cái này khiến tự tử vong hóa thành quỷ vật đến nay liền đã triệt để cùng tử vong hai chữ hào không dính dáng bọn chúng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có giống như nguyên bản bốn trong phòng học những học sinh kia Hoảng sợ nỗi lòng, cơ hội chỉ là trong ngay mắt, liền chiếm cứ lòng của bọn nó điền. Cả đám đều run lẩy bẩy, hận không thể lập tức rời đi cái này phải chết 404 phòng học. Người mới tổ ba người, trừng mắt cầu ngây ngô nhìn chằm chằm trên giảng đài đường tam táng, trong mắt đều nhanh bật đi ra. Nhất là cái kia xa mỏng ba phủ, dáng người vận chuyển, tiên khí lung lay nữ nhân. Bây giờ không có chút nào tiên nữ hình tượng, miệng há thật to, con mắt trợn lên tròn trịa, trên người mặt xinh đẹp viết đầy khó có thể tin. Khoe miệng, càng là không biết nguyên nhân ẩn ẩn có một tí hóng ánh buông xuống. Bất quá cũng may nàng phản ứng kịp thời, nhìn thấy không có người chú ý mình. lập tức đem cái kia hồng ánh lao sạch sẽ. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ ánh mắt càng phát hỏa nhiệt, nhìn xem Đường Tam Táng cái kia giống như cầu lòng giống như bác thịt trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong lòng càng là thầm hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, hắn Thương Nhạc tất phải cũng phải trở thành Tam Táng đại sư dạng này nho bang cao nhân. Đập đập giải quyết hết hai tên không đáng kể quỷ học sinh sau đó Đường Tam Táng còn chưa kịp tiếp tục chính mình nho học chuyện thụ. Liên tiếp tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Không bao lâu, liên tiếp bốn bóng người, ba nam một nữ, trước ngực mang theo lão sư thẻ làm việc, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Đường Tam Táng. Vừa mới đến bọn chúng đúng lúc bỏ lỡ đường tam táng xử lý hai tên quỷ học sinh cho hay không biết vì sao dưới tình huống cứ việc đối cái kia phật quang bốn phía sát sinh giới đao, có kiên kỵ lại vẫn như cũng là lấy tham lam quỷ dị ánh mắt trừng trừng nhìn chậm chậm đường tam táng đối với bọn chúng mà nói một khi có thể mượn cơ hội giết chết trước mắt cái này tràn ngập đại khí vận hòa thượng không có gì bất ngờ xảy ra bọn chúng tại thanh minh cao giáo bên trong địa vị tuyệt đối sẽ có tăng lên mà cái này cũng là thanh minh cao giáo bên trong hết thảy quỷ vận suốt đời truy cầu chi tiết bọn chúng tìm lộn hòa thượng cùng lúc đó ngoài cửa. một thân ảnh càng là vì sự chậm chế này. nó một mặt mộng bức nhìn đứng ở trên bục giảng đường tam táng, lại nhìn một chút 404 trong phòng học những cái kia thân ảnh xa lạ. lập tức sắc mặt của nó cũng là biến âm trầm quỷ dị. nhìn về phía đường tam táng trong ánh mắt cũng là tràn ngập tham lam. nó chính là cái này một tiết khóa chính chủ 404 phòng học toán học lao sư mấy vị tới trước tới sau quy củ các ngươi hẳn là minh bạch ta. toán học lao sư nhìn xem cửa ra vào đến từ các lớp khác lao sư. lúc này tuyên kỳ chủ quyền của mình. hơn nữa run lên trước ngực thẻ làm việc. cái kia ý tứ hết sức rõ ràng. trong phòng học hòa thượng là trước tiên chiếm cứ chương trình học của nó trước đây đến nỗi bị ngoặt tiến vào còn lại quỷ học sinh vậy cũng phải đợi đến nó xử lý xong cái vấn đề phía sau lại đi thảo luận 404 toán học lao sư lời ấy vừa ra còn lại bốn vị lao sư sắc mặt lập tức trở nên khó coi đường tam táng khối này thịt mỡ bọn chúng tự nhiên là thèm nhỏ dại không thôi có thể thanh minh cao giáo quy tắc bọn chúng cũng đồng dạng không dám vi phạm nhất vũ trí cao quy tắc tại bọn chúng trong lòng địa vị cái kia bốn vị các lớp khác lao sư cuối cùng chỉ có thể mặt tâm trầm dự định xoay người rời đi mắt không thấy tâm không phiền đây là bọn chúng lựa chọn tốt nhất nhưng mà ân trên bục giảng đường tam táng vai khiêng cực lớn sát sinh giới đao, lông mày có chút bốc lên bắp thịt cả người nhô thật cao một bộ bá khí lẫm nhiên bộ dáng tới đều tới bọn gia hỏa này lại còn suy nghĩ đi đường tam táng đen nhánh trong con ngươi thâm thúy mang theo nguy hiểm lộng lẫy chậm rãi mở miệng nói chư vị thí chủ phật gia ta hôm nay liền muốn dạy dỗ các người một cái đạo lý vừa đã tới thì an tâm ở lại tất nhiên tới đều tới như vậy thì an táng ở đây a vài tên quỷ vật lão sư nghe vậy khuôn mặt bên trên lập tức toát ra khinh thường nụ cười chế nhạo giữa hai bên nhìn chăm chú một cái phân biệt đọc lên trong mắt đối phương ý tứ hòa thượng này ở ngay trước mặt bọn họ, tìm đường chết đâu. Đang lúc cái kia toán học lao sư ôm ý nghĩ như vậy, dự định mượn nhờ quy tắc chi lực đem trước mắt cái này bá khí lẫm nhiên hòa thượng giải quyết thời điểm. Thiên địa phảng phất trong phút chốc, biến yên tĩnh vô cùng. Toán học lao sư trong mắt, chỉ còn lại một đạo trắng như tuyết dây nhỏ. Mà hết thể này, tới cũng nhanh, đi càng nhanh. Đường Tam Táng nhân nào, 10 phần tinh chuẩn đem quỷ kia lão sư, 1 phân thành hai. Nếu là quỷ vật còn có thể bên trên cái cân lời nói, liền sẽ phát hiện, bị một phân thành hai quỷ vật thi thể, hai nửa trọng lượng đều tinh diệu giống nhau như lúc. Có thể thấy được Đường Tam Táng đao công chi tinh diệu cẩn thận. Nhìn trên mặt đất, một phân thành hai, đang đại hóa thành khói đen chậm rãi tiêu tán đồng sự quỷ thân thể. Bốn vị phía trước đến gây chuyện quỷ các lao sư, chỉ cảm thấy toàn bộ quỷ đều có chút không được tốt. Quỷ thân thể càng là phảng phất đã tê, đi đứng càng giống là mềm yếu bất lực, liên chạy trốn, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Mà giờ khắc này, bọn chúng mới rốt cục chú ý tới 404 trong phòng học những quỷ kia các học sinh trạng thái. Cái kia từng trương kinh hãi muốn chết gương mặt, cùng với điên cuồng ám chỉ lão sư cứu ta ánh mắt. Phía trước bởi vì đường tam táng cái này hương mô mô tồn tại, đến mức bọn chúng coi thường quỷ các học sinh biểu hiện. Hiện tại xem ra Biết vậy chẳng làm A. Không phải liền là thiếu đi mấy cái học sinh mà thôi, cần phải như thế đại để tiểu tố phía trước đến gây chuyện A. Nếu là không tới. Rất tiếc là, thế giới bên trên thiếu nhất chính là thuốc hối hận. Cho dù là thanh minh cao giáo dạng này cấm khu, cũng không được bán năm. sáu 260, hội run run thần ký quỷ vật. sáu 260, hội run run thần kỹ quỷ vật cái kia. Ta nói chúng ta là đi nhầm, ngươi tin không? Đại sư Kaka, có thể hay không tha thứ chúng ta lần này đi. Bốn vị quỷ lão sư ở trong, khuôn mặt có chút mỹ lệ nữ quỷ. làm ra một bộ làm bộ đáng thương thần sắc nữ khí vô cùng ngọn đèn mở miệng nàng lao vai càng là cự trượt vô cùng không biết cái gì thời điểm cái kia chạm giống bên trong quần áo đều lặng yên hiện lộ ra Màng lớn trắng như tuyết chỗ càng là hoàn toàn không có mảy may che giấu như ẩn như hiện sông núi khe ránh nhìn một cái không sót gì bày ra ở đường tam táng trước mắt thăng thêm cái kia mềm mại đáng yêu làm nũng nữ khí cũng là rất có một hương vị ân là một cái mã sinh trùng bị tận xương mặt hàng đường tam táng tuệ dưới mắt tự nhiên có thể nhìn thấy cái này nữ quỷ trên thân lây dính không thiếu còn lại quỷ vật khí tức rất rõ ràng Thanh minh cao giáo bên trong, dù chỉ là một đám quỷ vật, cũng khó tránh khỏi hỏa lực ngay cả tiên cục diện xuất hiện. Trong phòng học, cùng Tô Tiểu Nhiễm cùng tiểu thất song song ngồi cùng một chỗ Liễu Mộng yên Mọc nước trong con ngươi, bây giờ lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Đáng giận, nàng cũng còn không có đối với mình Tam Táng Đệ Đệ hiện ra qua như thế cám dỗ thủ đoạn đặc biệt lại bị một cái nữ quỷ đoạt trước tiên. Liễu Mộng yên một ngụm răng ngà cắn vang lên ken kẹt Nếu như không phải mình không có Tam Táng Đệ Đệ như vậy có thể không nhìn quy tắc năng lực. Nàng bây giờ chỉ định là đã một phát thánh quang, đem cái kia đổ diêm giữa đê tiện cho siêu độ được không còn sót lại một chút cả. Đi nhầm Đường Tam Táng chậm rãi mở miệng, giống như là tại hướng đối phương xác định đồng dạng a đúng đúng đúng. Chúng ta thật là đi nhầm. Đại sư xin lỗi, chúng ta mấy cái vẫn luôn có đường ngu ngốc khuyết điểm, quấy rầy ngài lên lớp thực sự là quá xin lỗi. Đại sư nếu là không ngại, liền từ tiểu nữ tử thay chúng nó ba vị hướng ngài nói xin lỗi vừa vặn rất tốt. Đại sư ngài muốn thế nào cũng có thể a đổ diêm dúa đê tiện nhìn thấy Đường Tam Táng tựa hồ có lay động. Lúc này gia tăng cường độ, không biết từ nơi nào học được kỳ kỳ quái quái kỹ xảo. Trước ngực vĩ ngạ, lại là tại thân thể bất động dưới tình huống, giống như tiểu bạch thỏ như thế rung động bắt đầu chuyển động. mang theo một mảnh để cho người ta mũi hơi nóng trắng như tuyết bạc nước. Mặc dù Đường Tam Táng đối với dạng này, Bách Quỷ Trạm không rất cảm thấy hứng thú. Nhưng đối ở trước mắt quỷ vật này, kỳ hoa run run năng lực, hắn vẫn là hơi sinh ra một tia có chút kính ý, nếu là Liễu Mộng yên cũng sẽ kỹ xảo như vậy lời nói. Thế ba, Đường Tam Táng trong đầu lập tức hiện ra một bức nhường hắn tim đập loạn cảnh tượng ân. Dựa theo Liễu Mộng yên quy mô, nếu là quả thật học xong thần này kỹ năng lời nói, dù là Đường Tam Táng tâm trí kiên định, cũng rất khó cam đoan chính mình sẽ không vui đến quên cả trời đất á vội vàng lắc đầu đem hỗn tạp suy nghĩ quên sạch xanh xanh. trước mặt mọi người long Sĩ đầu lời nói nhiều ít vẫn là có chút không dễ nhìn lắm loại tình huống kia có thể cũng chỉ có thể diệt khẩu người mới tổ ba người giờ khắc này vẫn là ở vào rung động thật sâu bên trong tự nhiên là không biết ngay tại vừa mới bọn hắn đã là tại quỷ môn quan phía trước đi một lượt đường tam táng cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục tâm tư xin lỗi cũng không cần như là đã quay rời phật ra lớp học của ta như vậy liền an an tâm tâm an táng ở chỗ này a nguyên bản nghĩ rằng các ngươi đó là phật tổ sự tình phật gia ta am hiểu nhất sự tình chính là tặng người đi tây thiên cực lạc gặp mặt phật tổ ông ba Chẳng như tuyết đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, Trang ngập nhân từ đao quang, hoàn mỹ không một tì vết đem mỗi một cái quỷ vật đều một phân thành hai. lo liệu xong cái này, quay dậy chính mình chương trình học mấy cái quỷ quỷ sau đó Đường Tam Táng trên mặt một lần nữa phụ lên nụ cười ấm áp, xem như một cái ưu tú đại diện lao sư, mỉm cười đối đãi học sinh của mình đây là hắn cơ bản nhất phẩm đức nghề nghiệp. các bạn học, tiên kỳ đà đã bị lao sư giải quyết hết. Phật gia ta biết các ngươi bây giờ cũng đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu luân ngữ học tập, nhưng mà trước đó đâu, Phật gia ta còn có một chuyện muốn xử lý một chút. nói đến đây, Đường Tam Táng lời nói xoay chuyển, ngữ khí đều biến rất lạnh. trong phòng học tràn ngập tuyệt vọng khí tức các học sinh nhất là những cái kia mới tới học sinh dự thành nhóm trong nháy mắt sợ vỡ mật không biết đường tam táng lại dự định cả cái gì ý đồ xấu trong đó một cái quỷ vật rõ ràng lòng can đảm nhỏ bé lúc này liền phàn nàn khuôn mặt mở miệng nói ta không có muốn dự tính ta muốn trở về đi ô ô ô nói một chút lại là bị đường tam táng thủ đoạn tàn nhẫn cho sợ quá khóc phía sau người mới tổ ba người bây giờ nhìn xem đường tam táng trên mặt tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ có thể đem cảm tình yếu hơn nhân loại vô số lần quỷ vật đều cho trực tiếp sợ quá khóc Hơn nữa còn là tại Thanh Danh Hiển Hách nhân loại cấm khu Thanh Minh cao giáo bên trong. Như vậy hành động vĩ đại, e rằng có thể gọi là xưa nay chưa từng có. Đối mặt khóc lên quỷ học sinh 404 trong phòng học nguyên bản may mắn còn sống sót quỷ các học sinh, lúc này liền ám đạo không tốt. Bất lực tay liền trực tiếp lên tiếng. Tại vị này hòa thượng trước mặt, cùng tự tìm cái chết lại có cái gì phân biệt đâu. Quả nhiên Đường Tam Táng đầu vai sát sinh giới đao, lấy để cho người ta vô pháp lý giải tốc độ lại lần nữa vung ra đào quang nói lên. Cái kia khóc khóc chít chít quỷ học sinh, trong nháy mắt liền sẽ không phát ra thanh âm nào lên lớp lên tiếng muốn nhấc tay, lão sư của các ngươi, không, có dạy qua các ngươi à? đường tam táng ánh mắt đảo qua dưới giảng đài một đống lớn quỷ các học sinh run lẩy bảy nhét chung một chỗ trên mặt viết đầy tuyệt vọng thân mẹ nó lên lớp muốn nhấp tay đây là thanh minh tao giáo cũng mẹ nó không phải thường quy trường học ca lao sư nào nhàm chán như vậy tới giáo những đồ chơi này suy nghĩ như thế nào lợi dụng tân sáo lộ giết chết tiến vào người mới để thăng thân phận của mình đây mới là thanh minh cao giáo bên trong tất cả mọi người duy nhất thờ phụng chân lý đương nhiên bây giờ 404 may mắn còn sống sót quỷ các học sinh đối với lớp học quy củ đây tuyệt đối là có khắc sâu tận xương ký ức quá mạnh mẽ quả nhiên là quá mạnh mẽ a ta nếu là cái gì thời điểm có thể cùng vị này đại sư như thế tiêu sái liền tốt lông ngực tráng hán hiển nhiên là một thành thật tháo hán tử mặt mũi tràn đầy ước mơ hướng về bên cạnh hai người nói Thanh âm không lớn lại tại trong phòng học yên tĩnh rõ ràng có thể nghe còn lại quỷ các học sinh trong nháy mắt giống như là bắt được cái gì nhược điểm như thế nhao nhao dùng quỷ dị vô cùng ánh mắt nhìn về phía lông ngực tráng hán cơ hội là trước tiên quỷ các học sinh đồng loạt nhấc tay ra hiệu khát vọng nhiễm trùng đối với những thứ này tuân thủ chính mình quy củ quỷ học sinh đường tam táng tùy ý gọi một cái cho đối phương cơ hội mở miệng đúng lúc đây cũng là một bốn may mắn còn sống xuất quỷ học sinh không ngoài dự tính cung kính 90 độ không lưng hành lễ sau đó nó mới đưa tay chỉ hướng lông ngực tráng hán mở miệng nói lão sư hắn không có nhấc tay cứ nói nhiễu loạn chúng ta lớp học trật tự lời ấy vừa ra đầu mâu trực chỉ trung thực lông ngực tráng hán nam Đợi, hôm nay hẳn là sẽ có một chương tăng thêm nói được thì làm được từ nơi này tru lên tác dụng tận lực bắt đầu tăng thêm cứ việc cảm bạo còn chưa tốt ô ô ô chương hai trăm không giải quyết được vấn đề vậy thì giải quyết làm ra vấn đề người chương hai không giải quyết được vấn đề vậy thì giải quyết làm ra vấn đề người quỷ học sinh chỉ vào lông ngực trắng hán mới mở miệng trung thực tráng hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người hắn một mặt lúng túng cùng xin lỗi muốn nói điểm cái gì nhưng lại theo bản năng che miệng lại ân tuy cùng vì nhân loại nhưng tráng hắn này rõ ràng cũng ý thức được chính mình vi phạm đường tam táng quyết định quy củ cái này hiển nhiên không phải cái gì tôn kính cử động của đối phương ta nhận Hoàng đại sư quy củ ta hoàn toàn chính xác đã làm sai trước chết ở đại sư trong tay cũng so chết tại đây chút quỷ vật trong tay tới có lời tráng hắn nói liền đứng dậy chủ động đi tới đường tam táng trước mặt đem đầu cho đưa đi ra cổ rời khỏi đường tam táng dưới đao đường tam táng ánh mắt có chút kinh ngạc ngược lại là chưa từng nghĩ vị này có được cái tâm lông ngực chẳng hạn còn là một cái trực lăng lăng chân chính trung thực chủ chính mình những quy củ này rõ ràng chính là vì mờ cớ làm lục một chút những thứ này hại người quỷ vật mà thôi không nghĩ tới tráng hán này cư nhiên như thế trung thực quả nhiên là một bộ dự định chủ động liệu chết bộ dáng bất quá đối với người dạng này đường tam táng trong lòng ngược lại là hơi sinh ra một chút tán thành dù sao đối phương hỏng quy củ của mình sau đó có thể chủ động nghiêm bị đánh loại thái độ này vẫn là vô cùng để cho người ta thoải mái một màn như thế rơi xuống những quỷ kia trong mắt của các học sinh nhưng là làm chúng nó vô cùng khó chịu. Bọn gia hỏa này mặc dù là quỷ vật dưới tình huống bình thường đâu tương đối chủ, nhưng ở đường tam táng sinh tử dưới sự uy hiếp, bọn chúng tự nhiên là sẽ khai khiếu không thiếu. Chủ động nhất tay chỉ ra lông ngực trắng hán vấn đề đổ cũng không phải muốn đường tam táng quả thật giết gia hỏa này. Đây đối với bọn chúng mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, đơn giản chính là chết mất một cái người mới mà thôi. Bọn chúng không phải là được gặp phải đường tam táng đoạt mệnh vấn đề. Sở dĩ muốn đem đầu mâu nhắm ngay trắng hán. Vì cái gì chính là nhường đường tam táng nhìn thấy cùng vì nhân loại phân thượng đánh vỡ chính hắn chỗ lập hạ quỷ cũ. cứ như vậy. bọn chúng những thứ này quỷ các học sinh chẳng phải có cớ nhường đường tam táng không còn đối bọn chúng trắng trợn sát lục sao ý nghĩ rất tốt đẹp thực tế rất tàn khốc có thể quy định quy tắc tồn tại kỳ thực cũng không để ý người khác có nguyện ý hay không tuân thủ bởi vì chỉ cần thực lực đầy đủ người khác nhất định phải tuân thủ hơn nữa ai cần tuân thủ ai không cần tuân thủ vậy còn không chính là đường tam táng chuyện một câu nói đương nhiên xem như một cái thanh minh cao giáo vô cùng có tố chất có nghề nghiệp tố dưỡng đại diện lao sư đường tam táng tự nhiên là không thể tùy tiện cứ như vậy sơ lược dù sao cũng phải mở cớ tìm hoàn mỹ phương thức giải quyết, không phải sao? vị bạn học này không thể không thừa nhận, người nói lên vấn đề vô cùng sắc bén. đường tam táng đầu tiên là đối cái kia lấy xảy ra vấn đề quỷ học sinh, biểu đạt tán thành đối phương vừa nghe thấy lời ấy, trong con mắt lập tức thoáng qua một tia mừng thầm cùng may mắn. trước mắt hòa thượng này chỉ cần vẫn quan tâm cùng vì nhân loại tính mệnh. như vậy, hết thảy có lẽ còn sẽ có chỗ chuyển cơ. lúc này nó liền quyết định rèn sắt khi còn nóng, lão sư kỳ thực a, nhưng mà nó một câu lời còn chưa nói hết đường tam táng liền trực tiếp cắt dứt nó nói, các bạn học vấn đề sát thực đã xuất hiện, hơn nữa còn bị sách ra. có thể lão sư ta đây dù sao cũng là một gã nhân loại tàn sát đồng bào vô tội chuyện như vậy đâu lão sư ta nhất định là không nguyện ý làm lời ấy vừa ra đường tam táng có thể nhìn thấy nhưng quỷ kia các học sinh trong mắt kích động cùng hưng phấn không khỏi nói nên lời hắn cũng đồng dạng niét miệng cười nói cho nên kế tiếp Phật gia ta liền đem giáo cho các ngươi một cái hoàn toàn mới đạo lý a từng cái dấu hỏi thật to xuất hiện ở mỗi một cái quỷ các học sinh đáy lòng cùng lúc đó không tươi đẹp lắm dự cảm cũng xuất hiện ở lấy xảy ra vấn đề quỷ học sinh trong lòng Phật gia ta cũng không muốn hỏng quy củ của mình cũng không muốn giết chết cùng vì nhân loại đồng bào. Các ngươi cảm thấy, Phật gia ta phải nên làm như thế nào đâu?" Đường Tam Táng không có gấp trình bày nhân sinh của mình chí lý, ngược lại là mỉm cười hướng học sinh nhóm dò hỏi. "Bất quá rất rõ ràng. Những thứ này đối Đường Tam Táng đã là xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hai đám gia hỏa đã hoàn toàn không dám tùy tiện đến thử, đi trả lời Đường Tam Táng đoạt mệnh vấn đề." Trong mặc sau một hồi lâu, Đường Tam Táng bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, thầm nghĩ trong lòng, giới này học sinh thật khó mang, liền trả lời cái vấn đề rũ khí đều không có tính toán, chỉ nhìn các ngươi đến giúp Phật gia ta trả lời vấn đề này là không vui. Như vậy Phật gia ta liền trực tiếp đem người này sinh trí lý nói cho các ngươi biết tốt. Đường Tam Táng có chút nợ nụ cười, đen nhánh trong con ngươi thâm thúy thoáng qua một tia nguy hiểm lộng lẫy, nếu như lâu, đụng phải không giải quyết được vấn đề, kỳ thực còn có một cái càng thêm phương pháp đơn giản tới ứng phó. Đó chính là giải quyết đi làm ra vấn đề người liền tốt. Kèm theo Đường Tam Táng thoại âm rơi xuống, sát sinh giới đao trên đó vòng tròn linh linh vang dội nhân đao lần nữa thi triển mà ra. Lấy xảy ra vấn đề quỷ quỷ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. quỷ các học sinh, bao quát một đám mới tới học sinh dự tính triệt để chết lặng. cái này đối quỷ quỷ tràn đầy ác ý thế giới mệt mỏi thủy gì ta cái này đặc biệt căn bản vốn không lưu mảy may đường sống ngoại trừ chết hay là chết hỏi vấn đề cử động như vậy bao nhiêu là có chút hơi thừa a ngươi nếu đều đã đem đầu đều đưa đến phật ra trước mặt như vậy cũng liền đại biểu ngươi cái mạng này là thuộc về ta không có ý kiến chớ đường tam táng đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trên người thanh niên lực lượng đương nhiên đó là đương nhiên không có vấn đề thứ nay về sau giang thực cái mạng này cũng là của ngươi. đại sư ngươi để cho ta hướng về đông ta tuyệt không hướng tây ái tâm long lực chẳng hán cũng chính là tráng thực lông mày đều không mang theo những một cái quả quyết hồi đáp nghe được tên của gia hỏa này sau đó đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy thầm nghĩ trong lòng khá lắm quả nhiên là khá lắm giản dị không màu mẹ danh tự cùng cái này trung thực tính cách đơn giản đặc biệt tuyệt phối a người đi về trước ngồi về sau có việc ta tự nhiên sẽ phân phó ngươi được ngữ tráng thực quả quyết về tới chỗ ngồi của mình tiếp tục dùng tràn đầy sung kính chiêm ngưỡng ánh mắt nhìn chằm chằm đường tam táng ân đi tới thanh minh cao giáo sau đó còn không có chân chính làm chút cái gì sự tình đường tam táng ngược lại là nhiều hơn hai cái mê đệ một vị trong đó vẫn là bị toàn bộ đạo môn đều coi là giống như bảo bối thương nhạc tiểu đạo sĩ duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả nhìn xem về tới trên chỗ ngồi lưu trang thực đeo kiếm nam tử cùng xa mỏng nữ nhân ánh mắt nhưng là xảy ra biến hóa vi diệu nhìn thấy mưu trang thực dạng này không yếu hơn bọn họ thiên tiêu chủ động quy hàng trước mắt hòa thượng bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là như thế cách làm có phải hay không có chút quá mức như trò đùa của trẻ con cùng mất thể diện bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ lại nghĩ tới một cái khác cấp độ thẩm ý đó chính là trước mắt hòa thượng này sinh mánh như vậy thậm chí có thể không nhìn thanh minh cao giáo quy tắc cấm chế Nưu Tráng thực bái nhập môn hạ của hắn, chẳng phải là cũng đại biểu cho. Hắn choáng nha trực tiếp tìm một cái có thể tại Thanh Minh cao giáo dạng này cấm khu bên trong, cháu được chỗ dựa, bốn. Chương 262, luận gây chuyện trêu chọc. Chương 262, luận gây chuyện trêu chọc. Suy nghĩ chuyển biến ở giữa đeo kiếm nam tử cùng sa mỏng nữ nhân đối Nưu Tráng thực thái độ, từ lúc mới bắt đầu mang theo ghét bỏ, trực tiếp liền chuyển hóa thành hâm mộ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn bây giờ ngược lại là cũng hận không thể trực tiếp đưa vào trước mắt vị này đại sư dưới trư a. Đương nhiên, Thiên Tiêu dù sao cũng là Thiên Tiêu. nạo kiêu một điểm đó là vô pháp tránh khỏi sự tình chủ động ôm ấp yêu thương chuyện như vậy bọn hắn vẫn là không làm được nhưng bên cạnh xuất kích có lẽ cũng không phải là không được đeo kiếm nam tử cùng xa mỏng nữ nhân nhìn chăm chú một cái phân biệt minh bạch đối phương ánh mắt bên trong ý tư ân chuyện cho tới bây giờ cái này cũng không cái gì tốt che giấu cũng là vì sinh tồn vì sống sót không hàn thiện, nam một cái tiểu tiểu nhạc đệm sau đó đường tam táng lại cũng không có quên chính mình phía trước còn có một cái gốc dạ không có tìm đến lấy lúc này mang theo mỉm cười thân thiện hướng về các học sinh nói các bạn học gà phật ra ta nhớ được Lên lớp phía trước ta có hô qua lên lớp 2 chữ a?" Đường Tam Táng mới mở miệng. Chính là quỷ các học sinh quen thuộc muốn mạng câu tới. Nhất vụ Đường Tam Táng uy nghiêm. Bọn chúng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu đã như vậy, như vậy vì cái gì ta không có nghe được, có đồng học hô đứng dậy, hơn nữa hướng lao sư ta vẫn ăn đâu. Đường Tam Táng hít mắt, ánh sáng nguy hiểm tại trong con mắt không ngừng lấp lóe có người hay không, có thể thay Phật gia ta giải thích một chút cái vấn đề này à. Vẫn là nói, các ngươi cho rằng Phật gia ta không có phối bị các ngươi vẫn an. ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhưng quỷ quỷ trong lòng run sợ sắc cơ, tràn ngập tại 404 trong phòng học. hành lang bên trên phòng học sau trong thùng rác ủy các học sinh hết sức giảm xuống lấy cảm giác tồn tại của chính mình dù là đã đối nhau không ôm quá lớn hy vọng bọn chúng cuối cùng cũng là ích kỷ tham lam quỷ vật ông tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm tư có thể cầu sống bao lâu tính toán bao lâu ngược lại chủ động trả lời vấn đề cái kia là tuyệt đối không thể nào cuối cùng một cái bất hạnh bị đường tam táng điểm đến quỷ học sinh sắc mặt cho tàn đứng lên cũng lời cuối người ngược lại đều phải chết cái kia còn như vậy có lễ phép làm gì tiếp đó nó liền chết không có lễ phép học sinh phật ra ta rất không thích đường tam táng tự lẩm bẩm một dạng lẩm bẩm một tiếng phía dưới quỷ các học sinh lập tức khóc không ra nước mắt đặc biệt đây là cái gì quỷ sinh bệnh đắng bọn chúng bây giờ rất muốn cất giọng ca vàng một câu ta rất muốn trốn nhưng lại trốn không thoát lại là một gã quỷ học sinh bị điểm đến tuyệt vọng hướng về đường tam táng hành lễ sau đó nó mới chậm rãi mở miệng lão sư phía trước 404 lớp trưởng đã chết ngài nói qua lên lớp hô đứng dậy là lớp trưởng chức trách cho nên đối mặt trả lời như vậy đường tam Táng trên mặt đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ ngươi ngồi xuống đi một câu lời nói đơn giản nhưng là nhường cái kia trả lời vấn đề quỷ học sinh mặt mũi tràn đầy rung động còn sống nó thế mà từ trước mắt hòa thượng này đoạt mệnh cái vấn đề phía dưới còn sống trong lúc nhất thời nó suýt chút nữa không có trực tiếp che mặt mà khóc nội tâm càng là tự dưng đối đường tam táng sinh ra nồng nặc lòng cảm kích còn lại quỷ các học sinh bây giờ cũng là ngốc trệ bọn chúng bạn bạn không nghĩ tới thế mà quả thật còn có thể trả lời đường tam táng cái vấn đề phía sau sống sót trong lúc nhất thời mãnh liệt dục vọng cầu sinh điên cùng tràn ngập nội tâm của bọn nó thật tình không biết hết thảy đều ở đường tam táng trưởng khống bên trong triệt để tuyệt vọng sẽ chỉ làm quỷ mất cảm giác hắn muốn làm chính là đang cấp những thứ này ác quỷ nhóm hy vọng đồng thời lại một chút đem những thứ này hy vọng cho xóa đi để bọn chúng bồi hồi tại tuyệt vọng cùng hy vọng ở giữa đây mới thật sự là dày vò. các bạn học ca không thể không nói các ngươi ngộ tính quả nhiên là nhường lão sư ta có chút thất vọng đâu đường tam tàng trên mặt mang mấy phần vẻ mất mát lớp trường không có chẳng lẽ trong lớp liền không có lớp phó a không có lớp phó chẳng lẽ còn không có ủy viên học tập a cứ thế mà suy ra đạo lý các ngươi cũng đều không hiểu lớp phó ủy viên học tập chính các ngươi chủ động chút đứng ra gánh vác lên trách nhiệm của mình a cũng không để cho Phật gia ta chủ động chút tên. Thoại âm rơi xuống 404 trong phòng học một mảnh yên lặng. Một cái quỷ học sinh run run giơ tay lên ưn. Nó chính là cái này trong phòng học may mắn còn sống sót nguyên bản 404 học sinh nói, "Là như vậy, lớp chúng ta bên trong lớp phó, ủy viên học tập, thậm chí ngay cả khóa các đại biểu cũng đã không có." Quỷ học sinh ngôn ngữ nói phi thường nguyện chuyện. Nói bóng do chính là, "Bọn chúng là thế nào không có? Chẳng lẽ chính ngài không có một chút AC a Ngậy. Đường Tam Táng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình trùng hợp đem bọn giá hỏa này đều cho xử lý. Hắn được trong đầu giống như như điện quang hỏa thạch suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng bắt đầu phun trào lên. Chính mình một cái hoàn mỹ gây chuyện cớ, thế mà mất hiệu lực. Không, tuyệt đối không thể lấy. Sơ vớt lấy cầm của mình. Hơi sau một hồi trầm tư đường Tam Táng trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Không có lớp trưởng, không có ủy viên học tập, không có vậy liền tự mình chỉ định không phải tốt. Giờ khắc này, đường Tam Táng vì chính mình dần dần bước vào giai cảnh gây chuyện cùng trêu chọc tinh thần mà cảm thấy vui vẻ. Không biết vì cái gì, vừa mới trả lời đường Tam Táng vấn đề quỷ học sinh, nhìn xem đường Tam Táng khỏe miệng dần dần dương lên biểu lộ Trong lòng có chút hoảng hốt đúng lúc này, Đường Tam Táng mở miệng, "Ngươi nói 404 trong lớp không có lớp phó cùng ủy viên học tập những thứ này, đúng không?" "Không có, không sai." Ủy học sinh nhắm mắt hồi đáp đã như vậy lời nói, "Như vậy ngươi chính là tân nhiệm trưởng lớp, lão sư ta bổ nhiệm." "A?" Ủy học sinh không hiểu ra sao, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Một cố không quá cảm giác tuyệt vời, tự nhiên sinh ra. "Quả nhiên." Một giây sau Đường Tam Táng mỉm cười nhìn nó nói, Cổ nhân nói, tiền nhân trồng cây người sau hưởng bóng mát." "Còn có cổ nhân nói, phụ trái tử hoàn." "Ngươi hiểu ta ý tứ a?" quỷ học sinh ngay vậy toàn thân mãnh liệt run rẩy lên nó rất muốn nói ta không có hiểu nhưng dựa theo trước mắt hòa thượng này liệu tính lời này vừa nói ra chỉ sợ cũng được rơi vào cùng bên trên nhâm lớp trường kết quả giống nhau đi cho nên nó chỉ có thể nhắm mắt dùng khóc tăng một dạng ngữ khí hồi đáp hiểu ân xem ra vị bạn học này vẫn là vô cùng rõ lý lẽ đi đã như vậy ngươi yên tâm phật ra ta ra tay sẽ rất nhanh cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm thấy một tơ một hào thống khổ đi sau đó nhớ kỹ cho lên nhâm lớp trưởng truyền lời muốn đem lão sư ta dạy bảo khắc trong tâm cảm a dứt lời quỷ diệt thống khổ cái kia đoán chừng thật là không có nhiều thống khổ đến nỗi quỷ hồn bị Đường Tam Táng triệt để phai mở sau đó còn có cơ hội hay không tiện thể nhắn cái gì vậy cũng không biết được tiểu tiểu nhạc đệm sau đó chương trình học như cũ tại tiếp tục Đường Tam Táng trích dẫn kinh điển bày tỏ nho ban trí lý hơn nữa lấy một đầu lại một đầu quỷ quỷ tính mệnh nhường các học sinh sâu tận xương tùy khắc trong tâm khảm tốt như vậy lão sư cả thế gian khó tìm nam S. tăng thêm tới van cầu một điểm nhỏ lễ vật ném uy phía dưới tác dụng a van cầu chương hai trăm sáu đoàn diệt chương hai trăm sáu đoàn diệt ba người đi Tất có thầy ta chỗ này. Câu nói này ý từ đâu? Mấy người cùng một chỗ, chỉ cần trong đó có ta một cái, như vậy thì có thể sánh được một sư sức mạnh. Vị bạn học này, tiếp sau phải nhớ kỹ vật gia ta dạy bảo a. Hưu. Đào quang trước tắt. Một cái quỷ vật thân tử hồn diệt. Sau một lát khổng tử đông du, gặp hai tiểu nhi bên này. Khổng thánh đi phía đông đánh nhau, tiểu hài đang thảo luận cùng khổng thánh đánh nhau người còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương. Ai, đồng học ngươi cũng trả lời sai lầm a năm. Theo đường tam táng vị này thanh minh cao giáo chưa bao giờ có lao sư tốt, không ngừng cùng quỷ các học sinh giảng thuật nhân sinh trí lý. Thời gian cũng đang từng giờ từng phút trôi qua. Linh, Du Dương dễ nghe tiếng trung tan học lặng yên vang lên đường Tam Táng âm thanh, cũng theo đó ngừng lại thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác đã tan lớp à? Đường Tam Táng âm thanh mang theo cảm khái, tốt các bạn học, tiết khóa kế không phải Phật gia ta, thân là một cái lao sư tốt, Phật gia ta liền không chiếm dụng trong giờ học của các ngươi thời gian, tan học à? Lời ấy vừa ra 404 trong phòng học còn sống số lượng không nhiều quỷ các học sinh, từng cái nội tâm đều trực tiếp mang lên, thân mẹ nó lao sư tốt, bất quá ngắn ngủi một tiết khóa thời gian, trước mắt hòa thượng này đơn giản phát rổ. một đống lớn đi vào dự thính quỷ học sinh tăng thêm bốn linh bốn trong phòng học nguyên bản may mắn còn sống sót quỷ học sinh đến tiếng trung tan học vang lên sau đó cứ thế mẹ nó chỉ còn lại không đến 10 cái Gia hỏa này liền cùng bắt vào độ tựa như thôi có gì bất bình thường chính là trực tiếp một đao đi qua ân vị nào thật vất vả từ đường tam táng thủ hạ thành công sống sót một lần quỷ học sinh cuối cùng đương nhiên cũng là không có thể trốn qua đặc thủ mặc dù trong lòng có vô số bị khuất cùng tuyệt vọng đối đường tam táng càng là oán thầm không thôi nhưng nghe tới đường tam táng nói lên tiết hóa kế cuối cùng không còn là của hắn rồi sau đó may mắn còn sống sót quỷ các học sinh lập tức vui đến phát khóc, cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Còn sống, không dễ dàng a. bọn chúng đấy lòng càng là âm thầm thể, từ nay về sau vô luận như thế nào đều không thể nào lại đến bốn trăm ban, tuyệt không. ẹm. Nguyên bản 404 lớp học quỷ các học sinh đã triệt để tại đường tam táng trong tay, tuyệt hậu. Còn lại không đến 10 người, cũng là học sinh dự tính. Trong phòng học vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, cùng ngoài phòng học huyên náo vui cười đùa dở âm thanh tạo thành rõ ràng so sánh. Rất rõ ràng đường tam táng đi không được, liền không có bất kỳ người nào dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là. thân là quỷ vật may mắn còn sống sót các học sinh bọn chúng bây giờ có chút hái hùng kia vía. rõ ràng đều nói ta lớp vậy ngươi đặc biệt ngược lại là đi nhanh lên a ngươi cái này đi không được chúng ta còn thế nào trốn đối với những thứ này tiếng lỏng đường tam táng tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở tha tâm thông chỗ tốt ở chỗ có thể tùy ý canh chừng những cái kia tâm cảnh không viên mãn hạ người tiếng lòng cùng bí mật không địa phương tốt đi người khác ở trong lòng chửi mình cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở đường tam táng là một cái không nhớ thủ người cho nên đồng dạng có thủ lời nói hắn tại chỗ liền báo các bạn học lão sư rất thất vọng a mới mở miệng chính là lao đoạt mệnh giọng điệu còn sót lại không đến 10 cái quỷ các học sinh trong lòng máy động nồng nặc dự cảm không tốt trong nháy mắt đánh tới phật ra ta tận tâm tận lực cho các ngươi giảng bài tan học sau đó thậm chí ngay cả một câu lão sư gặp lại cũng không có không thể không nói loại này cơ sở nhất quy củ các ngươi cũng không biết vi sư rất thất vọng đau khổ đường tam táng thở dài ánh mắt bên trong mang theo lão sư đối học sinh vẻ thất vọng tiếp đó khoái đào chạm đe dối tại người mới tổ ba người quả là thế biểu lộ phía dưới bốn trong phòng học quỷ vật nhóm triệt để đoàn diệt a -di cờ mờ đà phật chắc hẳn những thứ này bị phật gia ta siêu độ quỷ chúng thí chủ nhất định là đối nho bang văn hóa có ấn tượng khắc sâu đã như thế phật gia ta cũng coi như là công đức viên mãn kế tiếp ngược lại là hẳn là đi cùng phật gia các đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi a đường tam táng con mắt có chút chuyển động suy nghĩ lấy kế hoạch tiếp theo ân dạy học chồng người mặc dù rất thú vị nhưng nếu là một mực tại thanh minh cao giáo chơi như vậy đi xuống cái kế đoán chừng liền phải trì hoãn không ít thời gian dù sao lớn như vậy quỷ trường học không thiếu nhất chính là quỷ vật đi thôi nhường chúng ta đi xem một chút phật gia các đồng nghiệp như thế nào một đám tiểu khả a đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên, Kiếp trong mắt, lập lòe nhàn nhạt, nhạt lỗ lấy cho các học sinh lên hai lớp sau đó đường tam táng rõ ràng phát giác, thanh minh cao giáo bên trong đặc biệt quy tắc chi lực, tựa hồ cùng hắn ở giữa, sinh ra một loại nào đó càng thêm liên hệ mật thiết, giống như là đang cho hắn mở ra một loại nào đó quyền hạn đồng dạng, cái này khiến hắn cũng là cảm thấy từng trận không hiểu đấu chính mình chống cự lại thanh minh cao giáo quy tắc chi lực, đem một đống lớn quỷ học sinh cho trạm sát ân mặc dù nói cũng đích xác nói một đống lớn kỳ kỳ quái quái đạo lý không sai, có thể đặc biệt không có đạo lý, thanh minh cao giáo quy tắc chi lực. lại bởi vậy mà thiên hướng về chính mình đó à ông nghi ngờ như vậy đường tam táng mang theo hai nữ cùng đầy người vật trang sức hướng về ngoài phòng học đi đến thương nhạc tiểu đạo sĩ cùng người mới tổ ba người nhìn chăm chú một cái sau đó quả quyết lựa chọn đi theo đường tam táng sau lưng cũng không để ý đường tam táng có phải là hay không đi sông đầm rồng hắc hổ nói tóm lại trong mắt bọn họ cái này thanh minh cao giáo bên trong liền không có một cái nào so đường tam táng bên cạnh càng địa phương an toàn Phòng giáo sư làm việc đồng dạng liền tại giáo học lâu bên trong hơn nữa ngay tại thầy chủ nhiệm văn phòng bên cạnh đi đến trước mặt đường tam táng theo khe cửa đi đến liếc mắt nhìn ân quỷ con không ít cùng ngày đầu tiên lúc đến nơi này tất cả tầng lầu đại môn đóng chặt không có chút sinh cơ nào bộ dáng hoàn toàn khác biệt từ lúc tất cả người mới đến đông đủ sau đó thanh minh cao giáo mới giống như là sống lại đồng dạng hay là người mới đến đủ sau đó mới bị kéo vào cái này ngoài ra một tầng trong chiều không gian giống như trước đây tiểu âm phủ như thế cùng ở tại một chỗ nhưng lại là hai cái hoàn toàn địa phương khác nhau đường tam táng xuất hiện nhờ nguyên bản vui vẻ hòa thuận trong văn phòng đồng loạt đem ánh mắt ném đến đường tam táng trên thân hoặc mê mang hoặc kinh ngạc hoặc âm độc hoặc tham lam bọn chúng tựa hồ không nghĩ tới lại có thể có nhân giám can đảm xâm nhập thanh minh cao giáo phòng giáo sư làm việc. Phải biết, bọn chúng cũng không phải những cái kia chỉ có một đơn triệu đến quy tắc che chở học sinh mà thôi. Thân phận khác biệt, tại thanh minh cao giáo bên trong, có thể mang tới quyền lợi cũng là hoàn toàn khác biệt. Lao sư tự nhiên sẽ có lao sư đánh ngộ. Trình độ nhất định chủ động thôi động quy tắc chi lực, chính là thuộc về quỷ lao sư tầng cấp đặc quyền. Chỉ bất quá, bọn chúng đụng tới chính là đường tam táng. Một cái tới một mức độ nào đó, không nhìn thanh minh cao giáo quy tắc kỳ hoa tại một đám quỷ vật các lao sư kinh ngạc ánh mắt phía dưới đường tam táng cư như vậy trực tiếp đẩy cửa vào liếu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm một trái một phải sau lưng còn đi theo thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người một màn như vậy khiến cho nguyên bản là bầu không khí biến quỷ dị đứng lên trong văn phòng trong lúc nhất thời càng phát quỷ quật sáu đợt hôm nay xin phép nghỉ một chút cách một chút tiên có chút việc không ở nhà xin là cường 264, trăm khó mà hủy diệt quy tắc chương 264, trăm khó mà hủy diệt quy tắc lầu dạy học lộ bốn phòng giáo sư làm việc bên trong phòng giáo sư làm việc ngươi mang theo một đám học sinh xông vào là cái gì ý tứ không có gì bất ngờ xảy ra đường tam táng chân trước bước vào văn phòng chân sau liền có người bắt đầu gây chuyện chính là cái này bởi móc tiêu chuẩn đi cùng tam táng đại sư so ra có thể kém xa đường tam táng không cần suy nghĩ khinh thường liếc mắt đối phương một cái nói phật ra ta muốn cho các học sinh tiến hành nghỉ giữa khóa chỉ đạo ngươi có cái gì vấn đề à ngươi ta cái kia dẫn đầu làm có dễ đeo mắt kiếng gọng gen lão sư trong miệng một hồi ấp úng lại cứ thế tìm không ra cái gì đâm nhi tới dù sao đường tam táng lấy cơ này cũng thật sự là không có vấn đề gì thanh minh cao giáo chỗ đặc thù chính là ở đây Nếu như nghiêm khắc dựa theo trong quy tắc trật tự làm việc, quỷ vật nhóm đổ là rất khó có thể tìm được cơ hội tới giết chết người mới. Chỉ bất quá, đối mặt toàn bộ quỷ trường học vô số quỷ vật, liền xem như một mực dựa theo quy tắc tới làm việc, lại có thể kiên trì thời gian bao lâu đâu? Hung chi, những thứ này quỷ vật còn có thể thỉnh thoảng cho ngươi tìm một chút góc dạng, nhường ngươi hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Lần một lần hai, còn có thể lợi dụng đã chuẩn bị trước bảo vật tới khôi phục. Như vậy, trăm ngàn lần đâu, hơn vạn lần đâu, sức người có cùng lúc, nhưng nơi này quỷ vật ý muốn hại người, lại chưa bao giờ có nửa điểm suy giảm. lại thêm chi vô pháp rời đi cái này quỷ chi địa. Cứ kéo dài tình huống như thế, làm sao có thể nỗ ở. Đường Tam Táng không nhìn vẫn tại nói liên miên lại lại, muốn tìm được một cái lấy cớ xuống tay với mình lao sư, ngắm nhìn bốn phía một cái ân. Không nhiều không ít, vừa vặn chống chỗ ra sáu cái vị trí, tùy tiện tìm một cái, Đường Tam Táng tùy tiện ngồi xuống đem trên lưng tiểu thất bỏ qua một bên, ngồi trạng thái, tiểu gia hỏa này nằm sấp ở trên lưng liền có vẻ hơi dở dở ương ương đại hồng cũng là thành thành thật thật đứng đến một bên trên bàn làm việc. Chính là, gia hỏa này bây giờ hoàn toàn không có phía trước cái tiểu tiêu ngạo thần tuấn bộ dáng. tròn trịa con mắt không ngừng quét mắt bốn phía, cây miệng biên giới ẩn ẩn có hóng ánh tràn ra. chấm như tuyết tiểu trồn, nhưng là vẫn như cũ có vẻ hơi từ tâm ở cái này khắp nơi trên đất quỷ vật trong không gian, thành thành thật thật chiếm cứ thành một đoàn. núp ở tiểu thất trên ngũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. liêu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ, bây giờ ngược lại là tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không có tối sơ cảm giác sợ hãi. Tiện tay đem chống không bàn làm việc bên cạnh băng ghế kéo đi qua, sát bên đường tam táng ngồi đến cùng một chỗ đến nội thương nhạc tiểu đạo sĩ, cùng ưu tráng thực mấy người, nhưng là thành thành thật thật tại đường tam táng trước mặt cách đó không xa đứng vân ân. bọn hắn vẫn là rất có thể nhận rõ địa vị mình trong văn phòng còn lại quỷ các lao sư nhìn xem đường tam táng như thế như quen thuộc đồng dạng cử động cũng là nhịn không được ra mặt có chút run rẩy. quá làm càn quả thực là quá làm càn hoàn toàn không đem bọn hắn bọn này thanh minh cao giáo quỷ lao sư để vào mắt ta không chút kiên kỵ mang theo người mới xông tới còn chưa tính bây giờ còn dám hoành hành không sợ chiếm cứ hắn dư lão sư bàn làm việc đang lúc bọn hắn muốn làm khó dễ thời điểm đông đông đông tiếng đập cửa vừa đúng vang lên một đám người quỷ lập tức quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn lại hòa thượng này cũng tới ngưu tráng thực theo bản năng nói thầm một tiếng thương nhạc tiểu đạo sĩ nhưng là trước tiên bị cái kia toàn thân làn da đỏ sậm đầu sinh sửng tà ma hấp dẫn người tới chính là đồng dạng thu được đại diện giáo sư tư cách giả la hòa thượng cùng đầu kia không biết bản thể là cái gì tà ma a di đà phật không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể được gặp đồng môn sư đệ thiện hai thiện hai mới vừa vào cửa già la lập tức hai mắt tỏa sáng nói một tiếng phật hiệu lúc này liền muốn hướng về đường tam táng trước mặt chịu đựng một đôi màu hổ phách chạch trong con người tinh quang phun trào trong lòng đánh lên chủ ý giả la không nốc đường tam táng đám người này tại tối sơ người mới tệ tụ một đường giai đoạn chưa từng xuất hiện điều này cũng làm cho mang ý nghĩa phía trước cái kia dẫn lộ quỷ trong miệng lời nói sớm đến ra hỏa đánh gãy lại chính là bọn hắn không thể nghi ngờ quan trọng nhất là đường tam táng thế mà cũng giống như mình chính là phật môn bên trong người cứ việc xem ra đối phương tu hành chính là phật môn bên trong để cho người ta ước ao gãy tị, lại lại khiến người ta khinh thường hoan hỷ thiền nhưng trước mắt chính mình vị này đồng môn tuyệt đối không phải là cái gì hạng đơn giản có thể sắc mặt thản nhiên ngồi ở thanh minh cao giáo một đám quỷ vật ở giữa còn lông tóc không thương liền đủ để chứng minh vấn đề hồ đối mới có thể có chỗ ý lại sớm tiến vào thanh minh cao giáo bên trong phải chăng mang ý nghĩa đối phương nắm giữ một ít liên quan tới thanh minh cao giáo bí mật không muốn người biết thậm chí quan hệ đến có thể hay không phá cục mà ra mấu chốt nghĩ như vậy già la trong đầu liền bắt đầu dần dần hỏa nóng lên nhìn về phía đường tam táng ánh mắt cũng là tràn đầy sốt ruột cho dù đối với thực lực bản thân già la hòa thượng đồng dạng có cực độ tự tin thậm chí là tự phụ nhưng đối với có thể hay không phá cục mà ra từ thanh minh cao giáo sống xuất ra ngoài hắn thì lại là hoàn toàn không có một chút sức mạnh liên đại trần thế quả cảnh giới đại năng đều bị thanh minh cao giáo lấy vô cùng kỳ dị thủ đoạn mà khuất phục. Hắn chút tu vi ấy rõ ràng vẫn là không đáng chú ý ôm đủ loại phỏng đoán, giả la đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cùng đối phương rút ngắn quan hệ cơ hội thật tốt. Nhất là trước mắt tăng nhân này tăng bảo tốt thấy được cực hạn, cho dù là kiến thức rộng giả la nhìn thấy đường tam táng trên thân cái kia bạch ngọc tăng bảo trước tiên cũng là nhịn không được lặng yên tâm động, sinh ra một cốt như muốn chiếm thành của mình xúc động. Hắn cũng tại tính toán từ thanh minh cao giáo bên trong phá cục mà ra phía sau nên như thế nào đem cái này hoàn mỹ không một tì vết cả sa làm của riêng. Ân bảo bối cả sa dụ hoặc không có có người nào tăng nhân có thể chống cự, thật tình không biết. Tha tâm thông môn này thần thông phía dưới, gia la nội tâm hết thể ý tưởng u ám, cũng không chạy khỏi đường tam táng nhìn trộm đường tam táng trong lòng yên lặng nói một tiếng thiên hạ như quạ đen hát sau đó, cũng lười để ý sẽ đối với phương, tự mình đánh giá trong phòng làm việc hoàn cảnh, suy nghĩ lấy kế tiếp phải làm thế nào động tác. Thanh minh cao giáo cái này tràn đầy ác quỷ chỗ, tự nhiên là không thể cho phép hắn tiếp tục tồn tại đi xuống, nhưng như thế nào triệt để hủy đi ở đây, nhưng làm một cái nhường đường tam táng cũng cảm thấy có chút vấn đề nhất đầu. thanh minh cao giáo bản thân giống như là một cái cự đạo internet toàn bộ hết thảy đều cơ cấu ở đó thần bí quy tắc chi lực bên trên lấy đặc biệt quy tắc chi lực làm làm cơ sở từ đó đã đản sinh ra như thế một cái hình quái dị thế giới muốn muốn tiêu diệt nó vậy thì nhất định phải đem cái kia quy tắc chi lực cho triệt để xóa đi cho nên vấn đề tới quy tắc chi lực liền giống với thần thoại truyền thuyết bên trong 3.000 đại đạo vô hình vô chất vô tướng vô tồn nhưng lại không giây phút nào tại ảnh hưởng ngoại giới giết người diện quỷ đối với đường tam táng mà nói đều là vô cùng nhẹ nhõm sự tính đơn giản thế nhưng là liên quan tới quy tắc Phải nên làm như thế nào đi hủy diệt đâu? Hắn có thể không nhìn quy tắc, lại không có nghĩa là hắn có thể hủy diệt quy tắc. Cái vấn đề này tồn tại. Mới là đường Tam Táng không có triệt để bày ra hành động, hủy diệt thanh minh cao giáo nguyên do chỗ. Căn nguyên bất diệt, bên ngoài hủy diệt trung quy là vô hiệu năm. Chương 265, gặp qua tự tìm cái chết, chưa thấy qua gấp gáp như vậy tự tìm cái chết. Chương 265, gặp qua tự tìm cái chết, chưa thấy qua gấp gáp như vậy tự tìm cái chết. Phòng học trong văn phòng. Gia La sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. Chính mình hảo ý cùng đối phương chào hỏi, còn chủ động sẽ tới. có thể kết quả mặt nóng chứng rán mông lạnh đối phương căn bản liền điều hắn tâm tư cũng không có thật giống như không lọt vào mắt hắn tồn tại đồng dạng nhìn đều chẳng muốn liết hắn một cái đãi ngộ như vậy già la làm sao có thể chịu được. tại phật môn bên trong hắn giả la đó cũng là trăm năm không ra thiên tài một thân phật môn tu vi tinh thuần đến cực điểm càng là một tòa thành thị cấp một bên trong phật môn chi nhánh đương đại phật tử đại khí vận ra thân đi tới chỗ nào không cũng phải bị tôn sưng một tiếng già la đại sư trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện núi giã hòa thượng thế mà dám can đảm không nhìn chính mình cái này có thể nhận a ai mẹ nó cũng nhìn không được a Ê! hắn giả la hết lần này tới lần khác còn thì nhịn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý kia già la am hiểu sâu hắn tinh túy hắn có thể trưởng thành đến một tòa thành thị cấp một phật môn chi mạch đương đại phật tử cái gì thời điểm nên cầu cái gì thời điểm nên dũng hắn vẫn là vô cùng chi có chừng mực già la sắc mặt giống như là xuyên kịch kinh điện trở mặt từ tối sơ đi vào nhìn thấy đường tam táng sau đó đẩy mặt nét mặt tươi cười trong nháy mắt biến âm trầm thầm giận lại lập tức khôi phục được không hề bận tâm trạng thái tiếp đó lại bồi lên khuôn mặt tươi cười Chờ mặt tốc độ nhanh so với chuyên nghiệp sư phó đều còn nhanh hơn không thiếu liên thấy hắn không nhìn thẳng một đám nhìn chằm chằm quỷ các lao sư hướng về đường tam táng lại là làm một cái phật lễ chầm chậm mở miệng nói a di đà phật vị sư đệ này không biết xuất từ nhà ai phật tự mới mở miệng chính là hỏi thăm về đường tam táng lai lịch Hắn giả la mặc dù tại phật môn bên trong cũng là hiếm thấy trên đời thiên tài có thể toàn bộ thế giới bên trên phật môn chi nhánh nhiều vô số kể ngoại trừ phật thổ tổng lĩnh toàn cục bên ngoài còn lại chi mạch phật môn ở giữa quan hệ kỳ thực cũng không phải tốt như vậy không biết nhà ai phật tự ra trước mắt như thế một cái thiên tài cũng không kỳ quái dù sao phật môn chi mạch nhiều như vậy giữa hai bên cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt che đậy trốn một chút nhà mình thiên tài tin tức cũng coi như là thao tác thông thường nếu không bị các phật môn theo dõi nhà mình thiên tài không biết xấu hổ bắt cóc con mẹ nó xử lý Cùng ta phật hữu duyên không muốn thể diện thao tác như vậy đều là phật môn lao xáo lộ hơn nữa còn là đối nội đối ngoại đều thông dụng loại kia nhìn trước mắt chính mình không có hưng thu lý tới mạnh hơn góp đi lên đại chọc đầu đường tam táng mày kiếm trao lên đen nhánh trong con ngươi thâm thúy xẹt qua một kia không kiên nhẫn vốn là đối phật môn bên trong người không có bất kỳ cái gì độ thiện cảm có thể nói chính hắn cũng tại trong lòng cho cái này đại chọc đầu phán quyết tử hình nhân mới không phải là bởi vì gia hỏa này ám đâm đâm ở trong lòng chửi mình cũng tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương ham bảo bối của mình cả xa đường tam táng chỉ là đơn thuần muốn bắt đầu vì mình trưởng trung phật quốc môn này thần thông mở ánh sáng mà thôi chính là như vậy không sai kế thừa từ sát sinh phật một mạch bước vào vô sinh quả cảnh giới sau đó chuyển thừa xuống thần thông cho đến bây giờ đường tam táng đều chưa từng chân chính động tới môn này thần thông độ mạnh cùng sát sinh phật pháp tướng có cực kỳ chỗ tương tự cũng là thuộc về cần phải từ từ bồi dưỡng loại kia mà cái này cái gọi là bồi dưỡng đi Cái trước cần chính là Phật môn bên trong người tu hành pháp tướng xem như chất dinh dưỡng, cái sau nhưng là dung luyện Phật tu thần hồn, luyện hóa tại trường Trung Phật quốc bên trong, dung nhập Phật tu thần hồn càng nhiều thì lại uy năng càng mạnh. Dựa theo sát sinh Phật tổ sư ra khai sáng ra môn này thần thông cuối cùng trưởng thành Tư Thái đến xem, có lẽ một trường gia liền là chân chính cực lạc Phật tổ, dung đầy trời Phật đà, Bồ Tát tại một trường bên trong, hoành đệ thiên hạ vô tận. Đáng tiếc sát sinh Phật tổ sư gia đồng thời không có thể đi đến một bước kia tự nhiên cũng không có có thể làm cho người hậu thế nhìn thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng sáu. Gia La Hòa Thượng sắc mặt lại lần nữa âm trầm, lại bị không để ý tới. Trước mắt Hòa Thượng này thật vô lễ, bẩn Tăng cũng đã như vậy ăn nói khép nép hỏi thăm, người mẹ nó thậm chí ngay cả trả lời một chút hứng thú cũng không có, ngược lại còn cao mày suy tư. Đặc biệt đây là tại cố ý giả vờ không nhìn thấy bẩn Tăng không thành. Gia La Hòa Thượng bây giờ cho dù là đối đường Tam Táng ôm lấy nhiều hơn nữa ý nghĩ, trong lòng cũng là quỷ hỏa lửa ra, trong con mắt càng là thoáng qua một tia mịt mở sắc cơ. Bất quá hắn đổ cũng biết, bây giờ không phải là cùng trước mắt Hòa Thượng này lúc trở mặt. Dù sao, hắn còn đem hy vọng ký thác vào đường Tam Táng trên thân. Trông vậy vào đối mới có thể có cái gì biện pháp, phá giải hết thanh minh cao giáo tử cục đầu. Cửa ra vào ám ra thịt đỏ tà ma, quỷ dị con mắt đảo qua trong văn phòng. Tiếp đó yên lặng im lặng hướng về một bên đi đến, tìm một cái sừng thú rất đạt liền không nói thêm nữa. Trên mặt viết đầy người lạ chớ tiến lạnh nhạt cùng đề phòng. Già La hòa thượng náo loạn một màn như thế, ngược lại là nhường quanh mình quỷ các lao sư, sắc mặt càng phát âm trầm kinh khủng đứng lên. Thường đôi che lấp con mắt, gắt gao tập trung vào Già La. Nguyên bản, đường tam tăng xuất hiện, liền đã khơi dậy bọn hắn sát tâm. Bây giờ, Già La vừa tiến đến lại còn trực tiếp không để mắt đến sự hiện hữu của bọn hắn giống như là như quen thuộc như thế nếm thử cùng một cái khác hòa thượng bắt chuyện Nhìn không được lặp đi lặp lại nhiều lần đánh mặt tượng đất cũng có ba phần lửa giận húng chi những thứ này tại thanh minh cao giáo bên trong giết người vô số quỷ vật cái thưa tướng mạo thanh tú hòa thượng nhìn qua quỷ dị không hiểu không giống như là dễ trêu mặt hàng còn chưa tính Người cái này mới tới hòa thượng coi là một chuyện gì xảy ra trong văn phòng hết thể hơn 10 người quỷ lão sư bây giờ đồng loạt đứng lên trong tay của bọn nó riêng phần mình cầm giữ một phần bài thi không sai chính là bài thi tiếp đó trên mặt của bọn nó liền lộ ra quỷ dị nụ cười hướng về già la hòa thượng nhích tới gần bá mồ hôi lạnh đống nhiên lập tức liền thấm ướt giả la quần áo nhìn thấy đường tam táng sau đó tâm tình của hắn cũng có chút nặng không vững vàng thế mà không để ý đến những thứ này đòi mạng quỷ vật trong lúc nhất thời hắn trong mày nhìn xem không ngừng tới gần tụ tập đi lên quỷ các lao sư mồ hôi lạnh không ngừng từ cái chán nhỏ xuống bất quá rất nhanh hắn ánh mắt nhìn về phía ngay tại trước chân cách đó không xa đường tam táng trong con mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn lại là hướng thẳng đến đường tam táng vào tới một bên Thương nhạc tiểu đạo sĩ trừng mắt cầu ngây ngô nhìn xem một màn này. Trong miệng theo bản năng nị nó nói, gặp qua tự tìm cái chết, nhưng đạo gia ta còn chưa thấy qua như vậy vội vã đuổi tới tự tìm cái chết. Liên Thanh Minh cao giáo quỷ vật đều e ngại Tam Táng đại sư, hòa thượng này cũng dám đắc tội. Tiểu đạo sĩ bên này vừa dứt lời bành một tiếng. Già la hòa thượng bay ngược ra ngoài thân ảnh, liền hung hăng đập vào trên vách tường. Thanh Minh cao giáo hết thảy, tựa hồ cũng xây dựng ở quy tắc cơ sở phía trên. Bị to lớn như thế lực đạo, tăng thêm tu sĩ thân thể xung kích sau đó. Bức tường cũng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí liền làm việc chén trà trên bàn vân vân. đều chưa từng có nửa điểm hư hao năm. Chương 266, hốt hoảng chạy trốn. Chương 266, hốt hoảng chạy trốn. Một man bất thình lình, ngược lại để trong phòng làm việc quỷ các lao sư có chút nốc trễ ngay tại chỗ. Bọn chúng hiển nhiên là không nghĩ tới, nhóm người mình còn không có xuất thủ. Hai cái hòa thượng chính mình ngược lại là trước tiên đánh lên. Hơn nữa, may may không có nửa điểm cố kỵ bộ dáng. Bọn chúng không quá lý tỷ đến tột cùng là ai cho dũng khí của bọn nó, dám can đảm ở thuộc về phòng làm việc của bọn nó bên trong, tùy ý xuất thủ đâu. Lăng Đầu Thanh cũng không phải như thế lăng a. Chẳng lẽ hai tiết khóa thời gian trôi qua, những thứ này may mắn sống sót đám gia hỏa, tự tin của bọn hắn đều còn không có bị phá vỡ đi, cái này không khoa học A. một đám quỷ lão sư bắt đầu có chút hồ nghi ánh mắt không ngừng tại đảo qua đường tam táng cùng bên cạnh hắn một đống vật trang sức. thời gian dần qua, bọn chúng bắt đầu phát giác chỗ không đúng, hoàn hảo không chút tổn hại, bọn chúng nơi nào giống như là đã trải qua hai tiết khóa dày vò, tiếp đó tị nạn chạy trốn tới phòng giáo sư làm việc tới, đơn giản giống như là thoải mái nhàn nhã uống hội trà chiều, tiếp đó chạy tới thị sát tới a, không lý tỷ, vô cùng không lý tỷ. Thanh minh cao giáo hóa thân cấm khu đến nay, bọn chúng còn chưa từng có đụng phải tình trạng như vậy. Tại bọn chúng xem ra, không ai có thể đã trải qua thanh minh cao giáo một tiết khóa sau đó. Con bình thản dung dung, phong khinh vân đạm. Có gì đó quái lạ, kẻ trước mắt này khẳng định có cổ quái. Nguyên Bản tụ tập đi lên, dự định làm khó dễ quỷ các lão sư. Nhìn chăm chú một cái sau đó, phân biệt nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kiêng rẻ. Tiếp đó tại nhu tráng thực bọn người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, bọn chúng trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình. Phản phất hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cùng lúc đó, bị Đường Tam Táng tiện tay một cái tắt đập bay ra ngoài giả làm một tượng. khoe miệng tiên huyết bốn phía nguyên bản kim quang lóe lên làn da mặt ngoài xuất hiện từng đạo phiếm hồng vết dạng hắn mặt tràn đầy kinh hãi muốn chết thần sắc gắng ngượng cơ thể đứng lên ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm đường tam táng một cái tiếp đó lại là cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài một màn như vậy nhường một bên tà ma thật sâu nhìn đường tam táng một cái chỗ sâu trong con ngươi mang tới trước nay chưa có kiên kỵ tam táng đại sư có muốn hay không ta đi giúp ngươi giải quyết đi tên kia thật thàng như trang thực lấy mang theo hai thanh dịu to bản uống thanh đúng khí nói hai đầu lông mày mang theo túc sắt chi khí hắn cái mạng này như là đã cho trước mắt đại sư xem như tiểu đệ tự nhiên muốn thay lão đại nhà mình cân nhắc kia đối đại sư rõ ràng lên ác ý hòa thượng chính là hắn ngưu tráng thực định nhân thay lão đại nhà mình dọn dẹp có thể tồn tại uy hiếp cái này tại ngưu tráng thực xem ra là chuyện rất cần thiết nhưng mà đường tam táng nhưng là lắc đầu không cần để ý tới hắn bị phật gia ta phá kim thân hắn tại thanh minh cao giáo bên trong lớn nhất dựa vào đã không có người bị thương nặng dưới tình huống hắn chắc chắn phải chết húng chi phật gia ta muốn nhìn xem càng thêm vật thú vị Đường Tam Táng khỏe miệng có chút dương lên đen nhánh thâm thúy đồng tử con mắt, theo cửa phòng làm việc nhìn ra ngoài Đường Tam Táng trong mắt thế giới, cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt. Lấy mắt thường nhìn lại, toàn bộ thanh minh cao giáo cũng là bình thường không có gì lạ bộ dáng. Cho dù là nơi này quỷ vật nhóm, cũng hoàn toàn nhìn không ra nơi này chỗ khác thường. Tại Đường Tam Táng trong mắt, nơi này vạn sự vạn vật đều là do quy tắc chi lực cụ hiện hóa mà tạo thành. Chính là bởi vì như vậy, quy tắc ở khắp mọi nơi, quy tắc không chỗ nào không còn. Rất khó tưởng tượng, thanh minh cao giáo sinh ra mới bắt đầu mục đích đến tột cùng là vì cái gì? Có thể có được lớn như thế thủ bút quy tắc chi lực. từ đó diễn hóa âm minh quỷ không phải vẹn vẹn chỉ là vì duy trì như thế một cái dở dở ương ương quỷ trường học cấm khu mới đúng đường tam táng dứt bỏ trong đầu suy nghĩ ánh mắt dần dần bay xa gần như cực hạn hướng về tầng thứ cao hơn thần thông bước vào tuyệt nhãn bây giờ phảng phất vượt qua hư vô làm hắn ánh mắt dừng lại ở hốt hoảng chạy thuộc mạng già la trên thân để cho ta nghiệm chứng một chút thanh minh cao giáo đến tột cùng muốn làm cái gì à đường tam táng trong lòng nói nhỏ một tiếng nghĩ lại tới lúc trước bị cái kia dẫn lộ quỷ giết chết ra hỏa hắn linh hồn thậm chí là tự thân khí vận đều bị quỷ dị quy tắc chi lực thu nạp cuối cùng biến mất không còn tam tích Kể từ lúc đó bắt đầu đường Tam Táng cũng đã có chỗ suy đoán. Hiện nay, Già La Hòa thượng đưa tới cửa để cho mình thí nghiệm, kiểm tra chính mình suy luận có chính xác không, đường Tam Táng tự nhiên không ngại cỡ nào lợi dụng một phen đối phương. Tiếp đó đi, lại đem hắn thu vào chính mình trưởng trung Phật quốc bên trong. luận thu hồi chất thải lại lợi dụng Tam Táng đại sư có thể nói là chơi đến thấu thấu. Nam. Già La chống lên vàng nóng ánh hàng ma sử, nhịp bước dưới chân không dám có mảy may bung lòng đáng chết. đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Bần tăng trưởng 6 kim thân, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy phá mất. Thế kia chẳng lẽ là từ phật thổ chỗ sâu đi ra hiện thế phật không thành đáng hận a bần tăng vài năm khổ tu lại vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát càng là thân ở thanh minh cao giáo bực này quỷ dị địa phương nguy hiểm làm sao bây giờ kế tiếp bần tăng nên làm thế nào cho phải giá la trong lòng điên cuồng nhắc tới thân ảnh nhưng là không ngừng xuyên thẳng qua tại giáo học lâu bên trong căn bản vốn không dám có mảy may dừng lại đồng dạng thân là đại diện lao sư hơn nữa trùng hợp cho quỷ các học sinh lên hai tiết khóa chính hắn làm sao có thể không biết những thứ này quỷ vật âm hiểm tay độc chỗ nếu như không phải hắn đầy đủ lão luyện tâm tư thâm trầm sớng tại cái kia hai tiết khóa bên trên, chỉ sợ sớm đã hồn quy thiên ngoại. Cho dù là bây giờ nghĩ lại, gia la đều cảm thấy từng trận phía sau sống lưng phát lệnh phòng giáo sư làm việc không thể trở về đi, những quỷ kia vật lao sư e rằng đều muốn thừa cơ giết ta. Mấu chốt nhất là tên kia nhất định là sẽ không bỏ qua cho ta. cả tòa lầu dạy học cũng không thể tiếp tục ở nơi này ở lại. đi nơi nào, chỗ nào có thể nhường bẩn tăng có cơ hội thở dốc. gia la sắc mặt vô cùng lo lắng, toàn thân dạn nước vết thương, tiên huyết không ngừng thấm đi ra. nếu như không phải hắn trốn đầy đủ nhanh, những cái kia ở trên hành lang vui chơi đùa dỡn quỷ các học sinh. rất có thể liền sẽ thừa cơm muốn tính mạng của hắn, như là đưa ra một hai cái nhìn như không đáng kể tiểu yêu cầu, không rút, vậy thì phải chết, giúp ít nhất cũng phải là tăng lên thương thế bên trong cơ thể. giờ khắc này, Gia La cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng ở sâu trong nội tâm, đối với đường tam táng căm hận cũng là nồng đậm đến trình độ tự đỉnh, cố nén cả người giống như sắp tàn ra đồng dạng kịch liệt đau đớn. Gia La đột nhiên phát giác, hắn vậy mà bất chi bất giác ở giữa chạy tới một chỗ vô cùng an tĩnh chỗ đậm vào mi mắt, là một mảnh nhạt lam sắc hồ nước, hồ nước trung ương có một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo. Trong hồ nước màu sắc khác nhau cá bơi, tại dương quang cùng mặt nước chết xạo phía dưới, lân phiến hiện ra xinh đẹp lộng lẫy. Bên trên cái đảo, quái thạch đá lởm chởm, hoa trên núi rực rỡ đang làm một bộ xuân về hoa nở giống như mỹ lệ cảnh trí. Mà trước mắt bức tranh này, cùng trước đây đường Tam Táng theo thầy chủ nhiệm văn phòng cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh sắc giống nhau như lúc. 4. Chương 267, ăn mòn đồng hóa. Chương 267, ăn mòn đồng hóa. Phòng giáo sư làm việc bên trong đường Tam Táng nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, hơi xảy ra một chút biến hóa ánh mắt dần dần biến băng lánh rét thấu xương. Tuệ Nhãn môn này huyền diệu thần thông phía dưới, Hắn có thể thấy rõ ràng, gia la hòa thượng tất cả những gì chứng kiến, quen thuộc cảnh trí, bây giờ lại là có hoàn toàn khác biệt bộ dáng. mới đầu từ thầy chủ nhiệm lê ca văn phòng cửa sổ nhìn lúc đi ra, Liên làm một bộ đơn thuần xuân về hoa nở, nhân gian thắng cảnh. có thể lê ca bức tranh phía trên, nhưng là hiện gian núi thây biển máu, nhân gian luyện ngục tư thái. bây giờ đáp án của vấn đề này tìm được, xinh đẹp nhất cảnh trí túi ra phía dưới ẩn dấu. chính là cái kia gần như vô cùng vô tận thi hài huyết đủ, thanh minh cao giáo tồn tại bao lâu, đường tam tăng không biết. hắn biết đến là từ nơi này cấm khu tồn tại đến nay. Vô số sinh mệnh đều hao tổn ở ở trong đó, cái kia gần như có thể hóa thành núi thây biển máu, bạch cốt khắp nơi thi hải. Tại đi nơi nào đâu? Không tại nơi khác, ngay tại giả la trước mặt hồ kia đống hòn đảo phía dưới. Từng cây từng cây thương thúy tây tối, chính là từ cái kia từng cây hải cốt biến thành. Đây khắp núi đồi nở rộ hoa tươi, không đặc biệt vật, mà là từng khỏa hoán độc con mắt. Xanh thẳm hồ nước, kỳ thực là ám máu đỏ. Dù đãng con cá, nhưng là thi thể trong bụng ngũ tạm biến thành sáu. Lọt vào trong tầm mắt ấy, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người choáng váng, nôn mửa kinh khủng chẳng cảnh. Nhất là quỷ dị chính là ngay tại cảnh tượng này trước mặt Già la hoàn toàn không có có ý thức tới đây đáng sợ ngược lại trên mặt đã lộ ra mấy phần say mê một dạng thần sắc theo bản năng hướng về hồ trung ương hòn đảo gấp rút chạy tới tựa hồ nơi đó chính là một chỗ rất tốt chỗ tránh nạn có thể cho hắn an tâm điều dưỡng thương thế còn sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu thư không bên trong thuộc về đường tam táng ánh mắt cùng một chỗ từ trong cửa sổ dò xét đi ra ngoài ánh mắt ẩn ẩn giao hội vừa chạm liền tách ra thầy chủ nhiệm trong văn phòng lê ca tự lẩm bẩm rất lâu không có đụng phải như thế thiên tư tuyệt thế gia hỏa chỉ tiếc tới cái này đường tam thắng không nhìn lê ca nhìn chăm chú ánh mắt tiếp tục đặt ở già la trên thân đối phương dựa vào tốc độ cực nhanh chân đạp ở đó ám máu đỏ hồ nước phía trên trong trước mắt liền đi tới giữa hồ bên trên cái đảo trong mắt hắn xuân về hoa nở cảnh trí hương thơm mê người trong không khí chuyển đến hương khí tựa hồ lệnh thương thế của hắn đều có chỗ chuyển tốt đồng dạng không nghĩ tới cái này thanh minh cao giáo bên trong lại là có bẩn tăng cơ duyên chi điệm bởi vì cái gọi là phúc hề họa chốt theo họa này phúc sở trí ai có thể nghĩ đến thanh minh cao giáo như vậy cấm khu bên trong còn có thể có như thế một mảnh động thiên phúc địa đâu cần phải bẩn tăng ở đây đốn lộ thương lai có hy vọng, tương lai có hy vọng a. Gia La mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như là gặp được chính mình thờ phụng cả đời Phật tổ giống như, hoàn toàn đè nén không được nội tâm kích động. Từng ngụm từng ngụm tham lam hô hấp lấy hương thơm khí thức. Tựa hồ, theo hắn leo lên tòa hòn đảo này bắt đầu. Trên người hắn, nguyên bản bị đường tam táng một ba đập đến dạng nứt ra trượng sáu kim thân cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn lực lượng trong cơ thể, tựa hồ cũng dần dần không hề bị đến thanh minh cao giáo quy tắc cấm chế. Nhưng mà một màn như vậy, rơi vào đường tam táng trong mắt nhưng lại là hoàn toàn khác biệt một cái khác bức cảnh tượng đứng tại thi cốt trong rừng. vô số tràn ngập vẻ hoán độc ánh mắt ở giữa già la bề mặt cơ thể hắn kim quang đang nhanh chóng ảm đạm xuống hoàn toàn do huyết nhục tạo thành thổ nhưỡng thấm ra vô số ám hồng sắc huyết dịch từ già la lòng bàn chân dần dần hướng về hắn toàn thân bao phủ đi lên theo thân thể của hắn kẽ nước, xông vào trong cơ thể của hắn kim quang sáng chói hàng ma sử cũng đồng dạng bị huyết dịch căn mòn trong trước mắt liền bị đồng hóa tán phát ra trận trận tanh hôi khí tức bục nát thân là chính chủ già la chẳng những không có cảm thấy mảy may khó chịu ngược lại trên mặt mang sướng ý nụ cười như thế quỷ dị cục diện đơn giản khiến người ta không rét mà run không bao lâu đường tam táng liền phát giác cái kia giả la hòa thượng sinh cơ đã triệt để tắn đi già la thân thể đã triệt để thi hài huyết nhục ăn mòn thay thế nguyên bản thân thể cũng đã hóa thành thối giữa huyết nhục bị cái kia phiến thổ nhượng tôn vệ mấu chốt nhất là thuộc về già la một phần kia được trời ưu ái khí vận đã triệt để từ trên người hắn tách ra tới dung nhập vào thanh minh cao giáo quy tắc bên trong theo khí vận dung nhập thanh minh cao giáo chỉnh thể quy tắc chi lực phản phất cũng tại hướng về một loại nào đó phương hướng thể biến hoàn thiện giết người cho tới bây giờ đều không phải là mục đích thanh minh cao giáo nhu đồ chính là vì nhường cái này quy tắc chi lực càng phát hoàn thiện a hoàn thiện quy tắc như vậy ý nghĩa ở đâu đâu thay thế thiên đạo đường tam táng trong lòng càng phát mê hoặc đứng lên đem giả la hòa thượng phế vật lợi dụng một phen sau đó đường tam táng ngược lại là khẳng định trong lòng suy đoán thanh minh cao giáo bên trong quy tắc mặc dù cường đại lại không phải hoàn mỹ vô khuyết tháng năm dài đằng đắng bên trong nó không ngừng chọn chúng sinh linh kéo vào ở đây vì cái gì chính là từ sinh linh trên thân hấp thu nó thiếu khuyết đồ vật dùng cái này tới bổ tu tự thân nhưng muốn muốn biết rõ ràng thanh minh cao giáo cái này cổ quái quy tắc chi lực đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại lại là vì sao mà phải không ngừng cường thịnh nguyên nhân đường tam táng trong thời gian ngắn như cũ vẫn còn có chút hoang mang bất quá nhìn xem khí tức kia dần dần trở nên cường thịnh giả la hòa thượng hắn giờ phút này đã không thể lại lấy thân phận nhân loại để cân nhắc chính xác mà nói bị những cái kia hư thối huyết nục ăn mòn giả la hòa thượng cùng thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật nhóm tản ra có cùng nguồn gốc khí tức quy tắc chi lực càng là trải rộng tại giả la hòa thượng trong màu thịt gia trị ở hắn khiến cho lực lượng của hắn giống như là sinh ra thăng hoa đồng dạng đây có phải hay không đại biểu cho gia hỏa này tại thanh minh cao giáo bên trong lấy được hoàn toàn mới địa vị. đột nhiên đường tam tàng trong lòng sinh ra nghi ngờ như vậy, nhìn về phía giả la hỏa thượng ánh mắt dần dần biến chơi mũi. gia hỏa này thấy không rõ chân thực, bị thanh minh cao giáo quỷ dị ăn mòn đồng hóa. nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, giả la tự cho là đúng động thiên phúc địa cùng cái gọi là cơ duyên ngược lại cũng không giả. dù sao bị thanh minh cao giáo đồng hóa chính hắn đích thật là thu được sức mạnh hoàn toàn mới hơn xa lúc trước. thân phận địa vị có lẽ tại thanh minh cao giáo bên trong cũng đã vượt qua những cái tia thông thường lão sư. duy nhất thiếu hụt có lẽ chính là. đời này đều chỉ có thể cùng những quỷ kia vật đồng dạng vĩnh hằng ở lại đây chỗ quỷ trong trường đương nhiên dạng này tiểu tiểu thiếu hụt đối với một ít tồn tại tới nói có lẽ cũng không tính là thiếu hụt Phòng giáo sư làm việc bên trong đường tam táng thu hồi ánh mắt khỏe môi niết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt quét mắt quanh mình quỷ các lao sư một cái bọn gia hỏa này tận tụy hại người vì chính là để thăng mình tại quỷ trong trường thân phận thật tình không biết già la hỏa thượng bực này đại khí vận hạ người chỉ cần nhẹ nhõm chết tại quỷ này trong trường trực tiếp liền có thể bị đặc biệt đề bạt không thể không nói đây thật là một chuyện thú vị năm chương hai Ta nhận là nước lạnh a. Chương 268, ta nhận là nước lạnh a ra sao? Tam Táng đệ đệ. Bên cạnh, Liễu Mộng Yên thấp giọng hỏi đối với nhà mình Tam Táng đệ đệ bản sự, nàng cũng coi như là có hiểu biết đủ loại thần dị xuất hiện ở trên người hắn. Đối với Liễu Mộng Yên mà nói, cũng đã không tính cái gì kỳ quái. Ngồi tại chỗ, nhìn chộp người khác loại chuyện này, cũng coi như là thấy có lạ hay không ưn. Cũng không biết nhà mình Tam Táng đệ đệ có hay không lợi dụng năng lực như vậy ra một chút tiểu tiểu ngoài ý muốn, bất quá tổng thể mà nói, xem như biết rõ một vài thứ. Đường Tam Táng mặt nở nụ cười, bình tĩnh mở miệng. mày may không có để ý bên trong phòng làm việc một đám quỷ vật lao sư xác định thanh minh cao giáo bên trong cái này cổ quái quy tắc trí lực đến tột cùng là muốn làm cái gì sau đó như vậy kế tiếp đường tam táng còn cần nghiệm chứng một chuyện khác một kiện cùng chính hắn cùng một nhịp thở sự tình ai đó giúp ta rót cốc nước đi có ý nghĩ liền bày ra hành động đây là đường tam táng cực kỳ tốt một cái điểm tốt chỉ vào một cái dựa vào tại phụ cận quỷ lao sư hắn liền mở miệng Thiên tiêu quỷ lao sư một mặt một bức trên mặt phảng phất viết đầy dấu chấm hỏi nó rõ ràng có chút khó có thể tin đặc biệt chỉ là người mới chính mình không có đi tìm gốc dạ còn chưa tính đối phương ngược lại gây chuyện tìm được trên đầu mình tới. Đây có phải hay không là có chút cho mặt. Quỷ lão sư lúc này cũng có chút không thể nhịn, cũng không để ý Đường Tam Táng đến tột cùng có cái gì lai lịch. Sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí rét lạnh mở miệng nói, "Nhân loại, không nên được voi đòi tiên." Đường Tam Táng khỏe môi nết lên cười nhạt cho, được một tấc lại muốn tiến một thước. "Phật gia ta dù sao cũng là thanh minh cao giáo đại diện Lao sư, giữa đồng nghiệp lẫn nhau hỗ trợ không phải chuyện rất bình thường a. Rót cốc nước mà thôi rất quá đáng a." "Ngươi." quỷ kia lão sư lập tức tức giận, muốn nói điểm cái gì? lại phát hiện tựa hồ có chút vô pháp phản bác bộ dáng từng có lúc bọn hắn cũng là lợi dụng cái này chiêu số giống vậy tới đối phó những cái kia bị thanh minh cao giáo chỗ chọn chúng người bây giờ đi thế cục tựa hồ có chút phản quay lại dáng vẻ người cái gì ngươi rót cốc nước mà thôi rất khó a đường tam táng sắc mặt bình tĩnh nghiền ngẫm nhìn trước mắt quỷ lao sư quỷ lao sư khó khăn đương nhiên không khó có thể đặc biệt trong lòng khẩu khí này khó mà phát tiết cái gì thời điểm đến phiên bọn chúng bọn này xem người mới làm kiến hôi quỷ vật bị người mới như thế đùa giỡn đùa bỡn không thể nhịn tuyệt đối không thể nhẫn Quỷ lão sư lạnh rên một tiếng chính ngươi không có ngọc tay không sẽ tự mình đi đổ a lời ấy vừa ra còn lại quỷ các lão sư trong nháy mắt lộ ra tán thưởng ánh mắt chỉ là người mới còn muốn đùa bỡn bọn chúng bọn này thanh minh cao giáo nguyễn lão Mở cái gì nói đùa đâu nhưng mà sau một khắc thanh tú tuấn lãng phong thần như ngọc tiểu hòa thượng tại bị tự tuyệt sau đó trong chớp mắt trở nên phật quang rực rỡ bắp thịt cuột cuộn giống như là ngọc thạch trên da thịt lóng lánh mê người lộng lẫy cào cao nổi lên bắp thịt tản ra chiết ký hiệu nam học khí tức một thanh dài hai m chín hoàn đại khảm đao lanh tại đường tam táng đầu vai cái kia sát sinh giới đao phía trên tràn ngập ra phá tà chi ý tha là có thanh minh cao giáo quy tắc che chở quỷ các lao sư cũng là cảm thấy từng trận lòng còn sợ hãi bá một chút bị đường tam táng thỉnh cầu rót cốc nước quỷ lao sư trong chốc lát liền sắc mặt biến đến vô cùng khó coi giống như là ăn ô lì cho một dạng khó chịu không nói ra được nguyên bản bọn này quỷ các lao sư liền đã phát giác đường tam táng chỗ không đúng bây giờ đối phương chủ động thể hiện ra có chút thần dị sau đó bọn hắn càng không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ mà cái này bị đường tam táng chối để mắt tới quỷ lao sư tự nhiên liền trở thành mục tiêu công kích còn lại quỷ các lão sư tự nhiên là hy vọng nó không muốn e ngại cùng đối phương chính diện cứng rắn đã như thế ép hòa thượng ngày sau đó cũng liền có thể nhìn một chút đối phương đến tột cùng có cái gì át chủ bài có thể tại thanh minh cao giáo bên trong như thế hoành hành không sợ có thể sự thật lúc nào cũng so với chúng nó tưởng tượng phải kém kình rất nhiều đối mặt đường tam táng hơi thể hiện ra ước đếm từng cái thực lực sau đó quỷ kia lão sư lại là trực tiếp liền lựa chọn nhận đúng trực tiếp móc ra duy nhất một lần cái chén liền đi tới máy đun nước bên cạnh thận trọng tiếp nước hoàng đám người vậy quỷ quỷ vật nhóm kinh bị ánh mắt đồng loạt rơi xuống cái kia tiếp thủy quỷ vật trên thân chăm chăm đến nó cảm thấy từng trận ngưỡng ấy. có thể nó nhưng là cố nén khó chịu không nhìn bảy quỷ nhóm ánh mắt trong lòng ám đạo ha ha bị bới móc không phải là các người tự nhiên từng cái mừng rỡ xem thì vui ước gì ta đến sò xét sâu cặn của đối phương a nó cũng không ngu xuẩn tự nhiên là biết được quỷ vật đám đó nghĩ cái gì tại tử vong cùng chịu đến khuất nhục ở giữa nó quả quyết lựa chọn cái sau lý trí giá trị trực tiếp kéo căng nhưng không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn thường thường liền sẽ phát sinh định luật mù phỉ cũng không phải đùa giỡn đường tam táng tiếp nhận quỷ lão sư trong tay nước nóng căn bản không mang theo mảy may do dự liền cho ném xuống đất như thế bỏng ngươi đặc biệt là muốn bỏng chết phật ra ta a cái này nhưng ta nhận là nước lạnh a quỷ lão sư trực tiếp sừng sờ tại chỗ đặc biệt ta rõ ràng nhận là nước lạnh ngươi câu này như thế bỏng có phải hay không hơi quá đáng a đối mặt quỷ lão sư cãi lại đường tam táng không hề bận tâm nói a người ý tứ là ta nghĩ sai rồi vấn đề như vậy quỷ lão sư rất muốn nói đây không phải rõ ràng a có thể thịnh vượng cầu sinh dục nhưng là để nó nói ra trái lương tâm lời nói, không không không, là ta nghĩ sai rồi, cái này cho ngài một lần nữa tiếp đi. Đường Tam Táng L, Khoe mắt của hắn có chút run rẩy. Ngược lại là không nghĩ tới trước mắt quỷ vật này cầu sinh dục, cư nhiên như thế chi thịnh vượng. Bất quá đi, muốn ở trên tay mình sống sót đơn chỉ có cầu sinh dục, vậy dĩ nhiên là không đủ không cần. Lời ấy vừa ra, quỷ kia lão sư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy mình giống như là tại quỷ môn quan phía trước đi một lượn, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng mà Đường Tam Táng câu tiếp theo lời nói, liền để nó cảm thấy một mảnh dù mình. tiếp sau nhớ kỹ không muốn phạm loại sai lầm cấp thấp này liền tốt đường tam táng nét miệng mỉm cười lộ ra một ngụm sâm bạch răng sắt sinh giới đao trong tay vung vậy được hổ hổ sinh phong đào quang lóe lên trước mặt quỷ vật lão sư trong nháy mắt liền tan thành mây khói như thế lệnh quỷ kinh hãi muốn chết một màn trực tiếp nhường bên trong phòng làm việc quỷ các lão sư lông tơ dựng thẳng ly ly nguyên bản bên trên phủ nguyên bản bọn chúng liền cho rằng đường tam táng là có chỗ dựa vào mới có thể tại thanh minh cao giáo bên trong hoành hành không sợ nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể tại quy tắc che chở phía dưới trực tiếp cường sát một cái lão sư rất không hợp thói thường chính là Thanh minh cao giáo bên trong có mặt ở khắp nơi quy tắc trí lực, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy như thế. Không nhìn thẳng đối phương đến bây giờ, bọn chúng cuối cùng trở về nghĩ tới, cái kia vài tên ra đi học đến bây giờ đều không trở về các đồng nghiệp. 89/10, là không về được. Chương 269, Phật thủ Cổ quái. Chương 269, Phật thủ của quái. Mà Đô. Mặc dù xưng hô mang theo một cái ma chữ, nhưng nơi này nhưng là viên quốc bên trong, siêu một đường thành phố lớn một trong. Vô số đạo môn, Phật môn tu sĩ, cùng với rất nhiều năng nhân dị sĩ tọa trấn nơi này. luận hệ số an toàn đủ để so ra mà vượt viêm quốc khu vực nồng cốt thần đô. Ở đây càng gọi là ẩn dạ tổ tại viêm quốc đệ nhị đại căn cứ địa. Chính là ở nơi này đô thị phồn hoa bên trong. Một cái mặt lông lôi công trùy hầu tử, mang theo một đám ăn mặc cổ quái vô cùng nhân loại đi xuyên qua trong đường phố. Qua lại đám đông, nhưng là phảng phất không nhìn thấy bọn chúng đồng dạng. Không lọt vào mắt sự hiện hữu của bọn hắn Lục Nhĩ, quả thật muốn làm như thế a. Ở đây có thể cùng phía trước những cái kia tiểu thành hồ khác biệt, phong hiểm cũng sẽ tăng lên mấy lần. Hầu tử bên người, một thân cao hơn 2 mét trắng hán thận trọng khuyên nhủ nói không sai, Lục Nhĩ, phía trước những thành trì kia, chúng ta làm cũng liền làm. bây giờ phật thủ bên trong chắc chắn phát ra ra hội khai thác một ít phương sách nhằm vào chúng ta còn muốn làm rơi ma đô dạng này siêu thành thị cấp một sẽ không đơn giản như vậy khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc săn có nữ nhân đồng dạng khuyên nhủ nói phía sau bọn hắn một đám đi theo ở lục nhĩ bên người mọi người cũng là mặt lộ vẻ bồn dầu bọn hắn cũng không sợ hai cái chết nhưng bọn hắn lo lắng chính là thân là yêu tộc tương lai lục nhĩ thật vất vả thoát ly phật môn trưởng khống lại muốn bởi vì báo thù mà phó hiểm càng là có khả năng hội đối mặt phật môn lửa giận cái này như thế nào để bọn hắn có thể không lo lắng không lo lắng Yêu tộc ở cái này thế giới bên trên đã gần như triệt để từ mình lục nhĩ chính là bọn hắn nhận định có thể dẫn dắt yêu tộc vượt khởi duy nhất hy vọng nếu như lục nhĩ lại lần nữa bị phật môn không chế lời nói rất khó tưởng tượng yêu tộc sợ rằng sẽ hội vĩnh viễn không ngày nổi danh chuyện này sớm muộn đều phải có người tới làm huống chi người kia giúp ta ta hoặc nhiều hoặc ít cũng cần phải giúp hắn ra một phần lực mới là có ân tất báo có thù phải đền đây cũng là ta lục nhĩ nguyên tắc xử sự, sự phật môn sớm muộn cũng sẽ bị tên kia triệt để diệt hết lục nhĩ nói trong đầu vô ý thức hiện ra cái kia phong thần như ngọc thanh tú hòa thượng. trước đây hắn trong lời nói đủ loại cho đến bây giờ đều như cũ thật sâu in dấu vào trong đầu không dám quên mất lục nhĩ trong miệng ngươi tên kia đến cùng là ai a một bên một cái đã từng trải qua yêu tộc hào hữu có chút cảm thấy lẫn lộn hỏi còn lại yêu tộc thành viên cũng là nghe tiếng đồng loạt nhìn về phía lục nhĩ đối với cái này cứu vớt lục nhĩ trợ giúp hắn thoát ly phật môn năm trong tay tồn tại bọn hắn cũng đồng dạng có hứng thú thật lớn hơn nữa đối với hắn cũng ôm lấy mãnh liệt lòng cảm kích yêu tộc liền là như thế này hân đoán rõ ràng không thể nói các ngươi chỉ cần biết tên kia có thể là nhất tôn chân chính phật như vậy đủ rồi lục nhĩ trầm ngâm một tiếng ánh mắt thổn thức nhìn về phía phương xa chậm rãi nói lời ấy vừa ra một đám đi theo ở lục nhi bên cạnh thân yêu tộc nhóm lập tức xứng sở ngay tại chỗ phật lục nhi không phải chán ghét nhất căm hận chính là phật ta nhưng vì sao hắn nhưng phải lấy dạng này xưng hô để hình dung ân nhân cứu mạng của mình không lý tỷ vô cùng không lý tỷ lục nhĩ lại không để ý đến một đám yêu tộc hoang mang chậm rãi hướng về ma đô một phương hướng nào đó đi đến nơi đó chính là ma đô phật môn sở tại địa, có được nhất tôn đại trần thế quả đến tôn tiểu trần thế quả phật môn đại năng chấn giữ chỗ mà lục nhi muốn làm chính là tận hắn có khả năng hủy diệt mất cái này viêm quốc cảnh nội phật môn đệ nhị đại trì mạch sáu từ phật thổ chỗ sâu đi sau khi đi ra viên tâm cao tăng tâm tỉnh tựa hồ phá lệ vui vẻ liên phật thổ bên ngoài rất nhiều phật môn chi mạch triệt để đã mất đi tin tức đại sự như vậy tựa hồ cũng bị hắn không nhìn thẳng dưới mất thậm chí đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cử động phái người ra ngoài tìm kiếm chân tướng ngược lại là làm ra một bộ cố thủ phật thổ nghiêm phòng tử thủ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách tư thái liên tối sơ đã mất đi tin tức vân sơn thành Viên tâm cao tăng cũng vẹn vẹn chỉ là lại lần nữa phái ra một cái tiểu trần thế quả đỉnh phong tăng nhân ra ngoài rõ xét. Phật thủ bên trong vô số tăng nhân đều đúng này cảm thấy mê hoặc không thôi. Không lý tỷ viên tâm cao tăng đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Phật môn lâu như thế đến nay lần thứ nhất đụng phải thảm trọng như vậy đả kích, rất nhiều chi mạch đều triệt để đã mất đi hương hỏa cung cấp, hơn nữa còn triệt để đoạn mất tin tức. vô luận từ đâu loại góc độ mà nói đây đối với Phật môn đả kích cũng là xưa nay chưa từng có. hết lần này tới lần khác viên tâm cao tăng phản phất cái gì đều không nhìn thấy như thế đối với cái này chẳng quan tâm còn chưa tính. thậm chí còn phong bế phật thổ cùng ngoại giới liên hệ dạng này mê chi thao tác tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều các tăng nhân bất mãn nếu như không phải nhiếp vu viên tâm thực lực bọn hắn chỉ sợ sớm đã cai vã trời rồi đối với ngoại giới phật môn chi nhánh tín ngưỡng cùng hương hỏa cái này dính đến bọn hắn những thứ này tọa trần phật thổ bên trong các tăng nhân danh giới cuối cùng dù sao hương hỏa là có hạn bị cái kia đầy trời phật đà bồ tát thu nạp sau đó có thể lưu cho bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hiện nay phàm trần bên trong phật môn chi mạch không hiểu thấu liền mất liên lạc Thương hỏa tín ngưỡng chi lực mất đi, để bọn hắn những thứ này các tăng nhân như thế nào còn có thể ngồi được vững? Nếu không phải bởi vì viên tâm tăng nhân mệnh lệnh để bọn hắn không được ra ngoài, e rằng bây giờ Phật thủ bên trong có thể yên tâm ngồi được vững cũng đã không có mấy người. Kết quả là Phật thủ ở nơi này giống như thụ trọng thương cục dưới mặt, lựa chọn giữ im lặng. Ai cũng không biết ở nơi này sau lưng đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì sáu. Vân sơn thành nhận dạ tổ động thiên trong không gian, một chỗ lơ lửng tại hư không bên trong trên hồ đảo, Mao kỳ thủy xếp bằng ở một gốc đại thụ che trời đỉnh, cương hà uống lộ quanh thân đạo vận lờ. một chương ố vàng phụ triện trôi nổi tại trước người hắn tản ra lóa mắt thần mang phong hỏa lôi điện trời xanh hậu thổ toàn bộ hết thảy đều tựa như tích chứa tại cái kia một chương sinh sắn phụ triện bên trong đột nhiên mao kỷ thủy mở hai mắt ra trong con mắt hình như có lôi đỉnh chợt hiện một tia vẻ vui thích hiện lên trên mặt của hắn cuối cùng trở thành mao kỳ thủy kích động đến tự lẩm bẩm cảm thụ được thể nội triệt để thăng hoa sức mạnh cùng với trước ngực lơ lửng tấm kia tiểu xảo hoàng phù cuối cùng tại hôm nay hắn nói triệt để hướng về phía trước bước vào đã cách nhiều năm hắn mao kỳ thủy cũng cuối cùng triệt để bước vào dung nói chi cảnh mấu chốt nhất là hắn tu hành nói cũng cuối cùng thấy được con đường phía trước phù triện chi đạo đồng dạng là một mảnh đường bằng thẳng đang lúc mao kỳ thủy lòng tràn đầy kích động thời điểm một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hắn tu luyện hòn đảo chỗ mao đạo trường phật môn người tìm tới lời ấy vừa ra mao kỳ thủy nguyên bản kích động hưng phấn sắc mặt trong chốc lát trở nên lạnh lùng đứng lên trong con mắt lợi mang không ngừng lấp lóe ngực hoàng phù hào quang lóe lên mao kỳ thủy thân ảnh thoáng qua xuất hiện tại phía trước tới báo tin thân người bên cạnh làm ra một bộ cao thâm mặt chắc cao nhân hình tượng năm chương hai trăm bảy mươi lẩy bẩy tà ma bằng long chương hai trăm bảy mươi lẩy bẩy tà ma bằng long bình tĩnh điểm mao kỳ thủy vỗ vỗ lưu quan bà vai chương lão đầu lĩnh không tại vân sơn thành tòa trấn ta lão mao cũng nhất định không thể để cho vân sơn thành mất phân tức nói một chút đi phật môn tới người nào phía trước tới báo tin lưu quan nhanh chóng tin tức cáo chi mao kỳ thủy sau khi nghe xong mao kỳ thủy lông mày nhẹ nhàng nhăn lại trong con mắt xẹt qua một tia cảm thấy lẫn lộn thần sắc nỉ nó nói làm sao lại vẹn vẹn chỉ phái ra nhất tôn tiểu trần thế quả tăng nhân đâu Đối mặt Mao Kỳ Thủy nghi hoặc, Lưu Quan cũng là mang theo cười khổ, vô pháp giản giải. Trên tình báo liền chỉ nói như thế một vài thứ. Phật thổ bên trong đến tột cùng làm thế nào cử động, không phải bọn hắn có thể dễ dàng theo dõi. Dù sao cũng là Phật môn ở nhân gian đại bản doanh. Trong đó thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu, không có người biết được. Cấm dễ vận doanh vô số năm Phật môn, tuyệt đối sẽ không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy tình huống bây giờ như thế nào. Thăng nhân kia nhưng có phát giác tây thành khu bí mật. Mao Kỳ Thủy lên tiếng lần nữa hỏi: Ánh mắt bên trong mang theo sát khí lạnh như băng đây chính là Tam Táng tiểu sư phụ, hao tốn không ít tâm huyết mới lấy xuống, thay đổi Phật môn tín ngưỡng chạm thứ nhất. Thêm nữa trường hợp đạo càng là cố ý dặn bà qua, Tây Thành khu tuyệt đối không thể sai sót. Mao Kỳ thủy tự nhiên là không dám có nửa điểm phất lờ còn tốt, Âm Dương tự chủ trì không giới đại sư, đem hắn ngăn cản ở Tây Thành khu bên ngoài. Không giới chủ trì thực lực không tầm thường, miễn cưỡng có thể cùng Phật thổ bên trong đi ra tăng nhân rằng co. Bất quá, đã dần dần rơi xuống hạ phong. Vì dấu giếm Tây Thành khu bên trong hiện trạng, Những cái kia thay đổi tín ngưỡng tăng nhân, cùng với Tam Táng đại sư lưu lại khoa kỹ Phật hệ thống hậu triều, ngược lại là tạm thời không có bị xúc động. Lưu Quan nói ra dưới mắt Tây Thành khu thế của cân Mao Kỳ thủy nghe vậy nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra âm dương tự chủ trì không giới thực lực, hắn vẫn là có hiểu biết. Có lẽ không sánh được cùng cảnh giới xuất từ Phật thổ bên trong đại năng. Bất quá ngăn chặn đối phương bước chân, vẫn là không có vấn đề bần đạo cái này chạy tới Tây Thành khu, gấp rút tiếp viện không giới đại sư, ẩn dạ tổ bên trong sự vụ lớn nhỏ tạm thời giao cho An Nam phụ trách. Bần đạo ngược lại muốn xem xem, Phật môn đến tụt cùng đang làm cái gì thành Thoại âm rơi xuống. Mao Kỳ Thủy trước ngực tấm kia xưa cũ hoàng phủ, hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo xưa cũ Độn ký tự truyện, sáng lạng hào quang, từ hoàng Phù phía trên lan tràn ra. Bao phủ tại Mao Kỳ Thủy trên thân, bá, Mao Kỳ Thủy thân ảnh lặng yên tiêu thất. Lưu Quan nhìn qua Mao Kỳ Thủy nơi biến mất thật lâu xuất thần, sau thật lâu, trên mặt của hắn mới toát ra khoái ý nụ cười. Mao đạo trưởng cuối cùng cũng bước ra một bước kia à, một tiếng cảm khái sau đó, Lưu Quan không lại tiếp tục dừng lại, quay đầu nhìn về An Nam sở nghiên cứu tìm qua, hiện nay ẩn dạ tổ ở trong, kiện thứ nhất đại sự hãm nhất, chính là An Nam dưới mắt trong tay nghiên cứu. có đường tam táng từ đường ra chấn bên trong cứu gia xài nạn phối hợp khí đạo một đường an nam đã dần dần sơ khuy môn tính tăng thêm ẩn dạ tổ bên trong không ít dạ tuần người tự nguyện xin trở thành an nam vật thí nghiệm có lẽ không bao lâu nữa nhóm đầu tiên thành công đạp vào khí đạo người bình thường có lẽ liền sẽ xuất hiện tại trước mắt người đời sáu thanh minh tao giáo lầu dạy học lầu 4. Phòng giáo sư làm việc bên trong ngưu tráng thực cùng tiểu đạo sĩ bọn người tùy ý ngồi ở chống ra trước bàn làm việc nhàm chán hai chữ viết đầy mặt mũi của bọn hạt nhân làm lặp đi lặp lại nhiều lần kiến thức đến đường tam táng gây chuyện tiếp đó mượn cơ hội diệt đi một cái quỷ vật phía sau mất cảm giác cũng là phi thường bình thường bây giờ trong phòng giáo sư làm việc đã triệt để đã mất đi quỷ vật nhóm dấu vết mà một bên cái kia màu da đỏ nhạt tà ma nhưng là run lẩy bẩy giúp ở trong góc tận lực giảm xuống lấy cảm giác tồn tại của chính mình quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng thân là tà ma bằng long đời này cũng chưa từng thấy tà môn như vậy không hợp thói thường sự tỉnh thân là tà ma nhất tộc thân phận địa vị đều không tầm thường chính hắn đối với thanh minh cao giáo dạng này cấm khu tự nhiên có đầy đủ hiểu rõ bằng không hắn cũng sẽ không khi tiến vào phòng giáo sư làm việc sau đó Quả quyết lựa chọn từ tâm, không dám có mảy may cuồng vọng cử chỉ đối đai cùng là sinh linh những người mới. Bàng Long còn có thể dựa vào nhục thân của mình cường hành, Cơ ép giành lại đại diện giáo sư thân phận thông dong trở ra. Có thể đối diện với mấy cái này chịu đến quy tắc che chở quỷ vật. Bàng Long nhưng là lấy chúng nó không có mảy may biện pháp. Sớm lúc trước trên lớp học, hắn liền đã thử qua âm thầm đối với mấy cái này quỷ vật ra tay. Không ngoài dự tính là, quỷ vật nhóm không có có nhận đến nửa điểm thương tổn còn chưa tính. Ngược lại là chính hắn, thiếu chút nữa thì hao tổn ở những thứ này quỷ vật trong tay. Cho nên. bàng long đi tới phòng giáo sư làm việc sau đó trước tiên liền lựa chọn nhận túng từ đường tam táng ngay từ đầu mệnh lệnh quỷ lao sư giúp hắn đổ nước lên bàng long liền ngốc trệ gặp qua tìm đường chết có thể chưa thấy qua muốn chết như vậy chủ động gây chuyện khiêu khích thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật cái này tại bàng long xem ra tuyệt đối coi là lần đầu nhưng mà sự thật thường thường cùng tưởng tượng phát triển hoàn toàn khác biệt quỷ lao sư chẳng những nhận túng con mẹ nó quả thật đi cho hắn đổ nước lại tiếp đó thân mẹ nó thủy quá bỏng như thế một cái lý do trực tiếp một đao liền đem quỷ lao sư cho chạm sát tại chỗ ngay sau đó bàng long ma sinh quan niệm liền xảy ra Long trời lở đất biến hóa gặp qua bới móc lại không thấy qua đường tam táng như vậy gây chuyện công lực đăng phong tạo cực trong khoảng thời gian ngắn hoặc là nhường quỷ lão sư hỗ trợ quét dọn vệ sinh hoặc là thỉnh giáo một chút kiến thức chuyên nghiệp nói tóm lại cái này xinh đẹp hòa thượng trong miệng tựa hồ có tìm không xong lý do cứ như vậy tại từng cái đoạt mệnh vấn đề thế công phía dưới trong phòng làm việc quỷ các lão sư tập thể đoàn diện mà làm xong cái này tiểu tiểu cử động sau đó hòa thượng khoe miệng càng là lộ ra phát dồn nụ cười đối mặt cường đại như thế mà không hợp thói thường ra hỏa Ta ma bằng lòng căn bản vốn không dám có nửa điểm quá phận cử chỉ, thanh thanh thật thật ngồi xổm trong góc, trong lòng nhắc tới ngươi không nhìn thấy ta như vậy lời nói, trái lại đường tam táng tiêu diệt tất cả quỷ vật lão sư sau đó, cảm thụ được lượn lờ tại chính mình quên thân, càng nồng nặc lên huyền diệu quy tắc chi lực, khoe miệng của hắn nhịn không được có chút dương lên quả là thế, trong lòng mang theo cảm khái thán một tiếng đen nhánh thâm thúy đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, thanh minh cao giáo mảnh này cấm khu phương pháp phá giải, hắn đã có cơ bản nhất chắc chắn, trong lòng quyết định chủ ý sau đó đường tam táng cũng là không nhất thời vội vã. dư quang đảo qua trong góc kia run lẩy bẩy tà ma đường tam táng tuệ nhãn trong nháy mắt liền xem thấu đối phương chân thân ân. liền rất đáng tiếc như thế vạm vỡ một đầu tà ma bản thể lại là một hình người ác ma như thế tồn tại cái đồ chơi này hiển nhiên là không thể làm vật để cưới một cái bắp thịt quần quần hòa thượng cưới tại tà ma trên cổ giết địch hình ảnh kia quá đẹp có chút không dám nhìn bất đắc dĩ đường tam táng đành phải tạm thời thu hồi thu tọa kỵ tâm tư lê ca là thời điểm tìm giá hỏa này lại linh giáo một chút đồ vật năm chương hai người với người không thể cơ đua cả nắm chương hai người với người không thể cơ đua cả nắm nhìn xem đường tam táng mang theo đám người rời đi thân ảnh Tam ma bàng long thật dài nhẹ nhàng thở ra cả người cơ bắp đều cảm giác tại thời khắc này triệt để thư gian xuống chính là đối phương vừa ra đến trước cửa nhìn về phía mình cái kia ánh mắt nhường bàng long luôn cảm giác có chút là lạ thật giống như đang chọn hàng hóa phải trăng tâm di như thế ánh mắt nhất là hòa thượng kia cuối cùng trong ánh mắt mang theo tiết hận thần sắc càng làm cho bàng long cảm thấy từng trận dùng mình luôn cảm giác liền ở đối phương một cái ánh mắt phía dưới Nhân sinh của mình quý tích, thiếu chút nữa xảy ra một ít không thể nghịch chuyển biến hóa đồng dạng quái vật. Đều là quái vật. Thanh minh cao giáo quỷ vật là quái vật, hoa thượng này càng là quái vật trong quái vật. Không được. Không thể tiếp tục ở đây ở lại, nhất định phải tìm địa phương an toàn cầu đứng lên mới được. Hoa thượng này xem xét cũng không phải là loại lương thiện, điện, 89 phần 10 sẽ làm ra một chút đại động tác tới. Cũng không biết, hắn có thể hay không quả thật nảy ra được động thanh minh cao giáo. Bàng long trong mắt vẻ sợ hãi dần dần tan đi, ngược lại là mang tới mấy phần vẻ chờ mong. Vô luận như thế nào, hoa thượng kia cuối cùng cũng là cũng giống như mình người bị tự chọn. cùng thanh minh cao giáo quan hệ trong đó từ đầu đến cuối cũng là đối địch hắn càng mạnh như vậy cũng liền mang ý nghĩa có thể cho thanh minh cao giáo mang tới uy hiếp cũng lại càng lớn bàng long tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành mặc dù mình không có bất kỳ cái gì chắc chắn có thể từ thanh minh cao giáo bên trong sống xuất ra ngoài nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn gửi hy vọng tại trên người người khác nhất là đường tam táng chỗ bảy ra thực lực cùng chỗ đặc thủ. nhường bàng long dạng này tà ma thiên tiêu cũng vì đó khuất phục linh du dương tiếng trung tan học lại lần nữa vang lên vui sướng sống động không khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa lầu dạy học đường tam táng mang theo một đống vật trang sức cùng người mới tổ ba người mới vừa đi tới thầy chủ nhiệm cửa bàn công phía trước còn chưa kịp gõ cửa một vị tinh lịch quỷ học sinh không cẩn thận đem cánh tay của mình bỗng nhiên ném ra hư thối sinh giỏi một nửa cánh tay xâm sâm bạch cốt hiện lộ bên ngoài ám hồng sắc huyết dịch lấm ta lấm tấm phiêu tán rơi dụng quỷ kia học sinh nhưng là khỏe môi nết lên quỷ dị nụ cười cơ chỉ còn lại nửa đoạn cánh tay trong miệng hô hào Lão sư có thể giúp ta đưa cánh tay nhặt lên trả lại cho ta điều này có thể nhường người bình thường sợ mất mật một màn rơi vào thương nhạc tiểu đạo sĩ đoàn người trong mắt, trở nên chơi mũi. Nhìn về phía quỷ kia học sinh ánh mắt cũng là mang tới mấy phần thông cảm chi sắc. Cái này đặc biệt chiêu chọc ai không tốt, lại có lòng can đảm trêu chọc vị này chủ. Đây không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn lồng thì phân a. A di cờ mờ nở Phật, vị trí chủ này, ngươi là nhường bẩn tăng giúp ngươi nhặt lên. Đường Tam Táng bây giờ khôi phục trở thành ngày bình thường thanh tú tiểu tăng bộ dáng. Tuấn lang trên khuôn mặt, mang theo ôn hòa nụ cười ấm áp, liền như là trong mùa đông nắng ấm, cho dù là cái kia cùng hung cực các quỷ vật, bây giờ cũng là không khỏi có chút có chút gây người. một khỏa quỷ tâm bẩn càng là hùng mù nhảy không ngừng liền đường tam táng mù chít chít bá kêu phật hiệu đều trực tiếp làm như không thấy ân là cảm giác động tâm không sai người này nữ quỷ học sinh trong lòng mặc dù hơi có như vậy một chút xíu không đành lòng bất quá rất nhanh vẫn là sát cơ lộ ra không sai đại sư có thể giúp ta đưa cánh tay nhặt lên a lão sư giữa bạn học trung lớp giúp đỡ cho nhau thế nhưng là cơ bản nhất mỹ Đức a ta muốn đại sư ngươi hẳn là sẽ không cự từ ta âm thanh mềm mại huyện chuyển dễ nghe giờ khác này nữ quỷ học sinh có chút trên gương mặt thanh tú lại còn toát ra mấy phần thẹn thùng tự thái một màn như thế thấy thương nhạc tiểu đạo sĩ mấy người đó là sửng sốt một chút trong lòng không khỏi cảm khái người và người là không thể cơ đua cả nắm những vị kia các học sinh thái độ đối với bọn hắn đơn giản liền cùng cựu nhân giết cha như thế thật không thể trực tiếp đem bọn hắn cho ăn tươi nuốt sống có thể đổi đến tam táng sư phó trên người thời điểm đặc biệt còn dám lại ôn nhu một chút sao mặc dù đồng dạng cũng là muốn giết người có thể mẹ nó cái này cho người cảm giác cũng chênh lệch quá nhiều một chút ta thật giống như đối đãi bọn hắn thời điểm là thiên đao vạn quả cực hình mà đối xử đường tam táng đi Liên thành một ít lf tờ mong đợi nhất mỹ nhân kế khâu cái trước bị chết thê lương bị thảm cái sau chết cũng chết ở trong ôn nhu hương nhưng mà đối mặt nữ quỷ học sinh ôn nhu hương đường tam táng nhưng là mảy may bất vi sở động dù sao hãm sâu sông núi khe dính bên trong cánh tay trái có thể rõ ràng cảm thấy cái kia mềm mại sức mạnh tựa hồ đang tại gia tăng thực phẩm ngự tỷ trong con người sắc ý đang tại tăng gọn. nếu như không phải liễu mậu yên không có cùng đường tam táng như thế có thể không nhìn quy tắc năng lực e rằng trước mắt cái này tiểu quỷ cũng sớm đã tại thành giới ánh sáng phai mở thành cận đường tam táng mày kiếm cho lên hướng về quỷ vật phản hỏi Ngươi đang dạy phật gia ta làm việc à à nữ quỷ có chút sững sở tiếp đó vội vã giải thích nói không không phải ta không có cái kia gấp gáp giải thích bộ dáng rất giống cho người ta đỉnh đầu chồng có bị phát hiện sau đó hoảng loạn không thôi dáng vẻ có hay không cái gì đó không trọng yếu đường tam táng có chút lắc đầu trọng yếu là phật gia ta hiểu như vậy ngươi minh bạch ta nữ quỷ nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc một cái dấu hỏi thật to hiện lên ở nữ quỷ trong óc. ta hẳn là minh bạch gì trước mắt cái này phong thần như ngọc hòa thượng tựa hồ đầu góc có chút rất không thích hợp a cô Không đợi nữ quỷ suy nghĩ nhiều, đường tam táng trên thân tràn ngập ra thuần khiết sáng chói Phật quang đi ở trước mặt hắn một đoạn kia làm người buồn nôn tay cụt, cơ hồ chỉ là trong máy mắt liền bị Phật quang hỏa tan tiêu tan. Nữ quỷ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đường tam táng trong tay Phật quang hội tụ một trưởng gỗ ra, quỷ vật tan thành mây khói giảng quy củ phía trước. Trước tiên suy nghĩ một chút mình là không phải là cùng đối phương đứng tại cùng nhất thủy chuẩn phía trên, không có thực lực còn muốn cùng Phật gia ta giảng quy củ, còn muốn dạy ta làm chuyện. Đạo lý này, hy vọng kiếp sau ngươi có thể một mực nhớ kỹ, thiện hai thiện hai. Đường tam táng chắp tay trước ngực, trong giọng nói tràn đầy róc rách dạy bảo tri ý một bên. thương nhạc tiểu đạo sĩ cùng mưu tráng thực mấy người nhìn chăm chú một cái phân biệt nhìn ra trong mắt đối phương ý tư ân đại khái có thể có lẽ chính là bị tam táng đại sư giảng đạo gia hỏa không có gì bất ngờ xảy ra đều phải kiếp sau mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ hắn lời nói chân lý đến nỗi phải chăng có kiếp sau vậy thì không phải là tam táng đại sư chú ý vấn đề thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc phía trước đường tam táng còn không có góc cửa Muôn liền tự động mở ra trong phòng lê ca như cũng ngồi ở bên cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ cái kia xuân về hoa nợ mỹ lệ cảnh trí trước mặt bàn vẽ phía trên vẽ cũng vẫn như cũng là cái kia núi thây biển máu máu me đầm địa kinh khủng trang diện tựa hồ đối với đường tam tăng đến hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa năm chương 272, trăm thiên mệnh chương 272, trăm thiên mệnh lê ca một người trong văn phòng hết thảy đều lộ ra như vậy sạch sẽ sạch sẽ đơn giản không mất lịch sự tao nhã đây là một cái sinh hoạt hơi có chút tình cảm ra hỏa nếu như không có bị kéo vào thanh minh cao giáo bên trong lời nói không khó phỏng đoán lấy thực lực của hắn ẩn cư một phương cũng có thể nói là tiêu dao không bị ràng buộc chi tiết bây giờ chỉ còn lại quỷ hồn thân thể đường tam tăng cũng không khắc khí mang theo hai nữ cùng một thân vật trang sức, trực tiếp ngồi đến một bên trên ghế salon đến nỗi thương nhạc tiểu đạo sĩ cùng lưu tráng thực bọn người, nhưng là thành thành thật thật đứng tại một bên. Lê Ca cho bọn hắn mang tới cảm thụ, cũng không phải là giống như ngoại giới những quỷ kia vật đồng dạng, thực lực qua quýt bình bình, chỉ có thể dựa vào quy tắc chi lực, tới đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Kẻ trước mắt này, mặc dù đồng dạng bị quy tắc che chở, thậm chí viễn siêu những cái kia thông thường quỷ vật, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, liền cho người một loại thái cổ thần sơn một dạng uy áp cảm giác, loại kia khí thế mạnh mẽ, cùng thanh minh cao giáo quy tắc chi lực không quan hệ. mà là nguồn gốc từ lê ca bản thân thực lực mạnh mẽ đột nhiên thương nhạc tiểu đạo sĩ giống là nhớ tới cái gì ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc nói chẳng lẽ nói ngài liền là lúc trước cái kia bị thanh minh cao giáo chọn chúng hóa đạo cảnh cờ giả lời ấy vừa ra như tráng thực bọn người trong nháy mắt kinh ngạc ánh mắt biến cổ khoái đường tam táng nhưng là vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên đối với lê ca thân phận hắn tự nhiên là cũng sớm đã biết được trước đây lê ca đã chết bây giờ kéo dài hơi tàn bất quá là một bộ vong hồn mà thôi hóa đạo cảnh lại như thế nào trung quy là vẫn bất quá thiên mệnh ta biết được ngươi tới đây là vì cái gì vô dụng trí cao quy tắc phía dưới. sức người cuối cùng vô pháp lịch thiên mà làm lê ca âm thanh tràn đầy tình mịch thương nhạc tiểu đạo sĩ hỏi một chút tựa hồ nhường hắn hồi tưởng lại đã từng xem như hóa đạo cảnh đại năng tiêu dao trong nhân thế vẻ đẹp quan cảnh nhưng làm từ trong hồi ức tỉnh đến thời điểm lê ca còn lại vẹn vẹn có bi ai vô hạn thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người nghe vậy cũng là rơi vào trong trầm mặc nhất là ngưu trang thực mấy người cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tuyệt vọng mà đẻ nén tâm tình báo phủ nhất tôn hóa đạo cảnh cơ giả đối mặt thanh minh cao giáo đều lộ ra tuyệt vọng như vậy bọn hắn những thứ này lại có thể coi là cái gì thiên mệnh Đường Tam Táng đột nhiên cười một tiếng, nếu như nói, chỉ là thanh minh cao giáo đều có thể bị Tôn Xưng là thiên mệnh lời nói, như vậy hôm nay có thể cũng có chút quá mức giá rẻ đi. Lời ấy vừa ra, Lê Ca lắc đầu nói, hòa thượng, ngươi không minh bạch, ngươi cũng đã biết vì cái gì đạo môn tu sĩ, pháp tướng sau đó tăng cảnh, mỗi một cảnh giới đều sẽ cùng đạo chữ móc đối. Tại trong mắt người thường xem ra, đơn giản chính là dung đạo nhân thể, lấy thân hóa đạo, chấp trưởng đạo thì lại. Nhưng này mỗi một bước, từng bước đều thoát không thể rời bỏ cùng thiên địa đạo tắc giao hội. Nguyên nhân chính là như thế, không ai có thể so đạo môn cường giả, càng nhiều hơn hơn hiểu rõ cái gì là thiên địa quy tắc. nói, Lê Ca ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời, tựa hồ tại nơi đó có một ít thứ cực kỳ đáng sợ, lại là nhường hắn vị này hóa đạo cảnh cương giả, ánh mắt bên trong đều mang kính sợ cùng sợ hãi. lập tức hắn túi đầu thật sâu, nói tiếp, dung nạp thiên địa đạo tắc tại tự thân, lấy thân hóa đạo ta đây, làm sao có thể không minh bạch chân chính thiên địa quy tắc chi khủng bố? sức người có cùng lúc, thiên hạ vô tận hạ, tu sĩ có thể nắm trong tay đạo cuối cùng vô pháp so sánh được thiên địa bản nguyên chi đạo. người cũng đã biết, trước đây ta được tuyển chọn đệ tam thiên đến đến thời điểm, cái kia cố đáng sợ quy tắc trật tự chi lực. căn bản không phải sức người có thể nắm trong tay. đừng nói chống lại, bằng vào ta hóa đạo cảnh tu vi, liền chống cự nửa phần đều vô pháp làm đến, liền bị cưỡng ép rút đi hồn phách. như thế sức mạnh, không phải thiên mệnh, không phải chân chính thiên địa quy tắc, đó là cái gì? thoại âm rơi xuống, thương nhạc, ngũ trang thực, thậm chí là đường tam táng một thân vật trang sức, đều bị rung động. bọn hắn không nghĩ tới, hội tứ lê ca trong miệng, cho ra dạng này một phen bí mật. thanh minh cao giáo cái này cái gọi là cấm khu, thế mà lại dính đến như thế nghe giận cả người phương diện. nếu như nói cấm khu tồn tại, chính là thiên địa ý chí đưa đến. như vậy là không. kinh khủng hồi phục chân tướng, cũng đồng dạng chính là thiên địa ý chí thúc đẩy đâu. Thế giới hóa thành hiện nay lần này bộ dáng chân tướng, lại là cái gì? Thấy lạnh cả người, cuốn sạch lấy lòng của mọi người điền. Ngự tỷ Liễu Mộc Yên cũng không sợ trời không sợ đất tóc đỏ là lì tô tiểu nhiễm, bây giờ cũng là thật sâu nhữ mảy đường tam táng trên lưng. Tiểu thất chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra đẹp mắt đồng tử trong mắt, lập loè cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt hào quang. Khả ái đến cực điểm trên khuôn mặt nhỏ bé, bây giờ lại là hiện ra mấy phần cùng khí chất không hợp mỹ ý mũ quan bên trên trắng như tuyết trộn, nhưng là co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. nó chỉ là một cái đáng thương người vô tội còn nhỏ yếu chủ nhà vì cái gì muốn biết nhiều như vậy nhường thử nội tâm tuyệt vọng bí mật ta liền chỉ là muốn đi theo đẹp mắt hòa thượng đòi một phong mà thôi con mẹ nó khó khăn như vậy đâu không khí trầm mặc nhường trong văn phòng có chút tính mịch rất nhanh dần dần tình hồn lại lê ca liền phát hiện trước mắt hòa thượng này trên mặt thế mà không có mảy may e ngại cùng bối rối ngược lại là lộ ra hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng người lê ca nữ khí trở nên có chút do dự đứng lên muốn mở miệng hỏi tham điểm cái gì trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào lên dáng vẻ Phật gia ta nói thanh minh cao giáo quy tắc không coi là thiên mệnh đường tam táng thần sắc đạm nhiên bình tĩnh mở miệng cùng lúc đó bàn tay của hắn nhẹ nhàng mở ra thon dài đầu ngón tay một tia huyền diệu khó lường khí thế lờ lờ tại đầu ngón tay của hắn không ngừng xoay tròn tung bay lộ ra đến vô cùng ngoan ngoãn theo nhu thuận t ba nhưng mà thấy cảnh ấy lê ca đã không biết bao nhiêu năm không có sinh ra qua chấn kinh loại tâm tình này chính hắn bây giờ hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tâm tình phức tạp nói cái này cái này làm sao có thể đến cuối cùng thiên môn và nữ đều hóa thành một câu làm sao có thể. Lê Ca cái kia một đôi đã sớm vận đục trong con người, toái ra trước nay chưa từng có thần thái. Liên thân thể đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Một màn như thế, thấy bên trong nhà đám người, một mặt mê mang. Ngược lại là Đường Tam Táng trên lưng tiểu thất, trong con mắt lộ ra vẻ cân nhắc ngươi làm như thế nào. Lê Ca cưỡng ép đè nén nội tâm kích động dò hỏi Đường Tam Táng khoát tay áo, tán đi đầu ngón tay lượn quanh đặc biệt quy tắc chi lực. Trầm rãi mở miệng nói, có thể là nó thích ta a. Lê Ca. Liễu Mộc Yên, ba. Đám người, ba. Đối mặt Đường Tam Táng cùng Lê Ca, thần thần bí bí đối thoại. một đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu liên tiếp quả đen bay qua, lướt lên liên tiếp im lặng tuyệt đối không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại có lẽ chính là bọn hắn trạng thái bây giờ A5. chương 273 vương minh dương kinh hoàng. chương 273 vương minh dương kinh hoàng. cùng cả đám đối đường tam táng cùng lê ca đối thoại, cảm thấy không hiểu thấu khác biệt. liễu ngọc yên rõ ràng chỉ để ý đường tam táng trong miệng cái kia nó là ai. Em! bất luận cái gì ẩn bên trong tinh địch, vậy cũng là nàng liễu ngọc yên cần phá lệ chú ý. liễu ngọc yên một đôi mọng nước con mắt đã bắt đầu quan sát bốn phía đứng lên, tựa hồ đang tại loại bỏ. Thanh Minh Cao Giáo bên trong cái gì dạng tồn tại, thế mà cũng thích nhà mình Tam Táng đệ đệ, cùng Lê Ca cùng được tuyển chọn Thanh Minh Cao Giáo những người mới khác biệt đường Tam Táng một thân này vật trang sức, cùng Thanh Minh Cao Giáo ở giữa cũng không cái gì dối dám, cho nên tự nhiên là vô pháp phát giác được Thanh Minh Cao Giáo cái kia huyền diệu quy tắc chi lực, thậm chí liên lưu tráng thực bọn hắn đối với cái gọi là quy tắc cũng chỉ là kiến thức nửa đời, cũng không thể cùng Lê Ca như thế, chẳng những có thể lấy mắt thường quan sát được quy tắc tồn tại, càng là có thể ở một mức độ nào đó vận dụng nó đương nhiên, cái này cái gọi là vận dụng là cơ cấu với hắn tại Thanh Minh Cao Giáo bên trong thân phận. thân phận càng cao có thể vận dụng quy tắc chi lực quyền hạn cũng lại càng lớn chịu đến che chở trình độ cũng sẽ tùy theo càng sâu cho nên lê ca phi thường mê hoặc đường tam táng một kẻ người mới hơn nữa căn bản cũng không phải là cũng giống như mình hồn thể trạng thái nhưng hắn vẫn có thể như thế nhẹ nhõm nắm trong tay duy nhất thuộc về thanh minh cao giáo quy tắc chi lực hơn nữa kỳ quái là đường tam táng cũng không có như cùng chính mình như thế thu hoạch đến thanh minh cao giáo bên trong cao hơn cấp bậc thân phận thế nhưng là bao phủ ra chỉ ở trên người hắn quy tắc chi lực nhưng lại xa xa địa vượt qua bình thường quỷ vật lao sư thậm chí so với chính mình cũng không thua bao nhiêu. hai điểm này cũng chính là lê ca trong lòng tại sao lại một lần nữa dấy lên hy vọng nguyên do chỗ nam cảnh sát dễ chịu hòn đảo giữa hồ phía trên Chết để chữa trị một thân thương thế cầm trong tay nhất tôn tinh hồng hàng ma sử tăng nhân đầy mặt từ bi chi sắc ca di đạo phật già la trong miệng tụng một tiếng Phật hiệu quanh thân minh quang phong trào một thân khí thế hơn xa lúc trước chỉ là hắn không có phát giác hay là nói hắn căn bản không thể nào phát giác vốn là phật tu chính hắn một thân sức mạnh bản nguyên xảy ra từ đầu đến đuôi thay đổi một cái sinh xắn thẻ làm việc đông nhiên treo ở già la ngực bên trên viết bảo an đội trưởng muốn chữ lớn ngự sơn gia tăng nhân một trường ngày mối thủ nên có chỗ hoàn lại hư lạnh một tiếng sau đó già la trong con mắt lập lòe hừng hực báo thủ liệt diễm bước ra một bước dưới chân đỏ nhạt thổ nhưỡng trong nháy mắt dạn nứt thân ảnh của hắn nhưng là trong nháy mắt phóng lên trời chớp mắt liền biến mất hòn đảo giữa hồ bên trong sáu tràn ngập xa hoa lãng phí khí tức giường cột chạm chỗ giống như cung điện giống như hùng vĩ trong cung điện vương minh dương chỗ cao chỗ cao trên ngai vàng đầu đội nhất tôn hoa lệ đến cực điểm vương điện khỏe môi nếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn xuống phía dưới hết thảy cái này chỗ điện đường phảng phất đồng thời không tồn tại ở thanh minh cao giáo bên trong. nhưng lại lại tràn ngập thanh minh cao giáo cái kia đặc biệt quy tắc chi lực. Vương Minh Dương phía dưới, Nhất Tôn Phần Ngân thập tự giá bên trên đạo kia cùng bề ngoài mạo giống nhau như lúc thân ảnh, bị vừa dày vừa nặng xiềng xích gò bó ở bên trên. Cái kia xiềng xích tựa hồ có được khắc chế hồn thể đặc tính. Hơn nữa cho thân ảnh kia mang đến nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng dậy vào đến mức hắn kiên nghị tâm tính, đều có chút khó mà chịu đựng, trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp khàn khàn tiếng gào thét cần gì chứ. Ngươi nói một chút ngươi cuối cùng là cần gì chứ? Trên ngai vàng, Vương Minh Dương mặt lộ vẻ khinh thường, trong giọng nói tràn đầy miệng ai ngươi nếu là ngay từ đầu liền nghe ta thì đâu đến nổi rơi đến bây giờ kết quả như vậy. Quy thuận tại ta thành lập được một cái thuộc về chúng ta song ứng quốc độ không tốt sao? Trong giọng nói của hắn tràn ngập nổ hắn không tranh ý tứ nhưng mà bị trói buộc ở trên thập tự giá thân ảnh nghe được lời như vậy ngữ sau đó nhưng là cố nén hồn thể thống khổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ngươi không minh bạch đây là lựa chọn của chính ta ta vĩnh viễn tin tưởng thiện lương là có thể có được hồi báo vì cái gì? Vì cái gì ngươi lúc nào cũng như vậy một bộ giả nhân giả nghĩa thánh mẫu tâm địa cái này thiên địa ở giữa hết thảy đều đúng ngươi ôm lấy lớn nhất tác ý mà ngươi lại lựa chọn tha thứ. Hồi báo, ngươi lấy được hồi báo cuối cùng ngay tại lúc này bộ dáng này à? Thực sự là quá buồn cười. Vương Minh Dương cơ hồ là đang nghe trả lời như vậy trong mắt, lập tức liền khí cấp bại phôi đứng lên, che lấp trên khuôn mặt, tràn ngập khó tả lửa giận. Có thể đắm mắt. Vương Minh Dương sắc mặt liền khôi phục như lúc ban đầu yêu nhã bưng lên một bên ly rượu đỏ, nhẹ nhàng loạn choạng trong đó tinh hồng rượu, trong con mắt băng lãnh tàn nhẫn lộng lẫy hiện lên nhanh, chỉ cần lần này đám kia kẻ đáng thương nhóm bị triệt để thu nạp, thanh minh cao giáo cái này trí cao vô thượng quy tắc trí lực cũng liền gần như triệt để hoàn thiện. Đến lúc đó, ngươi cũng liền có thể triệt để trên thập tự giá bị trói buộc thân ảnh ngay vậy trong con mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ cùng than thở đang lúc hắn tính toán nếm thử thứ chín lần khuyên giải vương minh dương thời điểm một ngồi cao tại trên ngai vàng nam nhân những mày sắc mặt dần dần che lấp xuống dưới tại sao có thể như vậy cái này không thể nào nắm giữ quy tắc che chở bọn chúng như thế nào sẽ chết mất xảy ra cái gì đến tột cùng xảy ra cái gì vương minh dương ngữ khí dần dần điên cuồng trong tay ly rượu đỏ răng rắc một tiếng bị hắn bóp hiếm nát đỏ tươi chất lỏng nhỏ xuống đất tán phát ra trận trận yêu dị mùi thơm gò bó ở trên thập tự giá thân ảnh, ánh mắt kịch liệt phát ra được. Trên ngai vàng, vương minh dương thân thể đều tại mơ hồ run dậy. Tựa hồ có cái gì tự do tại hắn nắm giữ bên ngoài sự tình, xảy ra. Thậm chí, bởi vì hắn cùng vương minh dương ở giữa ngọn nguồn, hắn ẩn ẩn phát ra được, cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong cũng sớm đã chưa từng sinh ra qua sợ hãi cảm xúc ra hỏa. Bây giờ nội tâm phản phất lại lần nữa sinh ra tên là en ngại cảm xúc. Giang giác, giang giác, hoa lệ cung điện đều tại vương minh dương khác thường cảm xúc phía dưới bắt đầu không ngừng dạn nước ra. Hủy thiên diệt địa một dạng khí tức. tràn ngập tại trong cung điện làm cho lòng người sinh kính sợ bị trói buộc ở trên thập tự giá nam nhân không có mảy may e ngại ngược lại là khỏe miệng dương tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt biến cố xuất hiện có lẽ mang ý nghĩa đây hết thể cuối cùng có kết thúc có thể mà hắn có lẽ cũng liền có thể vì vậy mà giải thoát rồi hử vương minh dương lấy lại tinh thần ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia bị trói lại thân ảnh yên tâm đi đây là thuộc về ta quốc gia hết thể trật tự đều đưa đối ta túi đầu xưng thần cho dù là xuất hiện một chút tiểu tiểu ngoài ý muốn, ta cũng khẳng định có thể nhẹ nhõm đem hắn xóa đi nói, Vương Minh Dương vung tay lên. Một đạo giống huyền quang kính một dạng pháp thuật, đem thanh minh cao giáo bên trong hết thảy chiếu chiếu ở trước mắt của hắn năm. Chương 274, hiển hóa mà đến. Chương 274, hiển hóa mà đến huyền quang kính đồng dạng trong hình đầu tiên đập vào mí mắt. Chính là cái kia giống tuyết 404 phòng học. Lập tức hình ảnh nhất truyền. Cái kia tòa nhà lầu dạy học lầu 4 phòng giáo sư làm việc bên trong, cũng là đồng dạng không có một ai. Vương Minh Dương sắc mặt che lớp vô cùng, ánh mắt giống như chim ưng đồng dạng không ngừng quét mắt trước người hình ảnh. Cách đó không xa, cái kia bị trói buộc ở trên thập tự giá thân ảnh đồng dạng lặng lẽ chú ý hình ảnh trước mắt, nhìn thấy vương minh dương đồng thời không có thể trước tiên tìm được cái kia mang đến biến cố thân ảnh, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, trong mắt có chút nhất chuyển, hắn liền mở miệng nói, xem ra hết thảy cũng không phải hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của ngươi a quốc vương bệ hạ, trong giọng nói ý chào phúng, may không còn che giấu, dạng này khiêu khích đồng dạng lời nói, lúc này liền để vương minh dương trong lòng nộ diễm càng ngày càng hừng hực, ác ba, một tiếng hết thảm từ bị trói buộc thân ảnh trong miệng truyền ra, cái kia gắt gao ghìm chặt hắn thân thể xứng xích, bây giờ phảng phất muốn hoàn toàn lâm vào trong người hắn đồng dạng. Phát ra từ linh hồn kịch liệt thống khổ, cho dù là Trường Kỳ thừa nhận Vương Minh Dương hành hạ hắn, bây giờ cũng có chút khó mà chịu đựng. Bất quá một tiếng hét thảm sau đó, trên mặt của hắn nhưng là lộ ra giống như bệnh hoạn nụ cười. Bởi vì cái kia trên ngai vàng nam nhân càng là tức giận như vậy, cũng liền càng phát chứng minh, không biết biến cố đã triệt để thoát ly không chế của hắn phạm vi. Hừ, không nên cao hưng quá sớm. Thanh Minh Cao giáo quy tắc là trí cao vô thượng, điểm này người ta đều cũng biết, không có ai có thể trốn qua cái này quy tắc chi lực, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoại lệ. Vương Minh Dương lạnh lén một tiếng huyền quang kính bên trong. hình ảnh lại chuyển rất nhanh liền hướng về kia rất làm hắn cảm thấy không yên lòng giá hỏa vị trí nhìn lại thầy chủ nhiệm trong văn phòng đường tam táng con mắt có chút híp lại tuệ dưới mắt hắn thấy được số lớn quy tắc trật tự chi lực tại hướng về nơi đây tụ đến cái loại cảm giác này giống như là truyền thuyết bên trong thiên đạo chi nhãn tại lặng yên không tiếng động dòm ngó hết thể đường tam táng khỏe miệng có chút dưng lên đại thủ nhẹ nhàng vung lên sáng chói kim sắc phật quang trong nháy mắt đem một đám người bao phủ duy chỉ có chỉ để lại lê ca không có bị phật quang che giấu lê ca thấy thế ánh mắt lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì nhìn về phía ngoài phòng sau một khắc. quỷ dị quy tắc chi lực, lại là ở dưới con mắt mọi người. Hiển hóa ra một trương bình bình không có gì lạ, nhìn qua hơi có chút tiểu thụ đồng dạng khuôn mặt. Chỉ bất quá, mặt kia cho trong con mắt mang theo cực độ gian ác giữ tận thần thái, khiến cho khí chất sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn qua, giống như là một con mắt buốc lên hung quang chuột. Mà khuôn mặt này chủ nhân, chính là cái kia chỗ cao ở trên vương tọa vương minh dương hiệu trưởng đại nhân, không biết là trận gió nào đưa ngươi thổi tới ta cái này tiểu tiểu thầy chủ nhiệm trong văn phòng tới. Lê Ca mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng châm chọc trêu chọc nói, may may không có chân chính thượng hạ cấp như vậy khen tặng cùng tôn kính. giữa hai người này có chỉ có thể là lê ca đối vương minh dương vô tận hận ý ha ha ha lê ca ta biết trong lòng ngươi có mọi loại hận ý cùng không vừa lòng có thể như vậy có cái gì sử dụng đây ngươi cũng xa không chỉ một lần thử qua phản kháng kết quả như thế nào trong lòng ngươi hẳn biết rất rõ mới đúng vương minh dương không nhìn lê ca chảo phúng lại đồng dạng ác ý tràn đầy nói từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không nhìn liền ngồi ở một bên đường tam táng bọn người hay là nói quy tắc biến thành vương minh dương vô pháp trông thấy bị che giấu quy tắc chi lực đường tam táng bọn người tại vương minh dương trong mắt thấy chủ nhiệm trong văn phòng Liên chỉ vẹn vẹn có lê ca một người mà thôi một màn như vậy tự nhiên là nhường lê ca trong lòng nguyên bản đã xuất hiện ngọn lửa nhỏ bây giờ trở nên càng phát thịnh vượng đứng lên một khỏa chết đi nhiều năm trái tim bây giờ đều tựa như một lần nữa bắt đầu nhảy lên nói một chút đi trong trường học đến tột cùng xảy ra cái gì vì cái gì sẽ có nhiều như vậy lao sư cùng học sinh từ đi tuyệt đối đừng nói cho ta biết đây là ngươi làm mặc dù ngươi chịu đến quy tắc che chở trình độ vượt qua bình thường lao sư học sinh nhưng ngươi lại không thể để bọn hắn đồng thời vi phạm ngươi chế định quy tắc cho ngươi giết chết bọn hằng cớ trong trường học đến cùng xảy ra cái gì nói xong lời cuối cùng vương minh dương ngữ khí đã là vô cùng tức giận kinh khủng quy tắc chi lực hay không quanh mình không gian đều ẩn ẩn rung động nước nẻ ra bên trong phòng làm việc hết thể bày biện chi vật đều ở đây kinh khủng quy tắc chi lực phía dưới trong khoảnh khắc phai mở trở thành cho bụi có thể ở vào cơn báo táp này nồng cốt lê ca trên mặt mang nụ cười chế nhạo, thần thái tự nhiên vương minh dương không giết được hắn cũng không thể giết hắn bởi vì thân là thầy chủ nhiệm lê ca đồng dạng thân ở quy tắc bên trong cho dù là thân là hiệu trưởng vương minh dương cũng không thể vô duyên vô cớ liền trực tiếp giết chết hắn cái này chính là quy tắc mang tới hạn chế thanh minh cao giáo quy tắc chi lực cho vương minh dương gần như lực lượng kinh khủng đồng thời cũng cho hắn khoác lên vô hình công xiềng cứ việc cái này công xiềng đối với hắn mà nói có thể nói là cực kỳ thả lỏng hơn nữa cho hắn gần như quyền hạn lớn nhất có thể công xiềng trung quy là công xiềng quy tắc trung quy là quy tắc có thể lợi dụng chỗ liền chắc chắn có được tuyệt đối vô pháp vi phạm chỗ lê ca rất thông minh cho tới bây giờ cũng không có triển lộ qua bất kỳ sơ hở nào đến mức vương minh dương mặc dù nhìn hắn mười phần khó chịu lại cũng không thể tránh được như thế nào không gì không thể hiệu trưởng đại nhân thế mà không biết thanh minh cao giáo bên trong xảy ra cái gì lê ca ra vẻ một bộ bộ dáng kinh ngạc trong con mắt tràn đầy trêu tức trực trực trực ta còn tưởng rằng hiệu trưởng đại nhân ngài chính là cái này phương thế giới thiên mệnh đâu hết thảy không đều hẳn là tại trong lòng bàn tay của ngươi a vương minh dương nghe lên trước mặt người này trào phúng quy tắc biến thành trên gương mặt che lấp chi sắc càng ngày càng nồng đậm cứ việc cũng sớm đã ngờ tới đến đây tìm giá hỏa này tra hỏi tất nhiên sẽ là như vậy một bộ cục diện có thể như cũ vẫn là không thể tránh khỏi nổi giận đứng lên thân là cực các hóa thân hắn Bản thân liền không có cái gì lòng dạ có thể nói, nếu như không phải vô pháp thế nhưng tên trước mắt, Vương Minh Dương đã sớm mượn nhờ quy tắc chi lực, đem trước mắt chí quỷ triệt để phai mở, bất quá rất nhanh. Vương Minh Dương khuôn mặt liền cười âm hiểm một tiếng. Lê Ca thấy thế trong lòng đỗng nhiên máy động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi Lê thầy chủ nhiệm, trường chúng ta giải phải hướng ngươi hỏi thăm một chút, liên quan tới lầu dạy học học sinh các giáo sư sự tình, chắc hẳn ngươi thân là thầy chủ nhiệm, cùng trường chúng ta giải hồi báo một chút tình huống, hẳn là không có vấn đề a. Thoại âm rơi xuống. Vương Minh Dương khẽ môi nhếch lên che lấp nụ cười. Thân là hiệu trưởng chính hắn, hứa cửu chưa từng lợi dụng quy tắc tới làm việc. Hiện nay nghĩ tới sau đó, ngược lại là phát giác, dùng cái này đưa tới đối Phó ca, tựa hồ phá lệ tốt dùng năm. Chương 275, Hán, Sợ hãi. Chương 275, Hán, Sợ hãi. Quen thuộc cao cao tại thượng, bị người túi đầu xương thần cảm giác sau đó. Vương Minh Dương đã không biết bao lâu không có giống hôm nay dạng này. Tại trong quy tắc, lợi dụng quyền lợi của mình. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm ở giữa, Trung quy là tồn tại thượng hạ cấp quan hệ. Cho dù là ở nơi này quỷ dị vô cùng thanh minh cao giáo bên trong, quan hệ này đồng dạng là có thể lợi dụng thân là hiệu trưởng vương minh dương thích hợp quan tâm một chút sân trường nội bộ tình trạng cái này có vấn đề a cái này hiển nhiên là không có vấn đề mà thân là thầy chủ nhiệm lê ca đối mặt hiệu trưởng đối trường học lo lắng cái này cũng đồng dạng là vô pháp cự tuyệt lê ca sắc mặt khó coi nhìn phía một bên nơi đó chính là đường tam táng chô đang ngồi chỗ hắn rất muốn cự tuyệt trả lời vương minh dương vấn đề nhưng hắn quả thật làm không được bất quá dứt khoát đường tam táng mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu lấy được dạng này ra hiệu sau đó lê ca mới lập tức nhẹ nhàng thở ra đường tam táng nếu đều cười gật đầu như vậy cũng liền mang ý nghĩa chính mình nói đi ra một vài thứ cũng liền không ảnh hưởng toàn cục đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến đối phương sắp đặt quy tắc biến thành Vương Minh Dương khuôn mặt che lấp ánh mắt bên trong hiện lên một tiêu mê hoặc trước mắt Lê Ca không biết vì cái gì mặt đối với mình đề ra nghi vấn không có lập tức trả lời mình ngược lại là đồng thời không kỳ quái nhưng hắn vì sao muốn nhìn về phía cái kia trống rỗng chỗ ghế salon đem nghi vấn như vậy để ở trong lòng Vương Minh Dương gắt gao nhìn xem Lê Ca nói Lê Thầy chủ nhiệm như thế nào còn không chịu nói sao trong lời nói rét lạnh sát cơ đã là không còn che giấu nếu là đối phương quả thật chết cũng không có nói cứ việc hội để cho mình bỏ lỡ không ít tin tức nhưng cùng lúc nhưng cũng có thể mượn cơ hội này xóa đi một cái ẩn bên trong nguy hiếp bất luận nhìn thế nào đây đều là chỉ kiếm lời không lô mua bán anh ngờ lê ca nguyên bản sắc mặt khó coi lập tức liền khôi phục như thường khoe miệng treo lên cái kia chiêu bài thức niệm mai nụ cười không có mảy may che giấu thẳng thắn nói tại vương minh dương kinh ngạc ánh mắt phía dưới lê ca từ đầu chí cuối đem thứ hắn biết hoàn toàn cáo chi đối phương đương nhiên thật giả nửa nọ nửa kia mệ hoặc tin tức vẫn là không thiếu được quy tắc yêu cầu hắn nhất định phải hướng trước mắt hiệu trưởng hồi báo nhưng làm sao hồi báo phải trăng thêm mắm thêm mối các loại cái này không tại quy tắc yêu cầu trong phạm vi cuối cùng lê ca thoại âm rơi xuống vương minh dương khuôn mặt tiêu thất chia năm xẻ bảy không gian không ngừng rung động chu chéo trong cung điện vương minh dương chân thân chậm rãi từ cái này trên ngai vàng đứng lên tiểu thụ trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn cắn răng nghiến lợi quát tẩm lên đáng chết tại sao có thể như vậy thanh minh cao giáo quy tắc chi lực không phải là trí cao vô thượng không người có thể phản kháng a vì cái gì vì cái gì từng tiếng kinh khủng gào thét xen lẫn đáng sợ quy tắc trật tự chi lực, khiến cho quanh mình không gian trong khoảnh khắc sụp đổ hủy diệt. Nguyên bản nguy nga lộng lẫy cung điện, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh đen tuyền, tràn đầy tính mịch không gian ở phương diện này trong không gian, vô hình quy tắc chi lực tràn ngập. Tựa như bông dương đại hải đồng dạng, có thể dễ dàng xé rách hết thảy tùy tiện xâm nhập tồn tại của nơi này. Mà chính là tại nguy hiểm như vậy trong không gian. Vương Minh Dương cùng cái kia bị trói buộc thân ảnh, đứng đối mặt nhau. Giống nhau như lúc trên khuôn mặt, mang theo hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Một cái tức giận, một cái đạm nhiên. Tức giận bên trong ẩn dấu là sợ hãi đạm nhiên bên trong mang kèm theo là giải thoát cần gì chứ? đã lâu như thế năm tháng trôi qua cũng nên buông xuống, nên rời đi. chúng ta vốn liền không nên như thế tồn tại ở thế gian ở giữa, tiếp tục nữa, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận càng nhiều thống khổ mà thôi. ở nơi này tuyệt vọng thế giới bên trong giấy ruộng đã rất khó khăn, vì cái gì còn muốn cố chấp như vậy đâu? bị trói buộc thân ảnh, dùng giọng ôn hòa lại một lần nữa an ủi đồng thời cũng mang theo đối cái này thế giới thật là không, tuyệt không, liền xem như xuất hiện một chút ngoài ý muốn thì tính sao? một lần này người mới mỗi một cái cũng là bị thiên địa yêu quý đại khí vận hạng người, hiện nay. đã có hơn phân nửa người mới bị thôn phệ, Trí cao quy tắc chi lực sắp hướng tới Hoa Mỹ, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của ta. Vương Minh Dương khàn cả giọng gầm thét, tiểu thụ giống như khuôn mặt, bây giờ giữ tận vận mẹo đến cực hạ. Sau một khắc, bàn tay của hắn vung lên, bị trói buộc ở trên thập tự giá thân ảnh, trong nháy mắt hướng về mảnh không gian này chỗ sâu bay đi, dần dần biến mất ở hắc ám bên trong, bị vô tận quy tắc chi lực che giấu. Làm xong cái này, tiểu tiểu cử động sau đó, Vương Minh Dương ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mắt huyền quang kính trong hình. Bây giờ trong hình cảnh tượng đã lặng yên biến hóa. toàn thân tản ra minh quang giả là hòa thượng cầm trong tay thư quyển lại không hạo nhiên chính khí nho giả thư sinh cùng với cái kia tối sơ thần hồn biến mất hấp sát còn có mấy đạo được tuyển chọn tân người thân ảnh đều rối rít hiện lên hiện tại vương minh dương trước mắt đều không ngoại lệ chính là những người này cũng đã triệt để đã mất đi người sống sinh khí bị vĩnh viễn lưu tại thanh minh cao giáo bên trong vốn là thiên tài chính bọn họ khi lấy được trí cao quy tắc chi lực dưới sự trợ giúp mặc dù bọn mình có thể thực lực lại lấy được xưa nay chưa từng có nổ tung thức tăng trưởng đen kịt tĩnh mịch trong không gian vương minh dương tâm niệm vừa động cùng lúc đó. thật ở thanh minh cao giáo địa điểm bất đồng giả la bọn người bọn hắn đều là thân hình có chút ngừng một lát có loại phúc trí tâm linh một dạng cảm giác một đầu không hiểu xuất hiện tin tức hiện lên hiện tại bọn hắn trong lòng mỗi một người giết chết tất cả người mới mặc dù không biết đầu này nhiệm vụ đến tột cùng là ai ban bố thậm chí không rõ ràng đầu này nhiệm vụ xuất hiện nguyên do là cái gì nhưng bọn hắn lại một bộ nên như thế tư thái giá trị ở trên người bọn họ trí cao quy tắc trí lực tại thời khắc này cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh đứng lên không có mảy may do dự bọn hắn đồng loạt hành động không muốn chỉ hoãn nửa chút thời gian, thẳng đến lầu dạy học mà đi thầy chủ nhiệm trong văn phòng. Lê Ca sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Đường Tam Táng nói, thời gian không nhiều lắm, phát giác biến cố hắn, sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian. E rằng bây giờ, hắn đã bắt đầu động thủ muốn tiêu diệt tất cả người mới. Đường Tam Táng nghe vậy, không nói gì nhẹ gật đầu đen kịt thâm thúy đồng tử trong mắt, nhưng là từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Trong góc, hồi tưởng đến vừa rồi tên kia hiện thân phút chốc Đường Tam Táng trong lòng có một chút mới phỏng đoán. Khoe miệng, dần dần phát họa ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Đường Tam Táng khí vô cùng khẳng định mở miệng nói, tên kia. Sợ hãi. Lê Ca nghe vậy, trong mắt cũng là tinh quang lóe lên không sai. Xảy ra thai vạ lớn như vậy, có thể nói là nghiêm trọng uy hiếp đến thanh minh cao giáo bản thân. Cục diện như vậy phía dưới, hắn cũng không dám lấy chân thân xuất hiện. Không phải hắn không nóng nảy, mà là chính như đại sư ngươi lời nói, trong lòng của hắn đã sinh ra sợ hãi. 4. Chương 276: Xử lý một hồi thịnh đại đón người mới đến tối. Chương 276: Xử lý một hồi thịnh đại đón người mới đến từ tối. Trong phòng làm việc. Ngoại trừ dần dần sai lệch manh mối thương nhạc tiểu đạo sĩ, cùng với thật thà lưu tráng thực bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là người thông minh đôi câu vài lời. Liên Minh Bạch Đường Tam Táng cùng Lê Ca trong lợi nói thâm ý thanh minh Cao Giáo Hiệu trưởng cũng chính là vừa rồi hiện hóa khuôn mặt kia hắn cần phải chính là trường này bên trong đối với quy tắc chi lực trưởng khống quyền hạn lớn nhất tồn tại đồng dạng cũng là chịu đến thanh minh Cao Giáo bên trong trí cao quy tắc cứu hái. toàn bộ thanh minh Cao Giáo bên trong khó khăn nhất diệt trừ tồn tại bởi vì thanh minh Cao Giáo mặc dù trên danh nghĩa là một chỗ cấm khu có thể đặc thù tính chất làm cho người vĩnh viễn vô pháp quyến mất từ trên bản chất mà nói thanh minh Cao Giáo trung quy là một trường học nó tuần hoàn theo trường học nguyên tắc căn bản mà thân là Hiệu trưởng Vương Minh Dương. liên có được chế định tuyệt đại đa số quy tắc quyền lợi. Cùng lúc đó, hắn kỳ thực cũng đồng dạng là thâm thụ trí cao quy tắc trói buộc một người trong. Chỉ bất quá, dạng này gò bó đối với hắn mà nói, căn bản vốn không đủ vì đạo. Cơ hồ từ mỗi cái phương diện mà nói, thanh minh cao giáo bên trong trí cao quy tắc đối vương minh dương mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, vì cái gì hắn hội cảm thấy sợ hãi đâu? Đem toàn bộ hết thẻ tổng hợp sau đó đường tam táng bọn người lấy được đáp án đó chính là ngoại trừ thanh minh cao giáo quy tắc chi lực bên ngoài, cái kia cái gọi là hiệu trưởng, căn bản đừng không gì không thể. Không phải là Lê Ca dạng này hóa đạo cảnh, bản thân thực lực tuyệt luân cường giả, cũng không phải giống như Liễu Ngậu Yên hai nữ như thế, dị bẩm thiên phú dị nam giả. Bản chất của hắn, kỳ thực cùng trong trường học những cái kia cấp thấp quỷ vật nhóm như thế, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thủ. Muốn nói duy nhất đặc thủ, chính là hắn đầy đủ may mắn, bị Thanh Minh Cao Giáo chi cao quy tắc lựa chọn chúng, trở thành trường học này hiệu trưởng. Mà cái này, cũng chính là Vương Minh Dương, sở dĩ hội xuất hiện sợ hãi nguyên do chỗ, một cái dứt bỏ quy tắc chi lực che chở sau đó, gì cũng không phải ra hỏa. tự nhiên sẽ đối đường tam tàng cái này có thể không nhìn quy tắc chi lực tồn tại cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi bởi vì địa vị của hắn thực lực của hắn hết thể của hắn tại đường tam tàng trước mặt tựa hồ đều trở thành nói số sáu thầy chủ nhiệm trong văn phòng không khí trầm mặc bị lê ca lại lần nữa đánh vỡ ngươi định làm gì cần ta làm cái gì hắn hiển nhiên đã nhận rõ định vị của mình cho nên tư thái thả rất thấp mảy may không có tan đạo cảnh cường già cao ngạo có thể hay không triệt để phá vỡ thanh minh cao giáo cái này cấm khu hy vọng đều ở trước mắt hòa thượng này trên thân hắn vô cùng rõ ràng điểm này đến nỗi có thể hay không giúp đỡ điểm vội vàng, cái này cũng rất khó nói. dù sao, lê ca đồng dạng là chịu đến quy tắc hạn chế tồn tại đường tam táng trầm ngâm chốc lát nói, sát lục. chỉ cái này hai chữ, nhưng là nhường trong phòng tất cả mọi người lập tức biến kinh ngạc đứng lên. liễu Mộng yên cùng tô tiểu nhiễm càng là gắt gao lôi kéo đường tam táng cánh tay ánh mắt bên trong lân cần, không cần nói cũng biết. một bên lê ca, nhưng là như có điều suy nghĩ, cũng không có mở miệng điểm phá. hiện nay, hiệu trưởng vương minh dương khẩn trương cao độ dưới cục diện, hết thảy đều có thể tại hắn dám trong mắt. mặc dù chỉ có vẹn vẹn hai chữ. có thể liên tưởng đến phía trước đường tam táng đầu ngón tay lượn quanh quy tắc chi lực lê ca tâm lý liền đã có nhất định suy đoán đường tam táng trên người vòng nồng đậm quy tắc chi lực tám chín phần mười chính là hắn sát lục quỷ học sinh cùng quỷ các lao sư đạt được cứ việc không minh bạch nguyên do trong này nhưng lê ca chỉ biết là điểm này có lẽ là bọn hắn quyết thắng hy vọng cũng minh bạch đường tam táng cái gọi là sát lục ý nghĩa tất nhiên cái kia vương minh dương lớn nhất dựa vào hắn thân là hiệu trưởng trường học càng là nắm trong tay thao túng quy tắc lớn nhất quyền hạn như vậy nếu như nói hắn thân phận như vậy bị thay thế đâu hoặc có lẽ là xuất hiện một cái địa vị gần như cùng hắn ngang hàng tồn tại đâu. Lê Ca vô pháp tưởng tượng, đến lúc đó thanh minh cao giáo lại là một cái cái gì dạng của diện, nhưng chắc chắn, không thể so với bây giờ càng thêm hỏng bét là được rồi ta muốn, ta có thể ở phương diện này, vì ngươi cung cấp không nhỏ trợ lực. Đột nhiên, Lê Ca nhãn châu xoay động, nghĩ tới cái gì nói một chút. Đường Tam Táng ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ vui mừng ân. Xem ra, ít nhất trước mắt thầy chủ nhiệm Lê Ca, còn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Từ vừa mới bắt đầu đâu Đường Tam Táng là cũng không tính qua đa lợi dụng đối phương. Dù sao, thân là thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật. hắn trung quy là bị gò bó nhất cử nhất động có lẽ đều tại quỷ vật kia hiệu trưởng trong khống chế rất nhiều tình huống phía dưới cũng là thân bất do kỳ không thể đưa đến cái gì tác dụng cũng chẳng có gì lạ dưới mắt lê ca chủ động mời mệnh ngược lại để đường tam táng tới có chút hứng thú rất đơn giản ta có thể lợi dụng tự thân quyền lợi xử lý một hồi long trọng đón người mới đến tới tối lê ca trong mắt tinh quang phun trào nói ra ý nghĩ của mình Lời ấy vừa ra đường tam táng trong mắt đồng dạng tinh mang bùng lên hắn cần sát lục xử lý thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật dùng cái này tới tụ lại tràn ngập tại trên người bọn họ quy tắc chi lực nếu là muốn từng cái lần theo giết đến tận cửa đi vậy coi như quả thật quá chậm hơn nữa khoảng cách quá xa dưới tình huống đường tam táng cũng thử qua chính mình không nhìn quy tắc năng lực đem sẽ biến mất đây chính là hắn vì cái gì không lợi dụng cường hóa gia trì trực tiếp chỉnh ra mấy tôn khoa kỹ Phật, trực tiếp bắt đầu tàn sát nguyên do chỗ cũng là đường tam táng không có lựa chọn trực tiếp cùng thanh minh cao giáo vạch mặt nguyên nhân hắn có thể không nhìn quy tắc không giả nhưng cái này đồng dạng cũng là có cực hạn cùng hạn chế điểm này hắn vô cùng rõ ràng thanh minh cao giáo nhìn như chỉ là một trường học bộ dáng nhưng trên thực tế mảnh không gian này phạm vi có lẽ so với trước đây tư tuấn phong bố cục tiểu âm phụ đều còn rộng lớn vô biên hơn hành động thiếu suy nghĩ một khi nhường những quỷ kia vật nhóm triệt để bị quá nhiều tất cả trốn đi đó cũng không phải là cái gì quá tốt cục diện cho nên lê ca nói tới đón người mới đến thời tối không thể không nói cái này quả nhiên là một cái tuyệt diệu ý tưởng còn có cái gì là so đem quỷ vật nhóm tụ tập lại một chỗ trực tiếp bắt rùa trong hũ muốn tới được thoải mái đâu một hồi long trọng đón người mới đến thời tối đây chính là một ý đồ không tồi phật ra ta rất chờ mong à đường tam táng híp mắt nợ nụ cười một ngụm sâm mạch răng chân bóng hoàn mỹ nhiều tráng thực ba người, nhưng là phía sau sống lưng sinh ra nhàn nhạt ý lệnh đã từng gặp qua đường tam táng thủ đoạn chính bọn họ, trong đầu đã sinh ra một bộ kinh khủng hình ảnh, một cái bắp thịt quần cuộn tăng nhân đứng tại đón người mới đến tiệc tối trên mục giảng cùng đại gia thảo luận luân nữ, khi đó đoán chừng cũng không phải là chỉ đích danh trả lời, mà là trực tiếp khai thác cưỡng chế tính chất dạy học, phật quang sáng chói một cái tắt xuống, trực tiếp càn quét một mảng lớn cái chủng loại kia, trường hợp như vậy, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy, ẩn ẩn có chút nhỏ kích động đâu, nam chương hai không có so sánh, liền một có thương tổn. trương 277, không có so sánh liền một có thương tổn bất chi bất giác ở giữa đường tam táng người bên cạnh tựa hồ cũng đã bị hắn ẩn ẩn có chút mang đi chạy dán vẻ. nhất là thương nhạc tiểu đạo sĩ nghe được lê ca kế hoạch đón người mới đến tiệc tối sau đó ánh mắt rõ ràng biến hưng phấn lên tựa hồ đã đang mong đợi tiếp xuống trò hay diễn ra lại nói đường tam táng thu nụ cười lại ánh mắt rơi xuống lê ca trên thân nói tiếp thanh minh cao giáo từng ấy năm tới nay như vậy hiện tại rốt cuộc thu nạp bao nhiêu quỷ vật nghe được vấn đề này lê ca hơi suy tư phút chốc sắc mặt hơi có vẻ âm trầm hồi đáp ta không có kế hoạch qua nhưng ít ra đều sẽ vượt qua 10 vạn số quỷ vật. Ngay vậy, đường tam tàng trong mắt lệ mang lấp lóe, vượt qua 10 vạn, cái số này kỳ thực phóng tới bất kỳ địa phương nào, lấy nhân loại số lượng mà nói, cho dù là kinh khủng hồi phục thời đại, cũng không tính quá nhiều. dù sao, ở cái này tràn ngập nguy cơ thế giới, ban đêm không dám tùy tiện ra ngoài lắc lư dưới tình huống, lúc buồn chán tạo ra con người cũng là tình có thể hiểu. cho nên nhân loại số lượng cuối cùng còn là không ít, có thể dạng này một con số rơi vào một trường học bên trong liền có vẻ hơi kinh khủng, bất quá liên tưởng đến. trước đây thanh minh cao giáo cấm khu hình thành thời điểm vét sạch quanh mình hết thể nhân loại cùng với cái này vô số năm qua đều đang không ngừng chọn chúng nhân loại thôn vệ dạng này con số cũng là chẳng có gì lạ thậm chí có thể nói thanh minh cao giáo cái này cấm khu quỷ vật tốc độ tăng trưởng so với ngoại giới cũng không tính là nhanh dù sao nó mỗi một lần nhân loại được chọn số lượng đều cực kỳ có hạn có thể leo lên đến hiện nay cái số này hoàn toàn nhờ vào năm tháng dài đằng đăng bên trong tích lũy cùng với hiệu trưởng vương minh dương giã tâm bành trướng điều động số lượng như vậy quỷ vật ngươi có nắm chắc đem bọn hắn tất cả tụ tập lại một chỗ Như thế số lượng, phải một mảnh không gian không nhỏ mới có thể dung nạp a." Thương Nhạc tiểu đạo sĩ đưa ra nghi vấn. Lê Ca nhưng là có chút nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy thần bị nói, chờ lấy nhìn liền tốt. Lập tức, Lê Ca đưa mắt nhìn sang đường Tam Táng, ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ đường Tam Táng khẽ gật đầu một cái. Lê Ca nhận được ra hiệu sau đó, đi thẳng ra ngoài, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Thầy chủ nhiệm trong văn phòng. Trong lúc nhất thời lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Thương Nhạc tiểu đạo sĩ xác định Lê Ca trong thời gian ngắn sẽ không trở về sau đó. Hắn mới nhỏ giọng hướng về đường Tam Táng dò hỏi, "Có thể tin được không?" còn lại mấy người một nghe được vấn đề này cũng nao nhau đem ánh mắt ném đến đường tam táng trên thân trước mắt hòa thượng bây giờ chính là bọn hắn người lãnh đạo sinh tồn hy vọng đều ký thác ở trên người hắn dù sao thì là một câu nói nói gì nghe nấy liền xong việc mặc dù đeo kiếm nam tử cùng sa mỏng nữ nhân đều thuộc về ngoại giới thiên tri tiêu tử nhưng bọn hắn cũng đã triệt để buông xuống thuộc về thiên tài kiêu ngạo húng chi ở trước mắt cái này khi thì thanh tú khi thì chiếc ký hiệu nam học tăng nhân trước mặt thiên tiêu hai chữ phản phất chính là một chuyện cười đáng tin đường tam táng dùng hỏi lại ngước khí mang theo nhạo báng phun ra hai chữ như vậy đen kịt thâm thúy đồng từ con mắt nhưng là quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ nơi đó một bộ phong cách quỷ dị lộ ra kinh khủng khiếp người khí tức hoa tác bỗng nhiên đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc không sử dụng tuệ nhãn dưới tình huống vẫn là như vậy một bộ hoa trên núi rực rỡ tươi đẹp bộ dáng cơ hồ không có người biết tại xinh đẹp như vậy cảnh trí phía dưới đến tột cùng che giấu như thế nào dọa người sự thật mà lê Ca, lại dùng bức tranh hình thức cho thấy cái kia xấu xí sợ hai chân tướng hơn nữa một ngày lại một ngày nhìn chăm chăm bức tranh này sâu trong tâm linh cái chủng loại kia kháng cự là vô pháp che giấu cũng là đường tam táng từ đối phương ở sâu trong nội tâm nghe được âm thanh đối với cái này tràn ngập khí tức tử vong cùng minh Thổ không có khác biệt cấm khu lê ca rõ ràng cũng không thích dù là ở đây gần như cùng đỉnh sinh không có cái gì khác nhau lê ca đây là một cái ưa thích tiêu giao tự tại gia hỏa chỉ sợ hắn có thể tu luyện tới hóa đạo chi cảnh cùng hắn như vậy tâm tính cũng có chỗ liên hệ dù sao có thực lực mới có thể chân chính làm đến cái gọi là tiêu giao chỉ tiếc lê ca thực lực cuối cùng vẫn là không đủ đến mức đã rơi vào một phen này tủ trong lòng dưới mắt thấy được bại trừ cái này lồng giam hy vọng hắn một khỏa chết đi trái tim tự nhiên là một lần nữa bốc cháy lên hy vọng hòa diễm trong trường học này e rằng không có ai lại so với lê Cả Cà càng đáng tin hơn cũng không có ai lại so với hắn càng thêm hy vọng thanh minh cao giáo hủy diện đường tam táng ngữ khí bình tĩnh nói ra như thế hai câu nói thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người nhưng lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tam táng đệ đệ chúng ta kế tiếp làm như thế nào lấy được trả lời khẳng định sau đó liễu mộng yên gương mặt tuyệt đẹp bên trên lộ ra mấy phần vẻ mặt nhẹ nhõm mở miệng hỏi ân đường tam táng do dự một tiếng ngẩng đầu nhìn trời lộ ra vẻ suy tư trầm rãi nói đây chính là một đáng giá trầm tư vấn đề tại lê ca an bài tốt trận này đón người mới đến tiệc tối trước đây thời gian dài như vậy bên trong chúng ta xác thực nên làm chút cái gì tới đổi một ít thời gian a nói đường tam tăng thuần thục từ nạp giới bên trong móc ra nồi chén bầu buồn. cùng với một bộ hoàn thiện trù còn lại công cụ cộng thêm một bộ bếp nấu đường tam táng đầu vai tiểu thất chẳng biết lúc nào ánh mắt liền đã khôi phục được thiên chân khả ái mang theo một tia lốc manh trạng thái nhìn thấy đường tam táng bày ra đầy đủ hết công cụ sau đó khả ái ánh mắt trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên liên thấy nàng cũng đồng dạng thông thạo vô cùng từ chính mình nạp giới bên trong, từng món từng món hướng ra phía ngoài lấy ra lấy đồ vật, em bốn, ra nãy một, một, mười bốn, liêu ngọng yên cùng tô tiểu nhiễm cũng không thất thần, nhao nhao từ chính mình nạp giới bên trong, chọn chọn lựa lựa, bày ra đủ loại tiểu dáng tinh xảo nguyên liệu nấu ăn, ăn, cái này đều là các nàng hao tốn không thiếu công phu, tinh thiêu tế tuyển đồ tốt, tô tiểu nhiễm móc ra đi, phần lớn cũng là một chút tiểu la lụy yêu thích tinh xảo bánh ngọt, mà liêu ngọng yên nguyên liệu nấu ăn, nó như thế nào đây? chính là loại kia, loại kia trên thị trường có chút hiếm thấy, cùng với. phi thường tư bổ loại kia nhìn một màn trước mắt này thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người đã triệt để trừng mắt cầu nốc mặt mũi tràn đầy mê mang trên chán phảng phất viết một cái dấu hỏi thật to bọn hắn yên lặng dùng thần niệm nhìn lướt qua chính mình nạp giới lại nhìn trước mắt những thứ này giống như là ra ngoài chơi xuân như thế chuẩn bị đồ vật không biết vì cái gì thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người đột nhiên cảm thấy có chút đâm tâm đồng dạng là đi tới cấm khu người mới vì cái gì bọn hắn có thể như thế tiêu dao không bị ràng buộc cùng nghỉ phép như thế buông lòng mà chính mình lại chỉ có thể sợ hãi rụt rè trong lòng run sợ sống tạm đâu không có so sánh liền không có thương tổn. Bây giờ, đây quả thực là gấp trăm ngàn lần bạo kích chân thực tổn thương. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ cùng lưu tráng thực mấy người, trầm mặc không nói nhìn chăm chú một cái. Tiếp đó yên lặng rút vào trong góc gân. Bọn hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ không xứng cùng trước mắt mấy người hô hấp đồng dạng không khí ạ cổ sáu. Chương 278, Liễu ngọc Yên thần cấp chủ nghệ. Chương 278, Liễu ngọc Yên thần cấp chủ nghệ. Người với người, thường thường không thể một cảm khái mà nói. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ bọn người, bọn hắn cảm giác mình giống như là đau khổ phấn đấu hứa kiểu, mới ra đời tiểu thanh niên, mới vừa mới đứng ở trên hàng bắt đầu. mà đường tam táng giống như là đã có thể tại toàn bộ thế giới bên trên quấy lộng phong vân tài chính cự ngạc thật sớm liền đứng ở điểm kết thúc online loại chuyện này nói như thế nào đây cũng rất để cho người ta tuyệt vọng vì thế tại chỗ mấy người ngược lại cũng không phải loại kiệt để tâm vào chuyện vụn vặt ra hỏa không phải vậy vẹn vẹn chỉ là cùng đường tam táng trung đụng cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể sẽ sinh ra tâm mà thai hỏa ngầm tới liễu Ngộ yên thuần thục đem cái thất gỗ các thứ bày ra tốt tiếp đó đem tự cầm ra một loạt nguyên liệu nấu ăn bắt đầu xử lý đứng lên nhìn thấy một màn này tô tiểu nhiễm Theo bản năng lui về phía sau hơi co lại ôm mình điểm tâm nhỏ, cùng tiểu thất núp ở ghế salon trong góc gần đây nếu là đường tam táng tự mình xuống bếp lời nói. Hai thằng nhóc, vậy vẫn là có hứng thú nhấm nháp một chút tam táng đại sư tay nghề. Liễu Ngọc Yên đi đã trải qua nhiều lần thử độc, tại chỗ qua đời sau đó. Hai cái tiểu la lụy đã khác sâu nhận thức được, Liễu Ngọc Yên chủ nghệ cường hắn chỗ. Nhấm nháp là cũng lại không thể nào thưởng thức. Các nàng cũng không phải đường tam táng như thế, mách độc bất xâm thể chất đặc thủ. Mỗi lần ăn xong liền phải qua đời một hồi thể nghiệm, có thể cũng không lớn mỹ diệu. Các nàng thậm chí một trận hoài nghi liễu mộng yên phải chăng còn đủng có quan hệ với chủ nghệ đặc thù dị năng Bằng không mà nói Bằng cái gì tất cả mọi người là dùng phổ thông gia vị người khác làm ra chính là mỹ vị ngon miệng vô cùng mê người mỹ thực liễu mộng yên làm ra nhưng là liền tiểu cương thi đều có thể đánh ngã cư phẩm nhìn xem liễu mộng yên đầy nhiệt tình bắt đầu làm việc đường tam táng nhưng là khỏe mắt có chút run rẩy, lại cũng không nói cái gì nguyên bản đâu thật sự là hắn là đánh nhân cơ hội này hơi buông lòng một chút ý nghĩ tới bất quá bây giờ liễu mộng yên tự mình xuống bếp sau đó buông lòng cái gì có lẽ liền không tồn tại thương nhạc cũng như tráng thực mấy người nhìn trước mắt hơi có chút quỷ quyệt lên không khí có chút không hiểu ra sao không có thử độc qua chính bọn họ đương nhiên sẽ không biết liễu mộng yên chủ nghệ uy lực đây chính là không nhìn tu vi cảnh giới toàn phương diện độc hại kinh khủng năng lực không bao lâu đi qua đường tam táng tiêu tốn thời gian bồi dưỡng sau đó liễu mộng yên chủ nghệ cảnh giới tựa hồ sớm đã chiếm được 10 phần trưởng thành ít nhất chế tác món ngon về thời gian bên cạnh liền rút ngắn thật nhiều không ít hơn nữa mỗi một món ăn bây giờ nhìn đi lên ngược lại là màu sắc tỷ lệ để cho người ta rất có món ăn chỉ là tương đối kỳ quái là mỗi một món ăn không biết vì cái gì đều để người người không ra mùi vị bộ dáng cuối cùng tại một đạo màu sắc hơi có vẻ quỷ dị thế mà hiện ra màu xanh thấm cà chua xúc trứng xem như kết thúc công việc sau đó sở dĩ còn có thể nhận ra là cà chua xúc trứng đó hoàn toàn là bởi vì thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người chính mắt thấy liễu ngọc yên đánh xuống trứng gà cùng với cắt được hiếm bể cà chua đường tam táng lấy ra cái bàn nhỏ phía trước bây giờ hết thể trưng bày mấy chục đạo liễu Mộng yên chú tâm thanh chế món ăn màu sắc ngăn nắp đã từng là khó mà vào mắt bộ dáng xo so ra hiển nhiên là có mười phần tiến bộ chư vị xin mời Đường tam táng có chút chật vật nuốt ngụm nước miếng ngựa khí có chút phát khổ nói a cái này thương nhạc tiểu đạo sĩ cũng có điểm có chút không tốt ý tứ tam táng sư phó đều không có động đũa bọn hắn tốt như vậy trước tiên ngoạm ăn đâu đại sư ngươi lao khổ công cao các loại sẽ còn có một hồi khổ chiến muốn đánh ngày trước tiên ăn xong nghỉ ngơi lưu tráng thực vẫn là bộ kia thật thà bộ dáng không sai không sai đợi lát nữa còn muốn dựa vào đại sư ngươi đây đại sư ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức chúng ta có ăn hay không cũng không đáng kể đeo kiếm nam tử cùng sa mỏng nước nhân cũng là vội vàng đồng loạt cùng văn nói Cho dù đối với trước mắt chân tu bọn hắn cũng vẫn là hơi có một chút như vậy ý động. Bất quá. Trước mắt những vật này. Rõ ràng chính là cái kia vũ mị đến cực điểm nữ tỷ, chuyên môn vì đại sư chuẩn bị. Bọn hắn tự nhiên là không được tốt ý tứ kiếm một chén canh á cái này. Đường tam táng khỏe mắt có chút run dày, nhìn lên trước mặt cái này một bàn lớn thuốc bổ. Dù hắn bách độc bất sâm cũng cảm thấy trong miệng có chút hiện đắng tam táng đệ đệ ôn nhuận như nước, tràn ngập mong đợi âm thanh ở bên thai vang lên. Nhường đường Tam Táng so đá kim cương đều phải cứng rắn vô số lần xương cốt, đều cảm thấy có chút có chút tê dại đối mặt bên cạnh cực phẩm Nữ Tỷ có hào ý cộng thêm như vậy một ôm lấy cánh tay mình, khiến cho hám sâu ấm áp cùng mềm mại bên trong cảm giác mỹ nhân hào ý, làm sao có thể cự tuyệt? Ăn. ông thấy chết không sờn tâm thái Đường Tam Táng lấy phong quyển tàn vân một dạng tốc độ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cảm thụ được trong miệng cái kia trong mối cảm xúc nổn ngang phong phú hương vị, hắn chỉ có thể yên lặng cảm khái, Liễu Ngậu Yên tài nấu nướng quả nhiên là đảo ngược trưởng thành, màu sắc càng xinh đẹp, hương vị liền càng phát một lời khó nói hết nớp. Sau khi cơm nước non nê. Đường Tam Táng vô lực bị Liễu Ngọc Yên đỡ lấy có cắp ngã xuống trên ghế salon. Hai cái tiểu la lị nuốt ở một bên run lẩy bẩy, nhìn chăm chú một cái, phân biệt nhìn ra trong mắt đối phương sợ. Liền Tam Táng lần này đều vẻ mặt như thế, nếu là các nàng cũng thử một chút lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, căn cứ vào định luật mù phi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn thường thường liền sẽ tùy theo mà đến. Nhìn trên bàn còn còn sót lại không thiếu món ngon, Liễu Ngọc Yên nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, đem ánh mắt ném đến hai thằng nhóc, cùng với mũ quan bên trên trồn trên thân. ngự tỉ khí chàng đối với tiểu thất cùng tô tiểu nhiễm hai cái tiểu la lị mà nói rõ ràng vẫn là vô cùng chi có áp chế tính đều không cần ngôn ngữ hai cái tiểu la lị liền trên mặt mang thảm hề hề biểu lộ làm ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ đi tới cái bàn trước mặt run run trắng non tay nhỏ nắm đũa phảng phất có vạn cân trọng đồng dạng nửa ngày cũng không ngẩng lên được đến nỗi trực tiếp chạy đến trên mặt bàn sử dụng tốt kỳ tạp tư lan mắt to đánh giá món ngon trắng như tuyết trồn thì lại là có chút dáng vẻ nhau nhau muốn thử một bên mong chờ nhìn thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người bây giờ cũng là phát hiện có chút rất không thích hợp dáng vẻ thân là tam táng đại sư người mình hai cái này tiểu la lị tựa hồ đối với vị này ngự tỷ chế tác mỹ thực phá lệ mâu thuẫn bộ dáng bất quá nhìn tam táng đại sư mặc dù sắc mặt có chút cổ quái có thể tựa hồ vẫn là ăn đến rất thơm đó a nghi ngờ như vậy xuất hiện ở trong đầu của bọn họ mai đến không rõ ràng cho lắm trắng như tuyết trồn cuối cùng không có thể chống cự lại mỹ thực dụ hoặc tay nhỏ nâng lên một cái chân phẩm bào ngư ăn tươi nuốt sống nhét vào trong miệng tiếp đó thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người liền thấy được một màn kinh người trôn thân thể trong phút chốc trực tiếp kéo căng thẳng tắp, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc đều trực tiếp nổ anh. Theo chồn ngắn ngủi một tiếng anh minh, cái kia tạm tư lan trong mắt to, chạy xuống hối hận nước mắt ba kít một chút. Tiểu chôn thẳng tắp ngã xuống trên mặt bàn, tiểu xảo khả ái thân thể, còn thỉnh thoảng run rẩy như vậy một chút. Một màn như vậy, trực tiếp nhường thương nhạc bọn người, lưng phát lạnh, dùng mình một cái. Nhìn về phía đường tam táng ánh mắt, biến càng phát kính sợ đứng lên. Đại sư không hổ là đại sư, liên tu luyện có triển vọng, đã đạt đến lấy phong trình độ trồn đều có thể một ngụm thả lật món ngon. Tam táng đại sư gần như tiêu diệt hơn phân nửa. cũng chỉ chỉ là có chút ăn quá no dáng vẻ đây chính là trên người ta lộc cộc thương nhạc mấy người chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng theo bản năng lui về phía sau mấy bước nguyên bản còn đối những thức ăn này hơi có chút nếm thử dục vọng bọn hắn bây giờ đáy lòng triệt để bỏ đi ý nghĩ như vậy mà nhìn thấy xung phong đi đầu trồn thảm trạng hai cái tiểu la lị, một trái tim đều tại run dày lên các nàng không muốn qua đời thật sự không muốn a phanh ba đang lúc hai nữ lề mà lề mề tính toán manh hôn quá quan thời điểm kèm theo tiếng vang kịch liệt bị giam lại thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc ứng thanh mở ra trong phòng một đám người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lại là hắn cái này sao có thể hòa thượng này khí tức không thích hợp vô cùng không thích hợp như tráng thực cùng beo kiếm nam từ ba người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc xa mỏng nữ nhân càng là phát hiện cửa ra vào hòa thượng kia quỷ dị chỗ hắn e rằng đã bị thanh minh cao giáo đồng hóa hơn nữa cùng những cái kia bình thường quỷ vật không hoàn toàn giống nhau thực lực của bọn hắn chẳng những không có bởi vì bỏ mình hóa thành quỷ vật mà hạ xuống ngược lại tăng lên không thiếu thậm chí thân thể cũng tựa hồ cũng không phải là đơn thuần hồn thể đơn giản như vậy đại gia phải cẩn thận Thương nhạc tiểu đạo sĩ từ bên hông túi bách bảo bên trong móc ra một cái tạo hình cổ quái kính mắt mang ở trước mắt, tựa hồ nhìn trộm ra cửa hòa thượng kia một chút nội tình. Hướng về đám người cảnh cáo nói: Thân là đạo môn thiên tài, nắm giữ tấm lòng son hắn, rõ ràng bị đạo môn rất nhiều tiền bối cưng chiều Đường Tam Táng trong lúc vô tình nhìn trộm đến tiểu đạo sĩ bên hông chớ túi bách bảo bên trong bộ dáng, Chật chật chật. chỉ có thể nói đạo môn đó là thật vậy giàu đến chảy mỡ. Đường Tam Táng đều hơi có như vậy một chút xíu tâm động, có loại muốn gõ ám côn ý niệm, đã không chỉ một lần manh động. Một cái tiểu tiểu pháp tướng cảnh đạo sĩ trên thân mang những bảo vật kia. cũng đã ẩn ẩn có thể uy hiếp được đại trần thế quả cảnh giới tồn tại đương nhiên cũng chỉ chỉ là uy hiếp mà thôi hơn nữa luyện chế loại kia duy nhất một lần tiêu hao cường lực bảo vật cần thiết trả ra đại giới cũng là cực kỳ trầm trọng bất quá bởi vậy có thể thấy được thương nhạc tại toàn bộ đạo môn địa vị ngược lại là đúng như là cùng sư phụ nàng hải minh thăng lợi nói như thế không thể lay động có lẽ tương lai cái này tiểu đạo sĩ có khả năng sẽ trở thành đạo môn đạo tử cũng nói không chắc cùng phật môn khác biệt cơ hồ mỗi một tòa thành chỉ phật môn chi mạch, cũng có tuyển bạt phật tử quyền lợi đạo môn nhưng là không phải vậy đạo gia có ba vị trí cao thiên tôn tổng lĩnh hết thảy đạo môn tín ngưỡng. cho nên đạo tử chi vị cũng chỉ cái này chỉ có ba cái hắn thân phận địa vị cùng phật môn tương đối tự nhiên là không thể so sánh nổi cho nên đi đường tam táng sở dĩ không có làm thật gõ thương nhạc tiểu đạo sĩ si an côn nguyên nhân cuối cùng đâu tự nhiên là vì cùng tiểu đạo sĩ si thành lập được quan hệ tốt hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm mặc dù tha tâm thông đối với nắm giữ tấm lòng son thương nhạc đồng thời không dùng được nhưng đường tam táng cũng có thể cảm nhận được tiểu đạo sĩ si đối với mình tính ngưỡng cùng sùng bái cái này như vậy đủ rồi cùng tương lai đạo môn đạo tử đánh tốt quan hệ như vậy đến lúc đó chính mình đưa ra một điểm cái gì nhìn mượn đọc một chút nói nhà thần thông các loại ý nghĩ tiểu đạo sĩ hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. em muốn từ lúc kiến thức trương hợp đạo cái kia kỳ kỳ quái quái nhất khí hóa tam thanh chi thuật sau đó đường tam táng tự nhiên là không thể tránh khỏi đối đạo ra rất nhiều thần thông sinh ra lòng hiếu kỳ cùng mãnh liệt hứng thú mặc dù hắn là một tên hòa thượng nhưng dựa theo sát sinh phật một mạch tôn chỉ đến xem tựa hồ cũng không có cấm bọn hắn học tập đạo gia thần thông quy định đặc thù a nam sơn giả yêu tăng quát to một tiếng cắt đức đường tam táng dần dần bay xa suy nghĩ ẩn chỉ là một cái giả la hòa thượng dù là đã bị thanh minh cao giáo cải tạo cường hóa cũng đồng dạng không dẫn nổi đường tam táng quá nhiều hứng thú bất quá đối phương vội vã như thế muốn muốn tìm chết tam táng đại sư tự nhiên vẫn là không ngại tiện đưa đối phương đoạn đường ha ha ha Quát lớn sau đó ngay sau đó là vài tiếng đắc ý cười lạnh giá la trên mặt mang theo trước nay chưa có tự tin không nghĩ tới à bần tăng mặc dù bị ngươi trọng thương chẳng những không có bỏ mình lại ngược lại được cơ duyên to lớn bây giờ bần tăng làm siêu độ ngươi cái này sơn yêu tăng đến nỗi mấy vị này nữ thí chủ đi ha, ha, ha. gia la hòa thượng trên mặt lộ ra mấy phần ngân kiếm nụ cười trong ánh mắt càng là mang tới không chút kiên kỵ vẻ tham lam tựa hồ bị thanh minh cao giáo cải tạo sau đó chính hắn nội tâm âm u cùng gian ác cũng đồng thời bị triệt để thả lớn đến cực hạn cái gọi là phật môn thanh quy giới luật cũng sớm đã không biết bị giả lan ném tới nơi nào lời ấy vừa ra liêu ngọc yên cùng hai cái tiểu la lị trên mặt lập tức lộ ra vô cùng biểu tình chẳng ghét. nếu như không phải năng lực của các nàng hoàn toàn bị quy tắc chi lực áp chế như vậy Liễu ngọc yên hoàn toàn không ngại triệt để hiện ra một chút chính mình thánh quang thiên sứ tư thái nhưng trước mắt hòa thượng này bị thánh quang tịnh hóa được không dư thừa một tia cạn bã nói xong a đường tam táng thanh âm lạnh như băng văng lên rét lạnh ánh mắt rơi vào già la hỏa thượng trên thân chẳng biết tại sao nguyên bản hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng giả la tại đường tam táng một đạo ánh mắt phía dưới lại là lập tức liền túng một nửa trong lòng càng là không hiểu máy động chính là muốn nói điểm cái gì tới hỏa dịu lúng túng hắn còn chưa mở miệng đường tam táng thanh âm lạnh như băng liền lần nữa lại vang lên không quan hệ chưa nói xong ngươi cũng không cần nói nữa thoại âm rơi xuống Già la con ngươi lập tức co lại như cây kìm vô hạn sợ hãi ở tại trong lòng điên cuồng tuôn gia trong mắt mọi người đường tam táng chỉ là nhẹ nhàng một trường vô gia có thể rơi vào giả la trong mắt nhưng là một mảnh phật quan rực rỡ phật pháp vô biên vĩnh hằng phật quốc chỉ bất quá ở đó phật quốc bên trong không có phật đà không có tăng chúng lộ ra đến vô cùng tinh mịch dù là cùng trong ấn tượng có có chút tranh lệ già la trong lòng cũng là trong nháy mắt hiểu ra trước mắt hòa thượng này vận dụng thần thông rõ ràng chính là phật môn bí mật bất chuyển trưởng trung phật quốc không ba khan cả giọng tiếng kêu thảm thiết từ già la trong miệng truyền ra hắn muốn dây dùa, nghĩ muốn trốn khỏi ở đây có thể đối mặt Phật quốc chơn ác, chỉ là sức người, làm sao có thể chống lại? Dù là, trước mắt tòa này Phật quốc đều chưa hoàn toàn hình thành sáu. Đơ khu khu, vì không ngừng trương, đây là hai hợp một đại trương tiết, cho nên đổi mới muốn một chút, xin lỗi, chương 279, cao tinh nhẹ bén lộ tuyến trưởng trung Phật quốc. Chương 279, cao tinh nhẹ bén lộ tuyến trưởng trung Phật quốc. Thương Nhạc tiểu đạo sĩ trong tay đã sớm móc ra bảo vật, còn chưa kịp sử dụng. Bị thanh minh cao giáo chỗ cải tạo giá trị, một thân thực lực thẳng bước tiểu Trần Thế Quả đỉnh phong giả la. Cứ như vậy biến mất. Gọn gàng. thậm chí ngay cả dây ruột đều không làm được. Lưu Trang thực một đoàn người nhìn về phía đường Tam Táng ánh mắt càng ngày càng kính ngưỡng, kính sợ. Nếu như nói phía trước đối đường Tam Táng xung kính, là bởi vì hắn có thể không nhìn thanh minh cao giáo cái kia chí cao quy tắc tính gạt thủ. Như vậy hiện tại liền nhiều hơn đối đường Tam Táng thực lực cường đại kính sợ, không nhìn quy lại chỉ có thể đủ đại biểu gạt thủ. Mà thực lực mới là cái này thế giới bên trên có khả năng nhất để cho người ta công nhận đồ vật. Rất rõ ràng, đường Tam Táng chính là thuộc về loại kia, tức nắm giữ cường hành thực lực đáng sợ, bản thân còn cực kỳ tồn tại gạt thủ. Kẻ như vậy tại tu sĩ giới. thường thường đều có một loại sương hô gọi là thiên mệnh chi tử loại người này đó chính là thuộc về lao thiên gia con tư sinh thiên mệnh sở trung khí vận chỗ tụ thuộc về người bình thường thậm chí là tu sĩ đều hoàn toàn vô pháp lý giải tồn tại có thể nói là lão thiên gia đem cơm trực tiếp đút tới trong miệng còn thân thiết phụ trách lao cho người miệng cái chủng loại kia lưu tráng thực bọn người cũng đồng dạng là viêm quốc cảnh nội hiếm thấy thiên tri tiêu tử nhưng bọn hắn cùng đường tam táng dạng này thiên mệnh chi tử tương đối đồng dạng có khác nhau một trời một vực đối mặt đường tam táng loại tồn tại này trên cơ bản liền hai cái chuẩn tắc cùng là địch hồn phi phách tán cùng là bạn gặp giữ hóa lành đáng sợ nhất một điểm là quan hệ như vậy cùng hắn thực lực của bản thân mạnh yếu cũng không quá lớn liên quan cái gọi là đánh tiểu nhân tới lao xáo lộ như vậy đối với phổ thông tu sĩ mà nói có lẽ là chí mạng đối với thiên mệnh chi tử mà nói thì lại căn bản không phải vấn đề nhận được thượng thương che chở tồn tại sao lại là sức người có thể chống lại Liên như là thanh minh cao giáo bên trong hiệu trưởng vương minh dương rõ ràng bất quá là không thể bình thường hơn quỷ hồn mà thôi vì cái gì lại có thể bị lê ca dạng này hóa đạo cảnh cường giả xưng là thiên mệnh không chính là bởi vì thanh minh cao giáo trí cao quy tắc chú ý lại với hắn nhưng hắn có ở nơi này một phương thế trong giới hạn gần như lực lượng vô địch bây giờ đi lưu tráng thực bọn người xem như miễn cưỡng nhìn minh bạch nhìn như bây giờ là thanh minh cao giáo bên trong nhân loại cùng quỷ vật tranh đấu trên thực tế chính là hai thiên mệnh chi tử ở giữa chiến đấu mà thôi cũng không biết vị kia càng chịu đến lao thiên gia trung ỷ lại sáu phật quang rực rỡ phật pháp vô biên kim sắc trong quốc gia thần thánh huy hoàng uy áp thiên hạ ở tòa này phật quốc bên trong nhiều hơn một thân ảnh đương nhiên đó là cái kia giả là tăng nhân hắn giờ phút này bị thanh minh cao giáo cải tạo huyết nhục chi khu đã sớm tại bị trấn áp tiến vào một phe này Phật quốc phía trước, Liên triệt để tịnh hóa xóa đi. Còn sót lại chỉ có giả la thân hồn, thân mang một bộ mục mạc sa di trang phục, chắp tay trước ngực, miệng tụng chân kinh. Lấy hắn không đáng kể tu vi, vì Phật quốc này cường thịnh, không biết ngày đêm nỗ lực, cứ việc hắn đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bây giờ giả la đã triệt để đã mất đi bản thân nghiệm. trở thành nhất tôn Phật quốc nội sa di khôi lỗi, cả ngày chỉ biết là tụng kinh lễ Phật cái chủng loại kia. Rõ ràng lấy giả la dạng này mà hàng, bị trấn áp tiến vào đường tam táng trưởng trung Phật quốc sau đó, liền tăng nhân địa vị cũng không tính. Em muốn. bị thanh minh cao giáo đề thăng sau đó gần như có được tiểu trần thế quả cảnh giới đỉnh cao giả la rơi vào trưởng trung phật quốc sau đó cũng chỉ có thể tính toán làm một cái tiểu tiểu sa di đường tam táng sở vớt lấy cái cằm, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhà mình cái này sát sinh phật tổ sư gia chiêu này trưởng trung phật quốc dã tâm không thể bảo là lạ không lớn đi được con đường vẫn là cao tinh nhạy bén cái chủng loại kia hơn nữa là thuộc về cao tinh nhạy bén bên trong thực phẩm đường tam táng chính mình cũng rất khó tưởng tượng đến tổn cùng cái gì dạng tồn tại bị trấn áp tiến vào chính mình trưởng trung phật quốc sau đó mới có thể đảm đương nổi phật vị trí đâu mơ hồ tới lạc yên tràn ngập tại đường tam táng nội tâm nhưng trong lòng của hắn có chút có chút rung động mặc dù đã biết được đối sát sinh phật tổ sư gia đã từng trải qua hành động vĩ đại thế nhưng là đem cái kia cực lạc thế giới bên trong chân chính phật đà chấn áp ở trường trung phật quốc cường đại bản thân thực lực như vậy có thể cũng không phải là để cho người ta kinh hãi đơn giản như vậy cao cao tại thượng phật cực lạc thế giới bên trong phật hắn nhóm có thể không phải nhân gian tu sĩ hắn bí lực càng không phải là người bình thường có thể lý giải sát sinh phật tổ sư gia có thể phá hư mà lên đánh vỡ cái này phương thế giới giam cầm đăng nhập phía kia thần bí thế giới thì cũng thôi đi Giết đến phật đá huyết lệ mấy ngày không dứt cũng đã chứng minh hắn thực lực kinh khủng nhưng trấn áp cùng với đem chân chính phật đều cho độ hóa tiến vào chính mình trưởng trung pháp quốc cái này có thể cùng đơn tuần sát lục khác biệt có thể chứng thành chân phật chính quả tồn tại cho dù là tại cực lạc thế giới bên trong hắn nhóm thực lực tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng cho dù là đường tam táng bây giờ ở nhân gian bên trong hiếm có những người có thể uy hiếp hắn hắn cũng không cho rằng ở đó không biết thế giới thần phật lại là dễ đối phó mặt hàng đơn giản dù chỉ là nhất tôn la hán quả thật từ cái kia một phương thế giới đi tới nhân gian e rằng đều sẽ là tuyệt đối tồn tại vô địch càng lạ như thế suy nghĩ rất nhiều đường tam táng đối với nhà mình tổ sư ra thực lực cũng liền càng phát hiếu kỳ nhất tôn từ nhân gian đi ra sát sinh phật lại có thể quay đến long trời lở đất hùng có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ phật môn thực lực kinh khủng trở thành phật môn lớn nhất cấm kỵ dạng này tốc độ phát triển đơn giản so ngồi tên lửa đều còn nhanh hơn vô số lần a mấu chốt nhất một điểm là dạng này sát sinh phật tổ sư ra đến cuối cùng cũng vẫn như cũng là bạn không thể không kéo lấy thân thể tàn thế về tới nhân gian bố trí hậu chiêu sau đó, vẹn vẹn chỉ còn lại một tia tàn niệm không ngừng luân hồi. hắn trước đây đối mặt địch nhân, lại là bực nào nhân vật đáng sợ. Đường Tam Táng suy nghĩ, dần dần có chút bay xa, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. một màn như vậy, tự nhiên chạy không khỏi. Liễu Ngậu Yên quan sát Tam Táng đệ đệ, là có cái gì biến cố à? Liễu Ngộ Yên âm thanh ôn nhuận như nước, mang theo nồng nặc vẻ ân cần hô suy nghĩ bị đánh gãy. Đường Tam Táng lại không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại là thật dài nổ ngụm trọc khí nói, không, không có đổi nguyên nhân, chỉ là nghĩ đến một vài thứ. Liễu Ngậu Yên nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ là trong lòng. không hiểu lo lắng có thể làm cho tam táng đệ đệ thể hiện ra loại trạng thái này sự tình. tuyệt đối sẽ không đơn giản trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác càng phát lệnh đường tam táng cảm thấy thoải mái dễ chịu tựa hồ đối phương đang lấy cử động như vậy nói với mình vô luận như thế nào nàng cũng hội làm bạn tại bên cạnh mình đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên tâm tình trong nháy mắt hoan nhanh hơn rất nhiều hơn chuyện tương lai tương lai đi giải quyết bây giờ nghĩ được nhiều hơn nữa cũng bất quá là tăng thêm phiền não Huống chi nhà mình tổ sư gia cũng đã cho mình bày xong đường nằm ngựa cảm giác kỳ thực cũng không cái gì không tốt năm Chương 280, U Linh tái hiện, tỉnh lại. Chương 280, U Linh tái hiện, tỉnh lại. Cùng những cái kia tự cho mình siêu phàm, cho là mình là thiên mệnh sở quy người khác biệt đường Tam Táng có lẽ là bởi vì xuyên qua nguyên nhân đối với định vị của mình, ngược lại là phá lệ rõ ràng. Trên người mình đủ loại thần dị, đại đạo đường bằng phẳng các loại. Toàn bộ hết thảy, nhìn qua đều có quá nhiều bị an bài tốt vết tích. Giống như là có một cái vô hình cự trường, tại thôi động hết thảy phát triển. Thân là một cái mặc dù không thể nào thích xem sách, lại phá lệ ưa thích đủ loại tiểu thuyết xuyên việt giả đủ loại thuyết âm u, đường Tam Táng có thể nói là lý giải rất sâu. sẽ không đần độn cho là mình quả thật liền phá lệ đặc biệt thiên mệnh sở quy có câu nói là cho tới bây giờ cũng không có miễn phí ban cho tất cả ban cho từ vừa mới bắt đầu liền tiêu chú bằng giá chỉ là như thế nào hoàn lại tạm thời không thể biết được mà thôi ở vào cái này kinh khủng khôi phục quỷ dị vô tận thế giới bên trong đường tam táng lấy lớn nhất ác ý tới ước đoán hết thảy cũng hoàn toàn không có cái gì vấn đề hắn nói định vị của mình càng rõ ràng đó chính là quân cờ mà lại là một khỏa phi thường trọng yếu quân cờ Chút tự tin này đường tam táng vẫn phải có dù sao chính mình từ rời núi đến bây giờ mới trôi qua thời gian bao lâu Liên đã có đừng một đời người có lẽ đều tu luyện không tới thực lực cảnh giới đủ loại cường hoành pháp bảo càng là một đống lớn đây nếu là nói ra, sợ rằng sẽ tại tu luyện giới, nhấc lên một hồi siêu cấp đại chấn động. Không thiếu tu sĩ, tại chỗ tâm ma này sinh đều chẳng có gì lạ đương nhiên. Sở dĩ có thể làm đến trình độ như vậy đường Tam Táng đem hắn xem là, sát sinh Phật tổ sư ra, cùng một ít thần thần bí bí tồn tại một hồi sắp đặt. Thậm chí, trận này sắp đặt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới cái chủng loại kia, nhân gian, thần giới, Phật thủ vân vân. E rằng đều sẽ bị cuốn vào bất kỳ sinh linh e rằng đều ở đây một hồi bố trong cục đến nội trận này bố cục nên do còn không biết bất quá có thể khẳng định là phật môn chắc chắn lâm vào trong đó dù sao sát sinh phật tổ sư ra cùng phật môn ở giữa ngọn nguồn. nếu như sắp đặt đều không mang tới phật môn lời nói cái kia là thật khả năng không lớn thân là bố trí này bên trong rất là trọng yếu một con cờ đối với mình đế vị hắn có phi thường rõ ràng phán đoán đủ loại dấu hiệu đều cho thấy một mâm này đầy đủ cải thiên hoán địa trong ván cờ hắn tuyệt đối là không thể thiếu cái kia một vòng cho nên có đôi khi nằm ngửa không có cái gì không tốt người trước trồng cây người sau hái quả đường tam táng cái này thuộc về là tiền nhân không chỉ có đem thụ cắm tốt càng là liền đình nghỉ mát các loại đều cho dựng tốt hắn đi lên liền có thể trực tiếp nằm hưởng thụ loại kia ẻm đãi ngộ như vậy dù là biết rõ là quân cờ bị người ta phát hiện chỉ sợ cũng phải có vô số người tranh cướp giành giật muốn trở thành con cờ như vậy à thật là thơm định luật vĩnh không lỗi thời nhưng tiếc là chính là quân cờ cũng không phải ai đều có thể làm điều này cũng làm cho đường tam táng một trận hoài nghi trên người mình đến tột cùng tồn tại cái gì dạng tính có thể đáng giá nhường sát sinh phật tổ sư ra. thoái phí nhiều như vậy tâm viết. lấy hắn tới tiến hành sắp đặt đâu nghi vấn như vậy trong thời gian ngắn hiện nhiên là vô pháp nhận được câu trả lời hơn nữa có thể làm được thời điểm đường tam táng vẫn sẽ lựa chọn từ trên bàn cờ nhảy thoát đi ra mặc dù năm ngửa cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu có thể so với quân cờ và kỳ thủ thân phận hắn vẫn là càng thêm có khuynh hướng cái sau sáu sàn sạc sàn sạc thương thú lâm hải kèm theo gió nhẹ nhẹ thổi phát ra trận trận làm cho người sợ hãi âm thanh bích lục lâm hải thản ra sinh cơ mừng mừng dưới ánh mặt trời từ chỗ cao quan sát xuống là như thế khiến cho người tâm thần thanh thản cảnh sắc đáng tiếc là như vậy cảnh trí đã có rất ít người có thể thưởng thức. Bàn căn thác tiết lâm hải bên trong một đầu hát sắp yến đường cái lộ ra như thế không hợp nhau. Bất quá theo trên đường cái một chiếc kia in khang xuất phó quảng cáo xe buýt càng chạy càng xa. Sau lưng nó hắc yến đường cái cũng đồng dạng đang chậm rãi tiêu thất. Xe buýt phía trước trong rừng căn bản không có con đường khắp nơi cũng là bàn căn thác tiết dễ cây cùng với quái thạch gầy trơ xương gò nhỏ có thể theo xe buýt không ngừng tiến lên. Nguyên bản địa hình phức tạp tựa hồ bị lực lượng thần bí nào đó thay đổi hóa thành bằng phẳng rộng lớn hắc yến đường cái. một màn như thế, nếu là bị người ngoại giới nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị tại chỗ cả kinh hồn bay lên trời. Không phải là bởi vì tràn diện kỳ dị, mà là bởi vì chiếc xe buýt này chính là vì vô số tu sĩ đều kiên kỵ đến tận xương tùy u linh xe buýt. Nó đích đến của chuyến này vẫn như cũng là cái kia vạn lý lâm hải bên trong. sâu thẳm trong rừng miếu nhỏ, tốt tốt, quen thuộc tiếng kèn, quen quần tại chống trải tĩnh mịch lâm hải bên trong. Nguyên bản chống trải tất cả vật trên ngọn núi, một tòa miếu nhỏ trầm rãi hiện lên. Gia mua hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, trong niệm niệm lại nhảy suối quẩy, làm sao lại đến các loại từ ngữ. nhưng lại như cũ đi tới cửa gỗ trước mặt, đẩy ra. lần này, U Linh xe buýt không có tiếp tục chờ tại chỗ, cứ như vậy cùng trước mắt lao hòa thượng đối thoại, mà là kèm theo kẹt kẹt một tiếng, cũ kỹ xe buýt cửa trước tùy theo mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra, trên người hắn tràn ngập nồng nặc u minh chi khí, tựa như thâm viên giống như làm cho người không thể nhìn thẳng, Liên chiếu xạ đến trên người hắn dương quang đều tựa như bị triệt để thôn vệ đạo thân ảnh kia, giống như là ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không còn ở giữa, căn bản vốn không giống như là cái này thế giới sinh linh, chua cơ miếu. Diệp Sinh Đại sư hòa ái khuôn mặt, biến sắc, vận đục trong con ngươi, càng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, theo một tiếng nên tỉnh dậy rồi từ cái kia đến ám thân ảnh trong miệng thoát ra. Diệp Sinh Đại sư già mua mà còn xuống thân ảnh, loại kia một trận gió thổi tới đều giống như có thể đem hắn thổi ngã khí chất. Trong nháy mắt sinh ra long trời lở đất biến hóa, khô gầy như que tuổi thân thể, giống như là bị điên cuồng thổi lên khí cầu. Trong chớp mắt liền bành trướng lên. Đây là một bước đường tam táng đều chưa bao giờ từng thấy Diệp Sinh Đại sư tân tư thái. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ khuôn mặt già mua lại tàn mắt ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ một dạng lẫm nhiên ba khí. Cào cao nổi lên bắp thịt, mảy may không giống như cơ bắp yêu tăng trạng thái đường tam táng kém bao nhiêu, vẫn đục con mắt, bây giờ tản ra sắc bén thần mang, đâm đà phật quang, lệnh thiên địa thất sắc, thần quỷ lui tránh. Đi hắn mã đà phật, thí chủ tỉnh lại ta cần làm chuyện gì? Thu cùng bá tức giận âm thanh, đơn giản không giống như là từ Diệp Sinh Đại sư trong miệng phát ra. Hắn ba khí lâm nhiên ánh mắt, rơi xuống trước mắt cái kia quỷ dị vô cùng đến ám thân ảnh trí thượng, mặt không thay đổi hỏi chân chính khôi phục, sắp bắt đầu rồi. Thần bí quỷ dị thân ảnh, nữ khí nghiêm túc vô cùng nói. Nghe vậy Diệp Sinh Đại sư thần quang phun trào con mắt, có chút lại. Thương lão khuôn mặt nhữ chung một chỗ, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Cái kia đến ám thân ảnh, cũng an tĩnh đứng tại chỗ, không thấy mảy may động tác. Yến tĩnh như chết, lượn lờ tại một phía. Không khí phảng phất tản ra làm người sợ hãi khí tức sáu. Đơ S, van cầu tiểu lễ vật ném đi hèn bọn tắc dùn tại tuyến dạ ngây thơ. Chương 281, đón người mới đến từ tối. Chương 281, đón người mới đến từ tối. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Nói có lẽ chính là dưới mắt tình trạng. Bắp thịt cuộn cuộn, khuôn mặt giãn mua lại bá khí lẫm nhiên lao tăng. Cùng đến ám quỷ dị thân ảnh, nhìn chăm chú mà đứng. thiên địa ở giữa, vạn vật im tiếng. vạn lý lâm hải bên trong, từ đầu đến cuối vĩnh cửu không ngừng gió nhẹ đều tựa như tại lúc này yên tĩnh lại. sau thật lâu liền vì chút đánh giám này nhi, ngươi đặc biệt liền tỉnh lại ta. ngươi cởi mở nờ có biết hay không, ta thức tỉnh mỗi một phút mỗi một giây đều cần trả giá giá bao nhiêu. chưa từng nghĩ, toàn thân tản ra bá khí cùng chiết ký hiệu nam học khí tức diệp sinh đại sư. thế mà hùng hùng hổ hổ tới một câu như vậy, trước mặt đến ám thân ảnh, tựa hồ cũng là không có dự liệu được đối phương biểu hiện như vậy. trong chốc lát, tựa hồ có chút cứng ngắc sướng sở ngay tại chỗ. nhưng mà Diệp Sinh Đại sư tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hay là nói, hắn hiện tại đã không phải là Diệp Sinh Đại sư, mà là chân chính sát sinh vật, cũng không có việc gì, không có việc gì ta tiếp tục nằm thi đi. Cơ mơn không phải liền là chút chuyện nhỏ như vậy, ta còn tưởng rằng lại đến có thể tàn sát phật thời điểm nữa nha. Không có ý tứ, không có ý tứ, trở về. Nói, cái kia bắp thịt cuộn cuộn, cao cao nổi lên thân thể, giống như là khí cầu thả khí đồng dạng, lập tức bắt đầu co lại đứng lên. Cũng chính là vào lúc này, thôn vệ hết thề quang minh một dạng đến ám thân ảnh, cuối cùng nhịn không được lần nữa mở miệng nói. hắn đã bắt đầu tiếp xúc đến chân chính địa phủ lời ấy vừa ra đang muốn muốn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong sát sinh vật trong con mắt ánh sao trong nháy mắt nở rộ bất quá sắc mặt của hắn nhưng là bình tĩnh vô cùng lạnh nhạt mở miệng nói ra đây không phải chuyện tất nhiên a đến ám thân ảnh bị câu nói này nhẹ dưới mặc dù trong lòng tiềm thức tán đồng nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ngươi liền không có mảy may lo nghĩ a dù sao hắn quan hệ đến nói đến đây thanh âm của hắn im bặt mà dừng vô pháp thấy do khuôn mặt ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời mặc dù không có ngôn ngữ nhưng sát sinh vật lại có thể từ đó cảm nhận được cái kia cô không cam lòng cùng kiểu hận lo lắng. vì cái gì muốn lo lắng? sát sinh vật nết miệng nở nụ cười, ý vị thâm trường nói tiếp, nên lo lắng. từ khi hắn giáng sinh một khắc kia trở đi, liền không phải là chúng ta, điểm ấy ngươi hẳn là tinh tưởng mới đúng. đến ám thân ảnh ngay vậy, trầm mặc phút chốc, gật đầu nói, nói cũng đúng. ngữ khí trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. sát sinh vật cũng là khỏe miệng mỉm cười, triệt để khôi phục được thân hình còn xuống lao tăng trạng thái. khi hắn lấy lại tinh thần lúc trước người đến ám thân ảnh đã sớm tính cả u linh xe buýt biến mất không thấy gì nữa nói đi là đi. a di ngươi tam cứu mẫu đấy cái đà phật cũng không biết chửa chút thổ đặc sản cái gì diệp sinh đại sư cao mày hùng hùng hổ hổ đóng lại chùa miếu cửa gỗ thân bí không biết khu vực lái ú linh xe buýt đi xuyên qua hát cám bên trong thân ảnh đột nhiên hát hơi một cái bị hát cám bao phủ trên khuôn mặt khoe mắt có chút run rẩy, không hề nghi ngờ nhất định là vị nào lại tại đối với mình hùng hùng hổ hổ bằng không lấy thực lực của mình nhảy mũi. ngoại trừ vị nào ngẫu nhiên đối với mình hữu hảo ân cần thăm hỏi bên ngoài tám đời đều mẹ nó chưa từng đánh hắt xì được chứ giấu trong lòng phức tạp tâm tình u linh xe buýt tại hắc cám thâm viên bên trong càng đi càng xa sáu nghe nói không nghe nói gì thầy chủ nhiệm lê ca lại muốn vì tân sinh tổ chức đón người mới đến thế tối a cái này không phải chứ thật sự thật sự vừa mới mới ra lò tin tức ngầm a lầu dạy học hành lang hành lang bên trên mấy cái quỷ học sinh không có có thể làm hại người mới thời điểm ngược lại là cùng bình thường nói chuyện phiếm đánh giám học sinh cũng không có cái gì tranh lệch nói chuyện phiếm bắt quái cái gì cũng đồng dạng là bọn chúng số lượng không nhiều yêu thích một trong dù sao cả ngày kẹt ở quỷ này trường học bên trong, trừ những thứ này ra bên ngoài, bọn hắn cũng không có cái gì cái khác có thể giết thời gian đồ vật. hiệu trưởng Vương Minh Dương, nhưng không có cái gì hứng thú để ý tới bọn này quỷ các học sinh. hắn một lòng nghĩ, như thế nào hoàn thiện thanh minh cao giáo quy tắc trật tự đối với bọn này quỷ trong trường cấp thấp nhất tồn tại, căn bản cũng không có mảy may lưu ý chính là tại dưới hoàn cảnh như vậy, cũng dẫn đến những thứ này quỷ vật nhóm tâm tính càng phát và mèo. thanh minh cao giáo bên trong, quỷ vật ở giữa đều có rất quy tắc cơ bản che chở, giữa hai bên trên cơ bản vô pháp lẫn nhau sát lục. ngày bình thường. bọn chúng nhìn qua cũng là cùng người bình thường không có quá lớn trên lệnh. giữa hai bên bình an vô sự nói chuyện phiếm đánh rắm chém gió ly một khi thanh minh cao giáo bắt đầu kéo vào người mới đi vào thì lại hết thảy đều thay đổi bọn chúng nội tâm đối với còn sống sinh linh ngoại giới sinh linh lớn nhất ác ý cơ hội trong náy mắt cũng sẽ bị phóng đại đến cực hạ bọn chúng hội trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn lấy hết thẻ phương thức giết chết người mới tiếp đó mắt thấy người mới gia nhập vào trở thành trong đội ngũ mình một thành viên dùng cái này tới thỏa mãn bọn chúng nội tâm biến thái một dạng cảm giác vui thích hành lang hành lang bên trên vài tên học sinh vẫn tại lại ngải thảo luận tự hồ đối với thầy chủ nhiệm lê ca hành vi tràn đầy mê hoặc cũng không hiểu dù sao từ lúc thanh minh cao giáo trở thành cấm khu đến nay đón người mới đến tiệc tối cái gì sớm liền trở thành không biết bao nhiêu năm phía trước lịch sử huống hồ có thể thành công công việc đến tối đi người mới bình thường đều không có mấy cái cho nên mở đón người mới đến tiệc tối tới lường gạt giết chết những thứ này người mới phương thức căn bản liền không có cái gì tất yếu thêm nữa thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật đông đảo trên cơ bản chính là sói nhiều thịt ít cục diện ai đều mong mọi có thể giết chết người mới từ đó để thăng một chút mình tại thanh minh cao giáo bên trong thân phận địa vị nhìn thấy người mới trước tiên chính là tầng tầng lớp lớp hác độc sát chiêu đón người mới đến tiệc tối cái gì liền lộ ra nhiều vô cùng hơn các ngươi nói cái này thầy chủ nhiệm đến cùng là nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào ha ha đoán chừng vẫn là cuối cùng kìm nén không được dự định đối tân người hạ thủ thôi một cái quỷ học sinh âm dương quái khí mở miệng nói ra còn lại đám gia hỏa cũng là yên lặng gật gật đầu đối với cái này đi tới thanh minh cao giáo sau đó vẫn tự cho là thanh cao khinh thường tại thông đồng làm vậy lại vẫn cứ chiếm cứ thầy chủ nhiệm như thế một cái cao đẳng thân phận lê ca rất rõ ràng những thứ này quỷ vật nhóm trong lòng vẫn luôn có cực lớn văn khí bọn chúng liều sống liều chết săn giết người mới vì chính là để thăng thân phận của mình địa vị nhận được càng nhiều quy tắc che chở khát vọng một ngày kia cũng có thể nắm giữ nhất định thanh minh cao giáo quyền hạn có thể lê ca gia hỏa này đi tới nơi này lâu như vậy một người mới đều chưa từng giết qua còn chưa tính còn đặc biệt trực tiếp liền trở thành đặt ở đỉnh đầu bọn họ thầy chủ nhiệm trên lệch như vậy đối với vốn là tâm lý vận mẹo quỷ vật nhóm mà nói đối lê ca sinh ra oán hận ghen ghét cái gì tự nhiên là cực kỳ bình thường cho nên khi nghe người lê ca đột nhiên muốn tổ chức một hồi đón người mới đến tiệc tối thời điểm ủy các học sinh trong lòng cũng là nhao nhao có nhiều loại ngờ tới năm chương 282, chó cùng rất giàu chương 282, chó cùng rất giàu tràn ngập hư vô hắc ám trong không gian mọc ra một chương tiểu thụ khuôn mặt vương minh dương cau mày trong mắt tràn ngập hoang mang vẻ không hiểu cùng với sát cơ nồng nặc ra hỏa này đến cùng muốn làm cái gì thấp giọng nỉ non quanh quẩn ở nơi này chống trải vô ngần trong không gian vương minh dương có chút vô pháp lý giải mặc dù đã hiểu được đường tam táng hòa thượng kia có được trình độ nhất định không nhìn quy tắc năng lực biết được lê ca chắc chắn muốn mượn cơ hội này diệt trừ thoát khỏi thanh minh tào giáo Vấn đề là, tổ chức đón người mới đến tiệc tối chuyện như vậy, tự hồ thấy thế nào, đều đối với hắn Vương Minh Dương mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu à. Đường tam táng cái này bờ UG, ngược lại có thể không nhìn quy tắc. Lựa chọn tránh đi đại lượng quỷ vật tụ tập tiệc tối, có thể những cái kia may mắn tồn tại đến nay những người mới, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, mà cái này vừa vận cũng đúng là mình chỗ muốn thấy được. Những thứ này nắm giữ đại khí vận người, bị thanh minh cao giáo cắn nuốt càng nhiều. Quy tắc chi lực cũng liền càng phát hoàn thiện cường thịnh. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem còn dư lại người mới Bao quát hòa thượng kia bên người ra hỏa đều nuốt chừng lấy đi nhất là cái kia nhường người thấy thèm vô cùng tiểu trồn nuốt lấy bọn hắn sau đó cổ cái kia hòa thượng chắc chắn liền vô pháp không nhìn quy tắc đến lúc đó còn không phải tùy ý chính mình nắm có thể càng là muốn như vậy vương minh dương ngược lại đáy lòng càng phát có chút bực bội rồi đứng lên loại tình huống này liền vô cùng để cho người ta khó chịu biết rõ lê ca nhất định là đứng tại hòa thượng phía bên kia có thể hết lần này tới lần khác đối phương làm ra cử động nhìn qua tựa hồ đối với chính mình cực kỳ có lợi giống như là một cái đối với mình cực hận người đột nhiên chạy tới trước mặt mình Chân thành muốn cho mình đưa lên một món lễ lớn, ngươi nói lễ vật này là có vấn đề đâu, vẫn có vấn đề đâu, vẫn là đặc biệt có vấn đề lớn đâu. Vương Minh Dương che lấp sát mặt, từ lúc biết được đường Tam Táng chỗ cổ quái phía sau, liền cũng không còn tiêu tan qua. Tại Thanh Minh Cao Giáo bên trong, tùy ý làm bậy tiêu sái nhiều năm như vậy hắn đã không biết bao lâu chưa từng cảm thụ tên là sợ hãi mùi vị, cứ việc ở sâu trong nội tâm, cực kỳ không muốn thừa nhận. Vương Minh Dương cũng biết mình là thật sự sợ hãi, dù sao, hắn thấy chính là trí cao vô thượng quy tắc chi lực, tại một tên hòa thượng trên thân, thế mà mất hiệu lực. đối phương càng là có thể không nhìn quy tắc che chở tùy ý sát lục những quỷ kia vật vậy làm sao có thể không đồng ý vương minh dương sợ hãi trừ bỏ quy tắc cái này thân ra hồ bên ngoài hắn cũng bất quá chỉ là một cái yếu đối quỷ vật mà thôi quen thuộc loại kia lợi dụng tự thân quyền hạ, vận dụng quy tắc chi lực tới thực hiện hết thể mục đích chính hắn đánh tâm nhãn bên trong đối với lê ca dạng này tu sĩ là khinh bị đương nhiên càng nhiều có lẽ là nội tâm một loại nào đó tâm tư đấu kỵ quậy phá hắn đã từng bất quá là một người bình thường hơn nữa còn là khắp nơi đều chịu đến nước hiếp mềm yếu vô năng loại kia tu sĩ chính là hắn đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. cho nên bây giờ đi vương minh dương một trận cho rằng tu luyện cái này hữu dụng không chính mình không dùng tu luyện còn không là trở thành vô số trong lòng người cần ngưỡng vọng tồn tại một khi bị thanh minh cao giáo chọn chúng càng là chỉ có tùy ý chính mình nắm phần đến mức vương minh dương có được thanh minh cao giáo bực này cấm khu hết lần này tới lần khác tự thân lại ngay cả nửa chút tu vi đều không có so với vân sơn thành bên trong hôn loạn bắc thành khu cấp thấp tà tu quỷ vật cũng không bằng đương nhiên hắn cũng có thể vận dụng quy tắc chi lực tới cường hóa tự thân liền như là cường hóa giả la hòa thượng như thế có thể thủ đoạn như vậy rõ ràng cũng là sẽ bị cái kia đáng hận hòa thượng chỗ khắc chế chính là xuất phát từ nguyên nhân như vậy phía dưới vương minh dương trong thời gian ngắn căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể lợi dụng chết đi người mới biến thành quỷ vật đi tiến hành thăm dò tiện thể diệt trừ còn lại người mới dùng cái này tới nhường thanh minh cao giáo trí cao quy tắc triệt để hoàn thiện chỉ là dưới mắt lê ca chiêu này tao thao tác nhường vương minh dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị khiến cho lâm vào trong hai cái khó này chẳng lẽ nói chỉ có thể động dụng cái kia a hư vô trong không gian vương minh dương ngữ khí âm trầm thấp sắt cơ giạt giáo sáu lê ca thân ảnh đi xuyên tại giáo học lâu lầu bốn trên hành lang nguyên bản còn nghị luận ở mỹ đối với hắn trong lời nói tràn đầy ghen ghét oán hận quỷ các học sinh trong nháy mắt liền tiếng hỏi dù là trong lòng đối lê ca có nhiều hơn nữa lời oán giận bọn chúng cũng vẫn là không dám ngay trước lê ca mặt hầu nôn loạn ngữ ân lê ca tính tính tốt có tu dưỡng không giết người cái này đều không giả vấn đề là đây đều là châm đối với nhân loại mà nói đối với bọn chúng những thư này cùng hung cực các quỷ vật đi lê ca còn chưa để ý thống hạ sát thủ không nhìn trên hành lang những cái kia đối với mình lòng sinh đoán hận vẫn còn chỉ có thể khuôn mặt tươi cười chào đón quỷ vật nhóm lê ca trực tiếp về tới trong phòng làm việc của mình mới vừa vào cửa nhìn một màn trước mắt này trong mắt của hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác vội vang hỏi chuyện gì xảy ra ra cái gì chuyện tại lê ca trước mặt cách đó không xa cái bàn phía dưới thương nhạc tiểu đạo sĩ cùng yêu tráng thực bọn người Chân trắng mắt ngã trên mặt đất ngẫu nhiên còn run rẩy như vậy lập tức trên mặt bàn cái kia vốn nên nên ghé vào tiểu la lụy mũ quan bên trên trồn bất lực nằm lên bàn một đôi tạp tư lan trong mắt to nước mắt rừng rừng tùy ý chạy xuôi mặc dù chỉ là một con trồn. có thể lê ca lại từ đối phương cái kia khả ái trong mắt đọc lên biết vậy chẳng làm bốn chữ lớn khụ cụ. liễu Mộng yên có chút lúng túng ho khan hai tiếng hẳn là có thể có lẽ không có sao chứ Em. vốn là nắm lấy không lãng phí ý nghĩ nhường thương nhạc tiểu đạo sĩ mấy người cũng nếm thử thủ nghệ của mình có thể kết quả đi vấn đề không lớn nhiều lắm là cũng chính là hôn mê một đoạn thời gian dù sao cũng là tu sĩ chết hay là không đến mức đường tam táng đúng trọng tâm nói liễu mậu yên ba lê ca bởi vì bị giả la quấy dầy. từ đó may mắn thoát khỏi hai nạn tô tiểu nhiễm cùng tiểu thất hai la lị Vô các nàng cái kia bình thường không có gì lạ bộ ngực nhỏ núp ở trong góc ghế salon run lẩy bẩy vạn hạnh trốn qua một kiếp. bằng không bây giờ nằm trên mặt đất run rẩy mắt trợn trắng có thể chính là các nàng sau một hồi trầm mặc lê ca hơi có chút ghét bỏ tránh đi trên mặt đất nằm thi mấy người ngồi xuống trên ghế làm việc của mình đã sắp xếp xong xôi, bất quá ta cảm giác hiệu trưởng tên kia có thể sẽ chó cùng rất dậu. mặc dù hắn không rõ lắm chúng ta dụng ý nhưng khó tránh khỏi sẽ đối với này đại gia phong bị Lê Ca nói ra sự lo lắng của chính mình, ánh mắt rơi xuống đường tam táng trên thân, hy vọng đối mới có thể chuẩn bị sẵn sàng hơn. Phật gia ta sẽ không khinh thường. Dù sao tên kia ở đây chiếm cứ thời gian lâu như vậy, có lẽ còn là có át chủ bài. Cũng không biết, lá bài tẩy của hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đường tam táng thâm thủy đồng tử trong mắt, thần quang phun trào. Từ lúc cùng cái kia huyết nhục đại Phật mở rộng đánh một trận xong, hắn cũng đã rất lâu chưa từng toàn lực phát huy đối với cái này. Hắn nhưng cũng là tràn đầy chờ mong a bốn. ĐS, không được không được, vì điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, chỉ ngủ hơn 2 giờ, chịu không được, tác dụng ngủ trước. trư vị ngủ ngon, chương 283, muốn sẽ bắt đầu, kinh hoàng những người mới. Chương 283, muốn sẽ bắt đầu, kinh hoàng những người mới. Trong văn phòng, Lê Ca gặp Đường Tam Táng tựa hồ đã làm xong chuẩn bị, cũng sẽ không nói cái gì, xoay người sang chỗ khác, đối với mình bản vẽ. Trên bản vẽ, bức kia kinh dị dọa người bức tranh, như cũng tản ra âm trầm quỷ dị khí tức. Chăm chăm đến lâu sau đó, tựa hồ một giây sau, liền sẽ có vô cùng vô tận hư thối sinh giỏi thi thể hải cốt, từ đó vọt ra đem người linh hồn sẽ thành mảnh nhỏ. Trong phòng yên tính trở lại, chỉ có trên mặt đất nằm thi mấy tên thân thể ngẫu nhiên run rẩy phát ra một chút âm thanh ngoài phòng những quỷ kia các học sinh nhưng là vẫn như cũ đang liễu díu thảo luận không ngừng đối với kế tiếp sắp bắt đầu đón người mới đến tiệc tối bọn chúng tựa hồ tràn đầy chờ mong có lẽ bọn chúng cũng rất muốn biết cho tới bây giờ đều không xuất thủ hại người Lê Ca lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy bọn chúng tin tưởng vững chắc Lê Ca nhất định là nhịn không được muốn mượn cơ hội này nhất cử giết sạch tất cả người mới từ đó tiếp tục đề thăng địa vị của hắn bọn chúng mong đợi nhất định vị này thầy chủ nhiệm Lê Ca hội lấy cái gì dạng phương thức tới tiến hành sát lục ân một đám tại thanh minh cao giáo bên trong buồn bực ngán ngẩm quỷ vật số lượng không nhiều hứng thú yêu thích một trong chính là học hỏi lẫn nhau một chút giết người phương thức 6. bóng đêm bao phủ thanh minh cao giáo bên trong bởi vì quy tắc của ngoại giới khác biệt ngược lại là ngày đêm rõ ràng lên lớp trong lúc đó mãi mãi cũng là ánh nắng tươi sáng ban ngày chương trình học một ngày kết thúc về sau lập tức liền chuyển đổi được trăng sáng sao thưa đêm tối trạng thái thầy chủ nhiệm trong văn phòng đường tam táng mang theo chính mình đầy người vật trang sức một ngựa làm đi ra ngoài trước làm thi mấy người đi qua một lúc lâu khôi phục sau cũng coi như là sắc mặt trắng bệnh, run run khôi phục lại. chính là khôi phục sau, nhìn về phía liễu ngọc yên cái này cực phẩm ngự tỵ ánh mắt, tràn đầy e ngại. tiểu thất mũ quan bên trên tiểu trồn, càng là run lẩy bẩy không dám nhìn tới liễu ngọc yên, chỉ sợ sau này được thỉnh mời lần nữa nhấm nháp nàng chế tạo mỹ vị món ngon. trong hành lang, trong phòng học đã không có nửa cái quỷ học sinh thân ảnh. màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm, thân ảnh của bọn chúng giống như là bị từ lầu dạy học bên trong xóa đi như thế, trực tiếp tiêu thất căn bản không phải tự nhiên rời đi, trở lại lầu ký túc xá bên trong. nhìn về phương xa, trên bãi tập. Từng đạo sâu kín thân ảnh, lấp nha lấp nhít, chỉnh tề ngồi ở trên bãi tập đón người mới đến từ tối, ngay tại nơi đó tổ chức. Số lượng kinh khủng quỷ vật nón, đã cùng nhau hội tụ. Nếu như không phải là bởi vì quy tắc của thủ, lệnh Thanh Minh cao giáo thao trưởng cũng khá lớn, e rằng đều vô pháp dung nạp xuống số lượng này kinh khủng quỷ vật nón. Thao trưởng phía trước là một tòa đài cao. Trên đài cao có từng hàng rõ ràng xa hoa một chút chỗ ngồi. Thanh Minh cao giáo các lão sư liền ngồi ở trên đài cao. Trong đó vị trí chủ vị đạo thân ảnh kiết nhưng là cũng không có bước xuống. Bốn đạo nhịn không được có chút run dậy thân ảnh, đồng dạng đứng tại trên đài cao. bọn hắn chính là thật vất vả tránh đi đồng loại truy sát may mắn còn sống sót người mới mặc dù đáy lòng vô cùng kháng cự cái này cái gọi là đón người mới đến tối nhưng bọn hắn lại vô lực chống lại chỉ có thể lựa chọn đến đây tham dự đã trải qua cả ngày thanh minh cao giáo tẩy lễ sau đó bọn hắn rõ ràng cũng coi như là lục lọi ra được một chút thanh minh cao giáo sinh tồn sổ tay Tận khả năng thỏa mãn đồng học nhóm trợ giúp thỉnh cầu cùng với tuyệt đối không nên vi phạm bất luận cái gì trong sân trường quy tắc như thế còn có thể cầu sống một đoạn thời gian nếu như không phải mấy người kia bị chuyển hóa người mới đột một đối bọn hắn triển khai truy sát Có lẽ bọn hắn ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ tiếp. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, những cái kia chết đi cùng một đám người mới, tựa hồ bị thanh minh cao giáo một loại nào đó quy tắc chuyển hóa sau đó, lại có thể không yêu cầu lý do, trực tiếp xuống tay với bọn họ. Mấy người còn lại đã trực tiếp chết thảm ở bị chuyển hóa người trong tay. Ngoại trừ Đường Tam Táng một đám người bên ngoài, cũng liền còn sống bốn người này, còn có thể phía trước tới tham gia cái gọi là đón người mới đến tiệc tối. Bất quá để bọn hắn hơi thở phào nhẹ nhõm là, tựa hồ bởi vì đón người mới đến tiệc tối tổ chức, những cái kia đã bị chuyển hóa những người mới, ngược lại là cũng không tiếp tục đuổi giết tới. không bao lâu ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt bị không đội không chậm đi tới một đám người hấp dẫn ánh mắt lập tức liền ngốc trệ đứng lên dẫn đầu là một gã da như bạch ngọc phong thần tuấn lãng hòa thượng phá giới ân một trái một phải ngự tỷ la lụy trên lưng còn mang theo một cái khả ái đến cực điểm tiểu la lụy hòa thượng. thượng bất luận nhìn thế nào cũng không quá nghiêm chỉnh ạ cổ nhất là đối phương cái kia nửa lộ ra cánh tay bên ngoài đầu vai còn mơ hồ lộ ra đen kịt sâm nhiên long hình hình xăm trên cổ từng khỏa kim quang sáng chói phật trâu là như vậy chói mắt đầu vai độc lập thần tuấn gà trồng lớn càng là khó gặp thiên sinh dị chúng. Hòa thượng sau lưng đi theo bốn tên run run người mới, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thoáng có chút ngốc trệ. Tại người mới sau lưng đi theo gia hỏa, nhưng là nhường trên đài cao kia bốn tên những người mới, con ngươi trong nháy mắt có lại như cây kim. Thầy chủ nhiệm Lê Ca, đối với vị này một tay chủ đạo trận này đón người mới đến tiệc tối gia hỏa. Trên đài cao may mắn còn sống sót bốn tên người mới, như thế nào còn có thể không biết hắn tồn tại? Khi thấy Lê Ca đứng tại đường tam táng bọn người sau lưng thời điểm, bọn hắn ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng đứng lên, không hề nghi ngờ. Tại trong lòng của bọn hắn đường tam táng bọn này người mới. đã triệt để bị lê ca nắm trong tay thử vong cũng chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi có lẽ đối phương tổ chức cái gọi là đón người mới đến tiệc tối mục đích chính là vì thỏa mãn một loại nào đó đặc biệt rác thú vị hay là muốn đem bọn hắn giàn vật đến chết ý nghĩ như vậy một khi dâng lên liền sẽ vô pháp tán đi bốn tên người mới ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nồng nặc tuyệt vọng không ngừng tự trong lòng dâng lên một lát sau ở đó may mắn còn sống sót bốn người cổ quai ánh mắt phía dưới đường tam táng đứng tại đài cao trung ương nhìn xuống phía dưới quỷ vật nhóm bên cạnh thân cách đó không xa lê ca ánh mắt ngắm nhìn bốn phía hắn quả nhiên không có đến nhưng mà những cái kia bị chuyển hóa người mới mai phục ở chung quanh có được nhất định quyền hạn lê ca phát hiện bị chuyển hóa đám người tồn tại đồng thời hắn cũng cảm nhận được âm thầm tựa hồ ẩn ẩn có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm lê ca cao mày nhẹ nói hắn hẳn là đang âm thầm quan sát đến chúng ta nhất cử nhất động vấn đề không lớn có thể tiến hành thuận lợi đến cái này một cái khâu cũng đã đủ rồi đường tam táng khỏe môi nếch lên nụ cười nhàn nhạt ánh mắt quét nhìn phía dưới quỷ sơn quỷ hải dù là trong lòng của hắn cũng sinh ra mấy sợi gợn sóng nhiều như vậy quỷ vật ưu minh trung hẳn là cũng có thể ăn no đi Từ lúc từ huyết nục đại Phật cái kia quỷ dị động thiên không gian sau khi đi ra, U Minh Trung liền đã thời gian rất lâu, không thể thu nạp số lớn ác hồn. Dưới mắt, như vậy phong phú cảnh tượng, tự nhiên là để cho người ta tim đập thình thịch. 4. Chương 284, U Minh Trung vắt rội, trong nháy mắt thanh tràng. Chương 284, U Minh Trung vắt rội, trong nháy mắt thanh tràng đại sư, muốn hành động, tốc độ nhất định muốn nhanh. Bằng không, lấy năng lực của hắn, phàm là phát giác mảy may không đúng tình huống, nhất định là có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đường Tam Táng bên người, Lê Ca lần nữa nhịn không được thấp giọng nhắc nhở ủng có một bộ phận thanh minh cao giáo quyền hẳn hắn. Rất rõ ràng Vương Minh Dương sự đáng sợ. Chính như hắn nói tới, nếu như Đường Tam Táng không có thể trong nấy mắt thực hiện hắn sát lục mục đích, Vương Minh Dương thấy tình thế không đúng, tuyệt đối sẽ làm ra phản ứng. Cái này thời gian phản ứng cũng chỉ có vẹn vẹn một cái trước mắt, cho nên tuy nói là hết thảy đều nhìn như chuẩn bị thỏa đáng, phong hiểm nhưng như cũng là to lớn vô cùng. Lê Ca một khỏa quỷ tâm bẩn, bây giờ cũng là nhịn không được cùng ủng nhảy lên, kích động, khẩn trương tâm tình như vậy, tràn ngập tại Lê Ca trong đầu. trong con mắt càng là tràn đầy tha thiết hy vọng quá lâu hắn bị vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời lồng giam bên trong quá lâu đối với bên ngoài chân thực bầu trời chân thực thế giới lê ca có quá nhiều hướng tới bây giờ hết thẻ hy vọng đều được ký thác đến người trước mắt trên thân đây là một hồi đánh cực tháng biệt tự ven biển tiêu giao không bị giàn buộc thua hồn phi phát tán triệt để quy tịch đây đối với đã sớm chịu đủ rồi một ngày lại một ngày không ngừng lặp lại tuần hoàn lê ca mà nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mà thôi yên tâm đã ngươi giúp ta đem những thứ này quỷ vật tụ tập trung một chỗ bên ngoài thế giới mặc dù đồng dạng không tươi đẹp lắm nhưng ít ra màu sắc sẽ thêm hơn mấy phần phật gia ta sẽ để cho ngươi lại thấy ánh mặt trời thoại âm rơi xuống một trái một phải hai nữ khôn khéo bung lỏng ra đường tam táng cánh tay đứng ở một bên đường tam táng trên thân đột nhiên tràn ngập ra thuần chính nhất u minh khí tức một màn như thế nhường một bên lê ca sắc mặt lập tức hóa thành dạng này do con tu quỷ. trước mắt vị này đại sư không phải phật môn cao đồ sao con mẹ nó đặc biệt trên thân tản mát ra khí tức đơn giản so với mình cái này hóa đạo cảnh quỷ vật đều muốn tiếp u minh địa phủ đây rốt cuộc là phật môn đại sư hay là đến từ truyền thuyết bên trong u minh địa phủ bên trong hoàng tuyến đắc quỷ một cái tiếp một cái vấn đề không ngừng từ lê ca trong đầu bật đi ra ngay sau đó đường tam táng bên ngoài thân, nhất tôn tạo hình cổ quái u minh khí tức càng hơn cổ trung hiện hiện ra trung trên khuôn mặt nhất tôn tôn tạo hình kinh dị quỷ dị ác hồn phủ điêu bao phủ tại hắc sát hỏa diễm chi trung mỗi nhất tôn ác hồn phủ điêu mặt mũi đều vô cùng dữ tợn và mèo tản ra vô tận oán độc thuần túy ác nghiệt hư không bên trong một cái thường nhân vô pháp thấy rõ con người lặng yên không tiếng động quan sát đến trên bãi tập phát sinh hết thảy. Mãi đến đường tam táng thể hiện ra u minh cổ trung nháy mắt hư vô hắc ám trong không gian vương minh dương đột nhiên sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn kích động là hắn nhất định là hắn chỉ để hoàn thiện thanh minh cao giáo quy tắc nút chốt vương minh dương gần như từng chữ nói ra gầm thét ánh mắt bên trong tản ra trước này chưa có tham lam bất quá thoáng qua sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm như nước trên trán nổi gân xanh răng cũng là cắn ken két vang dội đáng chết đáng chết vì cái gì có thể không nhìn quy tắc chi lực hết lần này tới lần khác là hắn vì cái gì liền không thể để cho ta thuận lợi hoàn thành hết thảy đáng chết a Hết thể đều đáng chết. Vương Minh Dương thần sắc điên cuồng gầm thét, hư không bên trong trong nháy mắt sinh ra vô số hắn ý niệm biến thành vật phẩm, lại trong khoảnh khắc tại kinh khủng quy tắc sức mạnh phía dưới bị phá hủy, phá thành mảnh nhỏ. Vương Minh Dương giống như là điên rồ đồng dạng, tùy ý ở mảnh này hư vô trong không gian phát tiết. Bất quá đột nhiên, trong óc của hắn đột nhiên thoáng hiện cái gì, chính là đường tam táng gọi ra tới u minh cổ trung phía trên những cái kia ác hồn phù điêu. Trong chốc lát, không tốt. Vương Minh Dương trong lòng lập tức đối với đường tam táng đến cùng muốn làm cái gì, có một loại nào đó phỏng đoán. Chỉ tiếc, còn chưa kịp chờ hắn có phản ứng. lợi dụng quy tắc hình thành đồng tử bên trong hình ảnh liền đã sản sinh biến hóa trên bãi tập đường tam táng đem u minh cổ trung đỡ trước người khoe miệng tuét ra một tia rét lạnh nụ cười 3. vô hình khí lãng lấy hắn làm nguyên điểm trong nháy mắt khuyết tán ra cào cao nổi lên bắp thịt tản ra nhất là triết học khí tức sau một khắc Thứ ba đường tam táng nổi đất lớn nằm nấm lấy mắt thường không thể phân biệt tốc độ đột nhiên vung ra làm ba hoàng trung đại lữ thanh trấn cửu tiêu vô hình vô tướng sóng âm bên trong phản phất sen lẫn vô tận ác hồn nhóm thê lương kêu rên. ngay sau đó âm thầm vương minh dương cùng với đứng tại chỗ lê ca cùng với một đám những người mới liền thấy được để bọn hắn cảm giác sâu sắc một màn kinh khủng tiếng trung như nước quyết tán tốc độ nhanh phản phất đã hoàn toàn vượt qua âm thanh nên có tốc độ nhưng phạm là cái kia tiếng trung những nơi đi qua vốn nên che chở lấy những quỷ kia vật thanh minh cao giáo trí cao quy tắc giống như là mất hiệu lực đồng dạng liền thấy những quỷ kia vật giống như thủy triều không ngừng hướng về đường tam táng tụ đến bị cái kia kinh khủng u minh cổ trung nuốt mất hóa thành từng đạo hoàn toàn mới nhỏ bé ác hồn phù điêu in vào trung trên khuôn mặt tiếng trung tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở trong trước mắt, không ai từng nghĩ tới đường tam táng quả thật ngay tại trong trước mắt giải quyết hết tất cả quỷ vật, trong đó thậm chí bao gồm trên khán đài những cái kia thanh minh cao giáo bên trong lão sư vân vân, phải biết bám vào tại trên người bọn họ quy tắc chi lực, muốn viễn siêu bình thường quỷ học sinh, nhưng tại đường tam táng trước mặt lại hoàn toàn đã mất đi hiệu quả, trong ngay mắt trực tiếp đoàn diệt cái này cái này cái này, lê ca trực tiếp cả kinh nói không ra lời, hắn vốn đi qua đường tam táng hội lấy đủ loại đủ tiểu thủ đoạn tới ngăn cản vương minh dương hoành đúng một tay, cũng từng nghĩ tới. đường tam táng sẽ phóng đại chiều diễn sát đi tuyệt đại đa số quỷ vật nhưng không có nghĩ tới đối phương hội lấy như thế nhẹ nhõm tư thái trong chớp mắt diệt sạch toàn bộ thanh minh cao giáo quỷ vật nhóm đừng nói lê cà kinh động liền hư vô trong không gian vương minh dương bây giờ cũng là há to miệng trợn tròn trong mắt đầy trong đầu cũng là dấu hỏi thật to đơn giản giống mẹ nó tại giống như nằm mơ trên bãi tập trên đài cao duy nhất còn xuất lại quỷ vật chỉ còn lại lê Ca một vị nhưng dưới đài cao nhưng lại như cũ có mấy thân ảnh đứng sừng sững lấy Bọn hắn đồng thời không phải bình thường quỷ vật, mà là hiếm thấy, bị cái kia quỷ dị huyết nục coi trọng đúc thân thể tồn tại. Cũng chính là, bị Vương Minh Dương chuyển hóa, lần này những người mới. Bọn hắn ánh mắt lộ ra vần đủ ảm đạm vô quang, rất rõ ràng tự thân ý chí đã bị âm thầm Vương Minh Dương thao túng, trở thành gần như khôi lỗi như thế tồn tại. Nhất là quỷ dị chính là, cái này mượn nhờ những cái kia hư thối huyết nục, một lần nữa cấu tạo thân thể những người mới, tựa hồ có chút đặc thù, thể nội tản mát ra khí tức, cùng giả la như thế, cùng những cái kia bị đường Tam Táng chỗ diệt hết phổ thông quỷ vật nhóm, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thật giống như Bọn chúng đã trở thành quy tắc một bộ phần năm. Chương 285, Đồng Nguyên khí Tức. Chương 285, Đồng Nguyên khí Tức. Thanh Minh cao giáo bên trong, thông thường quỷ vật, bao quát những quỷ kia vật lão sư, thậm chí cao hơn tầng cấp, giống như Lê ca loại tồn tại này. Trên người của bọn hắn, không thể nghi ngờ đều lượn lờ cái kia thần bí quy tắc chi lực che chở. Nhưng, chân chính làm đến cùng quy tắc hòa làm một thể, chỉ có trước mắt dưới khán đài vài tên bị chuyển hóa người mới, rất rõ ràng. Bọn hắn cái này một nhóm người mới đối với Thanh Minh cao giáo mà nói, đã đến một loại nào đó cực kỳ thời điểm mấu chốt. từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nếu như nói không phải đụng phải đường tam táng lời nói lần này được tuyển chọn người cũng coi là bên trên là một loại cơ duyên đương nhiên cho rằng là cơ duyên điều kiện tiên quyết ngươi được không ngại mình bây giờ trạng thái mới được liền như là giả la hòa thượng bị chuyển hóa sau đó chẳng những một thân thực lực lấy được cực đại trình độ để thăng tam phúc viễn siêu lúc trước bản thân càng là hòa hợp thanh minh cao giáo quy tắc một bộ phận nói một cách khác chính là thanh minh bất diệt bọn hắn bất tử cho dù là bị đánh phá thành mảnh nhỏ bọn hắn cũng có thể tại thanh minh cao giáo quy tắc chi lực phía dưới hoàn hảo không hao tổn khôi phục trở về cơ hội giống như tại bất tử bất diệt cho dù là thân là thanh minh cao giáo hiệu trưởng vương minh dương đều đồng thời không có năng lực như vậy hắn làm người kiêng kỵ nhất chính là quyền hạn mà già la hòa thượng các loại bị chuyển đổi đồng hóa ra hỏa thì lại vốn là thuộc về quy tắc một bộ phận cùng hiệu trưởng vương minh dương tồn tại khác biệt về bản chất tiến vào thanh minh cao giáo thực lực đề thăng còn miễn phí thu được bất tử bất diệt chi thân ngoại trừ đã mất đi tự do bên ngoài vô luận từ góc độ nào đến xem cái này đều hoàn toàn là một kiện thiên đại hảo sự dáng vẻ. nếu như nói tình huống như vậy bị ngoại giới những tu sĩ kia biết được tất nhiên sẽ nhắc lên một hồi kinh thiên vận sóng kinh khủng hồi phục thế giới bên trong lại có ai có thể chống cự lại dạng này dụ hoặc đâu nhất là đám kia phát rồ tà tu sợ rằng sẽ không chút do dự đem chính mình cho chủ động đưa vào a ngược lại là người hay quỷ đối với bọn hắn mà nói đều cũng không trọng yếu chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ đám kia tà tu có thể trả giá hết thể đánh đổi để bọn hắn liền một đao chặt mình cha ruột nương e rằng đều không mang theo nháy mắt nhớ tới tà tu đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên tính ra hắn cũng đã có đoạn thời gian không có nhìn chính mình cái kia thả rông chàng bắc thành khu không biết phải chăng lại góp nhặt một nhóm tươi mới giao hẹn? các loại kết thúc hết thanh minh cao giáo hành trình phía sau ngược lại là có thể trở về thu hoạch một đợt nhìn một chút sáu lấy tay cầm thư quyển nho nhã nam nhân cầm đầu bị chuyển hóa chính bọn họ bây giờ ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ thân là quy tắc một bộ phận bọn hắn bị vương minh dương thao túng hiện nay vương minh dương không có phát ra mệnh lệnh dưới tình huống bọn hắn liền như là khôi lỗi đồng dạng đứng sừng sững ở tại chỗ mà giờ khắc này hư vô trong không gian vương minh dương sắc mặt tâm trầm như nước trong con mắt kiểu hận vẻ dữ tợn phảng phất có thể đem hết thảy đều thôn phệ hết vì cái gì vì cái gì ta mới là thiên mệnh chi nhân là ngươi tự mình chọn chúng ta thiên mệnh chi nhân vì cái gì quy tắc chi lực hội hướng về tên địch nhân kia trên thân hội tụ vì cái gì thuộc về ta quy tắc chi lực bị hắn nắm trong tay từng tiếng kiềm chế vô cùng gào thét cắn răng nghiến lợi từ vương minh dương trong miệng thoát ra cảm thụ được gần như một phần ba quy tắc chi lực triệt để bị hòa thượng kia nắm trong tay sau đó vương minh dương tâm thái có thể nói là đã triệt để sập bàn cùng loạn điên cuồng khí tức đang ở trên người hắn không ngừng tràn ngập vốn là cực các hóa thân hắn căn bản không có bất luận cái gì cái gọi là cố kỵ trong mắt quan sát điên cuồng tuôn ra vương minh dương thân thể Thoáng qua biến mất ở hư vô hắc ám trong không gian, chỉ để lại mảnh không gian này chỗ sâu, một đạo cùng vương minh dương giống nhau như lúc thân ảnh, bị trói buộc tại quy tắc biến thành tủ trong lồng, không lúc đích. Vương Minh Dương rời đi sau đó, không có người nhìn thấy, lồng giam kia bên trong thân ảnh, mỹ mắt có chút rung động bắt đầu chuyển động, cảnh sát dễ chịu giữa hồ tiểu đảo bên trên. Vương Minh Dương thân ảnh, tại hư không bên trong hiển hóa, thần sát hắn băng lãnh nhìn chăm chú lên phía dưới, đại thủ tại hư không bên trong nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, quỷ khóc thần hào gió nổi mây phun, hư không bên trong, trong nháy mắt bị khủng bố huyết quang cùng với tử khí chỗ xâm nhập. hóa thành màu xám sương mù hướng ra phía ngoài khuyết tán di tản ra sương mù những nơi đi qua hết thể sinh cơ đều bị thốn vệ hóa thành quỷ dị hát sắc vũng bùn rơi là tà trên đất trên mặt đất không ngừng phát ra ừng ngực ừng ngực cổ quái âm thanh ám hồng sắc bọc khí giống như là thủy mỡ sôi trào đồng dạng không ngừng nổ tung bốc lên cái kia tựa như nước sôi đồng dạng ám hồng sắc sền sệ phía dưới có thể lấy mắt thường nhìn thấy vô số hư thối không trọn vẹn thi thể ở trong đó chìm nổi nguyên bản giữa hồ tiểu đảo cái kia nhìn qua di nhân cảnh trí tại vương minh dương buông xuống sau đó đã triệt để tan thành mây khói thay vào đó thì lại là một bộ huyển như nhân gian luyện ngục một dạng kinh khủng chẳng cảnh. Cái kia không ngừng sôi trào quần quần ám hồng sắc mặt đất, giống như là được mở ra địa ngục chi môn. Một cổ lại một cổ thi thể, không ngừng từ đó rẽ rùa vặn vẹo lên. Cũng sớm đã linh hồn không còn hư thối thân thể, tựa hồ tiềm thức muốn thoát khỏi mảnh này gò bó chỗ của bọn nó thức tỉnh a. Chết để đem hết thảy hóa thành chân chính luyện ngục a. Vương Minh Dương trong con mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống ông ba, toàn bộ thanh minh cao giáo chỗ đặc biệt không gian đều có chút rung động bắt đầu chuyển động. Vương Minh Dương dưới thân nguyên bản vẫn chỉ là xôi trào quần quần ám hồng sắc thổ nhưỡng trong nháy mắt liền hòa sơn bộc phát đồng dạng xông thẳng tới chân trời hư không bên trong sương mù xám cũng lấy tốc độ khủng khiếp hướng về chung quanh khuyết tán mà đi nguyên bản vẫn tồn tại cảnh xuân tươi đẹp rất nhiều màu sắc thanh minh tàu giáo tại sương mù những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh màu xám thế giới tàn ra gần như vĩnh hằng đơn điệu dâng trào đến phía chân trời đỏ sậm thổ nhưỡng nhưng là cũng không có như cùng chân chính đá núi lửa tương như thế phân tán bốn phía mà là tại hư không bên trong không ngừng tàn mát ra để cho người ta cảm thấy vô cùng nén khí tức khủng bố. Nó giống như là một đóa loại cực lớn cự cây nấm lớn. Từ mặt đất dâng lên, từ phía chân trời khuyết tán ra, hướng về bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn hóa thành mái vòm, đem toàn bộ thanh minh cao giáo đều cho bao quát đứng lên. Trên bãi tập, to lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là không thể gạt được đường Tam Táng ánh mắt của bọn hắn. Cảm thụ được cái kia quỷ dị đến cực điểm biến hóa cho cùng đường quay lại cắn, Đường Tam Táng sắc mặt bình tĩnh tự lẩm bẩm. Bất quá ánh mắt của hắn, nhưng là có chút híp lại. Trên đường chân trời, những cái tia tử vô tận huyết nhục sen lẫn thanh minh cao giáo quy tắc chi lực mà hình thành mái vòm, cùng với trong không khí dần dần thẩm thấu tới xương mù xám. tản mát ra khí tức. Lại là cùng u minh cổ trung bên trên tràn ngập u minh chi khí, có chút đồng nguyên bộ dáng. Cái này khiến đường tam táng trong lòng, dần dần sinh ra có chút nghi hoặc. Thanh minh cao giáo cái này cái gọi là cấm khu. Sau lưng ẩn dấu đồ vật, thực sự là càng ngày càng để cho người ta cảm thấy hứng thú đâu, muốn.